đầu tiên là mất đi phụ thân lại bị bên cạnh người thân cận nhất đâm lưng mà nguyên bản bởi vì ngụy long cắm khoa pha trỏ vui c ư ờ i giận mắng hào tâm tình hoàn toàn không có yến hạo chỉ vào thiên mãng thần vương cáo trạng hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp càng làm cho tiểu gia hỏa khó chịu là hắn không muốn tiếp nhận chính mình tứ ca yến trần trợ rút cho dù yến trần chỉ là vì giữ gìn vương tộc tôn nghiêm có thể hắn vẫn là không cách nào tiếp nhận ta biết ta biết chuyện kế tiếp liền giao cho ta yên tâm sư phụ đáp ứng ngươi cái này thiên hạ không ai có thể lại khi dễ ngươi ngụy long đem yến hạo tóc vỏ thành ổ gà Tiểu ra hỏa n g u y ê n bản còn tại thương tại tâm, long ậ p tức tóc lọt cảm giác chính liền lại mình v à tập kích, liều m ạ độ e m ngụy long đánh Ngụy long tay đ rơi. Long độ thần ma vương k i ế p bởi vì pháp tắc cộng mình quan hệ náo r a động t ĩ n h không nhỏ đ ã yên cùng với phụ cận vương triều đến hơn hai mươi nhanh tam thập vị thần ma vương đều là một phương hùng chủ hơn hai mươi vị thần ma vương tản mát tại phương viên trăm dặm rất chen c h ú c mà yên trần thiên mãng thần vương càng là tại mấy trăm mét khoảng cách này đối với thần ma vương đến nói cơ hồ tương đương với phụ khoảng cách tất cả mọi người tại quan sát n g u y long l i u thần tông cùng hàn văn uyên có chút bận tâm không phải lo lắng nguy long là lo lắng thiên mãn thần vương cái này vị thần vương thân phận không phải bí mật trí thượng long thần đồ đệ liêu thần tông cùng hàn văn uyên biết ngụy long là hạ người gì đừng nói thiên mãn thần vương khi dễ hiến hạo chính là không có khi dễ dù ngụy long bị t ầ n g thanh như dạy nên tính cách nếu là tại ở nấp địa phương gặp được vạn thần đ ị a n g ư ờ i đó cũng là đánh chết lại nói cái này hai vị động tiên cự đầu lo lắng lo lắng thiên mãn thần vương vạn nhất chết rồi kia liền nháo đại liêu thần tông càng là rõ ràng biết ngụy long tại h ế n vương đại điện thời điểm kìm nén một hơi không ổn hiến trần tắc mặt không biểu tình chỉ là nhẹ nhẹ loại lên rời khỏi trăm dặm chỗ khoảng cách này đối với thần ma vương cường giả đến nói xem như kéo ra l ệ phép khoảng cách mà thiên mãng thần vương tại ngụy long vượt qua thần ma vương tiếp về sau đem lên mông sát ý bao phủ dưới đáy lỏng thân cự mãng hình bóng lại không gào thét tại quan sát ngưng trọng quan sát thiên mãng thần vương phía sau tứ phương thần vương cái khác ba vị thần vương tại chuẩn bị tựa hồ muốn động thủ mà phụ trách nam hoang tuyết thần vương hơi hơi quanh người nhìn như tại bảo vệ thiên mãng thần vương trên thực tế không để chính mình chính diện đối mặt ngụy long nàng đang tránh né tất cả mọi người nán lại ngụy long như thế nào mở miệng rất nhiều người đến sau cũng sẽ không biết nguyên do trong đó có thể hiến hạo đã mở miệng thiên mãn thần vương chẳng biết tại sao muốn thương tổn hắn hắn nhóm còn đối ngụy long không đủ hỏi tham không hiểu rõ tính cách của hắn cũng không hiểu rõ hắn thực lực bởi vì thành vì thần ma vương về sau cùng thần ma vương trước đó là hoàn toàn khái niệm khác nhau có thể ngụy long không có mở miệng sắc mặt lạnh lùng người quen biết hắn khi biết ngụy long giận cho nên hắn không nói một lời đứng lên về sau thân ảnh nhanh chóng tiêu thất lưỡng đạo pháp t ắ c x i ề n xích tại ngụy long trên hai tay lan tràn từng đoá từng đoá liên hoa ấn ký tại hắn lòng bàn tay hiện, hiện. nếu nói đột phá thần mà vương chỗ tốt lớn nhất là cái gì rút ra thủy hỏa xiềng xích chỉ là một còn có quan trọng hơn một điểm vô cực pháp tắc tam vị nhất thể sơ bộ triển lộ bất phàm ngụy long thần dị r a chỉ rốt cục có thể tác dụng tại cái khác chiêu số phía trên nguyên lai、like、ngụy long là bốn át chủ bài đệ nhất át chủ bài vô cực lực lượng một kích toàn lực đệ nhị át chủ bài thủy nộ hòa liên đệ tam át chủ bài hát thiết chi thư đệ tứ át chủ bài thất thải bạo tháp thời khắc này ngụy long chỉ có tam bản phủ đệ nhất át chủ bài có thể g a chỉ đằng sau tam bản phủ phía trên hình thành một một hai hiệu quả như vô cực pháp tắc ra chỉ phía dưới thủy nộ hỏa liên thủy nộ hỏa liên lại không câu n g ệ tại muốn tính dẻo r a liên hoa có thể hóa thành quyền pháp nội tại bản nguyên vẫn là thủy hỏa pháp tắc tại vô cực pháp tắc phía dưới song trọng dân bạo vê anh ngụy long không nói một lời chỉ là một quyền đánh tan thiên mãng thần vương cự xà h ư ảnh đánh nổ hắn một nửa thân thể 182, đối gây gắt. trong chốc lát cái này phiến nhân ngụy long phá thần ma vương dị tượng mà tạo ra bảo địa tiếng kim rơi cũng có thể nghe được từng đạo kinh dị ánh mắt rơi vào cái kia ôn nhuận như ngọc thanh niên mặt bên trên cái kia vốn là tựa hồ có ánh sáng mặt bên trên cái này phút chốc càng lạnh như mặt trời đồng dạng l o a mắt đại yên lục đại động thiên thần ma vương còn có đại yên phụ cận thần ma vương người hắn nhóm tại các loại ngụy long mở miệng vì hiến hạo đòi một câu trả lời hợp lý vốn cho là ít nhất cũng phải đánh cái lời nói sắc bén nhưng là không có ngụy long biểu hiện so hiến vương đại điện bên trên càng thêm trực tiếp rất nhiều thần ma vương người trong bọn họ rất nhiều cũng chẳng ghét kiên n g ị vạn thần điện có thể thiên mãng thần vương là trí thượng long thần đệ tử cũng chính là như thế trong bọn họ tâm dưới khiếp sợ cũng có kinh hãi vượt qua thần ma vương tiếp nguy long so non nửa tháng trước đáng sợ hơn lại không có bao nhiêu cố kỵ liêu thần tông có thể cảm nhận được nguy long nội tâm một đoàn ngọn lửa nóng bỏng đang tiêu đốt lần này cùng yến vương đại điện hoàn toàn khác biệt nguy long không cần lại đi cân nhắc càng thêm cấp độ sâu đồ vật tại yến vương đại điện phía trên nguy long một trưởng chỉ đả thương triệu hưng có thực lực nhân tố còn có quan trọng hơn một điểm yến vương c h i vị thay đổi là vương tộc việt nhà cấp bậc cao hơn nói đại biểu cho nhân tộc trật tự cũng có hoàng triều đại nghĩa ở trong đó nguy long cho dù đem triệu hưng đánh chết cũng vô pháp cải biến kết quả cuối cùng như áp bách hiến trần đem chi bước đi càng là tự tuyệt tại nhân tộc đại nghĩa húng chi lại nói lâu dài một điểm công bằng một điểm hiến trần đúng là so hiến hạo nhân tuyển tốt hơn cho nên ngụy long chỉ là đả thương triệu hưng hắn biểu đạt quan điểm của mình hắn không đồng ý nhưng lại tôn trọng kết quả như vậy tương lai cũng coi là hiến hạo đến kết thúc cùng huynh đệ mình n h â n quả nhưng mà liêu thần tông minh bạch ngụy long có dạng này khí độ dung nạp đã phát sinh hết thảy có thể nội tâm chưa hẳn không có ấ y n ấ y cái này là bất đắc dĩ một điểm có thực lực lại có kiên kỵ bởi vì đại nghĩa bởi vì nguyên tắc Bởi vì k lần này hiển nhiên hoạt t h nguyễn khí, n g long sẽ không có mảy may nhượng bộ nếu có người có can đảm tổn thương người đứng bên cạnh hắn tự nhiên cho nhất là tàn khốc đà kích liêu thần tông cùng hàn văn uyên hai vị động thiên cự đầu không biết là lần thứ mới bất đắc dĩ trao đổi ánh mắt xem như động thiên c h i chủ liêu thần tông âm thầm lắc đầu hắn cảm giác không có sai lầm ngụy long vẫn là trước sau như một cường thế xem như linh cư động thiên từ trước tới nay đệ tử ưu tú nhất ngụy long sớm đã thành vì liêu thần tông nghiên cứu trọng điểm cái này vị động chủ cũng mò thấy ngụy long tâm tính cái này đệ tử tâm tính cực d a i chính là g h é t á c như cựu đặc biệt là đối vạn thần điện nhất làm cho liêu thần tông thưởng thức cũng là im lặng một điểm là ngụy long chân chính xuất thủ thời điểm thường thường đại biểu cho có cực mạnh n ắ m chắc lần này hiển nhiên cũng là như thế vừa ra tay liền trọng thương thiên mãng thần vương người nói ngươi t ầ n thanh như h ả o h ả o còn sống không tốt sao liêu thần tông ở trong lòng than thở hắn đều hiểu có thể không có dùng nếu nói ai có thể bao ở ngụy long chỉ có đôi hắn có ơn c h i nội trưởng lao tầng thanh như nhưng mà tới giờ phút này liêu thần tông cũng minh bạch ngụy long đã trở thành động thiên chân chính từ đầu là cùng địa vị hắn tương đương tồn tại nội tâm kiên cố rất khó ảnh hưởng ngụy long xuất thủ chỉ là dây lát ở giữa đối với thần ma vương cường giả đến nói cái này một dây lát liền có rất nhiều ý niệm dâng lên vô số ý nghĩ các loại ánh mắt nóng tại toàn trường tiêu điểm nguy long lòng bàn tay phải có một đoàn kim sắc thần huyết không ngừng dãy r u ộ n ẩn chứa kinh người hoạt tính tại chỗ sâu nhất có thôn vệ ý cảnh ẩn ẩn xúc động p h á p tắc cái này một đoàn thần huyết là thiên mãng thần vương non nửa thần lực tinh hoa bị hắn một q u y ề n cướp đoạt nguy long ngươi biết mình đang làm gì sao thiên mãng thần vương g ầ m t hét nhãn bên trong nở rộ vô hạn sắc cơ thiên mãng thần vương thân cự mãng hình bóng c ủ a vũ một đầu tham thiên đại xà cự hình đầu rắn cắn cái đuôi của mình hình thành một loại cổ quái tuần hoàn cái này phiến khắp nơi bảo thuật bảo hoa bảo địa trong chốc lát mất đi sinh cơ bị hắn thôn vệ đem ngươi nếu không ngươi tất nhiên sẽ hối hận thiên mãng thần vương uy hiếp ngụy long sát na xuất thủ đột nhiên mà lại trí mạng thiên mãng thần vương nghĩ lại phát sợ hắn vận dụng bí pháp ngăn cản tự thân suy sụp nhưng mà ba thành thần lực đã bị ngụy long s ở đ o ạ n đến thần vương c h i cảnh toàn thân đều là thần lực ngưng n g n g thư ngụy long nhất kích trực tiếp gọ t sạch gốc rễ của hắn thiên mãng thần vương sau l ư n g đại yên tứ phương thần vương ẩn ẩ n tại cùng hắn khí tức tương hợp dùng nam hoang tuyết thần vương biểu hiện chững chắc nhất cái này vị thần vương tại khí tức kiên định duy trì nàng người lãnh đạo trực tiếp nhưng là vị trí rất là xào diệu sau l ư n g thiên m ã n thần、vương. lại tại khởi tay công kích điểm mù tuyết thần vương rõ ràng ngụy long hư thực đừng tất cả mọi người hiểu rõ càng nhiều như nàng sở liệu ngụy long đem tự thân tiềm lực hối đ o á i thành công mà lại trước đó xuất thủ ngụy long lại một lần nữa chứng minh tiên hữu cơ công kích khủng bố cho nên nàng một bên duy trì thiên mãn thần vương một bên lại đem chính mình giấu rất tốt tuyết thần vương tiểu động tác ngay tại lúc này không có người chú ý tới ngụy long ngươi không nên đánh lén phụ trách vạn thần điện bắc o a n g thế lực hỏa vân thần vương đi theo thiên m ã thần vương gầm thét hòa vân thần vương trước một bước đứng tại sừng t ú vị trí so thiên m ã thần vương càng thêm gần ph hỏa vân thần vương nhìn thấy cơ hội đi đầu đại y ê n chính là dùng người thời khác mà thiên mãn g thần vương lại là trí thượng long thần đệ tử hắn thành vì đỉnh phong thần vương cơ duyên đã xuất hiện hiện tại chính là một cái cơ hội tốt hắn thừa nhận chính mình có đánh cược thành phần có thể có thiên mãn g thần vương hắn không sợ ngụy long cười lạnh sẽ khó mà luyện hóa thiên mãn g thần huyết thu hồi một q u y ề n lại lần nữa đánh ra trực tiếp đem hỏa vân thần vương đánh giết biến thành một cái óng ánh óng ánh thần lực màu đỏ kết tinh ngu xuẩn chẳng lẽ ngươi nhìn không ra chính mình chủ tử cũng không dám xuất thủ ngụy long lạnh lùng nhạt tiếng nói chỉ là trước mắt tất cả mọi người không thể kịp phản ứng ngụy long y nguyên đứng tại chỗ nhưng là lòng bàn tay trái phía trên lại nhiều ra một cái thần vương thần lực kết tinh hòa vân thần vương đến chết còn không có kịp phản ứng cái này đối hắn mà nói cũng là một chuyện tốt không biết mình đã chết liền thiếu đi rất nhiều t h ố n g khổ ngụy long am hiểu nhất làm việc tốt hòa vân thần vương tại trong nháy mắt chết đi còn sót lại ba vị thần vương liên tục kinh hãi lui lại bởi vì thiên mãng thần vương còn là tại nhìn hàm hàm cũng không dám xuất thủ hiển nhiên ngụy long là chính xác mà nói chúng tim đen thiên m ã thần vương sợ quả nhiên cái này cái chính là một cái xác tinh tuyết thần vương lui rất chậm lại rất ổn tuyết thần vương tại đông hoang thần vương cùng tây hoang thần vương ở giữa phương vị lại lần nữa biến hóa không đột xuất cũng không phải cuối cùng ngụy long đánh giết h ỏ a vân thần vương để đại liên vạn thần điện thế lực liên minh tràn ngập nguy hiểm cái này cũng quá khủng bố nhất kích trọng thương thiên mãn thần vương còn lâu mới có được trực tiếp xóa đi một vị thần vương tồn tại rung động mọi người tại đây đều là một phương hùng chủ nhân ngụy long độ kiếp động tính mà vây xem giờ phút này nhìn thấy ngụy long đập con r ồ i đồng dạng diện sát họa vân thần vương hắn nhóm khó mà hình dung tâm tình của mình không cách nào tưởng tượng nguy long hẳn là đi hướng hoàng đô hẳn là thành vì nhân tộc trí cường trấn thủ tại đại yên căn bản không người nào có thể đối kháng những hùng chủ này chuyển n i ệ m lại nghĩ đến thiên mãng thần vương là trí cường thần vương trên thực tế cái này p h ú t chốc nguy long đã là thiên địa trí cường giả một trong mà hắn nhóm cần thời gian đi tiêu hóa cái này loại tin tức kinh n g ư ờ i thiên địa trí cường giả cái này năm chữ mỗi một chữ đều là chữ nặng mà đấm máu cái này nguy long quá khủng bố hắn đã có thể sử dụng pháp tắc x ỉ ề n xích ta trước mắt cường h ã n nhất thủ đoạn là thập cổ hoàng côn có thể muốn hoàn toàn thất tỉnh cần tiêu hao bản thân căn cơ tiến trần cũng là cực kỳ tự ngạo người có thể giờ phút này cũng không thể không nói hắn rất may mắn t h a n h vị y i ế n vương về sau tiến trần bảo trì cẩn thận có thể trên thực tế có chút phiêu ánh mắt nhìn rất cao một số thời khắc liền hội xem nhẹ dưới chân đại địa tiến trần may mắn không có đối y i ế n hạo đổi tận giết tuyệt mà tại nội tâm chỗ sâu nhất nhìn qua ngụy long tiến trần một mảnh nóng bỏng đó là một loại biến thái chiến ý hắn nắm chặt nằm đấm t h a n h vị y i ế n vương về sau hắn lại lần nữa có một cái rõ ràng mục tiêu cuối cùng sẽ có một ngày hắn cổ pháp hội đại thành, thành vị kim thân cừng giả đường đường chính chính chiến thắng ngụy long n g ư ơ i là thật muốn khai chiến n g ư ơ i có thể tiếp nhận n g ư ơ i sở tại linh c ư động thiên đâu thiên mang thần vương khỏe mắt muốn n ư ớ c muốn xé nát ngụy l o n g có thể hắn không thể bởi vì hắn đánh c ô n g lại tiếp nhận ngụy long sau một kích thiên mang thần vương liền rõ ràng chính mình không phải là đối thủ của ngụy l o n g bằng không muốn sớm đã phát khởi điền cồn u g phản kích trên thực tế hắn chỉ có thể phòng ngự lại để cho ngụy long đạt được nhất kích thiên mang thần vương liền nguy hiểm đến tính mạng giờ phút này rất được trọng thương có thể thiên mang thần vương có đào tẩu nắm chắc như bị thương nữa kia chính là tử cục cho nên hắn chỉ có thể lấy khí thế dùng lời nói kích thích ngụy long để ngụy long lộ ra sơ hở rất bất đắc dĩ nhưng ở cái này cái siêu phàm thế giới đồ ăn là nguyên tội ngụy long nhẹ nhẹ l â y động đầu tiến trần ngươi có biết hay không y ế n h ả o là cái gì thiên phú hắn thai ngén bất hủ bà cốt thanh t i ự u nối thẳng kim thân mà hắn tại ngụy long chỉ đạo hạ chí ít có năm thành năm chắc có thể trở thành siêu cấp c ư ờ n g giả thiên mãng thần vương hướng đứng ngoài quan sát tiến trần gấm thét ngươi là đại yên vương có thể cuối cùng sẽ có một ngày bị ngươi phản bội đệ hội một lần nữa đoạt lại vị trí của ngươi để ngươi lại lần nữa rơi xuống đến bụi bặm thiên mang thần vương châm ngòi ly gián tâm tư lại toàn bộ đặt ở ngụy long thân bên trên nghiêm phòng tử thủ ngụy long công kích thiên mang thần vương châm ngòi đơn giản mà hữu hiệu hiến trần là tại chỗ địa vị cao nhất người hắn mặc dù thành vì y i ế n vương không lâu trung quy là y i ế n vương có thể ngụy long biểu hiện cùng chiến lược lại là dị loại bình thường động thiên ngữ cự đầu vẫn sẽ biểu thị bên ngoài tôn trọng có thể ngụy long lại một mực tùy tâm sở d ụ n g dị loại hoặc là bị đồng hóa hoặc là hội từng bước lớn mạnh thay thế mà ngụy long đã là vua không ai hiến trần chế không được cũng vô pháp chế ngươi châm ngòi quá mức thấp kém hiến trần đôi mắt thâm thúy chỉ là cười khẽ ánh mắt rơi trên người y ế n hạo tiểu g i a hỏa vô ý thức ưỡn ngực y ế n trần nói ấu đệ ta chờ ngươi đến đánh bại ta y ế n trần lại nhiều một đầu thống hận chính mình v ụ thân lý do y ế n hạo người mang bất hủ bảo cốt sự tình hắn không biết y ế n trần cuối cùng nhìn về phía ngụy long hơi có thâm ý lại không cần phải nhiều lời nữa hắn kiên kỵ ngụy long so tất cả mọi người kiên kỵ bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng ngụy long là rất đặc biệt người cùng hắn cùng loại dạng này người hắn sẽ không đi nói lời xa dao hoặc la nói láo cái này là đối chính mình đạo lộ tôn trọng tôn trọng đối thủ đánh bại đối thủ chỉ là y ế n trần không có liên hợp vạn thần điện dự định hắn thành vương về sau muốn đi đại đạo tương phản y ế n trần nhìn thấy một cái cơ hội triệt để để đại yên bên trong vạn thần điện thế lực lâm vào ngủ đồng cơ hội ngụy long là ta ấu đệ sư phụ là nửa cái vương t h ộ c người ta đứng tại hắn cái này chứ vị thần ma vương nếu không phải ta đại yên người còn mời rời đi y ế n trần nhìn về phía phía ngoài nhất mười mấy vị thần ma vương kia là phụ cận vương triều cường giả hắn tại đ u ổ i người y ế n trần mở miệng đội người những người kia chỉ có thể rời đi đại yên thần ma vương nhóm tại h ế n trần cho thấy thái độ về sau Kích đại ộ một n nhìn về phía thiên mãng thần vương một đoàn người.、Có、Yến Trần cùng Nghị Long Đẻ vào phía trước, hôm nay chính g phía phía hôm về vào trước, bưng Đẻ đ là Có yên vạn thần điện thế l ự c náo tiên, cũng có người gia có đại n h lấy. l nói, thành thần ma vương cái nào không có cái phải thể trở ma m ộ t p h ư ơ n g hùng tiên r tâm đều là đen, đ là há hát hát hát. chạy. Trước 183, ạ y lại ụ c đ đầu thêm i lại ê n t chạy tới hai vị may mắn còn sống sót tứ phương vương hầu hết thể có thập nhất vị thần ma vương hình thành vây công tiên h mãng thần vương tư thế hiến trần đây cũng không phải là vui đùa ta nếu là vẫn lạc tại nơi này ngươi đem hội nên đón sư tôn ta nội hỏa ta có, có, có nguyễn hoặc hoặc long độ tiếp dẫn tới đại yên đỉnh tiêm chiến lược đủ năm thư cơ hội này có thể nói vừa đúng thiên mãng thần vương rơi vào tình huống khó xử thiên mãng xem ra ngươi tình huống rất tồi tệ một cái ông trầm thanh em vang lên mọi người ở đây nội tâm tiếng vọng ngụy long ánh mắt ngưng lại cảm thấy thân trên có một cỗ khí tức cấm lãnh có cái thần vương còn là cao cấp nhất thần vương ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó thiên quỷ ta bị hắn nhóm vây công thiên mãng thần vương nghe được thanh âm hơi hơi buông lỏng cái này là sư đệ của hắn huyết mạch cực kỳ đặc thù là thiên quỷ thần tộc hắn có thể đi tới nơi này chí ít có quay lại cơ hội thiên mãng thần vương cùng chính mình sư đệ giao lưu thiên quỷ thần vương huyết mạch đặc thù là thích khách giỏi nhất hắn đại bản doanh ở xa phong vân vương triều cũng là cảm thấy được pháp tắc gợn sóng xa xa chạy đến chỉ có một người lại là trí cường thần vương chuyện này dừng ở đây chúng ta trả giá đại giới thiên mãng thần vương nhìn về phía ngụy long không thể không nuốt vào quả đắng cho dù bị những người này vây công nhất làm cho thiên mãng thần vương kiêng kỵ còn là ngụy long tiến trần có thần binh thủ hộ không giả có thể trừ phi tiêu hao tự thân căn cơ nếu không vận chuyển l u ô n có một tiêu ngăn cách mà ngụy long rút ra thủy hỏa hai đầu pháp tắc xưởng xích đó là chân chính pháp tắc bản thân lực lượng mật mà như một cái này là có thể đánh giết hắn biên thái ngụy long ánh mắt lóe lên hắn biết đến một vị tân thần vương có thể chẳng biết tại sao nguy long phá vọng thuật nhìn không thấu tung tích ảnh dù cho vận dụng thủy hỏa pháp tắc xiềng xích dùng pháp tắc thị giác đi cảm giác cũng chỉ là một mảnh yên tĩnh như vậy đi chúng ta đánh một cái cược cứ ngươi có thể hay không lại tiếp nhận ta một quyền bất tử như ngươi không chết chuyện này dừng ở đây như thế nào nguy long ném ra ngoài một cái đề nghị ta thiên mãng thần vương suy nghĩ muốn nói điều gì đáy lòng truyền đến một tiếng quát lớn trốn thiên mãng thần vương mồ hôi lạnh v è o một cái đầy tràn phía sau lưng cái này là không biết bao nhiêu năm đều không có phản ứng hắn không hề nghĩ ngợi thân khủng bố cự xà hình bóng đem hắn nuốt vào mạc danh hư không trong chốc lát tiêu thất tại chỗ ngụy long tại mở miệng về sau liền quả quyết xuất thủ quả nhiên là nhanh như t i ề m điện chỉ là thiên mạng thần vương tựa hồ nhận được nhắc nhở chạy ra ngoài ngụy long chỉ có thể thoáng cải biến thoáng một phát phương hướng sau lưng thiên mạng thần vương một vị nguyên ma thần tộc xuất thân nguyên ma thần vương nuốt vào ngụy long công kích đột nhiên bạo tạc a ta chết nguyên ma thần vương liền không có hỏa vân thần vương may mắn h ã tại trước khi chết thời điểm còn có cảm giác ngụy long đem nguyên ma thần vương huyết thu hồi lại nhìn đi phía trước đã không n g ờ q u y ế tại thần từng thần quyết phát thuật, thừa kích mệnh hội h vương cùng vương, đồn vị vào đưa cơ c rửa sau này bảo quả y ra n g o à Dù sao hắn nhóm chỗ ũ n g là t ầ n vương, trừ phi gặp được số ít biến thái, đại bộ phận còn trốn này cũng nó được cơ gặp trừ ít thái, sát Tại phi chạy hội. h đại Cái đi. có mức số bộ quá quá là ý mẹ thần ma vương lại lần nữa nhìn thấy ngụy long phong cách chiến đấu thời điểm chính là lạnh lùng vô tình thần ma vương khí độ tôn nghiêm chiến đấu trước v u ơ n g lời thật xin lỗi không có hoặc là không chiến một ngày khai chiến kia liền muốn triệt để diệt xác tàn khốc lãnh huyết có thể bản tâm như một nguy long không phải sống sót mấy trăm năm hơn ngàn năm thần ma vương hắn nhóm ở vào cao vị mặc dù am hiểu chiến đấu nhưng lại trong vô hình cũng đang theo đuổi một loại nào đó thể diện lại không như thần ma vương phía trước kia không từ thủ đoạn mà nguy long nhưng không có cho dù thành vì thiên địa trí cường một trong hắn y nguyên là chính hắn nguy long tựa hồ đối với vạn thần điện có thành kiến cái này loại sát y đã không thể dùng bình thường để hình dung động thiên c h i chủ nhóm tại giao lưu cũng đang hỏi ý liêu thần tông cùng ở tại đại yên sáu cái động thiên là thiên nhiên minh hữu đặc biệt là cực kiếm động thiên cùng sơn hải động tiên cùng linh khư động tiên cự kiếm động thiên tri chủ bạch kim tử trực tiếp mở miệng hỏi ngụy long có phải hay không thần ma hội người là không phải nhưng là hắn tiền nhiệm người dẫn đường đối vạn thần điện rất cảnh giác liêu thần tông biết ngụy long là thần ma hội người có thể đối bạch kim tử có giữ lại chỉ nhắc tới tầng thanh như chư vị thản đi đi tiến trần nhìn thật sâu một ánh mắt ngụy long hướng mọi người nói bất quá lúc trở về tốt nhất các bạn vạn thần điện tổn thất hai vị thần vương sợ rằng sẽ rất là không cam cái kia trong bóng tối c h i viện thần vương là đến từ phong vân vương triều thiên quỷ thần vương thủ đoạn quỷ dị xưng bất tử nếu là tao n ộ không được hàm chiến hiến trần tự có một phen khí độ hắn cười nhìn về phía hiến hạo ấ u đệ ta biết trong lòng ngươi có h o à n khí trong lòng ta đối ngươi cũng rất là lo lắng nhưng bây giờ ta càng hiểu hơn sư phụ ngươi thực lực ta cũng có thể yên tâm ừ hiến hạo sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn không để ý hiến trần thiên mãng thần vương ra tay với ngươi cái này là nhúng tay ta vương tộc vương vị thay đổi về sau kiện thứ hai liên quan đến danh giới sự t ì n h ngay sau vạn thần điện tại đại yên lực ảnh hưởng d ừ n g ở sở tại thần điện thần điện như còn có động tác có thể trực tiếp chép giết hiến trần thần sắc không thay đổi cáo chi đám người c pháp pháp mọi người tại đây truyền âm sau khi trao đổi cũng dần dần rời đi chỉ là bọn hắn đều là có nhãn lược người hiến trần nói rất nhiều lời có thể duy trì có không có cùng ngụy long nói một câu loại biểu hiện này đáng giá nghiêm ngẫm nhưng hai người này đến tột cùng là tình huống như thế nào cũng không phải hắn nhóm có thể hiểu được hiến trần tốc độ cực nhanh một bước phóng ra mấy ngàn dặm dừng ở không trung đại trưởng lão vừa rồi vì cái gì không lộ diện đâu hiến trần nhìn về phía từ chỗ tối đi ra hiến bắc thần nguyên lai、like、hiến bắc thần cũng ở tại chỗ chỉ là bởi vì hiến hạo mà không lộ diện tộc trưởng cần gì biết rõ còn cố hỏi hiến bắc thần thanh em g i à n mua lại giống như h ồ n g trung hiến trần lắc đầu tất cả mọi chuyện đều là ta hiến trần một người hành vi đại trưởng lão cần gì có khúc mắc mà lại đại trưởng lão nhìn không ra cái này thiên hạ đã xuất hiện biến hóa loại thời điểm này chỉ có cường giả mới có thể mang đến ổn định mang đến trật tự Đại yên đã gặp ba mươi năm hạo kiếp còn chưa nghỉ ngơi lấy lại sức chẳng lẽ đại trưởng lão cảm thấy một vị ấu đồng có thể phục chúng hiến trần nói xong thân ảnh hoàn toàn biến mất hiến bắc thần thở dài một tiếng chuyện cho tới bây giờ hiến bắc thần xác thực nghĩ thoáng hiến vương đến tuổi già y nguyên thiết huyết có thể cũng hoa mắt t thai chí ít tại vương vị truyền thừa phía trên hiến trần là người chọn lựa thích hợp nhất có thể lý trí là lý trí hiến bắc thần cũng biết hắn xác thực cô phụ hiến vương dặn dò c u n g cô phụ hiến hạo tín nhiệm ngươi làm sao lại chật vật như thế một cái toàn thân như khói thân ảnh tại hư không hiện hiện ở trước mặt hắn thiên mãng thần vương kia trương yêu d ạ n khuôn mặt vô cùng ầm chầm may mắn còn sống sót tuyết thần vương cùng với một vị k h á c thần vương đều là sắc mặt tái nhật thành v ị thần vương về sau hắn nhóm thiếu có cái này loại chật vật thiên mãng thần vương sắc mặt â m chầm như nước ta nghe được pháp tắc tiếng vọng ẩn ẩn xúc động cộng minh tưởng rằng thần binh xuất thế có thể không nghĩ tới là ngụy long độ thần ma vương tiếp thiên phú như vậy bên trên một cái là người nào người không biết triệu quân vô thiên quỷ thần vương phun ra một cái tên ba chữ này tựa hồ có một loại vô hình ma lực đương kim hoàng thái từ triệu quân vô thiên tư vô song thần ma vương thời điểm liền ngưng nóng thư r a pháp tác xiềng xích cũng là công nhận nhân tộc chín vị siêu cấp c ư ờ n g giả phía dưới đệ nhất nhân ngụy long vẫn còn so sánh không lên triệu con vua có thể dạng này thiên tài ta không thể bỏ mặc hắn trưởng thành về sau ta càng là phát hiện cái kia hiến lập phong lưu lại ấu tử hiến hạo người mang bất hủ báo cốt ta lúc ấy liền nghĩ đến xóa đi hắn nhóm sư đ ồ hai người thiên mãng thần vương lắc đầu hắn phân tích ta bị ngụy long kích thứ nhất đánh trúng c ư ớ p đoạt ta ba thành thần lực trực tiếp ngăn chặn khí thế của ta mất tất vông bây giờ suy nghĩ một chút ngụy long đấu chiến phương thức chiếm đại tiện nghi cẩn thận nói một chút thiên quỷ thần vương hỏi ngụy long đã trưởng thành hiểu rõ càng nhiều càng tốt mỗi một quyền của hắn đều là một kích toàn lực không có t h a m dò không có bố cục mỗi một kích nhất định xuất toàn lực thiên mãng thần vương lấy lại tinh thần hắn nhìn xuyên ngụy long chiến đấu t h ể hệ hắn về sau đánh giết hỏa vân thần vương cùng nguyên ma thần vương cũng là chiếm cái này cái tiện nghi chỉ cần lúc đối địch có dù là một k i a thư giãn không thể toàn lực ứng đối k i a chính là t ử cục h ắ n là thành lập một cái đặc thù tiểu tổ thiên quỷ thần vương đề nghị không chỉ có là tại đại yên tại tổng điện cũng phải có người đặc biệt thu thập hắn tin tức vô luận như thế nào hắn đều là trí cường giả đụng chạm đến pháp tắc xiềng xích đã có ảnh hưởng thiên địa thế cục thực lực ta cần viện trợ thiên mãn thần vương chỉ có thể gật đầu bất kể hắn như thế nào phân tích lần này hắn bại quá thảm nếu không phải thiên quỷ thần vương đến đến hắn cơ h ộ i nhất định chết ngụy long còn tốt là một cái thất phu t i ế n trần chính là một đầu độc x à hắn nguyên bản ngay tại cực hạn tạo áp lực có hiện tại chuyện này đ ã y ê n cục diện hội càng khó coi hơn ta có thể chi viện một vị thần vương thiên quỷ thần vương gặp thiên mãn thần vương còn muốn nói gì nữa hắn nói tiếp phong vân vương triều cũng không đơn giản sư huynh không nên k i n h thường hảo hảo lợi dụng ta viện trợ thiên mã n g thần vương muốn càng nhiều có thể thiên quỷ thần vương đã rời đi cái vận tốt này ra hỏa thiên mã n g thần vương nhìn thấy thiên quỷ thần vương hóa biến mất mất không từ càng thêm nghiến răng nghiến lợi phong vân vương chiều sự tình hắn như thế nào không hiểu rõ chỗ đó cơ hồ khiến thiên quỷ thần vương cho lấy cho đoạt mà hắn thì sao hiến trần thành vì hiến vương đã đầy đủ hỏng bét lại xuất hiện n g ù y long cũng không phải tất cả đều là chỗ xấu thiên mã thần vương tâm tư khẽ động lần này tổn thất nặng nề có thể gián tiếp chứng thực hắn muốn tìm, tìm người cũng không phải tại đại hoàng rất có thể tại có Đại y ê nguy chí c ít ù n Đại Yên, ít cùng Đại Yên kéo không kéo ra q a n n hệ. g long luôn có một ngày ta sẽ sống nuốt sống ngươi thiên mãng thần vương lại nghĩ tới nguy long tiến trần chỉ là một bước gáp bách vạn thần điện tại c ắ t vạn thần điện thịt thiên mãng thần vương phẫn nộ lại có kiên nhẫn có thể nguy long là chân chính c ắ t hắn thịt đem hắn thần lực cướp đoạt ba thành vạn thần điện là công sự mà nguy long là đang đảo tu vì căng cơ chạm đến n ị c h lân của hắn thiên mãng thần vương thân cự xả hình bóng tản mát ra khủng bố sát ý hắn hội nuốt nguy long t r i để tiêu diệt dấu vết của hắn cái này là hắn đặc biệt thiên phú mà lại ta thần huyết cùng cái k h á c thần vương bất đồng ngươi bất kể dùng tại luyện đan còn là luyện khí đều là muốn chết thiên mãng thần vương sát cơ lộ ra thân xác hắn biến ảo chập trờn tuyết thần vương cùng một vị k h á c thần vương chỉ có thể yên tĩnh như gà nhìn xem thiên mãng thần vương như bị điên trở mặt hai vị tiếp xuống cần chúng ta đồng tâm hiệp lực thiên mãng thần vương hướng tuyết thần vương hai người lộ ra ấm áp ý cười tuyết thần vương ngươi phụ trách thu thập ngụy l o n g tin tức cùng tổng điện báo bị chúng ta thế tất lọt vào chết ép có thể y nguyên có thể từ một nơi bí mật gần đó tồn tại thiên mãng thần vương cùng hai người thương nghị về sau con đường thái độ của hắn rất là thân hòa thần vương chết đi hai cái mới lộ ra còn lại trọng yếu mà tuyết thần vương lại có thể cảm giác được thiên mãng thần vương liền như muốn thùng thuốc súng nổ tung ý cười phía sau đầy là ý l ệ n h vừa hình thành liền rách nát bảo đ ị a bởi vì thiên mãng thần vương một mảnh hỗn độn ngụy long ôm biến hạo trừ liêu thần tông hàn văn n g uyên bên ngoài những người còn lại đều rời đi mà lúc này một cô ba động xuất hiện ngũ hành động thiên động chủ ôn tiểu tuyển cùng với đại trưởng lao trị n h n g u y ệ n tuệ đi mà quay lại chương một trăm tám mươi b ố thần xin lỗi không quan hệ trị nguyễn tuệ thần sắc phức tạp một bước đi tới tại nang bên cạnh động chủ ôn tiểu tuyển bồi bạn t à hữu trịnh n g u y ệ t tuệ t ừ ái nhìn về phía y ế n hạo ta muốn cùng ngươi nói một chút tại ngụy long chức trọng thương tiên mãn g thần vương lại liên tiếp đánh giết hai vị thần vương y ế n hạo cảm xúc đã s o n g ổn đ ị n h lại sư phụ cường hãn thực lực cho hắn sức lực an cảm giác nghe được trịnh n g u y ệ t tuệ tra hỏi y ế n hạo vô ý thức nhìn về phía ngụy long trịnh n g u y ệ t tuệ là mẹ của hắn mà ở y ế n hạo cần có nhất thời điểm trịnh n g u y ệ t tuệ rời đi làm hắn vương vị bị h ế n trần đoạt đi thời điểm trịnh nguyễn tuệ trầm mặc h ế n hạo nói không rõ chính mình đối với mẫu thân là cái gì cảm giác có quyền luyến xuất sinh về sau ba năm thời、gian. là tiểu yến hạ đấy lòng tốt đẹp nhất hồi ức tiện nghi sư phụ nói một ít lẽ thẳng khí hùng ai đạo lý có giống như núi phụ vương vì hắn thủ hộ hết thảy còn có kiên nhẫn tỉ mỉ mẫu thân truyền thụ dẫn đạo hắn có quan hệ ngũ hành c h i thức đoạn thời gian kia là sớm thông minh yến hạ vô pháp biến mất sớm thông minh là một chuyện thống khổ đặc biệt là biết rõ lại không cách nào làm đến thống khổ như vậy thì càng thêm rõ ràng cho nên chờ hắn bốn tuổi thời điểm trịnh nguyện tuệ đột nhiên rời đi chờ hắn đối mặt đến từ yến trần dương mưu vô pháp phản kháng nghiên ép hầu ở bên cạnh hắn chỉ có không đáng tin cậy tu luyện có thể quên mất bên cạnh sự sứ phụ tiến hạo đã từng hy vọng xa vời qua tại phụ vương vừa rời đi thời điểm mẫu thân có thể xuất hiện có thể ôm một cái hắn đáng tiếc không có chỉ có mấy lần giao lưu cũng là truyền âm dùng ngũ hành động thiên lập trường đối hắn cái này vị sắp đăng cơ tân vương tiến hành lôi kéo tiến hạo không chỉ một lần tại nửa đêm bên trong đỏ trong mắt đi thôi nguyễn long nuốt nuốt tiến hạo cái đầu nhỏ còn nói một cái hết thẻ có ta đa t ạ trinh nguyện tuệ thấp giọng nói tiến hạo đối n g u y long không muốn xa rời để nàng đau lòng mà đây chính là nàng lựa chọn đúc thành quả đắng đã sinh dục yến hạo thành vì một trận giao dịch thời điểm bất kể hiến lập phong phải t r a n g v ỡ lạc kết quả đã chú định nguy long có một số việc chúng ta muốn cùng ngươi nói liêu thần tông mở miệng cũng cho hắn nhóm một chút thời gian Ừm ngụy long gật đầu cùng liêu thần tông hàn văn uyên đi ra mà đổi thành một bên ôn tiểu tuyển cũng rời đi ẩn vào hư không bên trong cho chị n g u y ệ n tuệ cùng yến hạo mẹ con đơn độc giao lưu cơ hội ngươi còn nghĩ trấn thủ nam hoàng liêu thần tông hỏi ngụy long dù ngụy long thực lực hôm nay nếu muốn đi lên phía trước Hoàng Triều trung tâm là chỗ tốt nhất, mà không phải Thần là mà trung vắng vẻ Vương Tông Triều tâm tốt tại Triều. Liêu vẻ ba n bồi dưỡng r mươi ộ t thần cái ma v n g l ạ k h ô năm g nghĩ rằng Nguy Long này. n tới mức độ này. 30 năm hạo kiếp kết thúc liêu thần tông liền cùng ngụy long nói qua ngụy long sở cầu chính là tu hành cái này là linh khư động thiên tri phúc cũng là một loại tiếp nối ngụy long có thể trở thành một loại thủ hộ giả có thể hắn sẽ không trở thành kiến thiết người chí ít hắn sẽ không cùng động thiên buộc cùng một chỗ ngụy long hiển nhiên nghe hiểu liêu thần tông lời nói bên trong ý tứ sớm định ra kế hoạch vẫn ý như cũ mà lại trong khoảng thời gian này động thiên có thể tại ta chợ giút hạ nhu đ ổ hướng đại h o a n g quyết trương ngụy long còn muốn tại nam hoang ngừng lưu thời gian mấy chục năm nguyên nhân rất nhiều một mặt là thần thánh chi địa sự tỉnh còn chưa chấm dứt vạn thần điện có rất nhiều bí ẩn chưa giải khai một phương diện khác thì là ngụy long cần thời gian này lắng động hãn nguyên lai nghĩ đến rút ra vô cực pháp tắc xứng xích trước mắt đến xem còn rất khó vô cực pháp tắc quá kiên cố đoán chừng phải chờ tới thần ma vương đình phong vô cực pháp tắc triệt để lạc ấn vào tận xứng cách thành là một loại thiên phú lại thêm vô địch chi pháp cùng siêu thoát chi lộ kề vai sát cánh đến lúc đó mới có thể đột phá kết quả này nguy long có thể tiếp nhận hiện nay nguy long thực lực viễn siêu thần ma vương cảnh giới nhưng lại tại kim thân tầng thứ phía d ư ớ i chỉ có thể tính nguy kim thân chiến l ự c chiến l ự c so sánh đến nói tương đương với nắm giữ hạ phẩm thần binh đ ị n h phong thần ma vương tại đấu chiến phía trên muốn so h ắ n cường một ít nguy long cần thời gian lắng đọng nguy long muốn trong khoảng thời gian này tổng kết ra một bộ vô địch quyền pháp truyền thụ cho đ i ế n hạo xem như tiểu gia hỏa truyền thừa vô cực pháp tác xiển xích khó mà rút ra có thể ngũ hành pháp tác xiển xích nguy long còn có năm chắc vô cực diễn hóa hết thể thuộc tính nguy long có thể rút ra càng nhiều cơ sở pháp tác xiển xích c ũ nguy, đi nguy long lưu tại nam hoang h i ệ n nhiên cũng có phản hồi động thiên bồi dưỡng uy tứ người không thể quên gốc chúng kiến nam hoang cần nhiều tư nguyên hơn nếu là có thể hướng đại hoang quyết chương đem cương thiết chi tường hướng ra phía ngoài kéo dài đối với động thiên đến nói không thể nghi ngờ là tin tức tốt nhất n g u y long gật đầu lập tức ngưng trọng nói tại yến đô vạn thần điện n h ư phản thời điểm ta liền tham dự c h ấ n áp lại trải qua hiện tại chuyện này ta đã thành vì vạn thần điện cái gai trong thịt trong khoảng thời gian này ta hội lưu lại cao hơn truyền thừa đến xem như động thiên bảo hộ không nên xem thường vạn thần điện nội tình mặc dù chỉ có một vị trí thượng long thần có thể nội tại y nguyên thâm bất khả chắc dù ai cũng không cách nào khẳng định cái thế lực này ẩn chứa cái gì một bên hàn văn uyên nhắc nhở đến mức động thiên ngươi đại khái có thể yên tâm vạn thần điện muốn trả thù động thiên đầu tiên muốn qua y ế n trần một cửa ải kia ta biết đồ đệ của ngươi cùng y ế n trần quan hệ phức tạp tựa hồ là hắn đoạt đi tiểu gia hỏa kia vương vị có thể ngươi cũng phải nhìn đến y ế n trần xem như một vị vương giả hợp cách liêu thần tông lo lắng ngụy long nhìn không mở khuyên đủ y ế n trần đối với cơ hội nắm chắc rất là kinh người lần này hắn mượn cơ hội nổi loạn vạn thần điện tại đại yên rất khó tái khởi đến trừ phi hắn nhóm phát rồ i đến dùng cường lực thủ đoạn xóa đi một cái vương tộc thật đến tình trạng kia cái khác siêu cấp thế lực hội trước sẻ hắn h ế n trần xác thực lợi hại tự chịu như ngụy long đội h ế n trần đánh giá cũng dùng lợi hại hai chữ một cái vắng vẻ vô danh vương tử tại y ế n hạo xuất sinh trước đó bị yến thu phong quang mang bao phủ ba mươi năm hạo kiếp bên trong thanh danh không hiện giờ phút này nghĩ đến k i a thời điểm yến trần ngay tại ẩn nhẫn mà tại chiến sự kết thúc bác h o à n g tử hà động thiên ngao n g h e muốn động cùng đại tuyên vương triều vương tộc mắt đi mày lại hắn cưỡng ép vượt qua thần ma vương kiếp không có c h ấ n thủ thần ma binh thủ hộ dùng sức một mình vượt qua thần ma vương kiếp đánh bại tử hà động thiên tri chủ lệnh cưỡng chế uy hiếp cho một cái không thể cự tuyệt cảnh cáo lại về sau không cần nhiều lời đánh giết thượng nhiệm đại trưởng lão lung lạc yến bắc thần chân chính thành vương về sau trời cao biển rộng ngược lại không có trước đó ẩn nhẫn ưu ám khí chết hành sự đại khí rằng hẳn rùa căn bản không có sơ hở dạng này người cũng liền so n g u y long kém một cái cấp bậc s á c thực làm đến một cái lợi hại nếu không phải giữ lại cho mình đồ đệ lịch luyện nội tâm đạo lộ n g u y long đều nhanh nhịn không được xuất thủ hoa thảo tan h u y ế t phương đình sụp đổ bị tàn phá b ử a bãi sau bảo địa khôi phục không dáng dấp ban đầu mụ mụ có lỗi với ngươi trịnh nguyễn tuệ cuối người cái này vị thần ma vương trung kỳ cường giả giờ phút này tay có chút r u n động nang cẩn thận vì h ế n hạo chỉnh lý tốt có chút tạp nhạcóc một năm qua ngươi qua được chứ yến hạo nắm chặt trịnh nguyện tuệ tay chậm rãi đ ẩ y ra ngũ hành động thiên từ trước đến nay không dùng đấu chiến am hiểu cho tới nay đều nhận phụ vương của ngươi áp chế hắn là một vị cường đại vương giả ta sùng k í n h hắn làm hắn đưa ra muốn bồi dưỡng được một vị chân chính người thừa kế thời điểm ta đồng ý trịnh nguyện tuệ bất đắc dĩ thu tay lại nhìn xem mặt không biểu tình yến hạo nói phụ vương của ngươi tại ta đồng ý về sau cho ngũ hành động thiên rất nhiều quà tặng chậm rãi diễn sinh thành vì một trận giao dịch ta là một vị thần ma vương cương giả cho dù ngũ hành động thiên không am hiểu chiến đấu có thể cũng trải qua qua mấy lần sinh tử ta coi là đầy đủ vương tâm như sát ta là ngũ hành động thiên đại trưởng lão thiên nhiên muốn đứng tại động thiên góc độ đi lên suy nghĩ phụ vương của ngươi đem chi biến thành một trận giao dịch ngược lại để ta thở dài một hơi trịnh n g u y ệ n tuệ hêm h a i nói đem nội tâm mềm mại nhất cũng là h ắ t cá một mặt xé mở xé vỡ nát chỉ là làm ngươi xuất sinh thời điểm ta mới phát hiện ta xem thường huyết mạch mối quan hệ ta tiền nhiệm vẫn lấy làm tiêu ngạo lịch luyện tâm tính vào thời khắc ấy không đáng giá nhắc tới ta lúc ấy muốn chân chính nuôi dưỡng ngươi thậm chí dồn bỏ động tiên lợi ích tiến hạo có tiếp xúc động có t h ể y nguyên m ặ tuệ k h ô tiếp tục ì nói hắn nói muốn để ngươi làm thân vương ta liền phải cùng ngươi chặt đứt liên hệ vương tộc cùng địa phương động tiên sạch trời sinh lập trường đối lập ta tồn tại sẽ hội đối ngươi trưởng thành tạo thành mặt trái hiệu quả kiến hạo nhìn xem trị nguyên tuệ nhìn xem chính mình mẫu thân chỉ là lắng nghe ta có sai trịnh a có ấ nguyễn huệ bưng lấy y ế n hạo tiểu mặt thân trước dần hiện ra một bộ khí tức thâm chấm sách ta không cầu ngươi tha thứ ta ta chỉ là muốn tiễn ngươi một kiện lễ vật ngươi là ngũ hành bất hủ bà cốt mà bộ này bảo điện là ta ngũ hành động thiên truyền thừa bảo điện đối ngươi tu luyện hội có trợ giúp không sao hiến hạo lao đi trịnh nguyễn huệ khỏe mắt nước mắt lần thứ nhất mở miệng trịnh n g u y ệ t tuệ kinh h ỉ như điên ngươi tha thứ mụ mụ rồi ngươi nói xin lỗi ta nói không quan hệ tiến hạo đẩy ra trịnh n g u y ệ t tuệ tay lại đem tiêm một quyển bảo điện thả tại s ư ở n g sốt trịnh n g u y ệ t tuệ trên hai tay bay người rời đi tiến hạo lựa chọn tha thứ trịnh n g u y ệ t tuệ nguyên tắc chính mình mẫu thân có thể cũng chỉ là tha thứ hắn vô pháp bản thân thỏa hiệp chí ít bây giờ còn chưa được tiến hạo n i t lên bờ môi nắm chặt tiểu tiểu nằm đấm trải nghiệm lấy đầu ngón tay chuyển đến ẩn ẩn nhói nhói cùng với nội tâm giống như lao cát hắn mới hiểu được tại học tập ba trăm cốt văn bận rộn và bình tĩnh về sau trong một tháng này hắn coi là đã quên mất thống khổ kỳ thật không có chút nào yên l ặ n những thống khổ kia vẫn l ư u tại chỉ là dấu kín sâu như vậy hắn coi là có thể quên mất chỉ là lại lần nữa nhớ tới ý nguyên kia bành trướng đánh thẳng vào hắn tâm phòng tiến hạo quan tâm vương vị cho tới bây giờ chưa hề để ý có thể không có phòng bị bị để ý người phản bội cảm giác loại kia bất lực hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên chí ít hiện tại không thể nào quên cho nên không cần thật xin lỗi cũng chỉ là không quan hệ chỉ là hiện tại ta không thể tiêu tan sư phụ ta muốn rời đi tiến hạo thanh em có chút run rẩy Khẽ、mắt có nước mắt rơi xuống cái này là hắn một lần cuối cùng mềm yếu như vậy y ế n hạo tại nội tâm tự đủ ngụy long ôm lấy hắn dư quang đảo qua chết đứng tại chỗ trịnh nguyễn t u ệ khẽ thở dài một cái gật đầu ra hiệu liêu thần tông hàn văn uyên khẽ vớt y ế n hạo phía sau lưng vừa xài bước ra rời đi nơi đây chỉ có ngụy long y ế n hạo rốt cuộc nhịn đau không được khóc sư phụ vì cái gì như thế nhiều thống khổ chờ ta cường đại vẫn sẽ có ngụy long chống đỡ y ế n hạo c á i chán chỉ là không nói trở mặc chương một trăm tám mươi lăm ký ức tên gọi năm xưa nhìn qua đi xa h ế n hạo trịnh nguyễn huệ thu hồi bảo điện không có lại nói tiếp tiêu thất tại chỗ con của ngươi chú định sẽ trở thành một phương cường giả c h ấ n kinh thiên địa ôn tiểu tuyền cùng trịnh n g u y ệ n tuệ sóng vai mà đi lời nói yến lập phong tại tuổi giả phạm rất lớn sai lầm không thể nhìn thấu yến trần lòng lan giả g thú nhưng ở lôi kéo ngụy lòng phía trên lại bày ra hắn đặc biệt ánh mắt yến hạo tao nộ những này rất có thể là một lần nhân họa đắc phúc có thể hắn vĩnh viễn cũng vô pháp tha thứ ta trịnh n g u y ệ n tuệ lắc đầu cái này hài tử ở sâu trong nội tâm còn tại bà ta chỉ là ta lại có thể làm cái gì một ngày nào đó hắn hội cùng chính mình hòa giải cũng có thể minh bạch ngươi bất đắc dĩ ôn tiểu tuyền cũng chỉ có thể ă n ủi đầu tiên là bá đạo hiến lập phong lại là nhìn không t h ấ u hiến trần chỉ có thể nói không hổ là hiến tộc luôn có cường giả thiên tiêu tại cần nhất thời điểm đứng ra cùng là thần ma vương có thể ở bên trong tranh lệch thật rất kinh người thực lực tranh lệch mang đến lời nói quyền mạnh yếu đây là một loại bất đắc dĩ đừng tưởng rằng nghe quen nhìn thấy ngụy long thực lực cùng với thiên phú liền cho rằng cái này là chuyện đương nhiên trên thực tế đó mới là trường hợp đặc biệt tu sĩ vô số nhỏ yếu mới là vĩnh hằng chủ thể ỷ mạnh hiếp yếu mới là trạng thái bình thường lấy yếu thắng mạnh vượt cấp khiêu chiến mới là dị số đi càng xa tu vi càng cao càng là biết cái gì mới là trạng thái bình thường cái gì là trường hợp đặc biệt chỉ là chỗ khác biệt có ít người nắm giữ truy cầu trường hợp đặc biệt thiên phú tiến hạo chính là như thế hắn có bất hủ b ả o cốt nơi đây thiếu có thiên phú cũng có đã đụng chạm đến trí cường tầng thứ ngụy long thủ hộ dạy bảo thiên nhiên ưu đãi có thể đại bộ phận vẫn là người bình thường ô n tiểu tuyển cùng trịnh n g u y ệ t tuệ có thể trở thành thần ma vương cũng là thiên kiêu nhân vật nhưng ở thần ma vương cái quần thể này dùng chiến lược luận bọn nàng cũng không đặc thù như bọn nàng dạng này thần ma vương có ba năm p h n g mệnh là vương t r i ề u vô số tu sĩ kính ngưỡng hùng chủ nắm giữ hoàng tộc phong hào có khổng lồ tài nguyên cung cấp bọn nàng quát tháo một phương tại tu sĩ cấp thấp nhãn bên trong bọn nàng bất phảm tại môn nhân đệ tử bên trong các nàng là cường giả tiền bối là trụ cột như không đi qua phân truy cầu thiên địa trí cường truy cầu thiên địa tân bí bọn nàng y nguyên có thể cười ngạo thiên hạ chỉ là hiến hạo sở cầu tiểu gia hỏa nhãn bên trong bản thân nhìn thấy đã đem kỳ tích coi là chuyện đương nhiên đem bất phảm coi là bình thường cho nên trị nguyện tuệ chú định lưu không được cái này một điểm trịnh n g u y ệ t tuệ biết được ôn tiểu tuyền cũng biết bọn nàng sống rất nhiều năm nhìn qua quá nhiều các nàng là vô số nhân nhãn bên trong bất phàm lại chỉ là chính mình bình thường thỏa mãn biết chưa đủ là cùng cảnh giới không quan hệ đạo lý là lấy hay bỏ cũng là độ nắm chắc có thể ôn tiểu tuyền thủy trung vô pháp lại nhiều thuyết phục cái gì cho nên chỉ có trầm mặc mà trịnh n g u y ệ t tuệ cũng chỉ có thể trầm mặc bởi vì có chút đạo lý chỉ là nhìn như đơn giản cũng vẹn vẹn nhìn như đơn giản trung quy là rất khó ngươi nói hắn đến tột cùng đi đến cái tình trạng gì hàn văn u y ê n hỏi liễu thần tông bất chi bất giác hắn nhóm đã nhìn không thấu ngụy long cảnh giới đợi đến sự hai người mới nhớ tới thảo luận chuyện này hắn nhóm cảm thấy được thần ma vương tiếp kia cuộn trào khí tượng về sau khí tức quen thuộc mới đến tìm tìm cũng nghe đến ngụy long khoáy động pháp tác c u ậ n sóng có thể loại cấp bậc này đối với cái này hai vị thần ma vương bên trong cường giả đến nói y nguyên có chút lạ lẫm liêu thần tông nghĩ nghĩ có thể khẳng định là bước ra thần ma vương một bước này c h ỉ ít tại cảnh giới hiểu được nhất định như thế tự thân tu vi vẫn chỉ là thần ma vương sơ kỳ chiến lược đâu tại độ kiếp trước đó hắn liền có thể một trường đánh bại triệu hưng tên tiên là hoàng tộc xuất thân tuy chỉ là chi thứ có thể cuối cùng họ triệu vẫn còn có chút thực lực mà hiện nay vượt qua thần ma vương tiếp hắn rút ra thủy hỏa lưỡng đạo pháp t ắ c x ư ở n xích một quyền đem thiên mãng thần vương trọng thương lại là tuần tự hai quyền tùy tiện đánh giết hai vị thần vương thực lực như vậy có thể có tiền lệ hàn văn n g uyên nói rất nhiều không có ngoại nhân tại hắn tựa hồ muốn trong lòng rung động hoàn toàn phát tiết ra ngoài liêu thần tông vào đầu phi thường vào đầu ngụy long đã là linh khư động thiên từ trước tới nay đệ nhất cường giả hắn cũng chỉ có thể phân tích còn nhớ rõ cùng yến lập phong kể vai chiến đấu thời điểm ngụy long nên cùng triệt để khôi phục thần binh yến lập phong không kém cạnh mà lại ta có cảm giác tên kia tựa hồ tuyệt không triệt để vận dụng tất cả lực lượng hắn còn có ẩn tàng hàn văn n g uyên quá sợ hãi đây cơ hồ không có khả năng cái này còn để người sống thế nào ta chỉ là suy đoán ngươi nói nếu là hắn thật đánh giết thiên mãn thần vương kết thúc như thế nào hắn bây giờ có được trí cường lực lượng không giả có thể khoảng cách vô địch còn có khoảng cách khó tránh khỏi có điều cố kỵ liêu thần tông nói đương nhiên ta càng có khuyên hướng hắn vừa đột phá lại sơ bộ nắm giữ pháp tắc x ỉ n xích không thể chân chính triển lộ thực lực bản thân n g ư ơ i cái này cái phân tích thật đúng là hàn văn uyên nghe xong phân tích im lặng bất luận là cái nào suy đoán đều đang nói rõ ngụy long còn có dư lực lòng tin này ở đâu đến đây này xem ra so ngụy long cái kia tự chịu tiểu ra hỏa còn có lòng tin ai u quên một sự kiện liêu thần tông đến, đến trước sân môn hắn kịp phản ứng là đem hắn gọi trở về c h ỉ ít thải vân c h u y ể n công điện phó điện chủ chi vị muốn phụ chính ngươi cũng đã đem động tiên cơ mật cùng với trấn thủ trọng báo thất thải bão tháp cho hắn đây chỉ là một hình thức mà thôi hàn văn uyên không nói lại nói hắn hiện tại khả năng tâm tư đều tại dạy dỗ chính mình đệ tử thân bên trên chuyện này cũng muốn tuyên bố a mà lại có ngụy lòng hai chúng ta có thể càng thông dòng một ít lưu lại đại tân sinh trưởng thành thời gian càng nhiều hơn một chút muốn bồi dưỡng cái khác đệ tử có tiềm lực còn có ngụy long có ý mở rộng nam hoang biên giới có hắn xuất thủ chăm sóc cái này thật là tốt lịch luyện cơ hội liêu thần tông bắt đầu tính toán tại ba mươi năm hạo kiếp bên trong hắn cùng hàn văn uyên đều là tiềm lực đã hết mà ngụy long thái độ rất rõ ràng hắn tâm lực không tại kinh doanh động thiên phía trên trước đó liêu thần tông cùng hàn văn uyên rất ít quá độ can thiệp động thiên vận hành chỉ ở chiến lược sự vụ phát huy tác dụng hiện nay nguyện long đại biểu chính là chiến lược nguyện long cảnh giới đạt đến linh khư động thiên không thể có cao độ liêu thần tông cùng hàn văn uyên trong lúc nói chuyện với nhau không có đề hiến hạo ấn lý thuyết nguyện long đệ tử cũng cần phải xếp vào động thiên truyền thừa bên trong có thể hiển nhiên nguyện long tựa hồ có ý định khác hai người bọn họ nhân tôn trọng ngụy long lựa chọn quả nhiên y ế n trần cái kia hèn hạ g i a hỏa sẽ không bỏ qua cơ hội này thiên mãng thần vương trở lại y ế n đô thần điện bên cạnh đi theo cái khác hai vị thần vương tại thiên quỷ thần vương tri viện cùng tổng điện tri viện đến trước đó hắn nhóm tốt nhất cùng một chỗ hành động y ế n trần trở lại vương cung liền truyền l ệ n h các đại động tiên cùng với vương triều n h ạ thự tại cực hạn tạo áp lực cơ sở tiến thêm một bước vạn thần điện hết thệ sản nghiệp hoạt động hết thệ chỉ có thể ở trong thần điện bộ tiến hành nếu không đem lọt vào nghiêm khắc nhất đ ặ kích nửa ngày trước đính tốt khế ước lại lần nữa sẽ bỏ thiên mãng thần v rất khó tưởng tượng người có thể như thế vô sỉ nửa ngày trước hắn mới cùng yến trần vừa hiệp thương khế ước nói xé bỏ liền xé bỏ đã không thể dùng thay đổi thất thường để hình dung tuyết thần vương hỏi chúng ta nên như thế nào ứng đối yến trần có yến vương danh vị chúng ta rất khó làm cái gì chỉ có thể thông qua hoàng t r i ề u thủ đoạn tiến hành khắt chế cho ta liên hệ triệu hưng ta muốn hợp tác với an nhạc vương còn có lần này cân bằng đánh vỡ không thể rời đi ngụy long chúng ta cũng muốn để hắn trả giá đắt thiên mãng thần vương không có bị phẫn nộ choáng đầu ó c tuyết thần vương nghe được ngụy long liền k ó chịu ngụy long t hắn, hắn, đi, hắn tiếp tục nói đại yên chính là xa xôi vương triều nếu làng nội nhận là ngụy long chỉ là bách đại thần ma tia muốn hắn nhóm đẹp ta nghĩ nhân tộc bên trong có rất nhiều lão quái vật khả năng hội nhị không được dạng này có thể kéo chậm tốc độ tu luyện của hắn cho hắn chế tạo phiền phức thiên mang thần vương tâm tư ngon a độc lại có thể bắt lấy mấu chốt thiên mang thần vương đang đợi cùng an nhạc vương trò chuyện khoảng cách gọi tới tâm phúc của mình đem mặt khác một cái mệnh lệnh phân phó lần này mặc dù tổn thất nặng nề có thể còn tại trong phạm vi chịu đựng thiên mang thần vương càng coi trọng chính mình sư tôn phân phó nhiệm vụ đặc thù đó là chân chính đủ dùng quyết định thế giới này đại thế trọng yếu sự tình ngụy long đột phá thần ma vương dư ba ảnh hưởng dùng các loại hình thức quyết tán hắn đến tột cùng là dùng phương thức gì tu luyện a chúng vô diễm nhận được tin t ngụy long chính thức thành vì thải vân t r u y ề n công điện tri chủ tin tức này rất đột nhiên ngụy long còn không có trở về đầu tiên có thể tin tức trước một bước truyền ra giống như một quả bom nổ tung tạo thành ảnh hưởng khó có thể tưởng tượng trung vô diễm tại mấy năm này bên trong hạo kiếp tích lũy tại bộc phát nàng đột phá thần ma từ biến đặt đến thần ma t r u n g kỳ có thể cũng triệt để đổi không kịp ngụy long bước chân trên l ệ n h to lớn chu lạc nghe được tin tức chỉ là s ư ơ n g sở lập tức điềm nhiên như không có việc gì xử lý trong tay sự vụ bất kể từ tên n kia thân bên trên nghe đến tin tức gì nội tâm của ta cũng đã hoàn toàn không có ba động chu lạc triệt để nằm ngửa hắn đi đến kim đan viên mãn y nguyên như thường ngày tổng hợp năng lực không có cực mạnh có thể đều đạt đến cường hãn tình trạng tổng hợp rất là biến thái mà lại hắn đã đụng chạm đến linh lung chân ý cánh cửa chỉ thiếu chút nữa cái này đột phá thần mà vương rồi sao trương tử tân nhận được tin tức ngạc nhiên lúc đầu bảy người tiểu tổ còn thừa lại năm người mà khác hấp thu đã trở thành chân truyền lục tử yên cùng thiết vô tâm lục tử yên tại động thiên tu luyện mà thiết vô tâm năm gần đây tại thiết sa thành bún đầu vì thiết gia thoát ly vạn thần điện k h ô n g chế làm cố gắng trương tử tân còn là kim đan trung kỳ hắn vốn có quyền lực càng lúc càng lớn có thể tốc độ tu luyện dần dần chậm lại ngược lại là tuổi tác nhỏ nhất tô phẳng kẻ đến sau chạy đến trước đã kim đan lục rèn đặt đến trung kỳ đình phong mỗi người đều tại tiến bộ hoặc nhiều hoặc ít đều phía trước tiến ta tiền nhiệm đã đánh bại ngụy long điện chủ một nhóm cao cấp chấp sự t ụ h ộ i tin tức này chuyển đến một cái tướng mạo hơn ba mươi tuổi thanh niên chém đinh chặt sát quen thuộc đám người ăn ý cười một tiếng nghe hắn chỗ đó nói chuyện cũ cái này là khâu minh duệ thành i ề n n i tiết tri tại một số phương diện chiến Cái ệ m một thua thủ, thể phương thắng Nguy qua ở Long cũng Nguy Long. n có số y là ấ t đoạn Mỹ hảo Mỹ hồi ứ chủ Mà tại Nam tại o a n thành chỉ, Nguy Thành, cũng có rất nhiều chuyện tốt đẹp tại phát sinh. Thành g một trì, rất tốt tại phát chỗ có c h đẹp ngụy thiên hổ chăm lo quản lý ngụy thành một bước phát triển lúc đầu ngụy trang thôn thành vì ngụy tộc một cái dần dần hương thịnh tông tộc vạn thân điện lực ảnh hưởng đang yếu bớt đại yên phụ cận đại hoang bởi vì thuần huyết hoang thú bại vong trước nay chưa từng có suy sụp mấy năm này là nhân tộc tốt nhất phát triển thời cơ vô số người của thời cùng lúc đó đại yên nội địa ngụy long cùng yến hạo sư đồ hai người đường đi vẫn còn tiếp tục chương một trăm tám mươi sáu thủy pháp vô địch quyền là không biết nhiều ít người có ở xa ngoài ngàn vạn dặm cường giả cũng có gần trong gang tức cố nhân đang bàn luận ngụy long nhớ hắn tốt nhớ hắn chết mà ngụy long cùng yến hạo tiếp tục tiến hành chính mình đường đi độ thần ma vương k i ế p liền thật như chính ngụy long nói như vậy thời tiết tốt đẹp bánh ngọt tốt ăn thời cơ cũng liền đến cũng không phải g i ả mồm hoặc là tại trang có lẽ rất nhiều người cho rằng là trang đó là bởi vì hắn nhóm không hiệu thiên tài ngụy long một đường đi tới đây đều là cơ thao đương nhiên trong mắt người khác tùy tiện không hề đơn giản mà là cử trọng được khinh lăng đ ộ n g đủ nhiều lôi kiếp cũng có thể trong nháy mắt phá thần vương cũng có thể nhất k í c h giết sư phụ ngươi đang làm gì yến hạo lực chú ý bị chính mình sư phụ trong tay hát sắc thư tịch hấp dẫn bộ sách kia nặng nề như sơn có vô tận c h ấ n thủ vật vị chỉ gặp chính mình cái kia không có đáng tin cậy sư phụ thiếu có thể viết lấy cái gì ngụy long n g ầ g đầu nhìn yến hạo một ánh mắt sư phụ tại viết tu luyện c m n ộ hát thiết chi thư mở tân trước tiết ghi chép lại thần ma vương đạo lộ các loại c à n ộ trừ cái đó ra lại mở vô địch pháp chuyên mục ghi chép tiến độ ngưng luyện ra vô cực p h á p tắc tuy chỉ có thể tại cơ thể bên trong vô pháp chân chính rút ra nhưng cũng là đáng sợ đến cực điểm lực lượng càng có thể ngưng tụ thủy hòa xiềng xích các loại biểu hiện cần ghi chép lại ta xem một chút tiến hạo n h a o tới hát sát thư tịch bên trong có thần bí chất lỏng không ngừng lưu động dâm dâm ẩn chứa vô tận thần diệu mà ở phía trên có rất nhiều văn tự không phải hắn quen thuộc thánh vũ hoàng triều văn tự mà là một loại càng kỳ lạ văn tự hắn chưa từng gặp qua lại nắm giữ không thể nói nội tình ở trong đó a đây là chữ gì tiến hạ hỏi phi h t ư ờ nguy tò bút một tốt tập mò. Ghi chép bút ký là một cái cực ký kỳ là q á n không quên linh cho được cảm dù là là đã gặp qua là không quên được tu u sĩ, s nghĩ cũng có long l đẩy ra hiến hạo cái đầu nhỏ bày biên mặt xuất ra làm gương sáng cho người khác tôn nghiêm cũng chính là như thế tu luyện bút ký là tu sĩ bí mật lớn nhất ẩn chứa tâm đắc cũng có tự thân bí sự cho nên cần đặc thù mã hóa cái này cái văn tự là ta sáng tạo ra đến chỉ có chính ta có thể nhận thức hoàn toàn không cần lo lắng rơi vào người khác về sau nguy long hơi hơi hất cảm lên tiến hạo r nhẹ nhẹ ấ không nghĩ h tới hắn lại muốn thêm một cái việc học cái này sáng tạo văn tự hắn hoàn toàn không thông a tiểu ra hỏa con ngươi đảo một vòng sư phụ ngươi nơi này viết là cái gì ghi chép là cái gì càng ngộ khu khu là ta vì ngươi sáng tạo công pháp mới ngụy long vội ho một tiếng hắn mới nhắc nhật ký nội dung đại khái như sau tu luyện bất qua trăm năm lĩnh ngộ pháp tắc chi diệu khai sáng vô địch chi pháp trí cường chi đạo cái gọi là siêu thoát chỉ thường thôi ngụy long ghi chép nhật ký phần lớn là bản thân khoác lác lời nói chuyện như vậy tự nhiên không thể để cho đồ đệ mình biết và không hình tượng liền s o n g ta truyền thụ cho ngươi ngũ hành quốc văn chính là đang vì ngươi đánh xuống căn cơ ta sớm đã cấu tứ nhất môn vô địch quyền pháp đã hoàn thành đệ nhất t i ê n gọi là thủy pháp vô địch quyền ngụy long nói sang chuyện khác thật sao hiến hạo cảm thấy không đúng chỗ nào hắn nhạy bén bắt giữ đến chính mình sư phụ tại nói sang chuyện khác nhưng mặc cho bằng hiến hạo suy nghĩ nát vóc cũng không cách nào tưởng tượng chính mình sư phụ trong tay hát sắc thư tịch kia thần bí trôi nổi dòng nước bên trong đại lượng văn tự thiên trường đều là tự luyến lời người bình thường ai có thể nghĩ tới phương diện này bất quá ngụy long lộ ra tin tức để hiến hạo l ự c chú ý toàn bộ rời đi sư phụ ngươi sáng tạo ra công pháp ta có thể bắt đầu tu luyện ngụy long khép lại hát thiết chi thư thu hồi mệnh cung bên trong t r ầ m ổn gật đầu ta vì ngươi sáng tạo quyền pháp tên là ngũ hành vô địch quyền pháp đệ nhất môn chính là thủy pháp vô địch quyền thủy trí n u có thể tẩm bổ vật vật thích hợp nhất vì ngươi đặt nền móng đợi đến ngươi tu luyện thành công liền có thể chuyển thụ cho ngươi con đường tu luyện đi tới tu sĩ siêu thoát c h i lộ vô cực diễn hóa văn pháp ngụy long một cái bạo lực phần tử cũng đi hướng sáng tạo c h i lộ vô cực pháp tắc tạm thời vô pháp rút ra nhưng là cái khác cơ bản pháp tắc xiềng xích lại cũng không khó khăn ngụy long quyết định trước rút ra ngũ hành pháp tắc xiềng xích đem ngũ hành vô địch quyền pháp triệt để sáng tạo ra tới hiến lập phong đã vì h ế n hạo đánh xuống thâm hậu cơ sở mà ngụy long thì là muốn trực tiếp dùng pháp tắc tẩm bổ h ế n hạo căn cơ lại lần nữa gia tăng nội tình đợi đến năm tuổi về sau hiến hạ mở ra tu luyện chính là nhất đoạn con đường vô địch mở ra còn chưa tu luyện hiến hạ đã có mười vạn cân lực cánh tay mà đi qua ngụy long lại lần nữa cường hóa không còn là đơn giản lực lượng mà là cao hơn thần dị cũng chỉ có dạng này hiến hạ mới có thể tận khả năng đuổi kịp tiến trần bù đắp to lớn t r ê n l ệ n h mới có thể tại tương lai tìm về chính mình trang tử sư phụ danh tự này nghe thật bá đạo hiến hạ hai mắt tỏa ánh sáng hắn cũng là một cái đ ặ t t ê n p h ế chỉ cảm thấy ngụy long khởi chính là tốt tiểu gia hỏa đi theo ngụy long không thể không thẩm mỹ quả thật có chút sai lầm sư phụ ta muốn học yên tâm đi những n à y sớm tối giao cho ngươi ngụy long n ắ m yến hạo tay nhỏ đến đến mặt khác một tòa thành trì ngụy long không có vội vã vì yến hạo c h u y ể n pháp mà là đi bên trong nhấm nháp mi thực sáng sớm ánh nắng tươi đẹp ngụy long cùng yến hạo tìm cái cửa ngõ quả vặt điểm bốn bắt đầu hủ não đồng dạng thực vật một người hai bát lưỡng trùng khẩu vị nhìn xem không yên lòng yến hạo ngụy long biết chính mình đ ồ đệ khát vọng đối với lực lượng hắn uống trước một cái đậu ngọt mục nát não cái này là dùng một loại đặc thù b ồ dưỡng đậu nành lối vào chân mềm có loại trừ hát sắt hiệu dụng ngụy long ghi nhớ tòa thành trì này danh tự h ắ n lâm và o hồi ức đ i yến hạo nói ta muốn trước dạy cho ngươi ngũ hành vô địch quyền pháp cương lĩnh cùng với ta sáng tạo môn quyền pháp này dự tính ban đầu yến hạo chống lên đầu t h ầ n s ắ c cực kỳ nghiêm túc hắn không phải vô hữu vô lự tiểu hải hắn là một cái bốn tuổi đại nhân ngũ hành vô địch pháp tên như ý nghĩa dùng ngũ hành làm gốc có thể tiến hành vô số loại biến hóa đây cơ hồ là thiên địa căn cơ nhưng mà ta sáng tạo công pháp lập ý đương nhiên phải xò、so、cái này cái cao ngụy long đem cuối cùng cương lĩnh dùng đơn giản ngữ nói ra nếu có một ngày ngươi hoàn toàn phát huy tiềm lực của mình đem ngũ hành thôi diễn đến cực hạn đi đến cấp bậc cao hơn con đường kia liền có thể dùng ngũ hành đẩy ngược hát sát xích hà l ư ợ n g t r ù n g bản nguyên diễn hóa âm dương bước ra một đầu thông thiên đại đạo môn công pháp này cất bước chính là kim thân tâm thứ là pháp tắc l i n h n g ộ mà tiềm lực càng là vô hạn sư phụ ta ghi nhớ tiến hạo nghiêm túc gật đầu cái này phút chốc tiểu gia hỏa cảm nhận được truyền thừa nặng nề bộ công pháp kia tầng thứ rất cao tương lai cần chính ngươi đi tìm kiếm đi hoàn thiện đi chân chính đi ra con đường của mình ta tin tưởng ngũ hành bất hủ bảo cốt cũng không phải là cực hạn của ngươi mà chỉ là ngươi bắt đầu ngũ hành c h i đạo bao la vô cùng ngươi có thể thôi d i ệ n biến hóa cũng có thể cực hạn ngũ hành cần chính ngươi quyết định ngụy long cười một tiếng rất là t r ấ n an đương cần chính mình đi ngụy long chỉ có thể dẫn đạo vô pháp vì y ế n hạo làm quyết định ngụy long hội đem cơ sở nhất ngũ hành vô địch quyền pháp sáng tạo ra đến đem y ế n hạo ngũ hành b ả o cốt thiên phú triệt để phát huy đến mức cuối cùng y ế n hạo là diện hóa âm dương còn là tiếp tục đi ngũ hành c h i đạo ngụy long sẽ không can thiệp cái này mặc dù chỉ là vô địch pháp một cái chi nhánh nhưng mà lại cũng là một đầu thông thiên đại đạo cá nhân có người con đường tương lai vô pháp dự đoán tiến hạo có thể đi hay không đến ngũ hành cực hẳn còn không thể biết ngụy long nói tới chỉ là vì hắn khai thác tầm mắt tiến hạo trọng trọng gật đầu đem chính mình sư phụ ghi nhớ mà vẹn vẹn ngũ hành vô địch quyền pháp khúc dạo đầu tiến hạo liền có thể cảm giác được một loại cực cao lập ý hắn hiện tại còn không thể nào hiểu được đó là cái gì có thể hắn hiểu được chính mình sư phụ nhìn rất xa rất xa đệ nhất môn t h ủ y pháp vô địch quyền hiện nay đặc tính nhiều tại tầm b ù cái này là vì ngươi đặt nền móng sử dụng sư đồ hai người uống xong đậu hũ não lại nếm thử rất thật đẹp ăn là muốn diễn luyện thủy pháp vô địch quyền thời điểm ngụy long cùng yến hạo đã đến thành bên ngoài ngụy long tay hướng hư không rối ra rút ra một đầu thủy pháp xiềng xích vờn quanh tại nàng toàn thân giống như lam sắc giải lùa màu ngụy long đem pháp tắc gợn sóng ngăn chặn không có bao nhiêu động tính phát ra ngụy long tại sáng tạo ngũ hành vô địch quyền pháp quá trình bên trong tự thân cũng là không ngừng tiến bộ hắn có thể cảm giác được đối với thủy pháp tác xiềng xích trưởng không càng thêm tỉ mỉ bình thường một ít vô pháp chú ý chi tiết cũng tại đào sâu sau lý giải ngụy long còn chỉ có thể cắt rút ra một cái pháp tác xiềng xích có thể hắn tin tưởng chậm rãi có thể rút ra càng nhiều có khả năng phát huy uy lực cũng lớn hơn tầm bộ chỉ là thủy pháp vô địch quyền cơ sở hiệu quả phải biết thủy có thể trí nhu cũng tương tự có thể trí liệt ngụy long quyền phong như sấm có sóng lớn tại chung quanh hắn tạo ra là thủy tích lũy thành n g uyên có thể lấp biển có thể thuốc r ụ c sơn thủy có thể thai ngén hết thảy cũng có thể phá diệt hết thảy t i ế n hạo nhìn qua giữa không trung vũ động sư phụ quyền pháp luyện thể dưỡng thần giờ phút này t i ế n hạo có thể cảm giác được rõ ràng một loại to lớn ý cảnh bộ ngực hắn bất hủ bảo cốt tẩn ẩn lộ ra con mang có tiếng nước chảy âm vang lên ngụy long truyền thụ là tối trực quan bày ra p h á p tắc phân tích p h á p tắc t i ế n hạo còn vô pháp rút ra p h á p tắc xiềng xích có thể có thể cảm lộ đến loại kia quen thuộc khủng bố lực lượng sư phụ t i ế n hạo rất cảm động ngũ hành vô địch quyền pháp chỉ là đệ nhất môn liền có chấn áp hết thẻ khí thế có thể nghĩ cái này là nhất môn như thế nào công pháp tận mắt nhìn thấy thật làm cho người rung động t i ế n hạo ánh mắt như thần thân thể không từ theo chi vũ động cái này là nhất môn nối thẳng pháp tắc quyền pháp không có cố định chiêu số là tại cùng pháp tắc cùng múa hiến hạo có thể cảm giác được một cỗ cực kỳ nhỏ bé ấm áp khí tức Tại、toàn ạ i t thân hắn lưu truyền tư dưỡng huyết nhục của hắn tăng tốc hắn trưởng thành trưởng thành đồng thời không ngừng đề cao nội tại căn cơ n g u y long diễn luyện mấy lần về sau yến hạo đã đụng chạm đến ý cảnh yến hạo chung quanh có tiếng nước v ă n g lên giống như dốc rách nước chảy chậm rãi từ hư h ó a thực ở trên người hắn từ lam sắc dòng nước dây lụa c u ố n quanh ở xanh thẳm trên cánh tay rất là đẹp yến hạo thiên phú cực cao chỉ là sơ bộ tập luyện đã xong đăng đường nhập thất nguy long ở một bên nhìn xem một mặt tự cười dạy bảo một cái thông minh đồ lệ xác thực rất nhẹ nhàng hắn ở một bên nhìn xem yến hạo luyện tập vốn nắn một ít chưa đ ngụy long nhìn một chút bầu trời nắng gắt giữa trời hắn có chút cảm nhận được tiền nhiệm thôn trưởng tâm thái c h u y ê n thưa có thể làm cho nhân tâm có lắng đ ọ n g ta cũng coi là có công với nhân tộc ngụy long tự nhủ hắn tự hồ lại trở lại vừa gia nhập linh khư động thiên thời điểm mười năm yên lặng một buổi sáng thử phong hiện nay ngụy long làm sao không phải cũng tại yên lặng hắn dùng hết hết t h ể cũng không phải là không thể đánh giết thiên mãn g thần vương chỉ là hắn yêu cầu không chỉ trước mắt những thứ này tại mệnh luân thời điểm ta cũng có thể chờ chờ mười năm hiện tại đại thế tại ta ta lại có đạo lý gì không có kiên nhẫn đâu nguy h hồ khám phá hư không. Hắn nhìn Long như tựa m ộ n còn tồn tao tầm, bảo chỗ sâu l ấ tỉnh táo. Đây mới là long à Nghị l chân chính chỗ đáng sợ. Hắn đáng Nghị sợ. là bên t Hậc chăm chỉ là cầu liền cầu long. Đinh. cố cầu cầu gắng Long. Nghị Long liền là b thay truyền đến một tiếng v a n g nhỏ là vạn nhân chu lưu cho hắn bảo cụ nhìn xem đắm chìm tu luyện đ ế n hạo nguy long đi tới một bên không lại cái dày vạn nhân chu đi phong đa o quận lúc này liên hệ hắn chỉ sợ kia thần thánh chi địa số hai có tin tức c h ư ơ n một trăm tám mươi bảy phân nộ phong đa quận một chỗ cửa hàng bên trong cái này cửa hàng đã đóng cửa bên trong nằm ngã một chỗ thi thể Đều là dứt khoát cái h hàng phía trên, trưng bày hàng hóa thiên t tại trên, trưng đi, mà bày kệ kỳ b c h á có t i này h thần huyết, cũng có tu sĩ nội tạng, có hoang thú huyết chiến binh. luyện tu đấu cũng nội tạng, nục, cũng có có có sĩ bảo、binh. Cái này vui mừng là một cái đại cửa hàng tạp hóa vạn nhân chu tại một cái cao lớn trên ghế ngồi xuống trước mặt trên mặt bàn trưng bày rất nhiều sổ sách tư liệu k h ắ p p h ò n g huyết tinh không có để nàng có một k i a khó chịu t ì m ta có chuyện gì có phải là có cái chỗ kia tin tức chờ đợi một đoạn thời gian mới có một thanh â m vang lên y ghẻ nguyên dễ nghe như vậy vẹn vẹn từ trong t h a nhâm tự a hồ có thể cảm nhận được đối diện người kia chiều khí phồn thịnh dáng vẻ vạn nhân chu không khỏi lộ ra một vệ ý cười lần trước thông tin bị ngụy long khí không nhẹ mà ở giờ phút này nghe được thanh âm này nàng không khỏi tâm tình vung lòng nàng mở miệng nói thần thánh chi điệu tin tức đã xác định ngay tại phong vân vương triều cái này còn muốn đa tạ ngươi ồ ngụy long nhìn xem tại tu luyện hiến hạo tiểu gia hỏa tu luyện rất khắc khổ cho dù còn không thể bắn huyết có thể y nguyên không vương tha bất luận cái gì để thăng mình cơ hội nghe được vạn nhân chu hắn không khỏi x ư n g sở có ý tứ gì cùng ta có quan hệ gì vạn t h ầ nhân điện tại p o n g v vương chu i người thiên phụ trách thiên quỷ thần vương, biết ị n g ư ơ hấp nhìn dẫn yên, đi đại yên, để đ ta nhìn trộm n nhận được không cơ được hội, í t i nói tức. biết chu Vạn nhân n chuyện với ngụy long liền muốn trong lời có ý sâu xa ngươi bên kia tình huống như thế nào vượt qua thần ma vượt ơ kiếp cần gì biết do còn cố hỏi đâu ngụy long nhẹ nhẹ cười một tiếng đi qua thần thánh chi địa số một cùng với yến đô chuyến đi ngụy long đối vạn nhân chu thu thập tin tức năng lực có khắc sâu hỏi thăm hắn đi tới chỗ nào đều là quang mang và trượng tin tức là không khó nghe n ó n g vạn nhân chu đến đến cửa hàng phía trước cửa sổ sắp chết không nhắm mắt mặt tràn đầy c h ấ n kinh trưởng quỹ thi thể từ sòng cửa sổ đẩy xuống nàng đạo mạc nhìn một chút đường đi bố trí đại trận không có tiết ra ngoài khí tức vạn nhân chu trầm mặc một hồi ngựa khí từ nhẹ n h ó m đi vào trầm trọng trừ thần thánh chi điệu bên ngoài ta còn có một chút tin tức nói một câu đi ngụy long quan tâm nhất còn là thần thánh chi điệu có thể cũng biết vạn nhân chu sẽ không nói nhảm phong đao quận tình huống đến cùng như thế nào rồi tình huống rất không lạc quan ta muốn xác định thoáng một phát thực lực ngươi bây giờ đạt đến trình độ gì vạn nhân chu sợ ngụy long hiểu lầm giải thích nói nơi này có một cái ác liệt sự kiện ta cần hỏi thăm thực lực của ngươi mới có thể làm ước định mà lại nếu là xử lý tốt có thể cho ngươi tiễn một món lễ lớn cái gì đại lễ ngụy long bị vạn nhân chu lời nói làm nội tâm nhất kinh chẳng lẽ là h ắ n luyện hóa thần huyết bí mật muốn bại lộ rồi mặc dù dùng ngụy long thực lực bây giờ đã không có để ý có thể bí mật còn là không người biết được tốt ta trước nói sự tình đi phong đa o quận hoặc là nói phong vân vương triều tình huống rất tồi tệ vạn t h â n điện lực khống chế vượt xa chúng ta trước đo đo đo trước phong cắt bởi vì động tiên phúc địa bị công phá t ự a hồ dẫn tới hát sát bản nguyên ăn mòn còn tại khôi p h ủ phong các vân bảo hai chỗ siêu cấp động thiên đối vương triều năng lực trưởng k h ô n g đang hạ xuống vạn nhân chu đến đến cửa hàng hậu viện ở trong đó cũng nằm một chỗ thi thể là mang đi độc xà bang những người kia nàng đem càng thêm tin tưởng tin tức nói thẳng ra phong vân vương triều nguyên bản là giao cho hoàng triều bị trị hoàng triều đám người tự a hồ có người cùng vạn thần điện liên hợp vạn thần điện tại phong vân vương triều đã có thống trị lực tụy long nghe xong vạn nhân chu không khỏi hít sâu một hơi phong vân vương triều ác hóa cái này trồng lên bớt rồi ngụy long không khỏi nghĩ đến đại yên nếu là yến thu phong đạt được vậy bây giờ đại yên là tình huống như thế nào đâu đoán chừng sẽ khá hơn một chút dù sao cũng là lục đại đầu tiên chí ít có thể hình thành một loại cân đối có thể thật hội được chứ thật đúng là khó mà nói phong đao quận thành càng hỏng bét nơi này xuất hiện nhân tộc cùng thần tộc tạp cư tình huống có tu sĩ nhân tộc vì lực lượng liệp sát thần tộc bên trong người cơ h ộ i rất khó nhìn thấy thuần huyết nhân tộc mà lại nơi này không có vạn thần điện phân điện nhưng lại khắp nơi có vạn thần điện bé bóng vạn nhân chu từ cửa hàng hậu viện rời đi nàng lại đổi một bộ quần áo ngụy trang thành nam nhân bộ dáng tiêu thất tại trong trừ tính mịt tím đi người, nguyên hàng đường dòng nàng ắng. mà bỏ cửa y vạn nhân chu vừa đi vừa nói ta hoài nghi trừ thần thánh chi địa bên ngoài phong đao quận thành là một chỗ khác thí nghiệm chỗ để tu sĩ、si、dung nhập thần huyết sau đó dùng cái này quan sát dựa theo ngươi nói phong vân vương t r i ề u nha thự tựa hồ cùng bạn thân điện đứng ở một bên phong c á t cùng vân bảo đâu ngụy long cũng là trầm mặc nội tâm sinh ra sắc ý ngựa khí thâm hàn không cần vội vã phẫn nộ phong các cùng vân bảo trước mắt chỉ có thể trưởng khống khu vực h ạ c tâm địa phương khác hữu tâm vô lực mà lại ba mươi năm hạo kiếp bên trong hắn nhóm t ổ n thất thảm trọng hơn vạn nhân chu đến đến một cái khách sạn tiến nhập một cái phòng nàng tựa hồ tại phong đao quận thành có rất nhiều thân phận nàng tiếp tục nói còn có một chuyện tại hạo kiếp bên trong c h ấ n thủ phong đao quận thành thiên trắc vương hầu an an ra lọt vào trả thủ thanh lý thiên trắc vương từng tại hạo kiếp bên trong vì đốc chiến diệt một chỗ vạn thần điện tại chiến vẫn về sau bị trả thù một nhà vài trăm người gia tộc quyền thế từ chi mạch đối dòng chính hết thệ gặp thanh tẩy thủ đoạn cao minh đem an ra suy sụp chế tạo thành vì một cái cái ngoài ý muốn sự kiện nhưng mà dạng này một cái gia tộc quyền thế tại không đến trong mười năm nhanh chóng suy sổ cơ hồ cơ suy sụp dịch vạn o n g l i làm là sao có thể g o à i ý m u ố nhân đâu. Vạn n chu đem an ra tình huống nói cho ngụy lòng hiện nay an ra cơ hồ chết hết tựa hồ còn có một cái huyết mạch lưu lạc tại bên ngoài tại gần nhất đưa vào thần thánh tri điện số hai vạn thần điện không chỉ muốn trả thù an ra đem huyết mạch hết thệ thanh trừ còn muốn cho an chắc vương còn sót lại một cái hậu đại thành vì thần tộc bên trong người đem phong vân vương t r i ề u vạn thần điện tình báo chuẩn bị kỹ càng đi ngụy long trầm mặc chốc lát nói nghe xong vạn nhân chu lời nói về sau ngụy long rốt cuộc minh mạch không cần vội vã phẫn nộ ý tứ bởi vì có càng lớn vẫn nội trợ lấy hắn một cái thần ma vương thường thường là c h ấ n thủ một phương hùng chủ mà như an chắc vương kết quả như vậy làm cho không người nào có thể tiếp nhận vạn t h ầ n điện cái thế lực này đã vô pháp dùng đáng ghét để hình dung là tại trà đạp thủ hộ giả tôn nghiêm phong vân vương triều có thần vương gần mười vị người cầm đầu thiên quỷ thần vương càng là trí cường thần vương một trong mà lại năng lực quỷ dị danh xưng vô pháp giết chết mà hắn lại có kỳ dị năng lực có thể vô hình diện sát người khác vạn nhân chu nhắc nhở nguy long vạn thân điện tổng điện đối với phong vân vương triều rất xem trọng tại thần thánh chi địa số hai sẽ không phạm trước đó sai lầm ta cũng không phải trước đó ta ngụy long cười ngươi chẳng lẽ không phải là muốn như vậy ngươi hỏi ta thực lực ta hiện tại có thể nói cho ngươi san bằng vạn thần điện tại một cái vương t r i ề u bố trí hoàn toàn có thể chứ không nên gấp gáp ngươi là ta cố chủ ta sẽ không để cho ngươi tùy tiện mạo hiểm ta có một cái kế hoạch vạn nhân chu trong phòng lại lần nữa đổi một thân quần áo đi ra khách sạn tiêu tán tại trong dòng người nàng hướng ngụy long kể ra một cái kế hoạch vạn nhân chu vẫn có chút không đành lòng ngụy long dạng này liệu mạng lần trước d i ệ t thần thánh chi địa nàng liền không thấy ngụy long đối ngoại bán ra thân huyết có thể nói chỉ ra lực không có chút nào c h ỗ t ố t bởi vì thần thánh chi địa tư sự trọng đại không thể dò dỉ tin tức mà thân huyết loại vật này xuất thân thần ma hội vạn nhân chu rất rõ ràng dùng nhiều vô ích nhớ năm đó mới gặp ngụy long thời điểm ngụy long còn một lòng liệm sắt vạn thần điện thành viên lấy được thân huyết hiện nay lại chỉ có thể xuất lực không thể c h ỗ t ố t ngụy long mặc dù không có phản n à n qua có thể vạn nhân chu hiện tại ăn mặc chi phí còn có tu luyện đều cần ngụy long giúp đỡ còn là tâm rất đau tại vạn nhân chu tâm lý nguy long tự chịu dáng vẻ một số thời khắc làm người ta ghét không giả nhưng ở đại sự cho tới bây giờ nghiêm túc ngươi nói để ta đi gặp bách bảo các phó các chủ bay khói vương nguy long nghe xong vạn nhân chu kế hoạch dùng một chút thời gian tiêu hóa xác định nói vạn nhân chu nói bay khói vương không biết từ nơi nào nhận được tin tức biết ta còn sống mà lại dưới tay ngươi hiệu lực hắn dùng phương pháp đặc thù cáo chi ta nghĩ cùng ngươi gặp một lần vạn nhân chu cùng bách bảo các quan hệ rất phức tạp mà bách bảo các tại bảy đại siêu cấp thế lực bên trong cơ hồ là nổi danh nhất kia một cái không khác chính là có tiền hào vô nhân tính ta cần suy nghĩ một chút ngụy long không trả lời thẳng hắn tính toán thời gian một chút bay khói vương liên hệ vạn nhân chu ngay tại một ngày trước là hắn vừa vượt qua thần ma vương kiếp thời điểm có thể nói ngụy long cho dù đ i ệ u t h ấ p có thể y nguyên vô pháp che giấu loại kia hơn người q u a n huy hành tung rơi vào trong mắt hữu tâm nhân ta sẽ mau chóng xác định thần thánh chi địa phương vị chính xác vạn nhân chu không ngoài ý muốn bảo đảm nói ngụy long gật đầu ta thực lực bây giờ tiến thêm một bước nếu có nguy hiểm kịp thời cho ta biết ta từ nơi này chạy tới mấy hơi thời gian liền có thể vạn nhân chu kết thúc cùng ngụy long thông tin nàng đi ra phong đ a o quận thành phong đ a o quận thành bởi vì hỗn loạn thành vì lớn nhất chợ đen phù cận vài cái vương triều đều có người mộ danh mà đến cũng chính bởi vì hỗn loạn cho nên nàng có thể như cá gặp nước rất nhiều d ư ớ i cái nhìn của nàng cơ mật tin tức tại rất nhiều người miệng bên trong lưu truyền chỉ cần l ặ n g lặng đi phân tích tiến hành phân rõ liền có thể đợi đến hắn đến chỗ này hỗn loạn chỗ liền có thể triệt để kết thúc vạn nhân chu đối ngụy long rất có lòng tin thân ảnh của nàng tiêu thất ở trong vùng hoang dã an gia may mắn còn sống sót huyết mạch lưu lạc đến thần thánh chi địa số hai nàng muốn chuẩn xác định vị tìm tới bất kể ngụy long có thể hay không dựa theo kế hoạch của hắn làm việc chí ít có một số chuyện phải kết thúc an gia không nên có kết cục này ngụy long không nghĩ tới vạn nhân chu mang đến nhiều như vậy tin tức hắn bình phục một hồi tâm tình bay khói vương có thể thấy được cũng có thể không thấy bảy đại siêu cấp thế lực đối với hiện nay ngụy long đến nói lại không thần bí không cần ngưỡng mộ vạn nhân chu đề nghị cũng chỉ là d ạ thoa trên g ấ m hắn chân chính xem trọng là thần thánh c h i địa đả kích vạn thần điện vì chính mình tích lũy thân huyết hắn hiện tại chính là cần thân huyết phong phú vô cực phát tắc đề thẳng các loại thuộc tính tảng nộ nguy long suy tư đến đến yến hạo mặt trước đem tiểu gia hỏa ô m lấy từ hư hóa thực các loại thủy pháp ý cảnh nhiễm không đến nguy long t ố t ta biết ngươi muốn để t h ă n g lực lượng có thể tu luyện muốn từng chút một tới yến hạo có chút không cam hắn còn nghĩ tu luyện hắn còn không có mệt mỏi tiểu gia hỏa bắp chân đạp trên người nguy long muốn phản kháng đáng tiếc bị vô tình c h â n áp chỉ có thể thảm thảm b á n manh sư phụ lại để cho ta luyện một lần sao đến nhìn nhìn cái này mặt trời lặn thật mỹ lệ mặt trời lặn a nguy long nhìn qua như máu tà dương mở miệng nói đại hoàng q u yến thẳng trường hà mặt trời lặn viên tiểu tử ngươi muốn hướng sư phụ ngươi học học không thể chỉ biết tu luyện còn muốn đa tạ tài nghệ sau đó tốt trang yến hạo nhìn xem tắm rửa tại kim sắc hào quang bên trong sư phụ trận trắng mắt bạch ra một mặt chân trời ngụy long che tiểu ra hòa miệng ngạc nhiên ngươi từ nơi nào học được thô bị ngữ điệu ngụy long không nghĩ tới yến hạo sẽ cho rằng hắn là một cái yêu thích trang bức người hắn cảm thấy yến hạo thẩm mỹ thật xảy ra vấn đề hắn cần trang kia cũng là trời sinh ban đêm ngụy long đợi đến yến hạo nằm ngủ hắn mới tại một chỗ sơn nhạc phía trên xuất ra ba viên kỳ dị bảo thạch đồng dạng đồ vật Trước thân huyết. thạch thân huyết, tiểu một như như như Cái sắc sắc còn có cái mực, có 188, quỷ dị hồng này viên giống kim xà, ba bảo lửa, đây ồ n dạng chiến ý bước lên. g bước ý đ chính là thiên mãng thần vương hỏa vân thần vương cùng với nguyên ma thần vương một thân thần lực kết tinh hắn bên trong viên kia thiên, thiên mãng thần vương ba thành thần lực có thể từ mọi phương diện đến xem đều muốn viễn siêu mặt khác hai viên ngụy long trước xuất r a hỏa vân thần huyết bên trong tựa hồ có từng đoá từng đoá dáng đỏ tại trôi nổi tràn ngập pháp tắc mỹ cảm Tưởng tượng thứ nhất Nghị Long lần thứ nhất gặp phải vạn thần điện hắn bên trong cấp ó thấp n h hỏa là nhất thần tử, h dị nắm giữ huyền bí mà tu sĩ đâu cần bán huyết thần hy mệnh hỏa ba bước mới có thể chân chính bước vào cánh cửa tu luyện thật có một ngày vạn thần điện truyền thừa chuyên gia dù n g một kia chân thần chi huyết liền có thể vì một cái người cải biến căn cơ là hao tổn xuống đến thấp nhất kia thời điểm tu sĩ chi lộ còn có bao nhiêu người lựa chọn ngụy long từ thần thánh chi địa số một nhìn thấy rất nhiều những cái kia khảo thí t i ê n phú đ ạ i trận những cái kia cải biến căn cơ đ ạ i trận mà kia thời điểm vạn thần điện đã đem thay đổi căn cơ đại giới từ một giọt chân thần chi huyết xuống tới nửa giọt hiện tại đi đến mức nào ngụy long không cách nào tưởng tượng ngụy long thủy trung quên không vạn thần điện thần duệ thần tử cảm xúc thất thường cũng tại thần thánh chi địa thí nghiệm bên trong có yếu bớt mặc dù y nguyên chịu khống tại tăng vọn thực lực cùng với cải biến căn cơ mang đến tính cách biến hóa có thể đem so với trước đã ổn định rất nhiều cũng không phải mỗi người đều có thể nhìn rất xa thần ma về sau n h â n tộc siêu thoát tri lộ ưu thế càng phát rõ ràng bản tâm xử sững bất động như núi nhưng mà thiên hạ có nhiều thiếu thần ma có nhiều thiếu thần ma vương đầu ngụy long cảm thấy thở dài một tiếng vạn thần điện con đường tại tu luyện ban đầu đối tu sĩ siêu thoát tri lộ l à sinh quá vị nghiền ép không cần lĩnh mộ ý cảnh không có d â y r ù a cầu lấy trực tiếp thay đổi căn cơ gõ mở cánh cửa tu luyện ngụy long tuyệt không cảm thán bao lâu hắn tin tưởng nhân tộc bên trong cường giả hẳn là cũng có thể nhìn thấy cái này một điểm hắn đều có thể nhìn thấy không có lý do những siêu cấp cường giả kia không nhìn thấy cho nên ngụy long cũng không có bao nhiêu tiêu cực ngụy long đem hỏa vân thần huyết để vào miệng bên trong lực lượng kinh người nổ tung hỏa vân thần vương tại bị đánh g i ế t trước đó còn giữ lại trạng thái đỉnh cao nhất cho nên hỏa vân thần lực nồng đậm như lửa giống như nham tương viễn siêu ngụy long trước đó tại yến đô đánh g i ế t thần vương nhiều sóng thừa số thuế biến thừa số cùng với thân thể năng lượng một điểm, điểm tại trong phế phủ tàn ra dùng ngụy long cảnh giới bây giờ có thể cảm giác được rõ ràng cái gọi là nhiều sóng thừa số là thần tộc thần lực kỳ lạ thần dị thông tục mà nói chính là thần tộc ghen mật mã mà thuế biến thừa số là thuần chính siêu phàm lực lượng không có thuộc tính phân chia tại rất sớm trước đó vô cực lực lượng chưa từng đại thành n g u y long cần phải đi trừ nhiều sóng thừa số mà bây giờ vô cực pháp tắc diễn hóa hết thảy thần tộc ghen cũng tốt chỉ là năng lượng thiên địa một vòng vô cực pháp tắc tại phá vạn pháp về sau diễn vạn pháp lực lượng chính là lực lượng hát sát cũng tốt xích hà cũng được đều là lực lượng một vòng ta đi xích hà bản nguyên một bên có tại cái này cái hát sát mạc thiên xích hà kéo dài hơi tàn thế giới tu sĩ chi lộ đi xích hà bản nguyên nhất đạo mà hát sát công nhận có thể nhuộm dần tu sĩ tri tâm hóa thành váy vợt linh cư động tiên thánh cư điện về sau quỷ dị kim thân thi thể chính là bị hát sát lực lượng tối vệ bất hủ kim thân cũng đi hướng mục nát hát sắt vượt sâu bên trong lục mao cùng với các loại quái dị còn có ngụy long từng tại lôi k i ế p về sau nhìn thấy khủng bố hát sắt bản nguyên đều là như thế nhân tộc kim thân cường giả ít càng thêm ít chỉ sợ cũng có phương diện này nguyên nhân hát sắt bản nguyên mỗi giờ mỗi khắc căn mòn theo không ngừng hấp thu hỏa vân thần lực ngụy long có thể cảm giác được vô cực pháp tác tiến một bước hoàn thiện liền như là hắn vô địch pháp, đồng dạng, vô cực pháp tắc đạo lộ không có cuối cùng hỏa vân pháp tác tiến một bước hoàn thiện hỏa chi pháp tác ngụy long tay khé động một đầu hỏa pháp tác xiềng xích bị hắn từ hư không bên trong rút a phát tác xiềng xích là thiên địa trật tự hiền hóa nắm giữ pháp tắc xiềng xích chính là nắm giữ thiên địa một bộ phận đây cũng chính là xúc động pháp tắc chính là đi vào trí cường t ầ n g thứ nguyên nhân cái này là tiếp cận thiên địa bản nguyên tiếp cận chân thực một con đường ngụy long trong tay hỏa pháp tắc xiềng xích càng thêm lương thực có thể tại phía trên nhìn thấy từng đoá từng đoá hỏa hồng sắc đám mây điều này đại biểu lấy hắn lĩnh ngộ ngụy long lẳng lặng cảm giác trong thân thể bộ xương cốt phía trên vô cực pháp tắc đ ỗ n g nhiên loay lên chỉ cảm thấy một cỗ tê, tê dại dại ôn nhuận lực lượng tại thân thể các nơi khuếch tán kim xác xương cốt càng thêm thần dị cái này giống như hoang thú bạo cốt thành làm một loại bản năng lực lượng. cũng chính là như thế thần ma vương hậu đại có thể chuyển thừa thần dị thần dị đã trở thành một loại thiên phú tức h ghi chép tiến nhập cốt tủy trôi nổi tại trong máu thiên phú vô cực pháp tắc cốt văn mười lăm tiến nhập thần ma vương cảnh giới ngụy long thần dị tại cơ thể bên trong d i ễ n hóa pháp tắc càng n ộ đem tu vi càng n ộ thần dị ngưng tụ thành thuộc về hắn pháp tắc đạo lộ lần này thôn v ệ hỏa vân thần lực bù đắp một bộ phận hỏa pháp đạo lộ vô cực pháp tắc càng thêm hoàn thiện tu vi cũng tại trong lúc bất chi bất giác đề thăng cùng trước kia bất đồng ta cần thông qua thân thể năng lượng thêm điểm mà bây giờ được từ hỏa vân thần lực thân thể năng lượng vẫn còn nhưng chỉ chỉ là nội tại cảng m ộ liền đầy đủ đề thăng tu vi của ta t ầ g thứ ngụy long ánh mắt lói lên theo tu vi đề thăng trong thân thể của hắn bộ cũng dần dần hình thành thống nhất tu sĩ siêu thoát c h i lộ vô địch pháp đạo lộ thậm chí là thêm điểm thiên phú cũng từng bước hình thành đại nhất thống ta biết tức ta tại cảm giác trực tiếp đề thăng tu sĩ vừa nghĩ pháp tắc làm bạn ngụy long bắt t r ư ớ c làm theo đem nguyên ma thần huyết nuốt vào trong miệng một tia ngứa ngay xuất hiện nguyên ma chủ chiến bên trong thần huyết ẩ n chứa sắt lục pháp tắc toy phiến n h i ề u sóng thừa số thuế biến thừa số bị luyện hóa hấp thu lần này để thăng bốn điểm theo tu vi đề thăng vô cực pháp tắc hoàn thiện độ khó tại không ngừng đề thăng ngụy long lẳng lặng cảm giác hắn nhiều đại lượng đấu chiến cảm g ộ khoảng cách rút ra s á t lục pháp tắc xiềng xích còn có chút c h i n h l ệ n h nhưng là hắn công kích đề thăng một điểm dùng hắn thực lực bây giờ không có tiến lên một điểm đều là một loại nhảy lên đây chính là vô cực pháp tắc đáng sợ có thể bao dung tất cả mọi thứ ta bản thân liền không có nhược điểm mỗi một cái lĩnh vực đề thăng cùng ta mà nói đều là d ạ hoa trên gấm ngụy long lẳng trải vớt cảm giác của mình có lẽ công pháp của ta bảo thuật hẳn là dùng càng thêm trực quan bày ra phương pháp ngụy long nội tâm lại lần nữa khéo động thêm điểm thiên phú số liệu hóa là hắn bản thân lựa chọn số liệu hóa vì liền tại lý giải mà bây giờ hắn đi thông pháp tắc đạo lộ kia có thể tiến hành ưu hóa vô địch pháp là căn bản đại pháp vô cực pháp tắc cũng chỉ là hắn bên trong một loại pháp tắc có thể diễn hóa và pháp hết thể vô địch pháp không cần cải biến như sát hà song linh pháp thì là hát sát xích hà lương chủng bản nguyên lực lượng hiền hóa có thể t r ự quan biểu hiện mà tự sáng tạo bảo thuật cũng không cần cải biến nhưng là tập luyện bảo thuật có thể tiến một bước trình lý đại điệu tri tâm là thổ c h i p h á p tác lam văn chiến giáp thì là lôi c h i p h á p tác trích dẫn linh tê phong thần thối là phong c h i p h á p tác ngụy long đâm chiêu hóa thành cảng nộ vô cực p h á p tác c ố t văn m ộ ư ơ i chín căn bản đại pháp vô địch pháp đăng đường nhập thất thường dùng bảo thuật thủy nội hỏa liên đánh đầu thang đó lôi độn thuật xuất thần nhập hóa phá vọng thuật không gì sành kịp bản nguyên cảng nộ xích hà bản nguyên đăng đường nhập thất h ắ c sát bản nguyên sơ k u y môn kính lực lượng phát tác hỏa pháp đăng đường nhập thất thủy pháp đăng đường nhập thất lôi pháp đăng đường nhập thất sắt lục sơ k u y môn kính Bảo binh, hát chỉ i kiên đối nói tiến thư thượng thường thuật, thuật thanh phẩm phủ. không hoặc hôm hắn không hành h ấn Nguyễn Long dùng đến nay, dụng lớn đem mà cố c là lý. bảo bảo sử là ngụy long nhìn xem k i a thật giải pháp tắc cảm lộ danh sách quá dài dòng hắn hấp thu các loại thuộc tính thân huyết vô pháp đánh giá hết thể gần ngàn sơ khuy môn kính pháp tắc để hắn đầu đại bản nguyên cảm lộ đề thăng tiêu hao lượng lớn chống chất lực lượng pháp tắc chi tiết c u ố i quá khổng lồ cũng chống chất ngụy long suy tư một lát chống chất chỉnh lý sau vô cực pháp tắc cốt văn m ư ơ i chín căn bản đại pháp vô địch pháp đăng đường nhập thất thương dung bảo thuật thủy nội hỏa liên đánh đầu thằng đó lôi đ ộ n thuật xuất thần nhập hóa phá vọng thuật không gì s á n h kịp lực lượng pháp tắc vô cực pháp tắc sơ khuy môn kính b ả o binh hát thiết chi thư thượng phẩm kiên cố ấn phủ dạng này thật nhiều ngụy long lúc này mới hài lòng gật đầu hắn xuất ra một viên cuối cùng kim sắc như rắn bảo huyết đến từ thiên mãn thần vương thần huyết viên này thần huyết cho ngụy long cảm giác rất là kỳ lạ tựa hồ không tầm thường ngụy long trầm mặc suy tư chỉ là bại tướng dưới tay ta thần huyết ta có gì có thể lo lắm đâu ngụy long đem thiên mãn thần vương thần huyết nuốt vào trong miệm ầm ầm ầm ngụy long chỉ cảm thấy bạo tạc đồng dạng lực lượng ở trong cơ thể mình xuất hiện nhiều sóng thừa số thuế biến thừa số ngụy long hoàn toàn có thể áp chế thân thể năng lực rất là khổng lồ có thể ngụy long cũng là nhìn quen sóng gió người chỉ cần l ặ n g lặng trải nghiệm thân thể năng lượng gia tăng là được rồi chân chính để ngụy long cảm thấy kinh hãi là tại thiên mãn g thần huyết bên trong có một cỗ nhỏ bé lại không cách nào hình dung cuộn trào lực lượng cái này để ngụy long đau nhức cùng vui vẻ không biết qua bao lâu sư phụ sư phụ từng tiếng kêu gọi để ngụy long từ trong hoảng hốt tỉnh lại l i ề nguy ặ p được kiến hạo một lo m long, long, long nhìn một chút bóng đêm còn không có hừng đông chấn an được kiến hạo để hắn nằm ngủ nguy long mới tinh tế trải nghiệm bên trong thân thể của mình bộ biến hóa tu vi từ mười chín để thăng tới ba mươi chín vừa qua xài bước thôn mà vệ ư n trung g pháp tắc xương n h xích nguy phải để n g long túi đầu nhìn qua điều quy tắc này x i ề n g xích thật lâu im lặng thôn vệ pháp tắc không giống với phổ thông pháp tắc có thể giờ phút này lại bị nguyện long rút ra nguyện long nhìn qua bầu trời đêm phong bế hết thệ pháp tắc cận sóng thôn vệ pháp tắc xiềng xích đã kinh người có thể thiên mãn thần huyết bí mật không chỉ như thế ngụy long nhắm mắt lại lẳng lặng cảm giác chỗ sâu nhất bí mật chương một trăm tám mươi chín sợ hãi thiên mãn thần vương thôn vệ mảnh vỡ đại đạo giống như hồng trung vang vọng tại vô tận hư không bên trong một cái xa lạ tu hành dành từ xuất hiện tại ngụy long cảm giác bên trong kia là không cách nào hình dung ý cảnh lượn quanh lương ba thước lại lại không cách nào c h ẳ n g đến chỉ là toai phiến vẹn vẹn toai phiến lại có thể diễn sinh ra thôn vệ pháp tắc mảnh vỡ đại đạo là cái gì tựa hồ là cấp bậc cao hơn lực lượng mà lại không tại phương thế giới này bên trong cho nên vẹn vẹn có cái này một tia c ả g nộ lại không cách nào bình thường sử dụng nguy long lẩm bẩm thôn vệ thiên mãn thần vương thần huyết cho hắn một cái to lớn kinh hỉ cái gì thuế biến thừa số nhiều sóng thừa số hoặc là thân thể năng lượng đều không có cái này lực lượng đặc biệt trọng yếu thôn vệ mảnh vỡ đại đạo quá kinh người một mảnh giống như giấy vụn gọt cảm nộ xuất hiện tại nguy long nao hải bên trong có thể hắn lại chạm đến không đến thôn vệ đại đạo là cấp bậc cao hơn lực lượng lực lượng tầng thứ cao không có nghĩa là có thể nghiền ép hết thảy Có thể t là, là là. giờ đ phút ả i b ê này bày tại ngụy long trước mặt là thôn vệ mảnh vỡ đại đạo hắn có thể cảm giác lại không cách nào vận dụng đại đạo lực lượng bị phương thế giới này phát tắc các bách đại đạo hư vô mờ mịt trọng ý cảnh mà phương thế giới này p h á p tắc dày đặc thiên v ề điểm bất đồng xuất hiện không quen khí hậu tình huống nhưng mà không quen khí hậu tình huống d ư ớ i vẹn vẹn ba thành thân lực liền có thể để ta miễn cưỡng rút ra thôn vệ pháp t ắ c xiềng xích đại đạo lực lượng hung hãn có thể nghĩ ngụy long nhìn qua trong tay thôn vệ pháp t ắ c xiềng xích hắn có thể cảm giác được thôn vệ pháp t ắ c lực lượng muốn so thủy hỏa pháp t ắ c mạnh lên một điểm cũng không phải nói thủy hỏa pháp t ắ c xiềng xích yếu mà là thôn vệ xiềng xích có thể trực tiếp dùng có thể dùng tại phòng ngự thôn vệ công kích của địch nhân cũng có thể dùng cho công kích trực tiếp thôn vệ đối thủ có rất nhiều diệu dụng cũng có thể chữa thương thôn vệ pháp tắc để thêm điểm thiên phú có một chút biến thông ngày sau ta cũng không cần lại cử động miệng tiện tay vung lên liền có thể luyện hóa hấp thu ngụy long duy trì liên tục cảm giác thêm điểm thiên phú tăng cường có hạn thêm điểm thiên phú muốn vượt qua thôn vệ pháp tắc bản thân thai ngén tạo hóa không phải thôn vệ pháp tắc có thể so sánh để ngụy long càng quan tâm là rút ra thôn vệ pháp tắc xiềng xích hắn bình thường tu luyện ngược điểm đem trực tiếp bổ tốc hấp thu xích hạ chuyển hóa hát sắt năng lực trực tiếp nhảy lên nhiều lần tầm thứ xứng được với hắn giờ phút này lớn như vậy danh đầu vạn thần điện cho tới nay cho ta cảm giác cổ quái rốt cục có giải thích cái thế lực là này kẻ ngoại lai hắn nhóm bản nguyên đặc thù đã có thể hấp thu xích hà cũng có thể hấp thu h ắ c sát là cái kẻ hai mặt mà lại những cái kia thần huyết có kỳ lạ hiệu dụng cũng có thể giải thích trong bọn họ tại ẩn chứa mảnh vỡ đại đạo chỉ là tại phương thế giới này liền như là cá đến lục địa mặc dù y nguyên t ầ n g thứ rất cao hao tổn không có tưởng tượng lớn có thể nhất định có hao tổn ngụy long có thể xác định vạn thần điện là ngoại lai thế lực cái này để hắn sát ý g i rào vạn thần điện quả nhiên không thể tin phía sau ẩn chứa âm nhu thật lớn đáng ra hắn cảnh giác Lại l ầ ngụy nữa n c h ứ minh sự thông minh của ta tài lười thông nhát chỉ sự s ta trí, ta của là long đứng dậy hắn nhẹ nhẹ khé động loại kêu cảm giác khó chịu hoàn toàn biến mất ngụy long đem thôn vệ pháp tắc xiềng xích thu lại phong tỏa pháp tắc gợn sóng ngụy long minh bạch hắn liền giống như là mặt trời đồng dạng cần điệu thấp từ vượt qua thần ma vương tiếp hắn vận dụng pháp tắc lực lượng toàn bộ đều che đậy pháp tắc gợn sóng gần nhất cái này mấy chục năm hắn là dùng đến lắng động không cần cao điệu cái này là lộ t u y ế n nguyên tắc vấn đề không đúng ngụy long lại nghĩ tới một chuyện khác ngày hôm trước ta cùng thiên mãn g thần vương giao thủ tên kia có thể vận dụng thôn vệ pháp tắc nhưng lại không thể rút ra thôn vệ pháp tắc xiềng xích mà bây giờ ta chỉ hấp thu ba thành thần lực liền miễn cưỡng rút ra thôn vệ pháp tắc xiềng xích cái này là nguyên nhân gì ngày đó ngụy long hướng thiên mãn g thần vương xuất thủ sớm đã thấy rõ thiên mãn g thần vương hư thực hắn nửa chân đạp đến vào dùng pháp cảnh giới có thể ngưng tụ thôn vệ pháp tắc lại thêm hắn cái kia xấu xí chứa đặc thù hàm nghĩa đầu căn cái đôi cự mãng thực lực cao tuyệt nhưng là ngụy long có thể khẳng định Thiên mãn thần vương còn không thể độc lập rút ra thôn vệ pháp tắc xiềng xích nếu không cũng không bị thua nhanh như vậy yếu gà một cái là thêm điểm thiên phú nguyên nhân nguyện long trực tiếp nghĩ đến thêm điểm thiên phú loại tình huống này chính là thêm điểm thiên phú am hiểu mặc kệ ngươi khí hậu có phục hay không tiến nhập bụng của ta hết thể chỗ tốt đều bị ép h ô thêm điểm thiên phú am hiểu dùng đê cấp năng lượng khiêu động cao cấp năng lượng có thể am hiểu hơn hấp thu cao cấp năng lượng chỉ là n g u y ệ long đã từng là yếu gà còn keo kiệt tình nguyện ăn đê cấp vật liệu ă nôn truy cầu tỷ suất chi phí hiệu quả rất ít khi dùng cao cấp vật liệu Không. thêm điểm thiên phú có tác dụng có thể quan trọng hơn còn là chính ta lĩnh hội nguy long lắc đầu phủ định hắn vô địch pháp tuyệt đối phát huy trọng yếu tác dụng hắn tại bừng tỉnh thần quá trình bên trong nhất định vô ý thức tăng tốc lĩnh hội nhất định là như vậy bầu trời xa có một tia n ă n g sớm dâng lên để lộ bình minh hạ cám hoa thảo thụ một cũng đang t h ứ c t ỉ n h ha ha ta nguy long cũng không phải thiên mãn thần vương cái kia yếu gà rõ ràng thể nội có cấp bậc cao hơn đại đạo lực lượng nhưng lại liền thôn phệ pháp tác xiển xích đều rút ra không được nguy long nhìn qua bầu trời xa thần thanh khí sản hắn sáng tạo vô địch pháp sáng tạo ngũ hành quyền pháp hắn mới là lợi hại nhất ngụy long trong lòng hơi động đem ba viên thần vương chi huyết tích lũy thân thể năng lượng tiêu hao sạch sẽ thống hợp vô địch pháp đột phá thần ma vương về sau ngụy long trước đó đề thăng chỉ là nhiều sóng thừa số thuế biến thừa số mang đến c ẳ n g n g ộ đề thăng thân thể năng lượng còn chưa sử dụng cho ta thêm điểm ngụy long k h í phách phân chấn nguyên bản đạt đến thần ma vương trung kỳ ba mươi chín lại lần nữa nhảy lên đề thăng tới năm mươi lăm cơ hồ đạt đến thần ma vương trung kỳ đình phong ngụy long k h o a n chân ngồi xuống tại mặt trời sơ sinh thời điểm đà tọa tu luyện hh t á trong vòng một đêm từ thần ma vương sơ kỳ để thăng tới thần ma vương trung kỳ đình phong ta thiên phú tu luyện cũng là tốt nhất cái này một điểm không thể nghi ngờ trong lều vải hiến hạo cũng không có ngủ đi hắn là bốn tuổi đại nhân rất là lo lắng tính trẻ con sư phụ sư phụ thần ma vương cảnh giới lại bởi vì nguyên nhân nào đó một thân mồ hôi lạnh tựa hồ mất đi sức phản kháng hắn tưởng rằng có người lạnh lén để hắn phi thường lo lắng chỉ là nghe được ngụy lòng quen thuộc hh âm thanh hiến hạo não bổ chính mình sư phụ c h ứ n trả đảng hoàng mạc danh cười ngây ngô tiểu gia hỏa bất đắc d ĩ trận trắng mắt n g ố c sư phụ thật đúng là không khiến người ta yên tâm có thể có thể phát ra dạng này h è n mọn tiếng cười đại khái s u ấ t là không có chuyện tiến hạo có chút khí lại có chút an tâm nằm ngủ ai là ai đáng chết nổi giận thanh â m từ yến đô thần điện bên trong chuyên gia thiên mãng thần vương khỏe miệng thẩm thấu ra một tia kim sắc tiên huyết thân cự mãng hư ảnh trở nên ảm đạm kia là hắn một bộ phận thần vương huyết mạch hoàn toàn biến mất tiêu chí hắn là trí thượng long thần đệ tử nắm giữ cực lớn bí mật hắn cùng vương thế giới này đại bộ phận vạn thần điện thành viên bất đồng hắn là dùng bí pháp dựng dục chân chính thần tộc mà lại huyết mạch bên trong chạy xuôi thần vương huyết mạch nơi này thần vương chỉ cũng không phải cảnh giới tu hành mà là chân chính thần vương một cái thế giới khác thần vương chân chính vương giả có thể chấp trưởng một bộ phận đại đạo lực lượng ngụy long cấp đ o ạ t hắn ba thành thần lực hắn phẫn nộ lại không lo lắng bởi vì thiên mạng thần vương biết cho dù luyện dược cũng tốt luyện k h í cũng được hắn đều có trong cõi u minh cảm ứng những này thôn phệ mảnh vỡ đại đạo không hội tiêu thất chỉ có cực kỳ đặc thù biện pháp mới có thể đem chi tiêu trừ phương thế giới này chín thành chín người đều làm không được nguy h ư n mà, tại t khổng lồ bầy tu sĩ thể bên trong, 9 thành 9 người đều là trạng thái bình thường, nhưng là thiên mãng thần vương gặp trường hợp đặc biệt. Một bình nhưng hợp bên người mãng vương muốn gặp là là cái đều đặc ê n long ặ n muốn lắng động, lại không n g lại cách à điệu thấp ư ờ i Nguy Long thiên mãn thần vương thần sắc lần thứ nhất xuất hiện sợ hãi cho dù bị nguy long trọng thương khả năng có nguy hiểm tính mạng hắn đều không có tâm tình như vậy bởi vì sự tính mất k h ô n g chế làm chút gì làm chút gì làm chút gì thiên mãn thần vương trong đại điện bồi hồi ta muốn để nguy long trả giá đắt cha rõ ràng hắn là như thế nào đem mảnh vỡ đại đạo cho ma diện t h i báo cáo tổng điện để sư tôn đem hắn thủ hạ tứ đại chí cường thần vương phái tới triệt để tiêu diệt nguy long thiên mã thần vương hoàn toàn không có chiến ý triệt để mất đi ba thành thần lực hắn tổn thương tới căn cơ cần thời gian rất dài tính dưỡng thiên mã thần vương xuất ra đặc thù liên hệ bảo cụ hắn có thể đủ trực tiếp cùng chí thượng long thần liên hệ có thể dãy rủa về sau thiên mã thần vương thu vào ta cần tỉnh táo cần tỉnh táo hiện tại sư tôn một lòng tìm tìm cái kia rơi xuống bụi bằng người hắn đã mất kiên trì trước đó trả giá đại đại giới nhưng chỉ có vài đoạn khả nghi tin tức đều không có chứng thực sư tôn kiên nhẫn đã không có ta lúc này một điểm thành quả đều không có đi tìm trợ giúp lại thương căn cơ ngày sau không có khả năng có thời gian xoay sở thiên mãn g thần vương tỉnh táo lại hắn không phải người ngu mà lại ta không biết ngụy long là dùng phương thức gì tiêu trừ ta thần huyết bên trong thôn vệ mảnh vỡ đại đạo ta như báo cáo lớn nhất khả năng cần ta đi ước định ngụy long thực lực hỏi thăm cấp độ sâu tình báo thiên mãng thần vương nghĩ đến cái này hắn sợ ngụy long phương thức chiến đấu hắn đã lịnh giao qua hiện tại lại đi là hậu quả gì khả năng rất lớn hoàn toàn chết đi ngụy long có thể tiêu trừ ba thành thôn vệ mảnh vỡ đại đạo kia liền có thể tiêu trừ toàn bộ thiên mãng thần vương nếu là chết rồi liền thật chết rồi không có bất luận cái gì phục sinh khả năng mẹ một cái đại yên vì cái gì có quái thai như vậy vì cái gì thiên mãng thần vương tay thật sâu cắm vào mái tóc dài của mình bên trong nội tâm bất lực trong tay dùng lực tựa hồ muốn cậy mở chính mình đầu điện chủ có c h u lệnh dịch mưu chỉ có thể nói g là có liên Mãng quan Vương tại m phúc lệnh u nguyện h cấp n long trọng yếu tin tức hắn cảm thấy thiên mãng thần vương hẳn là sẽ cường điệu nguyện long tin tức dù sao vừa thua ở hắn thủ hạ、Vụ. nghe được nguyện long hai chữ thiên mãng thần vương trực tiếp đình chỉ suy nghĩ lung tung ngồi ngay ngắn ở trên thần tọa thần lực bao phủ toàn thân đem hư nhược khí tức loại trừ lại khôi phục bình thường yêu dã dáng vẻ hắn háng giọng một cái thản nhiên nói vào đi chương một trăm chín mươi không mất mặt lệnh dịch mưu tiến đến xem như đi theo thiên mãng thần vương thu thập đại yên tản cuộc chân thần hắn nhóm đều là tinh nhuệ cũng là thiên mãng thần vương tâm phúc lệnh dịch mưu nhạy bén bắt giữ đến chính mình thần vương có chút kỳ quái nhìn như cùng bình thường đồng dạng có thể tựa hồ quá đ o n chính có chút căng cứng ngươi nói có quan hệ ngụy long sự đến cùng là tin tức gì Thiên mãng thần i ê n mạng t h vương không khách k h í nói lệnh dịch mưu đem nội tâm tạp n i ệ m hết thể dứt bỏ h á n đại khá hiểu chính mình thần vương trên người ngụy long ăn phải cái lô vốn cho nên mới sẽ không tự nhiên h á n nói trước đó thần điện hóa thành phế tích lưu ngân đại trận dựa theo yêu cầu của ngài y theo quá khứ lệ cũ bảo tồn chúng ta trước tiên đem lưu ngân đại trận ảnh hưởng bảo tồn lại đi qua chữa trị cùng cha nhìn chúng ta phát hiện một ít cổ quái cái gì cổ quái thiên mãng thần vương xứng sở lưu ngân đại trận là mỗi một cái thần điện đều có phớ trí có thể giữ lại nửa ngày hình ảnh căn cứ thần điện yêu cầu nếu là thần điện gặp ngoại lực phá hư muốn thanh tra lưu ngân đại trận tìm tới là người nào xuất thủ tại vạn thần điện dần dần phủ đầy nhân tộc cương vực quá trình bên trong có không ít cường giả bởi vì các loại nguyên nhân ra tay với vạn thần điện mà từ có lưu ngân đại trận lại thêm vạn thần điện ngày ngày lớn mạnh chuyện như vậy rất ít phát sinh nguyên bản chúng ta đã biết là ngụy long xuất thủ hủy diện thần điện chu sát tại yến đô thần điện tất cả mọi người lệnh dịch mưu nói ra thiên m ã thần vương để người chỉnh lý lưu ngân đại trận cũng là chỉ là ngẫu nhiên trên thực tế nếu là tại vài ngày trước muốn t r a i nhìn lưu ngân đại trận bên trong hình ảnh khả năng cần mấy tháng hoặc là thời gian nửa năm không khác yến đô thần điện có quá nhiều chuyện cần xử lý bởi vì minh tiên h an quan hệ lại thêm bị yến trần b y nhất đạo cả cái đại yên vạn thần điện đầy bụi đất nhưng lại bởi vì ngày trước thiên mãn thần vương muốn đánh g i ế t tiến h ả o bị ngụy long trả t h ù trọng thương yến trần dựa thế áp bách dẫn đến đại yên vạn thần điện thế lực trực tiếp tiến nhập ngủ đông chỉ có thể tại thần điện chung quanh hoạt động trước đó hết thể sản nghiệp hết thể kinh doanh hết thể tan thành bọc nước đúng là như thế nguyên bản chưa đủ nhân thủ trở nên xung dụ không có chuyện để làm mà nguyên bản danh xử lý s á chúng dựa ta u chỉnh lý phát hiện nguy long tại cuối cùng thẩm vấn một vị chân thần hắn là quang minh thần vương tâm phúc từ một ít đoạn ngắn giao lưu bên trong chúng ta phỏng đoán ngụy long biết được thần thánh c h i điệu bí mật thậm chí tại bách diễm quận thần thánh c h i điệu hủy diệt cũng cùng hắn không thể rời đi quan hệ lệnh dịch mưu vội và nói g n càng hỏng bét là lưu ngân đại trận cuối cùng tồn hại chúng ta hết sức chữa trị có thể hình ảnh ý nguyên n ư ớ c quãng chúng ta vô pháp biết được quan minh thần vương tâm phúc có biết hay không cái khác thần thánh c h i điệu tồn tại cùng với hắn cuối cùng là mở miệng ngụy long phải t r ă n g biết được chỗ kia vị trí người chờ một chút thiên mãng thần vương cái này vừa nghe càng là sửng sốt tin tức này lượng tin tức có chút lớn thiên mãng thần vương nhất thời không coi chậm tới lâm vào hồi ức, nói, quan g minh thần vương trong báo cáo nói đồ sắt thần thánh chi địa số một là một cái bị hát sát nhuộm dần tu sĩ kêu cái gì đến giống như gọi vương tiểu xuyên quan g minh thần vương minh s á t nói qua cái này cá nhân bị hắn cuối cùng tìm tới đánh giết mà lại hắn cũng tra xét thần thánh chi địa lưu ngân đại trận không có vấn đề chút nào thiên mãng thần vương tiếp tục nói này làm sao cùng ngụy long n h ấ t lên quan hệ mà lại nếu là ngụy long biết được hắn vì cái gì không có báo cáo cứ chúng ta biết hắn cùng thượng nhiệm yến vương yến lập phong quan hệ không tệ đây mới là vấn đề nghiêm trọng chỗ khả năng ngụy long báo cáo nhanh cho yến lập phong cũng có thể là không có báo cáo cũng có thể là báo cáo về sau tiến lập phong để hắn giữ bí mật thân điện thế lớn không phải một cái tiểu tiểu vương tộc có thể trêu trọc lệnh dịch mưu phân tích nói ra cuối cùng suy đoán đương nhiên ta cảm thấy còn có nguyên nhân khác người ý tứ thiên mãn thần vương cảm thấy có một t r ư ơ n g thần bí đại lưới xuất hiện muốn đem hắn bắt giữ hắn không khỏi ngừng thờ hỏi kỳ thật vương tiểu xuyên chỉ là một cái tử sĩ có một cái thế lực thần bí bắt đầu nhằm vào chúng ta vạn t h â n điện vật h ở i tiến hành bố trí chỉ có dạng này mới có thể giải thích vì cái gì ngụy long biết bí mật lại giữ kín không nói ra bởi vì đã sớm thông qua đường dây khác chuyển đến người hưu tâm trên tay lệnh dịch lưu nói thiên mang thần vương ánh mắt như điện hắn phủ định không có khả năng dạng này thế lực đã có chẳng phải là thần ma hội hắn phía sau còn có bách bảo các duy trì nhưng là thần ma hội tại thẩm thấu chúng ta thần điện thần điện cũng thâm nhập vào nội bộ bọn họ chính là bởi vì thần ma hội không có nhận được tin tức cho nên càng có thể xác định ngụy long phía sau có một cái thế lực thần bí mà lại là hoàn toàn mới thậm chí không kém hơn bảy đại siêu cấp thế lực thế lực h ắ người nhóm ẩn n t à ở sau l n g có chứng cứ thiên mãn g thần vương nhìn thẳng lệnh dịch mưu ánh mắt tính mịch tin tức này rất có thể là hoàng tộc hoặc là bảy đại siêu cấp thế lực phóng xuất mê hoặc chúng ta tin tức này có thể giúp vốn nắn sự quan thần tộc chiến lược có thể càng lớn khả năng là để chúng ta tin là thật nội nhập c ả n bẫy thần vương ta là linh thần tộc xuất thân thiện tại cảm giác cùng mưu đồ cái này là ta chuyên nghiệp lệnh dịch mưu được dán ngài cũng có thể mượn này d i ệ t trừ nguy long người có thể xác định thiên mang thần vương cười lạnh lệnh dịch mưu lời nói thật thực nói ra ta không thể khẳng định có thể ta cảm thấy tin tức này rất trọng yếu đủ đây chỉ là người phán đoán thiên mang thần vương đại nộ ta biết lệnh hâm có ân của người mà hắn sơ s ẩ y tạo thành thần thánh chi địa số một thất thủ hắn càng là chết trong tay nguy long người có tâm tư như vậy rất bình thường tại thiên mang thần vương khí thế áp bách giới lệnh dịch mưu sắc mặt chắm bệnh ta cũng hận hắn thiên mang thần vương vô vô thần tọa tình chân ý thiết ta cũng muốn mượn cơ hội này trừ bỏ hắn nhưng chỉ chỉ dựa vào mượn vài đoạn đoạn thỉnh thoảng rất nhiều nơi liên lạc không được đến hình ảnh đi đến ra một cái tràn ngập tưởng tượng kết luận cái này không phải ngươi dịch mưu ngươi là ta thủ hạ người thông minh nhất đừng để tình cảm ảnh hưởng ngươi cảm xúc thiên mang thần vương rất thất vọng thở dài một tiếng ngươi đi xuống đi lệnh dịch mưu còn muốn nói điều gì có thể gặp thiên mang thần vương ánh mắt k i ê n nghị hắn chỉ có thể quay người rời đi đúng chuyện này ngươi có nói cho những người khác lệnh dịch mưu sắp đi ra đại điện thời điểm thiên mang thần vương đột nhiên hỏi lệnh dịch mưu quay người nói thần vương ta biết điều phỏng đoán này ý nghĩa trọng đại điều phỏng đoán này chỉ nói cho ngươi chuyện này ta hy vọng chỉ có ngươi ta biết thiên mãn g thần vương nhìn qua hắn đương nhiên ta hy vọng ngươi tại trong âm thầm tiếp tục điều tra đi điều tra ngụy lòng điều tra phía sau hắn bí mật ta cam đoan chỉ cần có tiến một bước chứng cứ ta liền sẽ lên báo đà tạ thần vương nghe được thiên mãn g thần vương lệnh dịch mưu cảm thấy thật sâu tín nhiệm nguyên bản có chút thất lạc tâm t ì n h lập tức trở nên dâng trào đợi đến lệnh dịch mưu ra ngoài thiên mãn thần vương mới một bước đứng lên Chắc không được thậm ắ c không đ chí lại nghĩ sâu vào cái thế lực này phải chăng đến từ cao hơn thế giới thiên mãn g thần vương biết được bí mật càng nhiều hắn không phải lệnh dịch như ngây thơ như vậy ta nhận rõ ngụy long thế lực sau lưng khổng lồ t tìm, tìm sờ, sờ nếu n cần g chỉ là đem tin tức này báo cáo bởi vì không có chứng cơ s á c thật hắn sư tôn tuyệt không khả năng tự mình độc thủ chí thượng long thần mọi cử động chịu cái khác bảy vị siêu cấp cường giả cùng với thánh hoàng chú ý nhiều lắm là phái tới một vị trí cường thần vương tới lui cha tìm sát thực địa tin tức lại trở lại ban đầu điểm xuất phát loại tình huống này thiên mãn g thần vương muốn s u n g phong lần này đối mặt không chỉ có là ngụy long còn có ngụy long phía sau thần bí tổ chức thảm hại hơn kết quả đã có thể đoán trước p h ả i tới chi cường thần vương có khả năng sống ngụy long đại khái s u ấ t hộ i chết hắn phía sau tổ chức bại lộ mà mất đi ba thành thần l ự c chính mình nhất định hộ i chết t r ư ớ c làm tốt sư tôn yêu cầu sự tình thiên mãn g thần vương hít sâu nhiều lần nếu là tại căn cơ bị thương trước đó thiên mãn thần vương đại khái xuất chọn báo cáo có thể căn cơ bị thương hắn tâm lại không kiên định muốn mạng sống không mất mặt Tiểu đồ lười rời đồ ư ờ ngụy n g long trên tay hiển hiện nhất đạo băng tinh luôn vào hiến hạ ẩn tàng trong t r ă n cổ hiến hạ một cái giật mình mở mắt nhìn thấy ngụy l o n g cả giận nói sư phụ n g ư ơ i thật là xấu hiến hạ xử x u ấ t thủy pháp vô địch quyền nhanh chóng tránh thoát ngụy long ma trảo mặt trời đều nhanh đốt cái mông của ngươi ngụy long giả ý gian dạy cảm thán nói ta như ngươi như thế nào lớn thời điểm đều là trời còn chưa có tối liền rời giường sau đó đi gánh nước kia thời điểm ta sinh hoạt tại hoàng thôn điều kiện nhưng không có ngươi tốt càng không có ngươi vận khí như vậy có một cái anh tuấn tiêu sái thực lực cứng hãn thiên phú siêu tuyệt hơn nữa còn sẽ dạy học sinh s ư phụ ngươi lần trước nói trong chuyện xưa ngươi năm tuổi còn không có tu luyện khí lực ở đâu ra đi gánh nước yến hạo vạch trần ngụy long diện mục ta còn nhỏ cần giấc ngủ yến hạo rất bất đắc dĩ vì cái gì ngốc sư phụ không thể như hắn dạng này thành t h ủ hôm qua hắn bị bừng tỉnh còn lo lắng cho mình sư phụ xảy ra chuyện có thể hiện tại đến xem một chút việc đều không có ngụy long sờ sờ cái cảm nguyên bản hỏa pháp vô địch quyền ta đã có linh cảm chỉ kém một bước cuối cùng yến hạo tại thu thập lều vải đâu ra đ ấ y gấp gọn lại sau đó để vào một cái túi đựng đồ bên trong dựng thẳng lên lỗ thai bại lộ sự chú ý của h ắ n nghe được ngụy long tiến hạo khắc chế chính mình lần này không thể cho sư phụ sắc mặt tốt nhìn nếu không sư phụ hội càng ngày càng đốc ai này môn hỏa pháp vô địch quyền nếu là kết hợp thủy pháp vô địch quyền uy lực hội lớn hơn mà lại thủy hỏa cùng tồn tại nếu ai tu luyện kia căn cơ hội càng hoàn mỹ hơn cho dù có một cái thần ma vương đối thủ cũng có thể bắt đầu từ số không nhanh chóng đuổi theo ngụy long lắc đầu hướng xuống một thành trì đi tới lúc thở dài nói yến hạo một phát bắt được ngụy long nga lút diêu a diêu m ở to mắt to sư phụ ta muốn học yến hạo không nhịn được tân pháp môn dụ hoặc mà lại học bản lĩnh không mất mặt ngụy long nhìn xem yến hạo cười nói ra để tiểu ra hỏa bất ngờ chương một trăm chín mươi một ta cam đoan muốn luyện công phải đến năm tuổi ngụy long cười rất vui vẻ tại yến hạo phát điên trước né tránh khí khí khí t ố t khí yến hạo biết mình lại bị cái này cái vô lương sư phụ cho điều giáo sư phụ ngươi thật vô sỉ yến hạo vận chuyển thân pháp tại mắt cá chân chỗ có dòng nước lấp lóe Thủy pháp vua địch y vua q ề nguy k h ô n chỉ có là q ề n pháp, long thân h á cùng chính mình đồ đệ bảo trì một bước khoảng cách rất tiếp cận chính là đổi không kịp khiêu khích mà lại ta chỉ sử dụng ngươi có khả năng nắm giữ lực lượng ngụy long ném ra ngoài cái này cái mê người đề nghị nhưng mà hiến hạo căn bản không thèm chịu nể mặt m ũ i hắn chỉ nghĩ bắt lấy chính mình phá hư sư phụ sau đó hung hăng cắn một cái có lẽ không cắn nổi có thể nhất định muốn cắn cái này là thái độ sư đồ hai người vừa đi vừa nghỉ nhìn thấy đẹp mắt cảnh sắc liền dừng lại gặp được người thú vị cũng dừng lại nhìn thấy đồ ăn ngon liền ăn nếu là có hoang thú càng tốt hơn sư đồ hai người đều là không thịt không vui tính cách ngụy long tự nhiên không phải ác liệt đến đi khi dễ đổ đ ẹ mình người hắn không phải là người như thế chỉ là y ế n hạo tuổi còn nhỏ liền tao nộ rất nhiều chuyện nội tâm tựa hồ có chút phong bế ngụy long làm ra những này là để tiểu đồ đệ có một cái cảm xúc thả ra con đường đến mức ở trong quá trình này cảm nhận được niềm vui thú kia chính là vì thầy người biểu nên được là đêm phong vân vương triều trường thanh quận trong một cái sơ động vạn nhân chu lại lần nữa cùng ngụy long liên hệ với chỉ là lần này là ngụy long liên hệ nàng ta đáp ứng ngụy long câu nói đầu tiên liền để vạn nhân chu rất vui vẻ cùng bách bảo các phó các chủ gặp mặt có thể nhận được rất nhiều chi vệ binh đặc biệt là tu luyện vật tư phương diện tỷ như ngụy long cổ hoa thương hội có thể đi vào một bước lớn mạnh ngụy long thực lực đủ mạnh có thể cũng cần người khác trợ giúp ngụy long đã làm rất nhiều ta không thể để cho hắn chịu lấy bị vạn thần điện xóa đi phong hiểm lại không chiếm được chỗ tốt vạn nhân chu nội tâm thở dài một hơi mấy năm trước làm nàng phát giác được chính mình tựa hồ bị giám thị người bên cạnh tại mất tích nàng liên hệ ngụy long ngay lúc đó nàng không chỗ có thể đi thần ma hội hướng con đường bị cắt đứt giảng chi lâu cũng không đáng tin liền vương tộc con đường đều không thể chân chính tín nhiệm lúc kia nàng chỉ có thể tiêu thất ngay cả mình gia tộc cũng không dám về sớm đã d â n thân vào thần ma hội vạn nhân chu tự giác có sứ mệnh có trách nhiệm đi ngăn cản những ngày không chuyện tốt phát sinh ngụy long liền trở thành cái kia tốt nhất người chấp hành mà lại ngụy long là một cái người có phúc cương đi điều tra thần thánh chi địa số một chỗ đó liền không có mặc dù vạn nhân chu cảm thấy cùng ngụy long thoát không ra quan hệ nhưng cũng không nhất định sơn động ngọn lửa chiếu dọi vạn nhân chu khuôn mặt đỏ lên nếu là lần này kế hoạch thành công kia nàng cũng có thể an tâm ngụy long đáng giá nhận được càng nhiều vạn nhân chu hiệu xuất thật rất cao nguy long chặt đ ứ t cùng vạn nhân chu liên hệ nhìn qua bầu trời đêm không khỏi lộ ra một vệ mỉm cười vạn nhân chu thực lực mặc dù không mạnh chỉ là thần ma cảnh giới có thể không hề nghi ngờ hắn thu thập xử lý tình báo có thể lĩnh rất mạnh nguy long tin cậy người chuyên nghiệp hắn rất ưu tú không giả cũng không phải là toàn trí toàn năng cũng cần trợ thủ nguy long từ vạn nhân chu nhận được một cái tin tức xác thực thần thánh chi địa số hai ngay tại phong vân vương triều trường thanh quận lần này vạn thần điện chơi rất lớn không chỉ có là một thành trì mà là đất đai một quận trước mắt vạn nhân chu ngay tại trường thanh quận nàng muốn xác định an c h ắ c vương cuối cùng huyết mạch hạ lạc ngụy long không có gấp để nàng buông tay đi làm đến mức vạn nhân chu mặt khác kế hoạch ngụy long cũng không thèm để ý thậm chí vạn nhân chu muốn thu thập tình báo đi thông bách bảo các con đường hắn cũng không thèm để ý dành thời gian lại là vương tiểu xuyên đăng tràng ngụy long rõ ràng hiểu rõ một chút muốn dùng thẳng báo toán chỉ có dạng này mới có thể dùng đức báo đức vạn t h â n điện loại hình thức này tuyệt đối không thể phổ biến ta co đại lượng có quan hệ thôn vệ pháp tắc cảng ộ tiếp xuống cũng được sáng tạo nhất môn có thể cho phổ thông người tu luyện công pháp tốt nhất có thể dùng thần huyết tu luyện dạng này mới có thể tại sinh quá vị đối kháng nguy long lại nhiều cái ý nghĩ khác thế giới này tinh không rất kỳ quái có rất nhiều mặt trăng đồng dạng thiên thể tản ra từng k i a ánh sáng sáng rất xa xôi lại lại tựa hồ có thể đụng tay đến t i ế n hạo truy nguy long một ngày tại lều nhỏ bên trong ngủ say nguy long hưởng thụ lấy hiếm thấy yên tĩnh đáp ứng bạn nhân chu gặp bay khói vương là bởi vì nguy long c ả m thấy là thời điểm cùng bảy đại siêu cấp thế lực tiếp xúc một chút vì bước kế tiếp làm chuẩn bị vạn nhân chu có ý nghĩ của nàng nguy long lý giải cùng tôn trọng có thể nguy long càng có mình ý nghĩ mặc dù đều nói hoàng thái tử triệu quân vô khí khái vô song nhưng bởi vì yến vương c h i vị thay đổi chuyện này ngụy long vô pháp lại tín nhiệm vạn thần điện ngụy long cần ước định ước định vạn thần điện ước định hoàng triều dạng này làm hắn kết thúc yên lặng mới tốt xác định ra một bước phương hướng ta muốn ở cái thế giới này lưu lại chút gì ngụy long nhìn qua bầu trời đêm nói như thế hấp thu thôn p h ẹ mảnh vỡ đại đạo hắn nhìn thấy một cái càng thêm huyền bí thế giới có thể thế giới này còn có bí mật ngụy long muốn đợi một hồi ta muốn để thế giới này biến thành ta hình dạng bóng đêm dần dần sâu giống như ngủ không phải ngủ ngụy long đ ỗ n g nhiên mở to mắt thanh âm hắn rất thấp gần như không thể văn ta nếu là ngươi liền sẽ không đánh thức tiểu g i a hỏa bóng đêm bên trong một thân ảnh mơ hồ đột nhiên cứng đờ chỉ có một đôi con ngươi sáng lời nhìn về phía ngụy long bên này thanh âm của hắn cũng rất thấp cũng rất là giàn mua ngươi là thế nào phát hiện ta sao trên người ngươi mục nát khí tức cách mấy trăm vạn dặm ta đều có thể ngửi được ngụy long đứng dậy ta biết đại khái ngươi muốn làm gì đi theo ta gặp ngụy long thân ảnh biến mất ở trong màn đêm cái kia ẩn tảng từ một nơi bí mật gần đó người nhìn lều nhỏ bên trong ngủ say hiến hạo một ánh mắt trong lòng có một thanh âm nói cho hắn ở bên trong là hắn thành t i ể u kim thân hy vọng chỉ cần nhận được bất hủ bà cốt hắn liền có thể thành vị đệ thập cái siêu cấp cứng giả có thể trong cõi u minh lại có một loại cảm giác nhắc nhở hắn nhắc nghe tốt nghe rời đi tên kia nói cái gì nếu không kết quả hội thật không tốt hắn trầm mặc một hồi mới chậm rãi đi ra hướng ngụy long rời đi phương hướng mà đi hắn cảm thấy hẳn là nghe một chút ngụy long muốn nói gì mà lại tại nội tâm chỗ sâu hắn cũng có do dự đào ra h ế n h ạ bà cốt hắn không ngừng nói với mình như hắn có thể đủ thành tựu kim thân kia là gia tăng nhân tộc nội tình sự tình tiểu gia hỏa kia không hội chết đi có thể hắn y nguyên tại do dự không phải hắn tâm không đủ cứng tại hắn dài rằng rặc sinh mệnh ý chí sắt đá đã không đủ để hình dung chỉ là bản tâm của hắn đang ngăn trở hắn hắn là tiền nhiệm quát tháo phong vân c ư ờ n g giả không phải một cái trộm lấy xương cốt tặc như thế hắn cho dù đột phá kim thân vẫn là ban đầu hắn trên một ngọn núi sơn không tính cao nhưng bởi vì một người tồn tại mà lộ ra sừng sững giới thiệu một chút chính người đi ngụy long nghe được sau lưng truyền đến tiếng ước chân hỏi tên ta đồng phú quý đến từ t h á n h Vũ hoàng t r i ề u bắc bộ ngụy long trong giọng nói tựa hồ có ma lực để đồng phú quý mở miệng t h á n h Vũ hoàng t r i ề u bắc bộ xem ra ngươi từng chống cự tứ hùng c h ắ c không được tại mục nát bên trong ẩn chứa kinh người mùi máu t a n h ngụy long nhàn nhạt mở miệng ngươi đi có quan hệ phương pháp sản xuất thô sơ đạo lộ đi tới nơi này xem ra có người nói cho ngươi ta đổ đệ ẩn chứa ngũ hành bảo cốt tin tức là người nào nói cho ngươi ngụy long nhẹ giọng đừng nói để ta đoán một chút ta đổ đệ kêu bí mật tại mấy ngày trước bị một cái thần vương vạch trần rất nhiều người biết ngụy long tiếp tục nói có thể ngươi tới nhanh như vậy chỉ có thể nói rõ có người cố ý truyền bá tin tức này tiến vương yến trần không giống như là làm ra loại chuyện này người mà ngày đó tại chỗ cái khác thần ma vương ta không cho rằng người nào có cái này cái động cơ lâu như vậy chỉ có vạn thần điện đồng phú quý bất định tâm tư tại thời khắc này cũng loạn chẳng biết tại sao tựa hồ trước mắt người có thể đem hắn thấy rõ thông t ấ u mà theo hắn biết trước mắt người thanh niên này mặc dù có chút danh khí có thể cũng chỉ là vừa vượt qua thần ma vương kiếp m à thôi ta chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá kim thân k ế p số cần n g ư ơ i đồ đệ bất hủ bảo cốt lĩnh hội đi ra một bước cuối cùng đồng phú quý mở miệng nói trong lòng của hắn có chút kinh nghi có thể ngự khi ý nguyên k i ê n định ta hướng ngươi hứa hẹn đối đãi ta thành v ị kim thân cừng giả nhất định chiến tận tứ hung huyết vẩy chiến trường không chết không thôi sẽ không để cho ngươi đồ đệ thống khổ nhận không ngươi hứa hẹn ngươi lấy cái gì trình độ chỉ bằng ngươi điểm kia thực lực ngụy long đống nhiên quay người ngụy long nhìn về phía đồng phú quý hắn nhìn thấy một trương lão hủ khe danh tung hoành khuôn mặt ha ha cười lạnh ngươi có biết hay không độ kim thân kiếp số thời điểm không chỉ là lôi kiếp vẫn sẽ có hát sát bản nguyên a n mòn một bước đ ạ p sai liền lại biến thành lục mao quái vật ngươi lấy cái gì hứa hẹn làm sao ngươi biết những này đồng phú quý càng thêm kinh ngạc h ắ n theo siêu cấp thế lực một trong ngọc đỉnh động thiên động chủ trinh chiến mới biết được một ít liên quan tới kim thân kiếp số tân h bí kim thân cường giả t h ư a t h ớt trừ kim thân lôi kiếp khó khăn bên ngoài còn có đệ nhị trọng khảo nghiệm kia chính là hát sát bản nguyên lực lượng vượt qua kim thân lôi kiếp đã cựu tử nhất sinh lại thêm còn có hát sát bản nguyên ăn mòn cơ hồ thập tử vô sinh mà bảy đại siêu cấp thế lực cùng với hoàng triều có thể bảo đảm kim thân cường giả mỗi một thời đại đều có người đỉnh bên trên điểm trọng yếu nhất hắn nhóm có chi cường thần binh thù hộ đợi đến thần binh chủ nhân chết đi đem chi luyện hóa vào trong bản thân mới có thể bước ra một bước này dạng này thiên đ ị a bí ẩn một cái đại yên vương triều tu sĩ như thế nào biết được ta nhìn thấy ngươi không nhìn thấy ngụy long nói với đồng phú quý đồng phú quý trầm mặc mới mở miệng nói cho dù ta bỏ mình có thể có ngũ hành bất hủ bảo cốc tại có rất nhiều giống ta dạng này người đi nếm thử chỉ cần có thể một cái thành đây chính là thành công ngươi có thể bảo đảm giống như ngươi đã chạm đến pháp tác trí cường thần ma vương giữa thiên địa có thể nhiều ít tối đa cũng chính là trăm số ta nhìn lớn nhất khả năng chính là đều chết ngụy long không khách khi nói đồng phú quý dạng này một lao quái vật cũng c ó chút giận đất dung núi chuyển chúng ta chết rồi cũng có thể vì hậu nhân khai thác con đường phía trước người tại nam phương chưa từng gặp qua chiến trường phương bắc chúng ta những n à y lao cất đầu nếu có thể đi ra một con đường chính là đều chết thì đã có sao ngụy long nhẹ khẽ dậm chân chân bị dẫn động chấn động lắng lại hắn hít sâu một hơi giờ phút này ngụy long sắc mặt chấn định có thể t hư một một đồng phú quý nhìn thấy phương pháp sản xuất thô sơ xiềng xích thời điểm đã kinh sợ hắn đi phương pháp sản xuất thô sơ đạo lộ trong chốc lát chỉ cảm thấy có vô số cảm lộ sông lên đầu mà ngụy long một quyền đánh tới hắn không hề nghĩ ngợi cũng là một quyền đối thanh chỉ là vừa mới vừa ra tay hắn liền có chút hối hận hắn thực lực đã chạm đến trí cường cái này một quyền lại bao hàm hắn phúc trí linh tê sát na càng lộ ngụy long ngăn không được có thể kết quả cùng tưởng tượng t ư ơ n g phản đối với anh nhất kích đồng phú quý chỉ cảm thấy chính mình giống như gà đất cho sành trực tiếp bay ra không biết mấy ngàn dặm hắn mới tỉnh lộ hắn có thể có rõ ràng càng lộ tất cả đều là bởi vì ngụy long rút ra quy tắc xiềng xích hắn còn lo lắng cái gì cái này cái thiên k i ê u quá khủng bố tuyệt không phải truyền n g ô n như thế nếu không phải ngươi một thân hoang thú huyết khí nồng đậm càng là sen lẫn t u ầ n huyết hoang thú còn sót lại ngươi vì nhân tộc tiền nhiệm chảy máu nếu không cái này một quyền liền gọi ngươi thân tử đạo tiêu ngụy long ngữ khí bình thản đứng chắc tay cách xa nhau mấy ngàn dặm có thể lời nói một chữ một truy nện vào đồng phú quý trong lòng ngươi không có năm chắc vượt qua kim thân kiếp số mà ta lại có thể bảo đảm đ ồ đ ệ của ta có thể trở thành kim thân c ứ n g giả đồng phú quý vùi đầu tại trong đất gần ba ngàn năm tuyến n g u y ệ t cũng chưa từng dạng n à y khó xử có thể hắn biết người thanh niên kia đã lưu thủ mà lại mặc dù trọng thương hắn lại đem phương pháp sản xuất thô sơ xiềng xích bày ra đa tạ đồng phú quý thở dài hơi hơi chắc tay mặt mà đi cái này một cái đa t ạ đã có ngụy long dùng phương pháp sản xuất thô sơ xiềng xích vì hắn bày ra dùng pháp cảnh giới chi diệu càng là bởi vì ngụy long ngăn cản hắn hành động không có để hắn tại tuổi già mất đi bản tâm mà tại nội tâm chỗ sâu đồng phú quý đã tin ngụy l o n g mặc dù mới lần thứ nhất gặp mặt có thể chẳng biết tại sao chính là tin ngụy long khẽ lắc đầu không có để ý nhìn một chút nắm đấm của mình bất đắc dĩ còn là quá mạnh kém một chút liền không có dừng tay được bước chân khẽ động ngụy long trở lại trước lề đột nhiên sắc mặt hắn lạnh lẽo nhìn về phía phương xa lại cảm thấy đến cái gì thật ta cho là sẽ mấy ngày trước nguy long vượt qua thần ma vương kiếp náo ra động tinh lớn kinh động không ít đại thế lực có quan hệ nguy long tư liệu bông tuyết đồng dạng bày ra tại một số người trên bản những người này chí ít cũng là trí cường thần ma vương có thể là ngụy long trưởng thành dấu chân ít đến t ư ơ n g cảm chỉ ở đại yên trăm năm không đến thời gian tu luyện tương đối với ngụy long thể hiện ra một loại nào đó thực lực quá nhỏ bé ta không có ác ý phi yên vương từ trong bóng tối đi ra thanh âm của nàng rất thêm hay diện mục phía trên có nhất tầng lửa mỏng bão phủ đại lượng liên quan tới ngụy long tin tức tại nàng n á o hải bên trong hiện hiện nhưng mà chỉ có thấy tận mắt ngụy long mới biết được cho dù sinh động chân dung cũng vô pháp đem nam tử này tư thế oai hùng hoàn toàn khắc họa ta là phi yên vương vạn nhân chu phải cùng ngươi nói đến qua ta ta đã nói đến hẹn trước phi yên vương từ trong bóng tối đi ra quan sát tỉ mỉ lấy ngụy long rất khó dùng ngôn ngữ đi hình dung ngụy long cho cảm giác của nàng vẹn vẹn là gặp một lần phi yên vương đã cảm thấy chính mình tới gặp ngụy long lựa chọn rất đúng ngụy long nhìn rất đẹp đến nàng dạng này cảnh giới đối đãi một người cái gọi là hình dạng không chỉ có là một lớp da túi càng trọng ở bên trong khí chất cùng với bản chất hạch tâm có thể bất kể dùng bất luận cái gì đồng thuận hoặc là b i pháp trước mắt nam tử chỉ có thể dùng hoàn mỹ vô khuyết để hình dung bên ngoài đẹp nội tại càng hoàn mỹ hơn mông lung vũ khí tựa hồ ở mất cái gì lại tới nhuần cái gì ta nghe nói qua ngươi không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh bách bảo các phó các chủ là một cái mỹ lệ nữ tử ngụy long trong lòng n ộ hỏa đánh tan hơn phân nửa hắn không phải một cái thích phiền p h ứ c người nói chuyện rất thẳng đi theo ta không nên quay dày đồ đệ của ta nghỉ ngơi ừ m phi yên vương ẩn tàng tại lụa mỏng mặt cứng đờ đào mắt ở giữa ngụy long đã lại xuất hiện tại mới vừa cùng đồng phú quý gặp mặt tiểu sơn hơi không kiên nhẫn thanh nhâm chui vào trong hai nàng đi lên làm phi yên vương quan sát ngụy long thời điểm ngụy long đã hoàn toàn triệt triệt để nhìn thấu phi yên vương cái này là một cái nữ tử thần bí đã đụng chạm đến dùng pháp cánh cửa thậm chí nội tại thần bí còn có kỳ lạ chỉ là ở trong mắt ngụy long bất kể nữ tử trước mắt là bực nào thực lực dù sao vẫn không có hắn cường h ã n chính là trên thực tế hấp dẫn hơn ngụy long lực chú ý còn là phi yên vương phía sau bách bảo cát ta nhìn thấy ngươi cùng đồng phú quý giao lưu phi yên vương đến đến tiểu sơn ngụy long chỉ lưu cho nàng một cái bóng lưng xa xa nhìn về phía bầu trời đêm phi yên vương đánh vỡ trầm mặc đồng phú quý là hoàng triều bên trong cường lực động tiên lao tổ chỉ có số ít người mới biết hắn tồn tại hắn tiền nhiệm cùng người liên thủ thương tích qua một cái thuần huyết hoang thú ở trên chiến trường phương bắc là truyền thuyết bên trong cường giả ta biết trên người hắn mùi máu tanh ta rất quen thuộc cho nên ta để hắn còn sống rời đi ngụy long thản n h i ê nói n vạn nhân chu nói ngươi muốn gặp ta nói rõ ngươi ý đồ đến đi cũng đúng ngươi tiền nhiệm chú thủ cô thành nghĩ đến đối với như thế khí tức không xa lạ gì thực lực của ngươi rất mạnh so ta dự đoán còn muốn mạnh đồng phú quý trên tay ngươi liền nhất kích đều đi không ngươi loại tồn tại này hẳn là nắm giữ càng rộng lớn hơn sân khấu phi yên vương tán thưởng mà trong nội tâm nàng lại là một cái l ộ buộc bởi vì ngụy long nói đến vạn nhân chu thái độ không phải như nàng nghĩ dựa theo nàng cùng vạn nhân chu giao lưu ở người phía sau trong suy nghĩ ngụy long là một cái mặc dù tự phụ có thể đầu não cũng không hề thông minh thậm chí lại nàng mưu kế người chấp hành nhân vật ngụy long không g i à n g buộc ngăn cản vạn thần điện mở rộng kết hợp không đến trăm năm tuổi tác cùng với trên tư liệu biểu hiện hắn tu luyện người dẫn đường tầng thanh như thái độ đối với vạn thần điện phi yên vương tiền nhiệm một trận đem ngụy lòng quy về sụp sôi nhiệt huyết một loại nói không dễ nghe chính là dễ dàng tín nhiệm hắn người bị ngươi khống chế có thể tận mắt nhìn thấy phi yên vương phát hiện c ũ n g không có đơn giản như vậy tựa hồ vạn nhân chu mới là phụ thuộc người bất kể là địa vị còn là chiến lược bố trí lên cái này để phi yên vương có chút trở tay không kịp như lời ngươi nói ta biết ta trưởng thành đến hiện tại bên hai nghe qua quá nhiều ca ngợi ta so với các ngươi tất cả mọi người càng thêm rõ ràng chính mình ưu tú cùng với ở bên trong mỹ hảo ngụy long đánh gãy phi yên vương suy nghĩ cho nên để chúng ta vứt bỏ khách sáo thẳng vào chính đề thẳng thắn gặp nhau k ở i xốn dối trá áo ngoài không ngại ngươi nói cho ta ngươi tìm đến ta là lưu u là ta còn làm ê hoặc ta hoặc là khống chế ta ta là tới dẫn đạo ngươi trợ giúp ngươi thành tựu ngươi trợ giúp thành tựu ta không yêu thích ngươi phương thức nói chuyện ngươi thiên phú thực lực của ngươi có thể đi rất xa chỉ là hiện tại ngươi thiếu khuyết một cái người dẫn đường p vì yên vương cao giọng nói thiên địa đại bí mật ngay tại trước mắt ngươi ngươi là có hay không được đến cánh cửa thông hướng trí cường con đường ngươi chạy tới phần cối u phải chăng không biết nên như thế nào mở ra mà bách bảo các có thể cho ngươi càng nhiều、Bành. phi yên vương còn chưa có nói xong một cái nắm đấm đã bay tới kia hư hảo mờ mị xương mù chi p h á p tắc cùng với các loại bí thuật đều là tại một quyển kia một loại tan thành bọn nước như ngọc khuôn mặt xuất hiện tại phi yên vương trước mắt sau đó là bay tới nắm đấm đưa nàng đánh ngã xuống đất phi yên vương ngậu nàng từ thành vì bách bảo các phó các chủ cho tới bây giờ không có tao nộ qua loại tình huống này không ai có thể dễ dàng như thế dỡ xuống phòng ngự của nàng cũng ít có người vô lễ như vậy liên tưởng đến có quan hệ ngụy long tư liệu kia tự phụ phân tích quả nhiên không có sai cái này là hạng người gì a chớ có trách ta ta lợi mới vừa nói ta không yêu thích ta chán ghét n g ư ờ i kia thần côn mang theo cao cao tại thượng ngữ khí ta không có ác ý chỉ là muốn làm rõ quan hệ giữa chúng ta ngụy long phủ thân giật xuống phi yên vương lùm mỏng nhìn thấy khăn che mặt tràn ngập tức giận lại ôn nhuận tuyệt mỹ gương mặt chính phẫn nộ nhìn qua hắn bất lực lại phẫn nộ ngụy long lộ ra một vệ tay náy mỉm cười cái này là nhanh nhất làm sâu sắc chúng ta lẫn nhau hiểu rõ phương thức phi yên vương đứng dậy nhìn chằm chằm ngụy long đem trong lòng n ộ hỏa đẻ xuống khôi phục tỉnh táo nàng là quát tháo phong vân vương giả người muốn cái gì Ta m u ố người có quan hệ vạn thần điện hệ muốn c biết ta vô pháp nói cho người ta chỉ có thể nói vạn thần điện sự tình rất phức tạp không chỉ là trước mắt ngươi nhìn thấy những thứ này đương nhiên chúng ta bách bảo các cho tới nay thái độ chính là hy vọng vạn thần điện có thể tiêu thất tại nhân tộc cương vực bên trong phi yên vương n h ạ t tiến g nói mặt khác bách bảo các không cần ngươi đi làm cái gì chỉ cần ngươi trưởng thành là được rồi ta chuyến này đến cũng là ứng vạn nhân chu yêu cầu trợ giúp ngươi cổ hoa thương hội đi càng xa cho ngươi càng nhiều trợ giúp có lẽ thái độ của ta có chút vấn đề có thể ta đối với ngươi là thật thưởng thức không được như thế nào có tính công kích phi yên vương thanh â m rất là lạnh lùng khuyên bảo ngụy long dẫn lửa nàng nàng cũng là có tì khí người đương nhiên bất kể ngươi tính tình bao nhiêu kém cỏi ta y nguyên lại trợ giúp ngươi cái này là ngươi nên được đa tạng nhưng là không cần ngụy long nhìn xem phi yên vương lại lần nữa cười ngụy long suy nghĩ nhiều tự mình đa tỉnh hắn hiểu được bảy đại siêu cấp thế lực thái độ cho dù hắn thể hiện ra thực lực bây giờ nhưng là phi yên vương đại biểu bách bảo c á t y nguyên đem hắn coi là kẻ yếu mà không phải bình đẳng giao lưu ngụy long quả quyết quay người rời đi bách bảo c á t cũng có thể cho hắn rất nhiều viện trợ có thể hắn ngụy long tự tu luyện đến nay nhận qua ân tỉnh cho tới bây giờ không có nhận qua bồ thí trước kia không có về sau càng không có, có lẽ Đợi đ ế nàng người nhóm đem ta cho rằng người cho hợp đem m ta tác, k h ô phải cẩn tới r r ợ giúp người thời điểm, chúng ta lại tiến hành giao、lưu. Nghị Long thời điểm, lại tiến khi tiến hành thân ảnh lưu. ư ta hát cám vào c đó, lưu l ạ một câu, Thật câu. đ ú n gặp là ngạo n g khí ư ờ ngụy long trước đó nghĩ tới làm cho nhiều khả năng phát sinh tình huống ngụy long có lẽ sẽ rất vinh dự hội làm bộ bình tĩnh có thể nội tâm kích động hoặc là từ chối cự tuyệt sau đó tiếp nhận có thể dạng này trước tiên đem nàng nhất kích quần g ã giật xuống khăn tre mặt của nàng muốn tiến hành đồng giá trao đổi nàng không nghĩ tới đúng khăn che mặt phi yên vương nghĩ đến chính mình lộ mỏng bị ngụy long giật xuống còn cho mình nàng tựa hồ bắt giữ đến cái gì đáng tiếc ngươi đối mặt là ta ngươi hình dạng đối ta không có chút nào lực hấp dẫn ta cũng không phải ngươi thấy qua nhược nữ tử phi yên vương lộ ra nghiền ngâm ý cười đã ngụy long muốn bình đẳng kia nàng liền cho hắn bình đẳng kết quả là thua thiệt vẫn là ngươi ngươi không biết thế giới tri đại cũng không hiểu con đường phía trước như thế nào siêu cấp thế lực cũng có khoảng cách không phải có chút thực lực liền có thể muốn làm gì thì làm phi yên vương thân ảnh biến mất ở trong màn đêm lần này là nàng đến tìm ngụy long mặt nóng tiếp mông lạnh lần tiếp theo chính là ngụy long đến cầu nàng cái này một ngày sẽ không quá xa sư phụ chúng ta cái này là đến nam hoa rồi tiến hạo phát hiện chung quanh cảnh quan xuất hiện bất đồng thành trì khoảng cách càng thêm xa xôi mà lại sơn g i ã thương mang tiến hạo cưới tại ngụy long trên cổ hiếu kỳ nhìn quanh phương xa cái này là ngốc sư phụ quê quán hắn cần xem thật kỹ một chút ngụy long bước chân cũng không n ổ i mà là thỏa thích xem đây hết thảy sơn vẫn là sơn thủy còn là thủy chỉ là nhiều hơn một phần thân thiết ngươi tiểu gia hỏa này lại có ý định quỷ quái gì nguy long phát hiện không đúng đem yến hạo ném ra ngoài nhưng là một đầu thủy long đã từ trên trời giáng xuống long vương phụ nước n yến hạo tại không trung sẹt qua một đầu đường cong thẳng tóc ngã vào đại điện tiểu gia hỏa nhanh chóng bỏ lên nhìn mình sư phụ kinh hãi y nguyên như thường ngày khí thế vô s o n g đứng chắp tay a a a lại thất bại yến hạo chu lên chạy trốn nguy long đã một bước đến đến hắn thân một bên đem chi bắt lấy ngươi vậy mà đánh lén ta bình thường dạy thế nào ngươi làm người muốn đường đường chính chính sư phụ ta chính là cùng ngươi học yến hạo bị đánh đòn vạn nhân chu cùng ngụy long liên hệ rất là tức giận vạn nhân chu đã ra trường thanh quận nàng triệt để điều tra rõ ràng an ra cuối cùng huyết mạch địa điểm có thể đảo mắt tiếp đến phi liên vương thông chi nói vô pháp trợ giúp nguyên nhân là ngụy long bài xích tự tuyển không chỉ như thế Thái độ chương ò n rất tác liệt. p i Yên v là vạn nhân chu một cái trăm ư ờ n g b ố chín mươi ba nguy cơ vạn nhân chu trong bất chi bất giác bị ngụy long khí thế sở đoạn không cần c ư ơ n g điệu có thể mạc danh liền bị áp chế lúc trước vạn nhân chu vì ngăn cản vạn thân điện âm mưu đầu nhập ngụy l o n g nhìn đúng thời cơ thành vị bình đẳng người hợp tác lựa chọn ban đầu gián tiếp tạo thành hiện tại kết quả vạn nhân chu tâm tư rất tốt điểm xuất phát cũng không tệ có thể đã nàng lựa chọn thành vì người hợp tác đã nói lên cùng ngụy long tồn tại giới hạn làm vạn nhân chu đi tới phong đa o quận ngụy long cho duy trì làm vạn nhân chu muốn điều tra dọn an chắc vương an gia tao nộ đại họa hắn lý giải cũng kiên n h ẫ n chờ đợi làm bách bảo các phó các chủ phi yên vương thông qua vạn nhân chu liên hệ ngụy lòng ngụy long đáp ứng cũng cùng hắn gặp nhau đây chính là tôn trọng đồng dạng ngụy long dựa theo phương thức của mình làm việc nguyên nhân cũng ở đây tôn trọng lẫn nhau ngụy long chưa từng nghĩ lấy mạnh thiết yếu hắn chém giết bất kể là địch nhân còn là hoang thú thủ pháp đều là mau lẹ không để hắn chịu khổ cái này là ngụy long phong độ hắn thiện lương đương nhiên ngụy long không nói phong độ thời điểm mời tự nhiên xem nhẹ nhất định là có nỗi khổ tâm ân nhất định đề nghị của ngươi dẫn dắt ta liên quan tới vạn thần điện tại phong vũ vương triều b ổ trí ta có tân ý nghĩ ngụy long cười nói ngụy long cầm trong tay bà cụ nhìn xem tại sắp sửa trước vẫn kiên trì luyện thêm một lần thủy pháp vô địch q u y ề n tiểu đồ đệ ngụy long cười càng vui vẻ hơn có thể cùng ta nói một câu vạn nhân chu hỏi ngụy long bình tĩnh nói còn nhớ rõ chúng ta phân công ngươi phụ trách vì ta thu thập tình báo ta phụ trách bảo hậu ngươi an toàn chúng ta bình đẳng hợp tác giúp đỡ cho nhau vạch trần vạn thần điện âm mưu tốt ta vạn nhân chu nghe ra ngụy long trong lời nói ý tứ hắn không muốn giải thích có thể ngụy long một người có thể làm cái gì vạn nhân chu nhắc nhở ngươi phải cẩn thận bất kể là phong đao của thành còn là trường thành quận đều không đơn giản vạn thần điện bố trí ở chỗ này tầng tầng cảm ấy ta thủy chung đứng tại ngươi cái này vạn nhân chu cuối cùng nói ngụy long nói ngươi mau chóng rời đi thôi khoảng thời gian này phong v â n vương triều hội không có an ổn ta cam đoàn với ngươi cuối cùng ta hội đem an chắc vương an ra huyết mạch mang về ta hội tại đêm n à y rút lui nhận được vạn nhân chu hứa hẹn ngụy long chặt đứt trò chuyện liên hệ bóng đêm tính mịch một cỗ từ nơi cực xa thổi tới phong càn quét đại địa nội hàm khắc nghiệt ngụy long xuất ra một cái khác thông tin bảo cụ hắn không phải một cái có bao nhiêu bằng hữu người có thể dùng hắn lực á p nam hoang một thế hệ địa vị rất nhiều người phương thức liên lạc hắn đều có không chỉ là tại đại yên người cái này tên hốn đ ả n như thế nào có nhàn tâm đến liên hệ ta thanh âm của một nữ tử vang lên rất là băng lãnh như cùng nàng danh tự đồng băng chính là từ ngụy long dạy học kiến hạo ở tại hiến đô thanh vân viên xem như sống s ở s ở tài liệu bốn vị thiên tiêu một trong lúc ấy nhất chiến liền đồng băng nhất là bếc khuất nàng đã muốn thức t ỉ n h chính mình át t r ụ bài lực lượng lại bị ngụy long đi đầu đánh gãy nếu là người bình thường đồng băng tự nhiên liền cảnh đều không để ý tiếp tục nàng tu luyện có cắt cắt chủ tại vài ngày trước. Còn chỗ thể tại thân hơn mắt thấy đến ngụy long vượt qua thần ma vương kiếp, trọng thương tiên thần tại giết thần hệ Phong hơn đánh hai liên là Long. Long người vài kiếp, nàng Nguy ngày đến Nguy vương mãng vương, ngay tại chỗ đánh giết hai vị thần vương. vị ma qua xem như phong c á t đương đại đại sư tỷ tương lai phục hưng tiên k i ề u đồng băng tự nhiên minh bạch chiến tích này phân lượng ta muốn cùng sau lưng ngươi phong c á t làm một cái giao dịch ngụy long đi thẳng vào vấn đề ta lại trợ giúp ngươi nhóm trừ bỏ phong đ a o quận thành cái này cái ngõ tật mà ngươi nhóm phong các phải phối hợp đem vương triều đại nghĩa cho ta mượn dùng ngươi làm thế nào biết phong đào q u ậ thành trầm mặc hồi lâu đồng băng mới mở miệng ngụy long biết phong đao quận thành cũng liền biết phong các xấu hổ tình cảnh vạn t h â n điện tại phong vân vương triều k h ó i gió nổi mưa phong các không có bao nhiêu sức hoàng thủ những n à y thỏa hiệp tại trong âm thầm tồn tại có thể có rất ít người chọc thủng khám phá phong đao quận thành xem như phụ cận vương triều lớn nhất hát thị tin tức không khó nghe n ó n g ngụy long lời nói như lao đồng băng nói ngươi là lại muốn nhục nhạc ta không phải ta chẳng qua là cảm thấy tình huống như vậy không nên xuất hiện phong vân vương triều tại hoang thú xâm lấn bên trong đã tổn thất trọng đại nhân tộc đã lưu rất nhiều tiên huyết vạn thần điện tại đại yên mưu đ ổ vương vị thay đổi thất bại nhưng lại tại phong vân vương triều chuyển về đến một thành ngụy long nhìn qua bóng đêm thanh âm không cao không thấp có lẽ vạn thần điện là một cái quái vật khổng lồ nhưng ở địa phương vương triều hắn hẳn là tuân thủ quy củ nếu là hắn không hiểu kia r ỗ i ra cái tay nào chúng ta liền muốn cho hắn chặt rơi cái tay nào đồng băng từ ngụy long lời nói nghe được ra nồng đậm sắc cơ cái này không phải một chuyện nhỏ nếu là những người khác nói đồng băng hội tưởng rằng điên nói điên mưa có thể ngụy long nói nàng không thể không suy nghĩ sâu xa cái này cái nam không có phong độ dù cho vẹn vẹn từ thông tin bảo cụ bên trong liền có thể nghe ra đối diện người tín nhiệm ngươi là nhân tộc chân chính thiên tiêu ngươi trưởng thành tại hoang thôn quật khởi tại hoang thú hạo kiếp ta nguyện ý tin tưởng quyết định của ngươi kia、yeah, ngươi trợ giúp ta phong c á c muốn có được cái gì chúng ta cái này là giúp đỡ cho nhau ngụy long nói đương nhiên nếu là hết thẻ thuận lợi ta hy vọng ta thương hội có thể tại phòng vân vương triều hành thương lúc nhận được phong c á c c h i ế u cố thành g i a o lý thanh dương thống khoái đáp ứng ngụy long kết thúc trò chuyện hắn lắc đầu bật cười đây mới là ngụy long cần giao dịch trực tiếp thống khoái không có bao nhiêu dây dưa ở trong đó mà không phải phi yên vương như thế viện trợ càng tre càng lộ muốn nói lại thôi vạn nhân chu tâm lý y nguyên có mềm yếu nàng không nhìn thấy tại cái này trận cùng vạn thần điện đấu tranh bên trong d ù n g không được một tia mềm yếu cùng thỏa hiệp nếu không nhân tộc sẽ bị thô tính từ tu sĩ cấp thấp bắt đầu lại không nước chảy ngụy long đôi mắt như hàn đàm vạn nhân chu cách làm ngụy long lý giải thậm chí liền phi yên vương tâm tư ngụy long cũng lý giải vạn nhân chu cảm thấy có một cái siêu cấp thế lực trợ giúp có thể cùng chấp trưởng giả giao lưu liền hoàn thành nhiệm vụ mà phi yên vương có ý định khác nàng nhất định n g h ĩ t ừ trên người chính mình được cái gì mặc dù phi yên vương đ i ệ định rất cao có thể ngụy long không tin những lời kia tại ngụy long nội tâm hắn mới hẳn là chủ đạo người mà lại cùng vạn nhân chu lo lắng bất đồng chính ngụy long có thể trực tiếp từ tiêu diệt vạn thần điện bên trong đạt được lợi ích phong đao quận thành một chỗ khách sạn bên trong vạn nhân chu đem thông tin bảo cụ cất kỹ nàng đem hết thể thu thập tin tức hết thể hủy đi từ tiến nhập trường thanh quận điều tra an ra cuối cùng huyết mạch xong nàng lại lần nữa trở lại phong đao quận thành đem trước đó sửa sang lại tư liệu tiến một bước hoàn thiện ta đã đem phong đao quận thành tình huống trường thanh quận xem như thần thánh chi địa số hai bộ trí cùng với an chắc vương huyết mạch cuối cùng rời đi thành trì còn có phong vân vương triệu bên trong vạn t h nhân điện t chu xuất từ h ể g i a thánh vũ hoàng triều gia tộc không tính quá lớn có thể cũng có thần mà vương cường giả nàng hỏi thăm rất nhiều tin tức nàng vi ngụy long cảm thấy đáng tiếc không biết ngươi dùng phương thức gì kết thúc đây hết thể đâu lần trước thần thánh chi địa số một hủy diệt có thần bí người trợ rút lần này ngươi muốn đối mặt tình huống viễn siêu lúc ấy vạn nhân chu thu thập song tâm tình nàng chuyến này rất thuận lợi thu thập đại lượng tư liệu cũng một lần nữa cùng bách bảo các cao tầng thành lập liên hệ vạn thần điện tin tức có thể chuyển đến nhân tộc siêu cấp cường giả ở đâu không cần lo lắng tin tức bị người chặn lại sắc trời không rõ vạn nhân chu thi triển bí thuật thay đổi trang phục biến thành một cái thiếu phụ từ nàng tạm thời chỗ đặt chân rời đi chỉ là vừa ra cửa vạn nhân chu đã cảm thấy ngược đau xót cả cá nhân bay ngược ra ngoài miệng phun tiên huyết thê thảm vô cùng nện ở khách sạn trên tường từ lầu ba rơi xuống đến lầu một không có lực phản kháng chút nào một cái đầu đỉnh quang hoàn đầu cho thần vương một bước đi ra thiên c ầ u thần vương sắc mặt tái xanh nhìn qua hệ vải ngã xuống đất vạn nhân chu gầm thét nói ngươi là cái nào một phương thế lực khu khu vạn nhân chu tê liệt ngã xuống trên mặt đất chỉ cảm thấy phế phủ đau đớn nóng bỏng phun ra một mũ máu sen lẫn nội tạng của máu thiên cậu thần vương một cách này trực tiếp đưa nàng trọng thương thiên ầ thần n vương cao hơn cao c ma một á cầu, cầu, ngươi ngươi cầu thần vương từ chính mình cấp trên thiên quỷ thần vương châu đó nhận được một tin tức từ càng cao con đường giữ lại đến một ít tin tức tại phong đao quận thành cùng với trường thanh quận có điều tra người xuất hiện thiên cầu thần vương lập tức phát động thủ h ạ loại bỏ phong đao quận thành bên trong dị thường sự kiện độc xa giúp hủy diệt cùng với khác một ít quỷ dị tử vong sự kiện bị hắn tra được hoặc là cửa hàng hoặc là bác phái hoặc là một cái gia tộc tại những n à y tử vong sự kiện hiện trường có một cô rất n h ạ t m g ù i người khác người không thấy có thể thiên cầu thần vương có thể ngửi được cái này cái mùi biến mất mấy ngày thiên cầu thần vương chưa bắt được có thể đêm nay xuất hiện lần nữa vạn nhân chu sắc mặt thảm bạch vô lực duy trì chính mình mỹ thuật hiện lộ lúc đầu hình dạng nàng vẫn có thể bảo trì khí độ cười nhìn trời c h o thần vương tại thần vương uy áp phía dưới nàng khí tức suy yếu lại hỏi ngược lại ta đối với mình ngụy trang có lòng tin có thể nói cho ta ngươi là thế nào bắt đến ta vạn nhân chu tay rất tự nhiên che b ụ n g dưới kích phát thông tin b ả o b ì n h thầm nghĩ cũng không biết tên kia có không có chính mình nói lợi hại mấy hơi liền có thể đến v ằ n g không ta thật phải chết ở chỗ này vạn nhân chu tự mình điều tra an chắc vương an ra sự t ì n h liền làm tốt tâm lý chuẩn bị nhưng ở cuối cùng rời đi thời điểm bại lộ ở sâu trong nội tâm còn là không cam tâm thiên cậu thần vương trong tay xuất hiện nhất đạo thần lực quang buộc trực tiếp đem vạn nhân c h u tay phải xuyên thủng tại trên bụng mở một cái lỗ hổng hắn nhẹ tay nhẹ một chiêu cái kia thông tin bảo cụ trong tay hắn xuất hiện ngươi là tại gửi đi tín hiệu cầu viện dạng này cũng tốt sau lưng ngươi người tới ngươi liền không cần sống thiên cậu thần vương hướng thông tin bảo binh bên trong r ó t vào một vệ thần vương thần lực dùng tốc độ nhanh hơn kích phát thông tin bảo cụ hắn ngược lại muốn xem xem người sau lưng là ai có dạng này là gan ngươi không có giá trị thiên cậu thần vương lạnh lùng đối vạn nhân chú nói trong tay xuất hiện lần nữa nhất đạo con t h c nhẹ nhẹ một chỉ điểm hướng vạn nhân chu đầu lâu chương một trăm chín mươi bốn ngụy long phương thức ta muốn chết rồi sao vạn nhân chu ý thức đã mơ hồ một thân thần ma khí tản hắn giật thần ma thể cường hãn sinh mệnh lực muốn chữa trị kia là thần vương thần lực không ngừng phá hư không chỉ vô pháp bản thân chữa trị thậm chí còn tại ác hóa thiên cầu thần vương một chỉ điểm ra q u á n xuyên vạn nhân chu đầu hắn sát mặt băng lãnh ra hiệu thủ hạ chân thần tàn ra bóng đêm t ĩ n h mịch một cái đầu nổ tung thân thể nằm tại đổ sụp trong khách sạn cái gì thiên cầu thần vương cảm giác được một cấu nguy cơ trí mạng chỉ gặp bầu trời xa có một thân ảnh dùng hắn không cách nào tưởng tượng tốc độ chạy đến không có dùng một giây lát liền đến đến trước mặt hắn thiên c ầ u thần vương chỉ có thể nhìn thấy một t r ư ơ n g mơ hồ bên mặt cùng với c ư ơ i tại hắn đầu vai h ả i tử đây là có chuyện gì có đại h o ạ chẳng lẽ ta t r e o chọc đại h o ạ thiên c ầ u thần vương vô ý thức dùng mình kích khởi mô hôi cái này là không nên có phản ứng sinh lý lập tức liền thấy kia người một quyền oanh đến liền lâm vào vĩnh hằng hắc ám người đến chính là ngụy long ngụy long đem hắn đầu cho đánh nộ luyện hóa thành vì một cái cho hình thần vương chi huyết người của ta ngươi đều dám giết quả nhiên là không biết sống chết ngụy long mặt trầm như nước vung tay lên tại chỗ chân thần thần tử liền phản kháng đều không có hết thể biến thành mấy chục giọt kỳ dị thần huyết rơi vào hắn trong tay ngụy long đến đến vạn nhân chu thân thể phía trước thần dị đã tại tán giật còn tốt thân thể còn nóng h ổ i không có đều chết hết nhân lúc còn nóng còn có cơ hội ngụy long hướng h ư không dội ra nhất đạo thủy pháp siềng xích đem vạn nhân chu thân thể v ư n t quanh một cỗ tẩm bộ lực lượng thẩm t ấ u vào thân thể của nàng cỗ lực lượng này không có chức khôi phục thương thế của nàng mà là t r ư ớ c loại trừ thiên c ầ u thần vương thần lực sau đó bảo vệ mệnh c u n g trải vớt thần ma khí cuối cùng mới là chữa trị viên kia vỡ vụn đầu lâu cùng với nơi bụng lỗ rách còn có ngón tay trộ vết thương ta lại sống rồi vạn nhân chu hư n h ư ợ c mở to mắt dần dần thấy rõ chung quanh hết thảy trước mặt đứng đấy một cái thân ảnh quen thuộc ý nguyên đẹp chỉ là kỳ quái là một cái ấu đồng c ư ớ i tại hắn đầu bên trên hiếu kỳ đánh giá chính mình ngươi tới ta bại lộ đi mau vạn nhân chu nghĩ đến cái gì vội la lên ngụy long còn chưa mở miệng hiến hạo t r ư ớ nói xinh đẹp t a gì ta sư phụ đến chỉ có hắn đi gây sự với người khác ta còn chưa thấy qua có người đi tìm ta sư phụ phiền phức đâu hiến hạo tại nội tâm nổ nước bọn hắn vừa nằm ngủ liền bị ngụy long ôm lấy tiểu gia hỏa có thể nói bị ngụy long làm ra bóng ma tâm lý còn tưởng rằng chính mình sư phụ lại muốn làm tập kích không nghĩ tới bị che mắt chỉ cảm thấy thiên địa xoay tròn hình như có cương phong c ắ t mặt lại một cái c h ư ớ c mắt liền đến đến bên ngoài mấy trăm vạn dặm sau đó sư phụ đánh nổ một con chó đầu cương giả lại diễn sát tại chỗ hết thạy vạn thần điện thành viên không nhiều lời một câu đợi đến giết người xong mới thả một cái ngoan thoại tiểu y ế n hạo muốn chất vấn sư phụ của mình để hắn nhất cái tiểu hải tử nhìn máu tanh như vậy chẳng cảnh thật được chứ ta gọi vạn nhân chu ngươi chính là y ế n hạo a thật thông minh hải tử có thể so sánh ngươi người sư phụ kêu biết nói chuyện nhiều vạn nhân chu dãy rùa đứng dậy đ ố i y ế n hạo cười nói xem ra ngươi hiểu rất rõ sư phụ của ngươi ước điểm điểm đi y ế n hạo trận trắng mắt thầm nghĩ là m ngươi mỗi ngày rời giường chuyện thứ nhất chính là kiểm tra chính mình lều vại phải, phải trăng co thủy cầu hòa cầu thủ cầu phong cầu ngẫu nhiên sáng sớm vẫn sẽ có một cái phủ đầy băng tinh tay vươn vào ổ chăn kia liền hỏi tham đứng tại trước mặt ngươi là hạ người gì hai người các ngươi đừng nói chúng ta còn có chính sự muốn làm ngụy long đánh gây hai người lại ngại hắn quát lớn vạn nhân chu có nguy hiểm liền nói đến nói cho ta ta nếu là chậm thêm đến một hồi thần lực hội triệt để xóa đi ngươi thần ma khí ngươi liền chết thật ta đã tận chính mình tốc độ nhanh nhất thông chi ngươi vạn nhân chu bị y khuất nàng tại hoàn toàn không có phòng bị tình huống d ư ớ i đánh lén tình huống đã rất tồi tệ cái này không phải lỗi của nàng ngụy long nhìn một chút bóng đêm đi thôi ta để ngươi nhìn xem ta phương thức giải quyết ngụy long trực tiếp đem vạn nhân chu lực chú ý hấp dẫn ngụy long trước đó để nàng rút lui nói cho nàng đã có một cái kế hoạch h o à n mỹ giờ phút này nàng muốn kiến thức kiến thức ngụy long muốn làm thế nào cái này cái thành trì bên trong còn có một cái thần vương khí tức biểu hiện là t r ù n g thần vương khí tức ngụy long bung ra cảm giác bắt giữ đến một c ố khí tức mà lại đang nhanh chóng tiếp cận ngụy long im lặng đầu tiên là thiên c ầ u thần vương lại là t r ù n g thần vương đều lên vội vàng muốn chết hắn rất không minh bạch ẩm ẩm khách sạn phòng úc vỡ tan một cái cự đại như trùng thân thể giáng lâm khí tức của nó cổ cái mà đáng sợ so thiên cầu thần vương mạnh hơn nhiều vạn thần điện tại phong đào quận thành làm rất nhiều bố trí chỉ là thần vương liền dự lưu lại hai vị mười điểm coi trọng phong đào quận thành thiên cầu thần vương đâu trùng thần vương giáng lâm hắn mất đi thiên cầu thần vương khí tức l i ề u mạng chạy đến chỉ thấy được tại mặt đất hố sâu ba người một nam một nữ một đứa bé trùng thần vương đảo qua ba người ánh mắt rơi trên người ngụy long ba người này bên trong dùng cái này người nhất là bất phảm trả lời vấn đề của ta dạng này người nhóm mới có thể sống sót dị hình thần ta còn nghĩ đi tìm ngươi hiện tại ngươi tìm đến ta nguy long bước ra một bước không cùng trùng thần vương nói thêm cái gì hắn là một người thiện lương muốn bằng nhanh nhất tốc độ kết thúc hắn sinh mệnh để trùng thần vương không cảm giác được một tia thống khổ thậm chí không cảm giác được tử vong mới là nên làm có đảm lượng trùng thần vương đại nộ hắn mở ra khủng bố răng thần lực tăng vọt phóng thích đặc thù thần thuật phảng phất muốn xé nát vật vật thể hiện ra cực mạnh lực công kích nguy long một quyền nện xuống đầu ngón tay liền nhiều ra một cái trùng hình t h n huyết chiến đấu rất nhanh nguy long nhàn nhạt thu hồi nằm đấm cần gì phản kháng đâu vẫn là không có ý nghĩa phản kháng nguy long thu hồi t h ầ n huyết đối sau lưng đã có chút ngây người vạn nhân chu nói đi thôi phong đao quận thành sự tỉnh sắp kết thúc đây chính là kế hoạch của ngươi ngươi làm như vậy sẽ khiến vạn thần điện tổng điện trả thù đây chính là hoàn mỹ kế hoạch thật là điên vạn nhân chu đổi theo nguy long nàng đầy là không thể tin ngươi đối mặt là vạn thần điện dạng này đơn thương độc mã đi giết bọn h ắ n người ngươi này sẽ để chính ngươi lâm vào tình cảnh nguy hiểm vạn nhân chu không biết nên nói cái gì nàng cho tới nay làm đều là hậu phương công việc thu thập một ít tình báo thoáng một cái kiến thức đến ngụy long cái gọi là hoàn mỹ kế hoạch để nàng cái này cái người cẩn thận khó mà tiếp nhận ngươi một người như vậy quá mạo hiểm đây chỉ là hai cái thần vương còn có còn dư tám cái thần vương bên trong còn bao hàm thiên quỷ thần vương t r í thượng long thần đệ tử chẳng lẽ ngươi cũng phải như vậy dùng sức mạnh vạn nhân chu lại là quan tâm lại là sinh khí hắn cũng không phải một người một thanh â m vang lên chỉ gặp từ xa thiên có hai cái khí thế bộ phát thần mà vương chạy đến tốc độ cực nhanh thân trên có màu xanh lam quan mang đột phá phong trở phong các các chủ lý thanh dương mang theo một vị thần ma vương trưởng lao chạy đến phong các dù cho bị lôi linh công phá qua động thiên phúc địa có thể nội tại nội tình như cũ tại xem như phong vân vương triều hai cái siêu cấp động thiên bên trong một cái y nguyên có không ít thần ma vương tồn tại ta là phong các các chủ lý thanh dương phong đao quận thành bị vạn thần điện cưỡng ép chiếm lĩnh là ta chủ động mời ngụy long tới trước trợ quyền lý thanh dương nói vạn thần điện làm việc đã vượt qua hoàng triều quy định hành sự chuẩn tắc nên bị đà kích lý các chủ cái này là ta người hợp tác vạn nhân chu vì ta cung cấp tình báo ngụy long nói vạn nhân chu cái này vị là lý thanh dương các chủ phong các các chủ giới thiệu sơ lược xong ngụy long nói thẳng nhìn lướt qua lý thanh dương còn có hắn phía sau thần ma vương trường l a o nói tại vạn thần điện tri viện đến trước đó chúng ta đem phong đao quận thành thanh lý một lần phong ngừa nó một lần nữa thành là đen thị kia là đối vô số tại hạo kiếp bên trong tử chiến người hy sinh kinh nhuận người có biện pháp nào lý thanh dương hỏi một thành người cũng không tốt phân biệt là một cái đại công trình ngụy long gật đầu hướng hư không dối ra nhất đạo xen vào hư thực ở giữa thôn vệ pháp tác x i ề n xích xuất hiện trong tay hướng phía trên thiên không ném đi ngụy long đấm ra một q u y ề n thanh b à o góc áo bay lên nhất hắn hét lớn một tiếng như sấm nổ truyền khắp toàn thành vô số thanh âm kêu thảm tiếng vang lên phi thường ngắn ngủi thường thường là cương há miệng liền không một tiếng động chỉ thấy được t ừ n g dọn thần huyết tụ lại tại ngụy long bàn tay cái này là thủ đoạn gì lý thanh dương cùng với đi theo phía sau thần ma vương trường lão như là gặp ma hắn nhóm cũng là thiên địa thiếu có cường giả đặt đến thần ma vương cảnh giới có thể loại thủ đoạn này y nguyên để hắn nhóm t cả ra đầu trường lão kia chuyển âm hỏi t u n chính mình các chủ s o vài ngày trước vượt qua thần ma vương tiếp thời điểm hắn lại biến cường mà lại ta xem không lầm đây cũng là thôn vệ có liên quan pháp tác x ỉ n xích lý thanh dương thần sắc cũng rất là ngưng trọng cảm giác hết thảy chỉ cần là thân thể bên trong có thần huyết người bất kể là vạn thần điện thành viên còn la mượn này tăng cường lực lượng tu sĩ hết thảy bị thanh lý chém giết lý các chủ tiếp xuống cần tiền bồi phái người tiếp quản phong đào quần thành ta chỉ có thể trước tiên đem chứa thần huyết người đánh giết nhưng mà những người còn lại còn cần phân rõ ta tin tưởng các ngươi phong các đã có rất nhiều tư liệu ngụy long thu tay lại đối lý thanh dương nói tiếp xuống chúng ta đi quận thủ phủ chỗ đó có nguyên bản phong đao quận thành đại trận tại loại bỏ kết thúc trước đó không cho phép bất luận kẻ nào ra ngoài lý thanh dương đã nghe được sợ hãi gọi hắn thiết huyết vô tình nói mười mấy năm hơn hai mươi năm tòa thành trì này thống trị giả là vạn thần điện rất nhiều thế lực hoặc nhiều hoặc ít cùng hắn có liên hệ ngụy long vừa rồi nhất kích liền có thể cảm giác được có mấy vạn vạn thần điện thành viên còn có một chút chính mình đi tới vạn thần điện đạo lộ tu sĩ người sau có thể có chút người là bất đắc dĩ có thể ngụy long không có thời gian đi phân biệt đối với chuyện này thà giết lầm cũng không công tha một đoàn người đến đến quận thủ phủ trực tiếp mở ra đại trận lý thanh dương cùng một vị khắc thần ma vương bắt đầu triệu hoán phong c á c đệ tử vạn nhân chu hỏi ngụy long truyền âm nói ngươi cảm thấy lý thanh dương hắn nhóm có đáng tin đợi đến sự tình sau khi hoàn thành bức bách tại vạn thần điện áp lực hắn nhóm có thể hay không cải biến hứa hẹn thiên c ầ u thần vương ngăn c h ặ n ta ta cảm thấy hẳn là có người báo tin n g ư ơ i đem thu thập tình báo cho ta một phần hẳn là cũng giao cho phi yên vương đi nếu là ngươi điều tra để lộ có khả năng nhất nguyên nhân ở đây ngụy long nhìn về phía phương xa thản nhiên nói Đến sư phụ yến hạo nhắc nhở nguy long chú ý một chút lễ tiết vạn nhân chu ngươi hẳn là tỉnh lại nguy long hướng yến hạo cười một tiếng tuyệt không thật có tâm tình gì người thu thập tình báo chơi tình báo năng lực rất mạnh ta thừa nhận có thể có lẽ đúng là như thế để ngươi xem thường tại trí tuệ bên ngoài đồ vật có một loại đồ vật gọi là lực lượng chân thực không giả ngụy long đối vạn nhân c h ú nói ta cũng không phải một cái cỡ nào người thông minh cho nên ta một mực nói với mình n h ư u kế không dễ làm phức tạp ta cũng không phải một cái tốt tính người cho nên ta nói với mình tại cùng mạnh mẽ hơn ta thế lực hợp tác thời điểm t r ư ớ c biết rõ ràng cân lượng của mình thỏa mãn biết chưa đủ ngụy long ngữ khí trầm trọng nếu không liền hội chơi với lửa có ngày chết cháy cho dù có thông thiên bản lĩnh mê thất chính mình cũng chỉ có thất bại ngày đó vạn nhân chu ngươi là có hay không đối với mình nắm giữ tình báo quá tự tin đây vạn nhân chu sửng sốt nhất thời không biết nói cái gì tiến hạo nghiêng đầu đem sư phụ lời ghi nhớ mặc dù sư phụ bình thường không đáng tin cậy có thể có mấy lời nói rất có lý tiến hạo cảm giác được cái gì nhìn về phía cực xa bầu trời đêm sư phụ có người đến không đúng hẳn là thần vương rất nhiều ngụy long sờ sờ đồ đệ ngon a đầu cười cái này đ ê m vừa mới bắt đầu chương một trăm chín mươi lăm không cá cược bóng đêm bên trong hết thẻ bốn vị thần vương bao quát thần bí nhất thiên quỷ thần vương tại bên trong đồng loạt hướng phong đao quận thành tiến đến ngắn ngủi mất đi phong đao quận thành liên hệ thiên quỷ thần vương liền biết xảy ra chuyện phong đao quận thành là m ì n h thần thánh chi địa số hai là ám cũng là đối chiếu thần thánh chi địa bồi dưỡng thần duệ càng bình tĩnh hơn có thể tính công kích lại yếu hơn mà phong đao quận thành đang cố ý dẫn đạo dưới rất nhiều tu sĩ、si、thông qua cướp bóc hấp thu thần huyết tăng cường lực lượng hắn nhóm càng thêm hung tàn là người nào là phong các hiện tại phong vân vương triều còn tại khôi phục bên trong hoàng triều phụ trách bị hoàng tử an nhạc vương trường khống phong các căn bản vô lực bước lên chiến tranh vân bảo tri viện phong các trùng k i ế n động thiên phúc địa đã trả giá không nhỏ đại giới hắn nhóm không có khả năng lại kích thích mâu thuẫn thiên quỷ thần vương nhanh chóng phân tích hắn tìm không thấy phong các vân bảo trở mặt khả năng c h ỉ ít cái này trong vòng mấy trăm năm không có khả năng chờ một chút khả năng có một chàng đại chiến ngươi trước lưu tại nơi này đi ngụy long đem yến hạo cùng vạn nhân chu an trí tại một khối vạn nhân chu có chút đánh bại ngụy long nói lời đối nàng xúc động rất lớn cho tới nay nàng đối với mình tình báo năng lực phân tích cực kỳ tự ngạo vạn nhân chu bản thân cũng có ngạo khí tiền vốn nguy long từ hắn trong tay từng chiếm được rất có nhiều dùng tin tức thần thánh chi địa số một phong đao còn thành cùng với tại trường thành quận thần thánh chi địa số hai những này chính xác tin tức đối hắn trợ giúp rất lớn cho nên nguy long mới biết chút tình vạn nhân chu cái này cái vĩ lực quy về bản thân thế giới có nhiều thiếu lực lượng đi ăn bao nhiêu cơm nếu không hạ trảng hội thật không tốt nguy long lựa chọn tại nam hoang lắng động mấy chục năm là hắn thật muốn lắng động liền giống như là mệnh luân lắng động m ư ơ i năm đ ồ n dạng hắn cũng là muốn thử phong thiên hạ chỉ là hắn hiểu được chính mình muốn đối mặt đối thủ như thế nào vạn thân điện thập tam thuần huyết hoang bầy thủ tộc vẹn vẹn hắn biết hết thảy hiện lộ ra một góc đều cực kỳ không đơn giản ngụy long có thể hợp tác với phi yên vương đương nhiên có thể nhưng là về sau đâu t h a n h vi bách bảo các cái tay chân sau đó khả năng bị vây công bị chấn áp thậm chí khả năng dẫn tới trí thượng long thần tự mình xuất thủ hắn cũng có thể đỏng bệnh trưởng thành ngươi phản xác cuối cùng ngăn cơn sóng g ữ quét ngang hết thảy đánh nổ hết thảy chỉ là ở trong quá trình này linh cư động thiên khả năng bị xóa đi người đứng bên cạnh hắn hắn quan tâm người hội thần vương cho nên nhân sinh không phải mua bán ngụy long chỉ cần lắng động mấy chục năm giết mấy lần thần thánh c h i địa đem siêu thoát c h i lộ để thăng tới thần ma vương đình phong lại đem vô địch pháp thôi diễn nhiều rút ra mấy cây pháp tác xiềng xích có lẽ y nguyên không thể nói đánh bại trí thượng long thần nhưng có thể khẳng định có thể đánh một cái có đến có v ề có thể bảo vệ mình người bên cạnh cho nên ngụy long kèm chế viên kêu bạo động tâm tại biên giới vương triều xúc tích lực lượng ngụy long nghe được phi yên vương nâng lên cái gì đại võ đài nâng lên cái gì tân bí nâng lên tri viện nguy long quả quyết không cùng hắn tiếp xúc đi càng lớn sân khấu chỗ càng sâu bí mật chính nguy long liền có thể đi đi hoàng đô phong vương thu hoạch được phong h ả o quát tháo hoàng triều đi linh khư động thiên thánh khư điện về sau thần bí không gian xâm nhập hát sát vực sâu tìm tòi nghiên cứu kim thân khung sương bí mật có thể có thể không cần thiết cũng không cần lo lắng nhân sinh không thể cược ngươi cũng có thể thắng nghìn lần có thể thua một lần liền xong nguy long muốn nắm giữ quyền chủ động bởi vì hắn bị tất yếu đi mạo hiểm hắn đã từ phi yên vương thái độ bên trong đẩy ngược ra bách bảo các cái này cái siêu cấp thế lực thái độ mà bách bảo các h như vạn nhân chu nói là tối không bài ngoại siêu cấp thế lực t i ê u cái khác siêu cấp thế lực thái độ có thể nghĩ ngụy long đưa ra muốn tiêu diệt vạn thần điện hắn nhóm sẽ quan tâm ngụy long thích nói tao lời không giả có thể hắn tuyệt không phải một cái tâm lý không có đếm được người tương phản vạn nhân chu mới là cái tia tâm lý không có đếm được người vạn nhân chu còn không thấy do ai mới là đ u ổ i ai mới là hy vọng cho nên ngụy long cần điều giáo điều giáo ngụy long lựa chọn con đường chỉ cần thắng một lần liền đầy đủ mà bây giờ hắn ngay tại thắng thỏa mãn biết chưa đủ không phiêu đa tạng vạn nhân chu nói ngươi nhìn như lỗ mãng phía sau trên thực tế rất là thận trọng mà hiện nay hết thảy muốn so đều tại trong lòng bàn tay của ngươi đi ngươi chính là một cái đại truy gặp được sự t ì n h một cái búa xuống dưới không dễ dàng n â ấ m truy nhưng là chỉ cần xuất thủ nhất định t r ú n g đích ta không bằng ngươi kém sang ngươi ngụy long phất phất tay ra hiệu dạng này ca ngợi hắn nghe rất mới mẻ tiếp tục bình thường người hội tán thưởng ngụy long thực lực mạnh thiên phú cao dáng rất đẹp kia là hắn bên ngoài không giả nhưng là nghe chán mà vạn nhân chu khích lệ nói do hắn nhìn trộm đến hắn nội tại có thể ta nghĩ đại truy cũng không thể thời thời khắc khắc hữu dụng liền như chính ngươi nói như vậy bên cạnh ngươi còn cần một cái châm nhỏ tại ngươi nâng truy cho đó vì ngươi rõ xét rõ ràng hết thảy vạn nhân chu do dự một chút ta muốn nói lần này ta muốn đi theo ngươi thành vì ngươi tùy t ù các loại cái này trận biến cố kết thúc lại nói không muộn ta sợ ngươi bây giờ xúc động về sau hối hận ngụy long khoát khoát tay chỉ hướng thiên không bay đi xinh đẹp ha di hiến hạo lôi kéo vạn nhân chu ống tay áo ngươi có phải hay không thích ta sư phụ rồi n g ư ơ i nói cái gì vạn nhân chu nghe được hiến hạo tra hỏi mặc danh bối rối hiến hạo ngây thơ con mắt để nàng có chút hoảng hốt như hiến hạo không đề cập tới việc này vạn nhân chu căn bản sẽ không nghĩ có thể hiến hạo cái này một đề ngược lại có chút xấu hổ ha ha n g ư ơ i đỏ mặt hiến hạo dỗi tay ra một mặt băng tinh ngưng kết mà thành cái gương xuất hiện h ắ n cười chuyện này ta muốn nói cho s ư phụ ha ha chơi vui n g ư ơ i nhóm sư đồ thật đúng là vạn nhân chú im lặng hắn nhóm đã tới lý thanh dương cùng một vị khắc thần ma vương trường lão cùng ngụy long sóng vai đứng tại giữa không trung thiên quỷ thần vương thần lực so thiên mãn g thần vương còn muốn quỷ dị ta tiền nhiệm cùng hắn giao thủ qua vận dụng thần binh mới miễn cưỡng đối kháng thiên quỷ thần vương công kích vô hình sơ ý một chút liền sẽ bị trọng thương lý thanh dương giới thiệu phong đao quận thành tại phong các quản hạ t phạm vi bên trong một mực tha thứ hắn lớn mạnh đương nhiên không chỉ là bởi vì c h ấ n thủ trùng thần vương cùng thiên cầu thần vương cấp độ sâu nguyên nhân còn là thiên quỷ thần vương thực lực cường hãn cùng với đến từ hoàng triều phương diện có người phối hợp để lý thanh dương cảm thấy không ổn thân là phong các các chủ hắn có thể đủ khí khái vô song có thể nhất định phải cân nhắc phong cách trên giới truyền thựa cùng với phong vân vương t r i ề u từ phong cách cùng với vương t r i ề u tầm thứ đều cần thời gian khôi phục không thể tái khởi chiến tranh còn là một chàng không có bao nhiêu phần thắng tranh đấu là ngươi thiên quỷ thần vương nhìn thấy lý thanh dương bên cạnh n g u y l o n g dây lát ở giữa nghĩ rõ ràng vì cái gì phong cách trở nên cực đoan n g u y long gật đầu hào phóng thừa nhận không tệ là ta lần trước hắn muốn đánh g i ế t thiên mãng thần vương thời điểm thiên quỷ thần vương ẩn vào chỗ tối n g u y long dùng phá vọng thuật cũng không thấy rõ tung tích ảnh lần này thiên quỷ thần vương đem hình thể hiện lộ tại bên ngoài kia là như khói đen tạo thành hình người thân thể tựa hồ hoàn toàn năng lượng hóa nguyên tố hóa triệt để hóa như hư không ngụy long nhìn thấy rất nhiều trách không được thiên quỷ thần vương có bất tử chi danh thanh danh rất lớn s á c thực rất mạnh người đưa tay quá dài thiên quỷ thần vương ngữ khí âm lãnh một số thời khắc đã làm sai chuyện có lẽ nhất thời vô sự nhưng trung quy là phải bỏ ra đại giới kéo thời gian càng dài cuối cùng càng thảm ngươi bây giờ chính là tại phạm ngu xuẩn mà lại là cấp thấp sai lầm ta cũng có câu nói tặng cho ngươi người ở trên vùng đất này làm hết thảy đều muốn chịu thanh toán ngụy long so thiên quỷ thần vương càng có thể uy hiếp cho ra tử vong uy hiếp có lẽ hiện tại có thể làm tử kỳ của ngươi tế điện những cái kia bị ngươi hãm hại n h â n tộc chúng ta hẳn là cuộc sống tự do trên phiến đại điện này mặc dù chúng ta hình thể cùng nhân tộc không có giống nhau nhưng chúng ta là người một nhà thiên quỷ thần vương nói chúng ta đang trợ giúp n h â n tộc trợ giúp ngươi nhóm để thăng tứ chất ngươi là thật muốn tìm chết ngụy long nội tâm sinh ra một đoàn đỗ hỏa mảnh đất này là vô số nhân tộc tiên hiền vô số phổ thông người bảo vệ thổ điện từ đại hoang biên giới đến vương triều nội bộ mỗi một tấc đất thẩm thấu lấy nhân tộc huyết thủy cho nên mới có thể hiện tại hết thảy mà ngươi nhóm thần tộc tại chiến đấu thời điểm núp trong bóng tối không có chạy qua huyết lại dựa vào cái gì hưởng thụ đây hết thảy n g ư ơ i nhóm là hút nhân tộc tiên huyết t a i họa không chỉ là ngươi vạn thần điện cũng phải bị thanh toán Tại tương lai, các thẩm thiên thần thể nát lai, ngươi hội giáng nói. vương phán Nguy long quá lớn. Nguy long, để thiên quỷ thần vương không、nói. Hận không thể xé nát Nguy lâm. các quá quỷ để xé nhưng nghĩ tới nguy long nhất kích trọng thương thiên mãn g thần vương cùng với thiên mãn g thần vương nói nguy long mỗi một kích nhất định dốc hết toàn lực chỉ cần trong phút chốc không thể đem tự thân trạng thái để thăng tới cùng nguy long đồng dạng tầm thứ chiến đấu liền sẽ trực tiếp kết thúc mà tại chiến đấu bên trong bị nguy long đánh trúng một lần chiến đấu kết thúc không thể cược hắn cũng có thể để nguy long thụ thương có thể nguy long dính vào hắn kia chính là cái chết nói hay lắm lý thanh dương vỗ tay khen người nhóm cho dù là thần vương cũng chỉ là chuột hẳn là sinh hoạt trong góc người nhóm k h n g hội quan minh chính đại làm việc một ngày bại lộ dưới á n h mặt trời chú định các ngươi bại vong ngụy long ngươi quyết ý cùng ta vạn thần điện là địch đúng không thiên quỷ thần vương nghẹn đến khó chịu lạnh l u n g liếc nhìn hàn nhóm lại nhìn về phía lý thanh đình dương ngươi một cái lao già cũng phải mạo hiểm lôi linh đã công phá các ngươi động thiên phúc đ ị a bây giờ còn chưa chữa trị t ố ta t thật chẳng lẽ muốn t r u y ề n thừa đoạn tuyệt n g ư ơ i chết không sao ngươi nhóm phong cách trên dưới mấy vạn đệ từ đâu còn có phong vân vương triều bên trong con dân đâu thiên quỷ thần vương ngươi phải biết trước đó ta nhượng bộ không phải e ngại mà là không thể không vì đó chúng ta cho tới bây giờ không thiếu h u t tính ngươi cùng với sau lưng ngươi vạn thần điện còn có cùng hoàng tộc cao tầm cấu kết thật sự cho rằng có thể t r ư ở n g không hết thảy lý thanh dương nói hiện tại không được về sau cũng không được từ nay lại không phong đao còn thành ta phong các hội đem chi phong tột lên để hậu b ố i c á c đệ tử ghi nhớ x ỉ nhục này tốt tốt tốt xem ra một cái ngụy long liền để ngươi coi là bắt lấy cứu tinh thiên quỷ thần vương nhìn về phía ngụy long ngươi muốn chơi vậy ta sẽ từ từ cùng ngươi chơi ngươi đệ tử bên cạnh ngươi người còn có linh k h ư đ ộ n thiên thậm chí nam hoàng tới đi luôn có ngươi để ý muốn chết ngụy long còn không làm cái gì lý thanh dương liền muốn xuất thủ có thể là ngụy long ngăn lại hắn đưa mắt nhìn thiên quỷ thần vương một nhóm thần vương tiêu thất lý thanh dương nói thiên quỷ thần vương am hiểu ẩn nhẫn hiện tại chết đi hai vị thần vương hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đòi lại chúng ta không bằng tiên hạ thủ vi cường ngụy long im lặng xem ra sự xuất hiện của hắn k í c h phát lý thanh dương nhiệt huyết ngụy long nói nếu nếu chúng ta giết thiên quỷ thần vương vạn thần điện tổng điện trả thù liền hội như gió lốc như mưa rào đến kia thời điểm phong vân vương triều lại là một tràng hạo kiếp gặp lý thanh dương muốn nói điều gì ngụy long nói phong vân vương triều hiện tại cần một cái vương tộc từng bước thu nạp tản mát quyền lực không được hành động theo cảm tính mà là thông qua hoàng triều con đường hướng vạn thần điện thử áp dạng này mới là chúng ta nên làm nguy long để lý thanh dương lâm vào suy nghĩ phong vân vương triều từ trước đến nay là phong các cùng vân bảo công trị cái này hai cái siêu cấp động thiên tập quán trưởng không hết thảy có thể đi qua ba mươi năm hạo kiếp đại yên cùng phong vân vương triều biểu hiện khác biệt biến hướng nói rõ vương triều tồn tại có nó ý nghĩa có lẽ thật đến cải biến thời điểm lý thanh dương nhìn xem mỉm cười nguy long hắn muốn nói lại thôi muốn nói cái gì đem phong v â n vương triều chân chính bí ẩn cáo chi đem phong cắt ấ y rủa cáo chi cuối cùng lý thanh dương hóa thành thở dài một tiếng vạn nhân chu tìm được một chỗ tạm thời điểm dừng chân tiến hạo ngủ bù đi tiểu gia hỏa đối với mình thai h ỏ a đồng dạng sư phụ rất có lòng tin mà lại cũng vì ngốc sư phụ chế tạo cơ hội ngoan ngoan ngủ vạn nhân chu nhìn thấy ngụy long nàng cảm giác được mấy c ố khí tức rời đi có chút ngoài ý muốn cái này cái đại truy vậy mà không giết người hỏi kết thúc rồi sao ta nói cái này đêm dài đằng đắng vừa mới bắt đầu ngụy long ánh mắt hiện lên một tia quỷ dị sâu không thấy đáy cơ vơ tờ đừng trồn vội tội mình mình không phải tác giả đâu ai không thích thì qua chuyện khác thôi c h ư n một trăm chín mươi sáu an hàn trường thanh quận là đêm bóng đêm nồng như mực trường thanh quận sớm tại mười mấy năm trước đã xong thực hành cấm đi lại ban đêm tại ba mươi năm hạo kiếp bên trong trường thanh quận là thiếu có bình t ĩ n h chỗ trường thanh quận ở vào phong vân vương t r i ề u tây bắc tiền nhiệm là cẳn c ố i đất đai một quận nhưng mà ở vào hạo kiếp hậu phương lại làm cho hắn có khó tả an bình từ trường thanh quận thành chậm rãi phóng xạ chung quanh thành trì lại một bước chiếm cứ đất đai một quận thần thánh tri địa quy mô càng lúc càng lớn nơi này là vương triều bên trong vương triều độc thuộc về vạn thần điện trường không vương triều cùng hỗn loạn tiếng xấu truyền xa phong đao quận thành hoàn toàn tương phản trường thanh quận lại như thế bình yên thoải mái dễ chịu trường thanh quận thành bên trong một chỗ thành nhỏ vũ y ê n thành cấm đi lại ban đêm phía dưới vũ y ê n thành một chỗ thần cung bên trong thần cung chuyên vị dạy bảo dự bị thần vệ học cung c h u y ê n thụ thành thần c h i thức nắm giữ tự thân thiên phú một cái không đáng chú ý tầm xá một cái thanh lãnh thân ảnh nằm ở trên giường trận tròn mắt nhìn về phía ngoài cửa、sổ. tựa hồ muốn xem thấu tia bóng tối vô thận muốn xem đến một tia sáng bóng người này là một cái tuổi tác đại khái mười tuổi tiểu cô đương đã có một tia dung nhan tuyệt thế nội tình nhưng là kỳ lạ nhất còn là khí chất nàng không giống cái tuổi này người như thế hoạt bát hiếu động ngược lại là trầm tĩnh yên lặng thậm chí t ĩ n h mịch tại k i a t r ư ơ n g non nớt gương mặt phía trên con mắt của nàng không có bao nhiêu sinh khí thần cung bên trong hai cái quang minh thần tộc thần v ệ giáo tập tại giao lưu hắn nhóm núp trong bóng tối hắn bên trong một cái người mở miệng nói đã nhiều năm đến lòng của nàng phòng còn không có triệt để mở ra nàng là tại nội tâm chỗ sâu ủng hộ thần điện tại thần thánh c h i điệu bên trong thần cung giáo tập nhiều lựa chọn quang minh thần tộc hoặc là giác thần tộc dùng hai loại thần tộc dễ dàng nhất thu hoạch được người khác hảo cảm cùng tín nhiệm mà hắn nhóm đã giám thị tiểu cô nương kia thật lâu từ mấy năm trước đến đến vụ yên h à n h tiểu cô nương này chính là hắn nhóm công việc quan trọng nhất một người khác n h ư mày nàng tại lúc ban ngày nhìn không ra kỳ lạ cùng rất nhiều tiểu hài chơi đ ù a có thể đến ban đêm nàng tựa hồ hoàn toàn mất đi cảm xúc vô pháp xác nhận nàng là tại ngụy trang còn là có tinh thần vấn đề nếu nói như thế đứa bé này cũng quá đáng sợ an hàn thiên trắc vương an gia gia tộc quyền thế cuối cùng đích hệ huyết mạch tại hơn hai mươi năm trước chiến tranh kịch liệt nhất thời điểm thiên trắc vương vì đốc chiến hủy diệt một tòa thần điện chém giết hắn bên trong c h ấ n thủ thần vương dùng cái này dây dưa lúc ấy hoang thú đại quân m ộ ư ơ i năm gần đây cuối cùng thành phá nhân vong ngay lúc đó cựu hận đã trôn xuống hạo kiếp còn chưa kết thúc từ an trắc vương bỏ mình về sau an gia bị lọt vào trả thủ thanh tẩy ngụy trang thành vì các loại chuyện ngoài ý m u ố n b ư ớ c lên gia tộc nội đấu hấp dẫn hoang thú đại quân phân lưu an gia sở tại không tiếp hủy diệt một tòa thành trì c ũ người p nói có thể hay không nàng biết cái gì lên tiếng trước nhất quang minh giáo tập trần trờ nói nàng có phải hay không cảm giác được cái gì tại con nhỏ thời điểm cửa nát nhà tan cảm thấy một loại nào đó ác ý vì rửa sạch hết thẻ sỉ nhục c h i ệ t để trả thù thiên quỷ thần vương càng là đơn độc lưu lại một vị an gia đích hệ huyết mạch muốn đem chi bồi dưỡng thành vì một vị thần tộc bên trong người thay đổi căn cơ cải biến môn đ ỉ n h không chỉ như thế còn muốn cho đứa bé này xuất phát từ nội tâm ủng hộ đợi thêm đến hắn trở thành chân thần thời điểm đem hết thẻ tin tức hết thẻ chân tướng c á o chi c h i ệ t để phá hủy trong đó tại tín n i ệ m có lẽ đây chỉ là thiên quỷ thần vương ác thú vị có thể hắn chỗ địa vị để hắn một câu nói đùa hoặc là một cái ác liệt ý nghĩ cũng có thể chân chính biến thành sự thật không có khả năng lúc ấy nàng không đến ba tuổi nàng thân không có bất luận cái gì thần dị lực lượng là an gia huyết mạch nhất là bình thường một cái cũng là như thế mới có thể để cho hắn sông xót đến nếu không đã sống chết một cái khác giáo tập phủ định chúng ta làm tốt chính mình công việc liền đi đang thức tỉnh thiên phú trước đó để hắn sinh ra tình cảm giàn g buộc sự tình phía sau không phải là chúng ta nhiệm vụ hai người bọn họ cũng chỉ là hỏi thăm một cái đại khái an hàn bồi dưỡng kế hoạch từ sinh ra đến chết đều có người phụ trách thiên quỷ thần vương một câu là đủ quyết định phổ thông người sinh tử mà lại tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lật bản khả năng an hàn chung q a n h trải rộng nhạn tuyến ngày đêm giám thị liền như là giờ phút này đồng dạng liền ngủ cũng có người thu thập tình báo tiến hành ước định t h ầ n vương chẳng lẽ chuyện này cứ như vậy toán rồi sao tại phong đao quận thành bên ngoài rời đi vài vị thần vương hỏi thiên quỷ thần vương hắn nhóm chiếm cư phong đao quận thành còn chém giết chủng thần vương cùng thiên hãng cậu thần vương cứ như vậy nhìn xem hắn nhóm đắc ý cái này hơn hai mươi năm bên trong thần tộc cho tới bây giờ không có giống như bây giờ có thể tại phong vân vương triều hành, hành bá đạo chỉ cần không đi trêu chọc phong cắt cùng vân bảo trưởng không chỗ cái khác gần bán c ư vực hắn nhóm hô phong hoa vũ hôm nay phát sinh sự tình liền như là đánh đòn cảnh cáo sự tình không phải ngươi nhìn thấy đơn giản như vậy ngụy long thực lực siêu tuyệt ta không có n ắ m chắc cầm xuống mà lại lý thanh dương tên kia tùy thời có thể hướng vân bảo bảo chủ cầu viện thật sự là triệt để trở mặt cơ nghiệp của chúng ta liền tất cả hủy thiên quỷ thần vương không giống hắn đối mặt ngụy long một đoàn người biểu hiện như thế phẫn nộ ngược lại rất là tỉnh táo hắn tiếp tục nói chúng ta chủ yếu nhiệm vụ là đem thần thánh tri địa quản lý tốt đại yên chỗ đó bị phá hủy chúng ta nơi này không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào cái khác đi theo thiên quỷ thần vương bên cạnh thần vương nghe tiếng mặc dù có chút bất mãn nhưng cũng không có người lại nói cái gì thiên quỷ thần vương uy thế rất nặng lời hắn nói muốn làm sự tình không có bao nhiêu người có thể ngăn cản thiên quỷ thần vương là tại hơn hai mươi năm trước tiếp quản phong vân vương triệu vạn thần điện hắn so thiên mãng thần vương còn muốn hội thao t r e o người tâm đương nhiên ta sẽ để cho hắn nhóm trả giá đắt huyết đại giới thiên mãng thần vương ở bên người thần vương thất lạc thời khắc mở miệng lần nữa ngụy long nhúng tay phong vân vương triều chính là chính hắn muốn chết ta hội cùng sư huynh liên thủ tiến hành huyết tinh trả thủ phong các mặc dù bị thương có thể vẫn là siêu cấp động tiên mà linh k h ư động tiên chỉ là phổ thông động tiên chỉ cần chức cầm xuống n g m y long liền có thể phá hủy cái này cái động tiên h o à n g thú s â m lấn quái dị đ ộ sát hoặc là mất khống chế cường lực tu sĩ thiên quỷ thần vương dây lát ở giữa nói rất nhiều kế hoạch hắn lộ ra một vệ tàn khốc ý cười hoàn toàn như trước đây thần vương anh minh thiên quỷ thần vương người bên cạnh không khỏi tán thưởng nguyên bản bởi vì vô pháp trả thù mà có chút cảm thấy bất an cùng thất lạc tâm tình trong khoảnh khắc trở nên n ă n dương đã có thể tưởng tượng trừ bỏ mỹ long hủy diệt linh h ư đầu tiên phong cắc cùng vân bảo tất nhiên sẽ nhận c h ấ n n hiếp sự tình đem một lần nữa trở lại nguyên bản trạng thái đúng lần này ngụy long tới trước lý thanh dương chưa hẳn không sẽ tiết lộ trường thanh quận sự t ì n h để hắn nhóm làm tốt cảnh giới không thể chủ quan thiên quỷ thần vương cùng một nhóm thần vương trở lại cung điện hắn lại nghĩ tới một sự kiện thủ hạ thần vương trần trờ nói không nên phong đao quận thành tồn tại ngoại giới còn có thể tiếp nhận trường thanh quận bí mật thật để lộ ra đi kia phong cắc còn có với bảo còn mặt mũi nào thống trị vương triều cẩn thận một chút tổng không sai lại phái một vị thần vương đi qua đi l i ê n cự linh thần vương tăng thêm lúc đầu ba vị thần vương dạng này có bốn vị thần vương thật sự là xảy ra chuyện gì cũng không hội trở tay không kịp thiên quỷ thần vương còn là cẩn thận làm ra quyết định trường thanh quận tồn tại phổ thông thần ma vương khả năng không biết có thể thiên quỷ thần vương tin tưởng lý thanh dương cái này vị phong cấp các chủ hội có một ít tin tức dù sao cũng là tiền nhiệm thống trị phong vân vương triều gần vạn năm siêu cấp đầu tiên nếu không có một điểm phát giác mới là kỳ quái chỉ là trường thanh quận so phong đao quận thành còn nghiêm trọng hơn nhiều trường thanh quận là vạn thần điện địch lân thực sự có người đ ụ n vào sẽ lọt vào tổng điện đ ạ kích số một thần thánh chi địa chỉ là một tòa thành trì bị người hủy diệt về sau cái tia hung thủ theo sau liền bị minh thiên an đánh giết tại thần thánh chi địa chuyện này bên trên có thể trực tiếp phát động vạn thần điện tổng điện g i ậ n tí mặt phụ trách chuyện này thánh linh thần vương hội sẽ nát hết thẻ có can đảm người cản trở lại thêm trường thanh quận giống như một vết sẹo là phong các cùng vân bảo vết sẹo thật b ạ o ra không nói khả năng đến trả thù phong các vân bảo cũng sẽ triệt để mất đi uy tín các loại đánh cờ cùng cân nhắc phía dưới trường thanh quận thành vì phong vân vương triệu địa đồ b ả n khối bên trong gũ ám chỗ vạn thần điện không hội cầm cái này cái đi kích thích phong các vân bảo phong các vân bảo chấp trưởng giả cũng giả vờ như nhìn không thấy so sánh dưới phong đao quận thành chỉ là đẩy lên trước sân khấu đồ chơi nhỏ thôi mà đặt vững cái này loại cân đối để trường thanh quận thành vì vạn thần điện tiểu vương triều chính là thiên quỷ thần vương trường thanh quận theo một vị thần vương đến bắt đầu từng bước giới nghiêm nguyên bản có chút thư giãn ba vị thần vương cũng mỗi người quản lý chức vụ của mình phòng ngừa khả năng tồn tại nguy hiểm l i ê n như là tại mặt nước rơi xuống một cái cục đá thiên quỷ thần vương một câu dẫn động trường thanh quận giới nghiêm mà thành nhỏ vụ yên thành cũng ẩn ẩn dẫn phát chấn động thần vương phòng bị nguy hiểm k i a đối với thần tử chân thần đến nói chính là đại họa hiện tại tựa hồ có chút không giống an hàn ở trong lòng nghĩ đến cùng những người kia coi là nàng cái gì cũng không biết bất đồng nàng biết rất nhiều nguyên bản hương thịnh gia tộc cho dù tại hạo kiếp bên trong cũng có thể hương ngạnh tồn tại gia tộc phút chốc ở giữa sụp đổ phụ mẫu thần bí chết đi hộ vệ quản gia chết trong vũng máu từ ba tuổi cho tới bây giờ hơn sáu năm thời gian bên trong tràn trọc không ít địa phương có rất nhiều nhìn như ôn hỏa trên thực tế ác ý tràn đầy người ở trung q u a nàng an hàn nhìn thấy tất cả mọi thứ chỉ là nàng không biết rõ đây hết thể là vì cái gì những người kia ác ý chân thực không giả mà bọn hắn lực lượng đủ dùng đem nàng xé nát có thể vì cái gì lại còn để nàng còn sống cái này là an hàn không thể nào hiểu được đạo lý nàng cũng không thể nào hiểu được những người kia vì nàng tìm tới tiểu bằng h ư u truyền thụ nàng c h i thức để nàng sống rất tốt là vì cái gì nguyên nhân còn không thể biết có thể tuổi nhỏ thời điểm mẫu thân trước khi chết cuối cùng một câu an hàn vô pháp quyến mất còn sống chính là hy vọng cho nên làm những người kia vì nàng thay đổi tính danh để nàng cùng người ở chung truyền thụ nàng c h i thức nàng liền làm những người kia muốn hết thảy mỗi một lần người khác bảo nàng tên mới thời điểm nàng tổng hội lộ ra mỉm cười ngọt ngào ý tựa hồ thật rất vui vẻ chỉ là mỗi một cái trong đêm an hàn đều sẽ một lần lại một lần nhớ kỹ tên của mình bởi vì không người như thế gọi nàng như vậy mà có chút tên xa lạ có thể mỗi một cái trong đêm nàng đều sẽ một lần lại một lần bản thân kêu gọi từ lạ lẫm gọi và quen thuộc liền như là trí nhớ mơ hồ bên trong tiền nhiệm cũng có người nhẹ thở nhẹ gọi an hàn an hàn, an hàn. An hàn người là an hàn hư hảo chiếu vào hiện thực tựa hồ thật có một thanh nhầm v ă n g lên an hàn phía sau lưng soạt thoáng một phát ư ớ t đấm do sợ chương một r ă m chín m ắ t sáng như s a o an hàn tại mấy năm trước danh tự vừa bị đổi thời điểm hội có người không ngừng thăm dò cố ý đột nhiên ở sau lưng hô một tiếng tại nàng ý chí nhất là mơ hồ thời điểm cha nhìn nàng phải t r ă n g lãng quên tới mà từ an hàn dựa theo những người kia yêu cầu cùng người kết giao bằng hữu thành lập một loại nào đó r à n g buộc đối với tân danh tự càng ngày càng quen thuộc dạng này thăm dò tại mấy năm gần đây hoàn toàn không có để nàng nhiều rất nhiều tự do suy nghĩ thời gian cũng bởi vậy nàng cần không ngừng nhắc nhở chính mình chính mình không phải những người khác cũng không phải vô danh h ạ n g người nàng là an hàn là mới thăm dò còn là nói những người kia phát hiện ta ý nguyên có cửu hận hắn nhóm muốn trừ b ỏ ta không nguyện ý tiến hành một loại nào đó ta không biết kế hoạch an hàn con mắt hơi động một chút mà biểu hiện bên ngoài lại giống như một tòa pho tượng an hàn người là an hàn thiên chắc vương an gia huyết mạch còn là nói ngươi quá nhỏ mất đi ký ức quên đi hết thảy cái thanh âm kia vang lên lần nữa tựa hồ đang giải thích cái gì ta không có ác ý an hàn giống như là ngủ không núp đ í c h nàng đã có thể xác định cái này là một lần dò xét nàng tao n ộ lớn nhất nguy cơ chỉ là nàng còn có sinh cơ vô luận cái nào thanh â m bao nhiêu em h a i nàng đều không hội biểu hiện ra cái gì dị trạng an hàn người là an hàn thanh â m lần thứ ba v ă n g lên ý nguyên em h a i thanh â m này chủ nhân tự nhiên là nguy long nguy long khuyến cáo lý thanh dương không cần đối thiên quỷ thần vương hắn nhóm xuất thủ đi chính quy con đường cùng bọn hắn đ ố i kháng v ũ trộm nguy long đã cho thiên quỷ thần vương cùng với hết thệ chân thần thần tử t vạn nhân chu cho tư liệu an hàn mới mười tuổi còn chưa tới mười ba tuổi còn chưa tới cử hành cái gọi là thức tỉnh nghi thức thời điểm nếu là nói đến cử hành thức tỉnh nghi thức hoặc là dù cho không có cử hành có thể an hàn đã bị tẩy não thành công chỉ là bị tẩy não ngụy long sẽ để cho hắn tự nhiên chết già nếu là thành v ị thần duệ kia liền tẩy đi huyết mạch lại tự nhiên chết g i a nếu như đã không có cử hành thức tình nghi thức cũng không có bị tẩy nào thành công có thể giúp hắn đi tới con đường tu luyện mặc dù khả năng này rất nhỏ hầu như không tồn tại rất khó tưởng tượng một cái từ ba bốn tuổi liền bị khống chế nữ hải có thể có bản thân ý thức tình huống thực tế đánh mặt trước mắt hết thể ngoài dự liệu hoàn toàn ra khỏi ngụy long đoạn trước vạn nhân chu cho tình báo tìm hắn thay đổi danh tự tung tích tìm được hiện tại nơi ở nhưng bây giờ cái này là một cái gì tình huống ngụy long ngồi tại an hàn bên người nhìn xem đứa bé này khí tức chậm rãi trở nên t ĩ n h mịch tiến nhập một loại hắn cũng vô pháp xác định t ầ n g thứ an hàn cũng bất quá một ư ơ i tuổi khí chất lạnh dọa người cả cá nhân mười điểm cổ quái ẩn tàng trong chăn bên trong nhỏ nhắn xinh s ắ n thân thể ở vào một loại cực độ đứng im trạng thái hai tử ta là tới cứu ngươi ngụy long t h ò đầu ra tại an hàn cái đầu nhỏ lắc lư thiểu cô nương này mắt vẫn mở dáng dấp còn nhìn rất đẹp so với cái kia huyết mạch kỳ lạ thần tử nhóm còn tốt nhìn không đúng khí tức của người này rất sạch sẽ cũng không có ác ý an hàn tựa hồ phát hiện cái gì không được cái này nhất định là một cái bẫy nếu không bình thường người không có khả năng có dạng này hình dạng ta không thể mắc lừa an hàn chậm rãi điều chỉnh nhịp tim đến mức mở mắt ra thật có lỗi có ít người ngủ chính là mở mắt ngủ an hàn không chỉ một lần mở mắt ngủ ngày thứ hai con mắt rất chua nhưng lần này vì còn sống nàng nhất định phải ngụy trang chính mình c h i t để ngụy trang chính mình an hàn liên tưởng đến vừa rồi bên ngoài mơ hồ động tĩnh có thể khẳng định đây chính là một lần rõ xét nàng vô pháp xác định đối phương có thể hay không vận dụng tận dị an hàn chỉ có thể đem hết thẻ cảm xúc hết thẻ thu hồi nhiệm tim cũng dần dần bình ổn cái này là nàng bản thân tìm tòi chống cự thần dị bí thuật đem nội tâm cánh cửa phong bế chỉ dùng cạn tầng ý thức duy trì tự thân vận chuyển bản thân ý thức giấu ở chỗ sâu nhất hình thành một tầng lại một tầng tâm linh kết cấu dùng p h à m nhân thân thể chống cự khả năng đến thần dị để ra nghi vấn hoàn toàn giới nghiêm rồi sao thiên quỷ thần vương hỏi thủ hạ thần vương thủ hạ hồi đáp thần vương yên tâm chúng ta nguyên bản bố trí liền phi thường nghiêm mật lần này đặc biệt nhắc nhở ngoài lòng trong chặt mà lại trường thanh quận cái này vết sẹo lý thanh dương nếu không không sẽ chủ động để lộ có lẽ đi thiên quỷ thần vương khẩu khí hơi thả lỏng hắn cũng chỉ là cẩn thận bây giờ suy nghĩ một chút tại những n à y xa xôi vương triều có bao nhiêu người chọn xúc động vạn thần điện lịch lân người như vậy không phải dũng cảm mà là ngu xuẩn bất quá thiên quỷ thần vương nhãn bên trong lần chứa sát cơ nồng nặc đợi đến cuộc phong ba này tạm nghỉ chúng ta phải làm cho tốt hoàn toàn chuẩn bị ta muốn phá hủy ngụy l o n g hắn quan tâm người cùng với sở tại thế lực ta không phải thiên mãng khẩu khí này ta không hội nuốt xuống ta muốn để hắn trả giá đắt thiên quỷ thần vương đấu trí ngừng cao hắn trả t h ù h ộ i giống như gió táp mưa rào liền giống như là hắn đối đại những cái kia có can đảm nỗ g nghịch hắn người đồng dạng từ nguy long lại đến lý thanh dương có can đảm đánh hắn mặt người đều phải trả giá thật lớn nguy long thô bạo nhúng tay chuyện này ta cũng sẽ dùng phương thức giống nhau đối đ ạ i hắn thiên quỷ thần vương xác định chính mình hậu viện không hộ i cháy xuất ra thông tin b ả o cụ liên hệ thiên mãng thần vương cái thứ nhất phản kích lập tức liền muốn tiến hành báo thù không để qua đêm thiên mãng thần vương tuyệt đối cựu hận nguy long Tiên kia sư minh à n thiên quỷ thần vương sớm đã nghĩ kỹ hết thảy nói ngay vào điểm chính cái kia ngụy long đem bàn tay đến ta phong vân vương triệu hơn nữa còn hủy diện phong đào còn thành ta nghĩ tới ngươi đề nghị ta có thể đáp ứng ngươi hắn cướp đoạt thần huyết ta lại trợ giúp ngươi lại lần nữa cướp đoạt trở về Cái người à là y quên sao ngay tại ngày hôm trước ngụy long đem ngươi đại thường ngươi hướng ta cầu viện chúng ta có thể làm mấy thứ gì đó lần này sư huynh đệ chúng ta liên thủ có thể huyết tẩy phong vân vương triều cùng đại yên thiên quỷ thần vương nói chuyện chỉ cảm thấy ý niệm thông suốt rất nhiều chuyện đều rút thuận sư huynh dạng này hợp tác chúng ta đã sớm là triển khai hai người chúng ta hợp tác có thể từng bước giải quyết hết thể ngăn tại trước mặt chúng ta người chúng ta cùng chung địch nhân mỹ long địch nhân của ta phong c á t vân bảo còn có địch nhân của ngươi đại liên vương tộc hắn nhóm có lẽ là đồng minh có thể nội bộ có cạnh tranh không có chúng ta quan hệ trong đó gần chúng ta có thể một bước tan ra hắn nhóm chia cắt hắn nhóm đến thời điểm cái này hai cái vương triều chính là chúng ta sư huynh đệ hậu hoa viên thiên quỷ thần vương càng nói càng hưng phấn hắn cảm thấy thiên m ã n thần vương sẽ không cự tuyệt tiếp tục tự tin hỏi sư huynh đề nghị này thế nào sư đ ệ a n h i ệ t t ì n h như l ử a thiên quỷ thần vương liền như làm ỹ nữ gặp gay thiên mãn g thần vương nữ g khí bình tĩnh thậm chí có chút lạnh nhạt sư tôn có nhiệm vụ trọng yếu hơn giao cho ta ta không thể đem tinh lực dùng tại chỉ vì hai người chúng ta tranh thủ trên lợi ích chúng ta muốn đứng tại góc độ cao hơn nhìn vấn đề sư huynh ha ha ngươi muốn càng nhiều đúng hay không dạng này ngoại trừ ngươi thần huyết ta còn có thể cho ngươi một ít đền bù thiên quỷ thần vương không nghĩ tới thiên mãn thần vương như thế lòng tham không đáy có thể xác thực cần một vị trí cường thần vương chiến l ự c đành phải cười nói yên tâm sư huynh đệ chúng ta ở giữa không nói hai nhà lời mất đi ba thành thần huyết ta rất phẫn nộ phong đao quận thành bị hủy diệt ngươi rất phẫn nộ chúng ta đều rất phẫn nộ nhưng chúng ta thân gánh vác càng nặng nhiệm vụ thiên mãng thần vương quát lớn sư đệ đừng để cảm xúc ảnh hưởng ngươi lý trí ngươi là một người thông minh thiên mãng con mẹ nó ngươi là nghiêm túc thiên quỷ thần vương nghe được thiên mãng chứng chạc đàng hoàng sửng sốt tiến đô thần điện bên trong thiên mãng thần vương một quyền nện ở chính mình trên thần t o ạ n hắn cũng muốn giết ngụy long có thể cái này thủy quá sâu thiên quỷ nhìn như thông minh có thể tầm mắt quá nhỏ bé hắn nhóm là trí cường thần vương không giả có thể còn chưa đi ra một bước kia không thể đi t r e o chọc không nên t r e o chọc người mà lại k ê u người phía sau còn có một cái tổ chức thần bí cái kia tổ chức có vương tiểu xuyên dạng này t ử sĩ trí cường thần ma t ử sĩ để thần ma hiệu chung rất đơn giản có thể để thần ma ca m nguyện chịu chết quá khó còn có thể luyện hóa mảnh vỡ đại đạo có thể nghĩ ngụy long phía sau tổ chức mạnh mẽ rừng nào thiên mãng ngư cầu viện ta thời điểm thái độ của ta có thể có chút ác liệt có thể ta không có ác ý ta còn để một vị thần vương viện trợ ngươi chuyện này chúng ta có thể chậm rãi thương lượng thiên quỷ thần vương trầm mặc một hồi bình tĩnh nói thiên mãng thần vương cũng trầm mặc một hồi khuyên đ ủ chúng ta hẳn là bắt đầu chuyện trọng yếu hơn thiên mãng ngươi không hội thật bị ngụy long hù sợ đi hắn cướp đoạt ngươi ba thành thần lực mà thôi hắn lại không cách nào thật dùng tới làm gì dù cho luyện đan luyện k h í hoặc là chính mình hấp thu chỉ cần còn tại giới này ngươi căn cơ bản chất không hội bị hao tổn nhiều lắm là là tổn thất ba thành thần lực nhưng chúng ta loại cấp bậc này chiến đấu dù cho bảy thành thần lực cũng đầy đủ ngươi sợ cái gì đủ thiên mãn g thần vương nổi giận hắn trong lòng tại đau nhức gầm thét xong thiên mãn g thần vương nghĩ nghĩ nói thiên quỷ ngươi hẳn là chiếu khán tốt thần thánh c h i địa làm tốt chính mình sự t ì n h là được rồi ta là sư huynh của ngươi không hội hại ngươi cái này còn cần ngươi nhắc nhở thần thánh c h i địa ta đã sớm giới nghiêm thiên quỷ thần vương phát hiện thông tin bị chặt đ ứ t tâm tình thật không tốt không nghĩ tới không ai bị nổi thiên mãn vậy mà cũng thay đổi thành một cái nhuyễn đ ả á c trời sắp sáng ta còn có chính sự muốn làm ngươi đến cùng phải hay không ăn hàn ta biết ngươi không có ngủ ngụy long nhìn c h ầ m c h ầ m ăn hàn đã nhanh hai cái canh giờ tiểu cô nương này liền một điểm tế vi động tác đều không có ngụy long im lặng c h â m mặc khó chịu ta còn muốn hủy diệt thần thánh chi địa có thể hay không cho cái lời ngụy long thể nếu không phải đối cái kia vốn không quen biết an chắc vương lòng mang tính ý hắn tuyệt sẽ không cùng một cái tiểu thí hải lệ mề lâu như vậy lê ma lê mề vì cái gì không thể thẳng vào chính đề bình yên ngáy một cái con mắt nghe được hủy diệt thần thánh chi địa tâm linh của nàng công xiềng cũng tựa hồ buông lỏng tốt ta ngươi chính là an hàn ngụy long cảnh giới gì cái này một điểm động tĩnh bị hắn minh mẫn bắt giữ nàng liên tiếp chăn m ề n đem an hàn ôm ta không có thời gian cùng ngươi hao tổn trước tiên đem ngươi cứu đi an hàn bị ngụy long ôm lấy lúc đầu băng lanh ý thức cũng biến thành tươi sống không kịp kêu to đảo mắt ở giữa nàng liền cảm giác trời đất quay cuồng đã đi tới một chỗ trên núi cao khí tức thơm ngọt không khí kia là tự do khí tức an hàn nhìn lên bầu trời bên trong tinh thần nàng yên lặng tính ra hẳn là vừa sải bước ra gần vạn dặm đến đến trường thanh quận bên ngoài rất nhanh trước mắt cái này cá nhân có thể có nhanh chóng như vậy độ hơn nữa còn có thể bảo đảm nàng không có chút nào khó chịu nàng rõ ràng chính mình đại khái đón o sai cây bên này hoang thú cái gì hẳn là không hội hướng nơi này tới ngươi chỉ cần ở chỗ này chờ ta một hồi ngụy long đem an hàn an trí tại một chỗ hang động ngươi là thật tới cứu ta một cái nhẹ nhàng thanh âm vang lên ngụy long ngầm đầu liền gặp được gần trong gang t ứ c a n hàn tiểu mặt nguyên bản băng lãnh biểu lộ tựa hồ cũng tại hòa tan đặc biệt là nàng cái tia không có nhiều thiếu sinh khí đôi mắt trong khoảnh khắc sống lại ngụy long nhìn thấy cái bóng của mình lại tự a hồ nhìn thấy tinh quang chương một r ă m chín t hủy diện an hàn cho ngụy long cảm giác rất là kỳ lạ tiểu cô nương này thiên phú rất phổ thông chính là phổ thông người nhưng lại không phù hợp hắn bất luận một loại nào suy đoán chỉ có mười tuổi tiểu cô nương so với tưởng tượng thông minh cũng chưa chịu vạn thần điện tẩy não duy trì bản thân tư duy cũng nguyên nhân chính là như thế bình thường mới lộ ra bất phàm ta là ngụy long là tới cứu ngươi ngươi bây giờ an toàn ta cần đi làm một sự kiện sau đó lại tới đón ngươi ngụy long nói an hàn đánh giá ngụy long là một cái nhìn rất đẹp người nàng từ trên thân ngụy long không có cảm nhận được bất luận cái gì một tia ác ý an hàn nhẹ gật đầu lại lắc đầu ta sợ hãi ngụy long đầu ngón tay xuất hiện nhất đạo ngọn lửa đưa cho an hàn nếu như ngươi gặp được nguy hiểm liền có thể đem cái này ngọn lửa đem ra an hàn tiếp nhận rơi vào nàng đầu ngón tay có một loại ấm áp đang c h ả y ấm áp nhưng ở ôn hòa mặt n g o à i hạ có một cô bạo tạc lực lượng an hàn nhìn qua ngụy long nghĩ, nghĩ tựa hồ cái này đoàn ngọn lửa so khả năng tồn tại nguy hiểm còn nguy hiểm hơn ngươi hội xử lý tốt không phải sao ngụy long cười an hàn rất đặc thù tại kia yếu ớt bề n g o à i hạ nội tâm không thể phá vỡ dạng này người theo ngụy long đã là c ư ờ n g nhân thiếu khuyết chỉ là một cơ hội tính tình hoặc là nói tính cách theo ngụy long so thiên phú còn trọng yếu hơn đi càng xa càng là như thế tính cách quyết định vận mệnh đúng thế ta sẽ xử lý tốt an hàn cũng cười nàng mặc áo ngủ bọc lấy nhất tầng chăn mỏng tóc lòng lẻo có lẽ chính là cùng hắn mới gặp lúc quẳng cũ v khí chết cùng với không có sinh cơ ánh mắt cho ngụy long lưu lại quá sâu ấn tượng cho nên làm an hàn lúc cười lên ngụy long cảm thấy lại có một tia kinh diễm cho dù tướng mạo non nớt còn chưa nảy nở cũng làm cho ngụy long hơi hơi thất thần ngụy long thất thần bất quá chỉ là một giây lát ngụy long quay người rời đi tiêu thất tại trong huyệt động an hàn ngươi tựa hồ gặp một cái khó l ừ a n g ư ờ i đâu an hàn d i ơ ngọn lửa trong này ẩn chứa lực lượng viễn siêu tưởng tượng của nàng tại nàng hết thệ ký ức bên trong chỉ có sớm nhất bị cướp đi khống chế những cái kia thời gian bên trong có qua cái này mơ hồ cảm giác từ những người kia cung kính xưng hô bên trong an hàn biết những người kia là thần vương là so thần duệ thần tử chân thần càng cường đại hơn tồn tại mà nàng đầu ngón tay một luồng ngọt lửa chỉ là cái tia cứu hắn nam nhân tiện tay cô đọng một tia mà thôi mà lại từ ngắn ngủi giao lưu bên trong an hàn phát hiện ngụy long rất có tự tin loại kia tự tin không phải đơn giản tự tin l i ê n như hắn nói tại nơi này không có nguy hiểm trong lời nói ý tứ đã bao hàm tiền nhiệm tổn thương thế lực của ngươi cũng không còn cách nào tiếp tục tổn thương nói một cách khác tại ngụy long trong tiềm thức hắn muốn làm sự t ì n h vạn thần điện đều không thể ngăn cản nhưng mà những n à y suy nghĩ chỉ là tại an hà nội tâm trợt lóe lên nàng nhìn qua đầu ngón tay ngọn lửa xuất thần lực lượng chỉ là nàng tối không để ý một khâu từ đầu ngón tay trôi nổi ấm áp là nàng mấy năm qua lần thứ nhất rõ ràng như thế cảm giác được hy vọng hy vọng giống như tinh thần nguyên bản xa không thể chạm hiện nay lại rõ ràng có thể cảm giác một lần nữa ấm áp nàng viên kia có chút băng lánh trái tim đây chính là hy vọng quả nhiên rất dễ chịu an hàn ánh mắt phản chiếu bắt đầu tâm ngọn lửa nhuẩn n nhu h cười làm tiên địa cũng theo đó thất sắc cuối cùng một khâu cũng làm xong ngụy long đứng tại trong bầu trời đêm thân ảnh chậm rãi trở nên mập lùn chuyển hóa thành mái tóc màu đỏ dùng hiện nay ngụy long thực lực ngẫu nhiên mạo hiểm một lần cũng không tệ có thể là ngụy long hay là khoác nhất tần g ngụy trang ngụy long giang hai tay ra thần s á t tan tác lại không như lần thứ nhất hóa thân vương tiểu xuyên như vậy n ả y thoát dù cho đổi một thân áo lót ý nguyên sừng sững như sơn ta thực lực bây giờ về sau càng ngày càng khó dùng ngụy trang cái này loại hai đầu lông mày khí khái là ngụy long nghĩ ngụy trang cũng ngụy trang không được hắn không còn là tiền nhiệm cái kia thân ma làm hắn khai sáng vô đị pháp một loại nào đó khí chất đã đã tại ấp ủ ngụy long trở nên mập lùn tướng mạo trở nên phổ thông nhiều nhất tầng mùi máu t a n h có thể y nguyên n g n có một loại lực á p thương không cảm giác đặc biệt là làm ngụy long muốn giết người thời điểm rốt cục còn chưa tới bình minh ngụy long ngẩng đầu nhìn sắt trời hai tay của hắn bỗng nhiên hướng thiên không quyết định nhất đạo hết u y hồng sắc khí huyết trường hà phóng lên tận trời trong chốc lát bao phủ cả cái trường thanh quận không cách nào tưởng tượng hoành không xuất thế tựa hồ tại chân trời xuất hiện một đầu hồng sắc g i i l u ồ màu huyết hà cùng thôn ngụy long tùy tiện nghĩ một cái tên tay bỗng nhiên kéo một phát lập tức thiên địa s á t trời đầu kêu huyết hà ẩm vang ở giữa s ô i trào trường thanh quận mấy chục tòa thành trì mấy trăm vạn người thần duệ thần tử chân thần đều là cảm giác được có một cấu ngạt thở cảm giác xuất hiện hiện thực huyết dịch s ô i trào liền phản kháng đều không thể phản kháng trực tiếp lâm vào tử vong sau đó thể nội thần huyết bị hấp thu tiến nhập không trung chân thần bởi vì ngưng tụ thân thể thực sự trở thành thần tộc liền thi thể đều không có một thân thần lực hư không tiêu thất chỉ có thần vương mới có thể ngăn cản cái này loại xung kích an t ư ờ n g thanh thản nhân gian thiên đường thần thánh tri địa thật biến thành thiên đường xảy ra chuyện gì c h â n thủ thần thánh tri địa bốn vị thần vương chỉ là nhìn thấy một đầu huyết hà xuất hiện ở trên không theo sau huyết dịch sôi trào muốn ly thể cái này loại tập kích để trong lòng bọn họ h ã i nhiên vội vàng dùng thần lực chấn áp các loại khôi phục hành động lực lại đi nhìn t r u n g quanh tất cả mọi người nguyên bản còn tại nói chuyện thủ hạ chân thần trực tiếp biến thành huyết vụ bay về phía cái kia đạo huyết hà chỉ để lại uy bảo liền thời gian phản ứng đều không có bốn vị thần vương bông ra cảm giác bỗng nhiên nhất kinh tòa thành này lâm vào tinh mịch một điểm sinh cơ đều không có hắn nhóm bông ra cảm giác cảm giác bao phủ phụ cận nhiều tòa thành thị cũng là cũng giống như thế còn có không ít thành trì không tại bọn hắn cảm giác phạm vi bên trong ra ngoài và dặm cho dù thần vương cũng chỉ có mơ hồ cảm giác có thể những cái kia không có cảm thấy được thành trì đã không có ý nghĩa cái kia đạo huyết hà bao phủ thiên cung như không ngoài sở liệu trường thành quận không ai có thể may mắn thoát khỏi thần thánh chi địa số hai song trong chốc lát cái này tòa tiềm lực vô hạn h ầ n nhóm a t nghe được thiên quỷ thần vương cảnh cáo đêm nay khả năng hội có người xuất thủ thật có người xuất thủ trong lòng có chuẩn bị có thể y nguyên tê cả ra đầu thất thần về sau chính là phẫn nộ vô cùng phẫn nộ cái này là dạng gì cầm thú mới sẽ làm ra như thế lệnh người giận sôi sự tình một cái sinh có cánh đại bàng kim bằng thần vương đại nộ tốc độ của hắn cực nhanh trực tiếp đuổi theo kia như là cỗ sao trổi thân huyết phóng tới bầu trời xa mà một cái toàn thân huyết quang tràn ngập thân ảnh cũng đã đi tới cùng hắn đón đầu chạm vào nhau chết đi cho ta từng đạo kim sắc cương phong tại kim bằng thần vương quanh thân vân quanh vô cùng k i n h khủng thẳng tắp hướng làm chuyện này q u ầ n đổ q u é t tới ngụy long vươn tay không nhìn c u ồ n bạo kim sắc cương phong những này ẩn chứa kim pháp tắc cùng với phong pháp tắc kết hợp thần thuật công kích đối với đi ra vô cực diễn hóa vạn pháp ngụy long đến nói như không vật gì bởi vì ngụy long tại kim pháp cùng phong pháp cảnh giới so kim bằng thần vương cao hơn nhiều ngụy long một cái cầm kim bằng thần vương cái cổ kim bằng thần vương cặp mắt trợn tròn hắn mất đi suy nghĩ lực lượng không biết mình vì sao bại nhanh như vậy ngụy long tay vừa dùng lực giết chết một cái kim bằng hình thần vương chi huyết xuất hiện tại ngụy long trong tay người là ai phía giới tuần tự g ó chân đến mặt khác ba vị thần vương trông thấy một mặt này nguyên bản cấp tốc tới gần giờ phút này lạng y ê n rời xa ngụy long nhìn ba vị thần vương một ánh mắt thân ảnh l ó ạ i lên đến đến một vị ẩn ảnh thần vương phía trước ẩn ảnh thần vương ẩn tàng tại bóng tối bên trong toàn thân như x ư ơ n g hành cầu tại hạ cám ngụy long vươn tay tham dò vào bóng tối bên trong ẩn ảnh thần vương muốn phản kháng cái tay kia liền như là không nhìn không gian bắt lấy nắm đấm n ệ n xuống tử vong một cái c h ư ớ c mắt hóa thành một cái chịu lấy bóng tối chi quang thần huyết bảo thạch ngụy long thân ảnh lại là l o i lên đến đến cách đó không xa giác thần vương mặt trước giác thần vương ngọc giác chưa quang minh lực lượng tại ngụy long hơi sớm tiếp xúc vạn thần điện thành viên bên trong rác thần tộc cùng ảnh thần tộc một mực thành đôi xuất hiện hai cái này thần lực bổ sung ngụy long lại lần nữa vươn tay bắt lấy rác thần vương cái cổ biến thành một cái ngọc sắc lưu chuyển thần vương bảo thạch có câu nói nói hay lắm hảo huynh đệ không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm có thể cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày ngụy long đem hai người tử vong thời gian khống chế tại một g i â y lát bên trong cho thấy hắn giúp người hoàn thành ước vọng hảo huynh đệ cùng chết ngao ngao ngao còn sót lại cự linh thần vương sụp đổ trường thanh quận tại một hơi ở giữa hóa thành đất chết ba vị thần vương sau đó một hơi bên trong cũng theo đó chết đi chuyện này chỉ có thể là ảo giác ở đâu đến dạng này người cự linh thần vương to lớn tiếng giống thanh truyền mấy chục và dặm không có chiến ý chỉ có vô tận sợ hãi ta đối với ngươi hỏi tham khả năng còn muốn vượt qua chính ngươi ngụy long thân ảnh loại lên đến đến cự linh thần vương mặt trước hắn đã nuốt qua một cái cự linh thần vương thần vương chi huyết cự linh thần tộc sức chiến đấu tại đồng bậc bên trong rất mạnh có thể có một chút chạy không nhanh cho nên ngụy long đem hắn lưu đến cuối cùng ngụy long một bước đến đến cự linh thần vương mặt trước cự linh thần vương nhìn xem cản đường mỹ long một cái có chút mập lùn hình dạng chỉ có thể nói phổ thông thậm chí có chút h è n m ọ n thanh niên có thể có một c ố bất phạm khí chất tại nàng thân c h ẳ n ngập một cái chỉ dùng hai hơi xóa đi trường thanh quận thành tất cả mọi người sinh mệnh người dạng n à y người đứng ở nơi đó không làm gì liền đầy đủ khiến người sợ hãi ta tha ta người muốn cái gì cự linh thần vương h ù sợ một cái thần vương tâm nhốt thất thủ một cái hiếu chiến cự linh thần tộc vương giả mất đi chiến ý ngươi muốn cái gì chỉ cần ngươi có thể tha ta cự linh thần vương cũng không phải là đơn thuần sợ chết mà là ngụy long s á t lục phương thức để hắn sợ hãi không có ngân thoại chưa hề giảng dạy mục đích minh s á t sát phạt quả đoán quan trọng hơn là giết rất nhanh không có quá trình trực tiếp tử vong đây mới là so tử vong càng đáng sợ sự tình ngụy long để hắn sợ hãi ta chỉ nghĩ muốn mạng của ngươi ngụy long không nói chỉ là ở trong lòng nói ra đấm ra một quyển cự linh thần vương hóa thành thần huyết nổ tung lại chịu lực vô hình thu nạp hóa thành một cái thần dị thần vương bảo thạch rơi vào ngụy long trong tay ngụy long mặt không điệu tình vung tay lên nguy long nhìn qua bầu trời xa bóng đêm trường thanh quận triệt để biến thành từ địa vạn dặm y mắng chỉ có hắn thì thào tự nói k、yeah, i ta liền sẽ ban cho ngươi nhóm tử vong nguy long đứng chắp tay thở phào một hơi thiên khung phía trên một đoàn khủng bố huyết ảnh n g ư ơ n g tụ mênh mông lực lượng ở trong đó tạo ra ngụy long giờ phút này liền như là nhuộm dần huyết pháp ngàn năm l á o quái vượt h ắ n trùng tiên một chị đ ố n g nhiên nắm tay vô số huyết sắc lưu q u a n g càn quét đại địa đem trường thanh quận trình báo phủ triệt để xóa đi hắn tồn tại vết tích chương một trăm chín mươi chín gia thân chưa nhanh thân chết trước thiên quỷ thần vương từ thần điện bên trong bừng tỉnh đ ố n g nhiên phi đ ộ đ ế n đến trên không trung bên cạnh đi theo ba vị thần vương giờ phút này thiên quỷ thần vương sắc mặt muốn nhiều khó khăn nhìn liền có nhiều khó khăn nhìn tại xa xôi tây bắc trường thanh quận chỗ ở phương nhất đạo xuyên qua thiên đ i ệ huyết sắc trường hà phiên dũng buôn đẳng vô số giống như mưa sao băng hồng sắc lưu quang rơi vào đại điện trường thanh quận thật xảy ra vấn đề thiên quỷ thần vương liền giống như là thật như là thấy quỷ phẫn nộ cùng nộ theo sau chính là mạng thiên sắc ý cùng ta đến bất kể k i ê m mà là người nào lần này tất nhiên để hắn chết không chỗ ẩn thân có can đảm đụng vào trường thanh quận vô luận cái nào người là người nào là ngẫu nhiên vì đó còn làm m ê u đồ đã lâu đều không có quan hệ chỉ cần có dũng khí đụng k i a nhất định phải chết long chi nghịch lân chạm vào tức tử cái khác ba vị thần vương mục linh thần vương một thân mục linh chi khí mái tóc màu xanh lục thai n é n lấy sinh cơ giống như một mảnh thảo nguyên nồng đậm h ò a bát tam nhãn thần vương có ba con mắt mi tâm mắt dọc có thần dị năng lực tựa hồ có thể nhìn thấu hư hảo mà cuối cùng thì là tóc như tiểu xà đồng dạng của vũ kim xà thần vương khí thế kinh người thiên quỷ thần vương mới vừa từ thiên mãng thần vương c h â đó an bế m u ô n canh tâm tình chính không tốt hiện tại rõ ràng có người đội trưởng thanh quận thành xuất thủ hiển nhiên triệt để nhóm l ử a thùng thuốc nổ tam nhãn thần vương q u y nhủ thần vương an tâm chớ vội trước đó cự linh thần vương đã tiến đến tri viện kim bằng ẩn ảnh còn có g i c thần vương hắn nhóm đều tại kẻ xâm lấn sẽ không được như ý thần vương liệu sự như thần giờ phút này cái kia cùng đồ chỉ sợ đã bị chém giết kim xà thần vương mở miệng hắn đ ố i thiên quỷ thần vương là thật kính nghệ ngay vậy thiên quỷ thần vương sắc mặt tốt hơn một chút một ít bốn vị thần vương ở trên không trung nhanh chóng tiến lên bổ ra cương phong không thể khinh thường thần thánh c h i đ i ệ a mỗi một cái thần vệ đều có giá cao trị hắn nhóm là ta vạn thần điện có thể từ tối thành sáng mấu chốt mấy vạn năm đến chúng ta vì nhân tộc làm quá nhiều phiến thiên đ i ệ này chuyện đương nhiên có một chỗ của chúng ta thiên quỷ thần vương lời nói nghiêm túc có thể thần thái không khỏi buông lỏng hiện nay trường thanh quận thành hoàn toàn giới nghiêm hơn nữa nhìn cái kia huyết tinh chi khí rõ ràng không phải hắn quen thuộc đ ị c h nhân không phải phong cách cũng không giống là ngụy long chỉ là ẩn ẩn tựa hồ có hắn khí tức quen thuộc thiên vị thần vương nhất thời không đại nghĩ đến lên chỉ có thể t r ư ớ c làm chính sự trường thanh quận hoàn toàn tĩnh mịch vô số sinh hoạt ở lại phong ốc những cái kia cao lớn thần điện dùng đến bồi dưỡng dự bị thần duệ thần c u n g hết thể bị huyết ảnh công kích cho biến thành phế tích mà những cái kia chết đi người trong nháy mắt thể nội thần huyết sôi trào lập tức bị hút vào huyết sắc trường hà ngụy long ngưng tụ huyết sắc trường hà nội bộ Là dùng h u y ế thiên p á pháp p vì già, vệ v ra, thôn vệ pháp tắc cốt. tắc xích sạch Chết cũng có Thôn thường thảo dụ. Dạng này hủy diệt, triệt triệt pháp không bình hủy không h siềng Dạng này người, n vệ đi i là bao dụ. đề đề, sạch sẽ. u t h g khổ. À, à à à. Thiên quỷ thần vương đến đến trường thanh quận nhìn thấy một tòa thành không có một tia âm thanh lọt vào trong tầm mắt là một mảnh vỡ vụ n đại điện thiên quỷ thần vương thân thể run nhẹ nhẹ huyết s á c trường hà đã tiêu thất mà bốn vị c h ấ n thủ thần vương khí tức hoàn toàn không có kết quả này hắn không dám tưởng tượng thiên q u thần vương rơi trên mặt đất tiến nhập một chỗ hóa thành phế tích thần đ i ệ h ắ n quét dọn phế thải lộ ra bên trong thi thể vô cùng thế thảm những cái kia hoàn toàn chuyển hóa căn cơ chân thần liền thi thể đều không có chỉ lưu lại một kiện y bảo thần lực tiêu tán vô tung vô ảnh mà những cái kia thần duệ thần tử chết tướng thế thảm chết sau thi thể cũng bị trà đạp vô số đá vụn đem thi thể hai lần phá hư bên trong thần huyết biến mất không còn tam tích mất đi thần dị nhanh chóng mục nát cũng chính là thiên quỷ thần vương tới cũng nhanh mới có thể nhìn thấy tươi mới thi thể a a a a thiên quỷ thần vương lần thứ ba g ơ thẳng lên trời thất dài đi theo ở bên cạnh hắn ba vị thần vương nguyên bản nhẹ nhõm tâm tình bỗng nhiên trở nên trầm trọng một cỗ phẫn nộ để tâm cùng dâng lên làm ra dạng này sự tình người quá tàn bạo lệnh ngươi g i ậ n x ô i thần vương tam nhãn thần vương mở miệng muốn nói điều gì thiên quỷ thần vương nâng tay phải lên ra hiệu chính mình không muốn nghe bốn người bọn họ đến đến thành trì khu dân cư đồng dạng tràng cảnh đồng dạng thảm nơi này mỗi một thành trì đều ẩn chứa tâm huyết của bọn hắn là vạn thần điện bao nhiêu năm tích lũy trong chiến tranh một lần lần nữa dùng cứu viện làm tên bắt cóc phụ cận vương triều phát động tất cả mọi thứ tiến hành mê hoặc để một ít không có hy vọng n h â n tộc di chuyển tại hắn nhóm tuyên truyền bên trong thần thánh tri địa là một cái thiên đường tồn tại trên thực tế cũng là như thế chỉ cần có thể vứt bỏ nhân tộc thân phận có thể quên hắn nhóm dễ vạn thần điện nguyện ý tại mỗi người thân chút xuống tài nguyên vì bọn họ tẩy đi tội n g h i ệ t thành vì bọn họ bên trong một thành viên mỗi người thần thánh tri địa ẩn chứa vô số người tâm huyết cùng nhân tộc vương triều tranh đấu cùng động thiên cường giả tranh đấu cùng hoàng triều tranh đấu vì cướp đoạt một thiên tài hải nhi thậm chí hội bại lộ hắn nhóm nâng đỡ mấy chục năm thế lực dẫn phát một loạt tranh đấu những này là vô số người tâm huyết ta a a a thiên ủy thần vương đầy người lệ khí nhìn về phía bầu trời đêm hắn không nói một lời người quen biết hắn đều biết thời k h ắ c này thiên ủy thần vương hội sẽ nát bất luận cái gì tại trước mắt hắn người tòa thứ hai thành trì ý thì hành nguyên chết hết ta nhớ được tòa thành trì này là hai mươi ba năm trước thành lập kia thời điểm lôi linh phát khởi mãnh liệt xung kích chúng ta tại rất nhiều thành trì bên trong rút đi những cái kia nhân tộc rất nhiều người ngay từ đầu phản kháng chúng ta trả giá rất lớn đại g i i mới một bước thanh lý tòa thành trì này là tòa thứ hai thành trì một cái thành công bắt đầu cũng tiêu chí lấy chúng ta loại hình thức này thành công thiên quỷ thần vương đến đến tòa thành trì này trung ương thần điện tự a hồ đối với cái này không khí nói không người nào dám hồi đáp tòa thứ ba thành trì còn là chết hết tòa thành trì này ý nghĩa càng là trọng đại kia thời điểm thiên chắc vương tự a hồ phát giác được cái gì hắn hủy diệt một tòa vạn thần điện còn chém giết một vị thần vương phong vân vương triều có thần điện lòng người bàng hoàng lo lắng để lộ bí mật đối nội ta hợp tác với thánh thú môn dẫn đạo hung hãn hoang thú vây công đánh giết t i ê n chắc vương một bước thanh tẩy gia tộc của hắn uy hiếp phong cách cùng vân bảo đối ngoại ta trả giá rất lớn đại giới mới đổi cùng an nhạc vương hợp tác để hắn từ hoàng tộc phương diện cho chúng ta đánh nghiệm trợ thiên quỷ thần vương từ từ nói tòa thứ tư tòa thứ hai mươi đến cuối cùng thiên quỷ thần vương đã im ắng một vị trí cường thần vương t h ấ p huyết tâm huyết của ta tâm huyết của ta a trường thanh quận gần năm mươi thành trì hoàn toàn không có âm thanh bất luận là ai làm ta đều muốn ngươi trả giá đắt ta hội đem ngươi gia tộc của ngươi ngươi tất cả mọi thứ hết thể phá hủy ta sẽ cho ngươi biết ngươi làm cái gì quyết định ngu xuẩn thiên quỷ thần vương nửa mặt lên trời thét dài giống như một cái lệ quỷ n ô n g đ ầ m khói đen bao phủ phương viên và dặm từng chút một tinh quang xuất hiện giống như từng mảnh bông tuyết bị hắn hấp dẫn đi theo tại thiên quỷ thần vương u nhìn g q u a n ba vị thần vương, thần h n qua một màn này lạnh lùng đánh dùng mình năng lực như vậy ta nguyên bản không dùng được mà bây giờ có thể sử dụng thiên quỷ thần vương nguyên bản tại khớp huyết nhìn thấy một màn này đống nhiên cổ tiếu ha ha ha tại trong khói đen con mắt nổ bắn ra tinh quang những này tinh, tinh điểm điểm là người linh hồn hắn thiên phú có một loại gọi là phệ hồn là đến từ trên người hắn trôi nổi thiên quỷ thần vương thần huyết bị giới này pháp tắc áp chế có lẽ là bởi vì tử vong thần duệ quá nhiều để hắn có thể sử dụng ra ta năng lực đang t ừ n g b ư ớ c c ư ờ n g đại ta đã có thể rút ra quỷ pháp tắc xiềng xích cái này là đầy đủ làm cho tất cả mọi người sợ hãi lực lượng thiên quỷ thần vương đỗng nhiên tăng lớn cường độ từ cả cái trường thanh quận bên trong hấp thu mảnh vụn linh hồn những này đã chuyển hóa căn cơ dân tộc đã không thể xưng là dân tộc là thần tộc mà cái này loại linh hồn là thích hợp hẳn nhất nguyên lai、like、thiên quỷ thần vương không có đối thần tộc xuất thủ hoặc là ngẫu nhiên một lần có thể không có dạng này s á t lục cái kia đồ lục giả lấy đi thần huyết mà hắn sẽ thu hoạch được linh hồn Ừm. tại thực lực tăng lên sảng khoái bên trong thiên quỷ thần vương phát hiện không đúng có một cỗ kỳ dị khí tức mới vừa rồi còn tại cực xa địa phương trước mắt ngay tại xuất hiện trước mặt cái gì thiên quỷ thần vương như khói hình thể run run đã thấy một bàn tay tựa hồ bắt lấy cái gì kia là hắn chân thực chi c a n thiên quỷ thần vương đặc thù thiên phú để hắn xen vào hư hóa bên trong danh xưng bất tử không ai có thể chân chính giết chết hắn cho dù là những cái kia kim thân cường giả cũng khó giết hắn bởi vì hắn lực lượng bộ phận đến từ thần hồn là không giống với siêu thoát con đường tu sĩ tu luyện là nhục thân rất khó đánh tới hắn trừ phi có người có thể một quyền phá v ạ n pháp đương nhiên cũng có trường hợp đặc biệt tỷ như như bây giờ thiên quỷ thần vương ở vào hư không thân thể kêu hóa khói thân thể bởi vì tâm tình q u ấ y động lại thêm muốn hấp thu linh hồn chủ động hiện lộ ra hiện hư không cùng hiện thực có đồng thời xuất hiện kia chính là chân thật chi căn là rơi vào hiện thực không gian neo giờ phút này lại bị người thần bí một cái nắm chặt người là ai thiên quỷ thần vương sắc mặt đột biến bên cạnh hắn ba vị thần vương mới phát hiện một cái mái tóc dài màu đỏ ngỏm thân ảnh đang đứng tại chính mình thiên quỷ thần vương mặt trước một cái tay vươn vào mạc danh hư không cái này người chính là ngụy long t r ư ờ n g thanh quận đã quét sạch nhưng mà chuyến này còn chưa viên mãn phong vân vương chiều hết thể mười vị thần vương hắn chỉ giết lục vị còn có bốn vị đặc biệt là thiên quỷ thần vương lần thứ nhất tao nộ thiên quỷ thần vương hắn ẩn tàng ở trong hư không ngụy long vậy mà không thể phát giác đối thủ như vậy hắn muốn giết Từ thiên mấy ạ n canh giờ trước đó nguy long hủy diệt phong đao của thành thiên quỷ thần vương hiện lộ ra như khói thân ảnh để nguy long nhìn thấy một chút manh mối hắn chỉ cần một sơ hở bắt lấy hiện thực cùng hư hóa ở giữa điểm kết nối nắm lấy cơ hội thực hiện nhất kích tất sát mà nhất kích tất sát là nguy long sở trường cho hay cho nên nguy long ẩn tàng tại hạ cám hắn biết thiên quỷ thần vương hội tới chỉ là ngụy long không nghĩ tới thiên quỷ thần vương vậy mà có thể hấp thu lực lượng thần bí lực lượng kia ngụy long không biết là cái gì có thể nghĩ đến không đơn giản cho nên ngụy long không chậm trễ nhìn thấy thời cơ liền xuất thủ đối mặt thiên quỷ thần vương đặt câu hỏi ngụy long không nói một lời toàn thân cốt văn ẩm vang nổ tung gần nhất ngụy long cùng người đấu chiến đều là dùng vô cực pháp tắc diện hóa v ạ n pháp giờ phút này hắn rốt cục dùng phá và pháp cái này là hắn tiến giai thần ma về sau một mực vốn có trí cường lực lượng phá hết vạn pháp. và pháp vây anh thiên quỷ thần vương chắc hỏi cũng chỉ là vì chính mình tranh thủ một trong nháy mắt hắn như khói thân thể phát ra im ắng chui lên im ắng lại có thể chấn động linh hồn nhưng mà địch nhân trước mắt trong tay xuất hiện để thiên quỷ thần vương sợ hãi lực lượng tia tựa hồ là giới này trí cường phát tắc từ hắn vì hấp thu cái này khắp nơi mảnh vụ n linh hồn rơi vào chân thực thiên địa một bộ phận tới tay đuổi vào ẩn t à n g tại hư không linh hồn thân thể một q u y ề n đánh nát ngụy long hai mắt mũi miệng bên trong chảy ra một cỗ tiên huyết hắn chỉ cảm thấy chính mình trong đầu có một cây gậy ở bên trong quay ác quáy cái loại cảm giác này rất đau là ngươi thiên quỷ thần vương từ loại này đấu chiến phong cách bên trong nhìn thấy đến một tia mùi vị quen thuộc trước mắt cái này cái tóc đỏ người mặc danh cùng một cái khuôn mặt ngưng tụ cùng một chỗ thiên quỷ thần vương không thể tin được là ta ta đã nhắc nhở qua ngươi ngươi làm hết thể đều sẽ lọt vào thanh toán hiện tại là tử k ỳ của ngươi bởi vì cái gọi là đừng trách là không nói trước ngụy long cũng không phải một cái thích nói n h ả người nói ngươi hôm nay chết tia nhất định phải chết thiên quỷ thần vương trên phiến đại địa này làm sự tình muốn bị thanh toán ngụy long mặt lạnh như thiết chỉ là bỗng nhiên nắm tay nắm đấm cuộn tóc r đỏ cá nhân huyết sát trường hà thôn vệ nguy lao thiên m ã n thần vương phá thành mảnh nhỏ các loại tin tức tại thiên quỷ thần vương trước khi chết nổ tung lên sẹt qua hắn náo hải tóc đỏ u á i nhân thi triển huyết sát trường hà tàn sát trường thanh quận ẩn chứa thôn vệ lực lượng phát tắc nguy long là trước mắt tóc đỏ cá nhân thiên m ã n thần vương cương bị nguy long cấp đoạt đi ba thành thần huyết thiên mãng chính là đi thôn vệ pháp tắc tri lộ mấy canh giờ trước hắn muốn liên hợp thiên mãng đối phó ngụy lòng s o hắn còn có t h ù tất báo thiên mãng hiên ngang lấm liệt cự tuyệt tất cả mọi chuyện thiên quỷ thần vương liền đăng nhập vào hắn biết vì cái gì cảm thấy kêu hết sắc trường hà khí tức cổ có em mà quen thuộc hắn cũng hiểu thiên mãng thần vương vì cái gì cự tuyệt đề nghị của hắn hắn hiểu chỉ là đại giới có c h ú t đại thiên mãng tà sát ngươi đại gia hố to ngụy long gặp thiên quỷ cảm xúc kích động cho là hắn còn muốn phản kháng nội sinh cốt văn triệt để phát lực vô cực pháp tắc đem chi luyện hóa không nhìn hắn không cam cùng bán độc ngụy lạnh ngụy long đầu xuất ngón tay sờ sờ một mặt tiên huyết hạ tựa hồ còn có náo hoa cũng xuất hiện ngụy long tiếp tục tỉnh lại mặc dù vô cực diễn hóa văn pháp ta nắm giữ rất nhiều quy tắc x i ề n t xích có thể chân chính công kích mạnh nhất còn là vô cực lực lượng phát tác dù cho còn chưa rút ra vô cực pháp tác xiềng xích v ẫ nguy là ta c ô n k í long rất cảm tạ thiên mãn thần vương không chỉ là ba thành thần lực để hắn rút ra thôn vệ phát tắc quan trọng hơn là nhận biết có một tia cảnh giác nguy long mới có thể sảng khoái như vậy đánh giết thiên quỷ thần vương cảm tạ thiên mãn lao thiết cống hiến ba thành thần lực cùng các loại tình báo nguy long đánh giết thiên quỷ thần vương nhìn như dài dang dặc trên thực tế từ giao thủ đến kết thúc chỉ là một hơi mà thôi ngụy long đem thai mắt mũi miệng thất khiếu bên trong tụ huyết tùy ý thanh lý quay người đi theo thiên quỷ thần vương mà đến ba vị thần vương tam nhãn thần vương mục linh thần vương kim xả thần vương nhìn thấy ngụy long quay đầu nhìn về h à n nhóm ba vị thần vương không dám động ba vị thần vương nội tâm là run dậy quái nhân này không chỉ toàn diện trường thanh quận đánh giết bốn vị thần vương càng là đem chính mình người lãnh đạo trực tiếp trí thượng long thần đệ tử danh s ư n g bất tử thiên quỷ thần vương cũng cho đánh giết trốn ba vị thần vương tâm hữu linh tê hướng ba cái phương hướng khác nhau trốn đi ngụy long thở dài một tiếng những n à y thần vương thật là không quan tâm mỗi một cái đều muốn phản kháng tội gì đến ư nguy long trước bắt đến tam nhãn thần vương ở người phía sau ba con mắt hoảng sợ nhìn chăm chú nguy long đẩy ra h à n phóng tới giống như không gian xạ tuyến đồng dạng đồ vật tựa hồ có thể vặn bèo hư không đáng tiếc nguy long cốt văn giống như kình thiên đại trụ một thân thân thể vô song trực tiếp đem hắn chém giết kim xả thần vương bị đuổi kịp về sau kịch liệt phản kháng cùng nguy long đối vanh một quyền bị chém giết ngay tại chỗ nguy long lại đánh giết một linh thần vương ba vị thần vương ba trận chiến đấu cũng chỉ là thời gian ba cái hô hấp mà lại hơn phân nửa là tiêu vào truy đuổi phía trên đi qua trường thanh quận mười vị thuộc tính khác nhau thần vương khảo thí ta hiện tại đối với chi cường phía dưới phổ thông thần vương đã có nghiền ép chi thế ngụy long trở tay đem ba viên thần vương chi huyết thu hồi tiếp tục tỉnh lại ngụy long xuất ra hắc thiết chi thư thiếu có tiến hành c h ứ n g t r ạ c đảng hoàng phân tích ta đấu chiến hình thức càng là hậu kỳ bày ra năng lực càng là đáng sợ nhất kích xuất thủ nhất định tận toàn lực đánh ra kinh tiên một quyền cũng chính là như thế đối mặt thực lực so ta thấp đối thủ hắn nhóm thường thường vô pháp phản kháng d ọ bại theo thực lực càng mạnh ngụy long có át chủ bài thủ đoạn càng nhiều át chủ bài càng nhiều hắn có thể lựa chọn phương thức thì càng nhiều mà đối với mỗi một k í c h nhất định s u ấ t toàn lực ngụy long làm đối thủ của hắn là phi thường thống khổ chiến đấu độ chấn động từ tiếp nhận dây lát ở giữa trực tiếp tiến nhập cao trào không có tiền hí cũng không có cái gọi là quá độ nói thẳng dù cho thực lực tổng hợp có thể miễn cưỡng cùng ngụy long chống lại cường giả tại cái này loại chiến đấu bên trong cũng là ăn thiệt thòi thiệt thòi lớn đáng sợ nhất còn là từ tu luyện ban đầu ngụy long phi thường trọng thị tự thân tốc độ bất kể là vì chiến đấu còn là chạy trốn ở trong mắt hắn xem ra tốc độ rất trọng yếu cũng là như thế hắn nắm giữ đủ dùng xứng đôi thực lực di chuyển tốc độ mang đến hậu quả chính là ngụy long có thể nhanh chóng cận thân đánh ra đòn đánh mạnh nhất ngụy long không có ở trường thanh quận lưu lại bao lâu thời gian từ chiến đấu đến kết thúc liền thời gian uống cạn nửa chén trà cũng chưa tới có lẽ trong các ngươi cũng có người vô tội có lẽ ngươi nhóm cũng có nội khổ tâm có lẽ ngươi nhóm vì ra người mà không thể không tại nơi này sinh hoạt ngụy long quan sát trường thanh quận nội tâm thì thào tự nói có thể những này đều không phải ta giết các ngươi nguyên nhân ta cũng không hội cầm nhân tộc đại nghĩa tới dọa ngươi nhóm bởi vì đây chỉ là đối chính ta yêu cầu ta giết các ngươi chỉ là ta muốn giết các ngươi ta ngụy long cho dù gánh vác s á t lục có thể thần thánh c h i địa tạ y nguyên hộ i giết cho dù nửa cái nhân tộc cũng cải biến căng cơ tạ y nguyên hộ i giết ngụy long chưa từng thích nói nhảm những lời này là hắn thiếu có đối với mấy cái này tử vong người nói chính như hắn nói như vậy nhân tộc đại nghĩa thủ hộ dân tộc chỉ là ngụy long dùng tới yêu cầu mình đổ v ợ hắn sẽ không dùng tới yêu cầu những người này những người này có thể có chút chỉ là nghĩ bình an qua cả đời phổ thông người có thể thông qua thần huyết thất t ỉ n h thay đổi căn cơ nắm giữ càng thêm kéo dài thọ mệnh hắn nhóm đã xong thỏa mãn ngụy long trở lại hang động ngươi trở về chỉ đi một hồi an hàn một lần nữa nhìn thấy ngụy long hơi hơi neo h mắt lại ngươi thật giống như có rất nhiều không đồng tại bình yên cảm giác bên trong ngụy long cả cá nhân như chút được gánh nặng tựa h ồ tiến nhập một loại nào đó vô dụng không lo cảnh giới liền giống như là to lớn cảm xúc phát tiết xong cả cá nhân đều vô cùng buông lỏng ách đi thôi ngụy long biết bình yên có thể sinh hoạt tại thần thánh c h i địa lại không rửa tội não có đặc thù chỗ thiểu cô nương này cảm giác thật đúng là nhạy bén dọa người chúng ta đi nơi nào ta không có da an hàn s á c h theo c h â n mỏng đến đến ngụy long bên cạnh nàng không phải là điềm đạm đáng yêu cũng không phải bao nhiêu bi thường chỉ là hiếu kỳ nhìn chằm chằm ngụy long ngươi rất nhanh liền có nhà của mình ngụy long nói ngươi nói chuyện lúc hậu sự nhớ kỹ bao nhiêu huyết đố rất nhiều máu có hoang thú gào thét rất nhiều hộ vệ từ va n g an hàn nói gia tộc của ta có phải là đã không có ta biết hắn nhóm hành sự phương thức hắn nhóm dùng các loại chỗ tốt đem người lung lạc tiến nhập thần thánh chi địa mà cái này cái an bình địa phương trên thực tế khắp nơi đều là hôn loạn cùng quỷ dị hắn nhóm hội chia rẽ nhất cái gia đình thậm chí không t i ế c đồ sát một tòa thành trì ngươi như thế nào hỏi thăm những này ngụy long có chút kinh nghi an hàn nói là ký ức bên trong an ra từ suy bại đi tới cuối cùng suy vong chỉ là tiểu cô nương ngự a khí không b i thương liền giống như là một chuyện nhỏ nhưng mà ngụy long lại có thể biết dù cho an hàn dùng bình tĩnh ngự khí nói ra đây cũng không phải là một chuyện nhỏ an hàn nói Ta từ h ắ ngụy n h long vẫn muốn lại sáng tạo một bộ công pháp dùng thôn phệ pháp tắc vì ra hãn từ tự thân thêm điểm thiên phú vi cốt diễn hóa tạo hóa chính là nhất môn thôn phệ luyện hóa vạn vật pháp môn này môn pháp môn tại ngụy long trước đó trong dự đoán đem có thể tại sinh quá vị chèn ép vạn thần điện cái này là nhất môn mặt hướng phổ thông người công pháp lại cũng không phải phổ thông công pháp cần phổ thông người làm tham chiếu mà lại tâm tính không thể phổ thông nếu không sẽ tại sát lục bên trong mê thất bản thân an hàn liền thích hợp an hàn thiên phu rất phổ thông có thể tâm tính lại không phổ thông nếu như lại thu an hàn v ì đồ, đây chẳng phải là hai tên đồ đệ của ta đều có tinh thần vấn đề lại thêm ta chẳng phải là ôm an hàn đảo mắt ở giữa hai người trở lại phong đao quận thành bên trong nơi này dần dần náo nhiệt lên có không ít phong c á c đệ tử tới đây tiến hành loại bỏ cuối cùng đem tòa thành trì này phong tồn cái này ngọn lửa có thể thu lại ngụy long đem an hàn ở bên trong phòng sắp xếp cẩn thận đưa tay quăng ra nàng đầu ngón tay ngọn lửa an hàn ngón tay co g i ụ t lại tránh khỏi rụt r ẹ nhìn qua ngụy lòng ta sợ muốn giữ lại ngụy long còn là lần đầu tiên gặp an hàn toát ra y ê u ớt cảm xúc nghĩ nghĩ hơi hơi dội ra một chỉ đem an hàn khí tức cùng ngọn lửa tương liên nó là ngươi ngươi nghỉ ngơi thật tốt ngụy long nói an hàn phát hiện trong tay ngọn lửa có thể tùy ý khống chế theo nàng nghị biến hóa có cũng có cái cầu. cửa cần cảm nói, thể trở thành dây nhỏ, cũng có thể trở thành một cái tiểu cầu. Nhìn thấy ta Ta tốt. một nhỏ, Nhìn phòng, Hà không ra ra là Nguy Long đi ra cửa phòng, An hà nói, ơn ngươi, không cần cảm ơn. Ta là người、tốt. Nguy Long dây lộ đi vạn ệ t thấy mỉm cười. Ngươi rồi sao? v nhân chu đến đến ngụy long gian phòng lúc này tại trường thanh quận xuất hiện nhất đạo huyết sắc trường hà ta lo lắng trường thanh quận sự t ì n h có biến nghị cách cứu viện an ra huyết mạch không thể kéo người ta đã cứu ngụy long nói ngay tại trong phòng ta nghỉ ngơi vạn nhân chu vạn nhân chu lúc này mới bông ra cảm giác ở bên trong phòng có một cái tương đối yếu ớt sinh mệnh khí t ứ c ngươi vừa rồi đi trường thanh quận cái kêu huyết sắc trường hà cùng ngươi có quan hệ gì ta không biết ngụy long lắc đầu ta tại thiên quỷ thần vương đi về sau liền đi cứu nếu không ngươi cảm thấy ta vì cái gì không tiếp t h ụ lý thanh dương đề nghị đối thiên quỷ thần vương xuất thủ chính là muốn bắt cái này cái đứng không trước tiên đem người cứu ra ta tin ngươi cái quỷ vạn nhân chu nội tâm bất đắc dĩ nổ nước bọn thần thánh chi địa số hai thế nào rồi vạn nhân chu ngừng lại kích động đến mức phát điên truyền âm hỏi ngụy long c ư i khổ cũng truyền âm thần thánh c h i địa số hai có vấn đề gì chỗ đó có bốn vị thần vương thủ hộ ngươi coi ta thật vô địch bốn vị vạn nhân chu n h ư mày hầu nghi đánh giá nguy lòng ta cho tin tức của ngươi rõ ràng là ba vị kim bằng thần vương ẩn ảnh thần vương giác thần vương bên trong kim bằng thần vương tốc độ nhanh nhất một ngày phát sinh biến hóa hắn có thể ngay lập tức xử lý hoặc là cứu viện ẩn ảnh thần vương cùng giác thần vương thần lực bổ sung hai người liên thủ không kém hơn đ ỉ n h phong thần vương ở đâu ra đệ tử cái nguy long ngươi vừa rồi nhìn thấy cái kia đạo huyết sắc trường hà rồi sao lý thanh dương đi tới nữ khí có chút trầm trọng ngụy long thở phào n h ẹ nhóm ra hiệu vạn nhân chu không được nghi thần nghĩ quỷ hà nội đ lý thanh dương nói ta mới vừa cảm giác được một cô khổng lồ khí tức tại vương triều tây bắc xuất hiện cố lực lượng kia mười điểm khủng bố tựa hồ muốn càn quét thiên địa người xuất t h ủ kia cũng tất nhiên bất phàm ta mới vừa rồi còn cùng vạn nhân chu đang thảo luận vạn nhân chu gật đầu phụ họa nhìn thấy lý thanh dương đến đ ế nàng n như có điều suy nghĩ hỏi chuyện gì phát sinh rồi sao ngụy long ta có một việc nghĩ nói với ngươi lý thanh dương đông n i ê n rất là trầm tựa hồ làm xảy ra điều gì chật vật quyết định thẳng tắp nhìn về phía ngụy long chương hai trăm linh một nhân sinh như kịch đ ì n h viện bên trong ban đêm sắp trôi qua nắng sớm hơi quăng đã có thể thấy được phong các các chủ lý thanh dương nói ra giấu ở tâm lý sự nhất thời bầu không khí có chút kỳ quái chuyện này hắn tại phong đao quận thành hủy diệt thời điểm liền muốn mở miệng chỉ là có chút khó mà mở miệng lý thanh dương nói xong đám người trầm mặc không có người nói chuyện gặp đây lý thanh dương ở trong lòng thờ g i i phong các cùng vân bảo mất đại nhân hắn biết tin tức này để người chấn kinh c ũ nguy l long cũng là hơi hơi há to miệng ánh mắt bên trong tựa hồ có tức giận bốc lên cố gắng tưởng tượng lần thứ nhất vạn nhân chu nói với mình thần thánh chi địa lúc biểu hiện đúng thế chuyện này phát sinh ở hạo kiếp bên trong tiền kỳ là vương triều thời điểm khó khăn nhất vạn thần điện chui cái này chỗ trống đợi đến hạo kiếp kết thúc đã đã thành khí tượng lý thanh dương thở dài nói ta cùng trương vũ an không chỉ một lần muốn làm mấy thứ gì đó nhưng mà thiên quỷ thần vương không chỉ thực lực cường hãn mà lại quỷ dị cho dù hợp hai người chúng ta lực lượng vận dụng c h ấ n thủ thần binh phong vân phân tiên xích cũng không làm gì được hắn trương vũ an là vân bảo bảo chủ cũng là một vị cường lực thần ma vương mà lại không chỉ là vạn thần điện chúng ta cũng nhận được đến từ hoàng t r i ề u như có như không cảnh cáo lý thanh dương trong lòng cũng là kìm nén một hơi ngữ khí phức tạp giờ phút này toàn bộ nói ra nguy long vừa đồ sát trường thanh quận chính là cần điệu thấp thời điểm đành phải một mặt dấu chấm hỏi vậy ngươi biết trường thanh quận xảy ra chuyện gì nguy long hỏi lại hiện tại ngươi nói cho chúng ta biết chuyện này nên cùng phía trước kia đạo đột nhiên xuất hiện huyết sắc trường hà có quan hệ là ngươi làm cái gì không phải chúng ta một cái lạ lâm thanh â m vang lên chỉ gặp một vị cẩm ý tráng hán từ đằng xa đến đến sân vườn bên trong lý thanh dương thuyết phục ta chúng ta dự định qua khoảng thời gian này độc thủ trường thanh quận xuất hiện cái kia đạo huyết sắc trường hà đánh gãy kế hoạch của chúng ta cái này là trương vũ an lý thanh dương giới thiệu hắn giải thích vân bảo bảo chủ tới đây nguyên nhân nói ngụy long ngươi hủy d i ệ t phong đao của thành để chúng ta cảm thấy xấu hổ chúng ta không nguyện ý lại nhẫn chỉ là đến từ hoàng t r i ệ u bên trong áp lực để những tin tức này rất khó truyền đến có thể xử lý những chuyện này người trong tay cho nên ta cùng trương vũ an tính toán đợi ngươi đi về sau chuyện này hơi lắng lại đối thiên quỷ thần vương cầm đầu vạn thần điện thực lực phát khởi phản kích ngay vậy ngụy long ánh mắt lấp lóe lý thanh dương gọi tới trương vũ an một cái phong các các chủ một cái vân bảo bảo chủ phong vân vương triều bên trong nhân tộc thế lực hai đại cự đầu hiển nhiên muốn làm mấy thứ gì đó xem ra không chỉ một mình hắn muốn làm r a đại tin tức chỉ là làm r a đại tin tức tương lai là phải chịu trách nhiệm người sở tác sở vi thức tỉnh chúng ta trương vũ an nhìn xem ngụy long rất là tôn trọng không có nhân tuổi của hắn mà xem thường tu sĩ thực lực vi tôn húng chi ngụy long d á n g dấp cũng không dám để người khinh thị chúng ta phát hiện đối đãi vạn thần điện không thể như đối đãi phổ thông nhân tộc mà làm u ố n như đối đãi hoang thú như thế tuyệt không thể có chút thỏa hiệp trương vũ an kiên định nói cho nên ngụy long nội tâm không khỏi khẽ động ẩn ẩn đoán được cái gì nếu là như thế thật đúng là xảo trương vũ an cùng lý thanh dương l ế n nhau lý thanh dương mở miệng nói chúng ta cảm thấy chuyện này cần nói cho ngươi ngươi từ đại yên đi ra có so với chúng ta càng thêm sáng tỏ tương lai thậm chí rất nhiều người đều cho rằng ngươi có thể trở thành trừ bảy đại siêu cấp thế lực cùng hoàng t r i ề u bên ngoài kim thân cường giả đi ra con đường của mình ngươi nên là thấy rõ vạn thần điện chân chính diện mục ta biết một ít kinh nghiệm của ngươi ngươi đối vạn thần điện cầm cảnh giác thái độ nhưng chúng ta muốn nói đây cũng không phải là cảnh giác vấn đề vạn thần điện muốn phát triển thành ta nhân tộc tâm phúc đại hoạn lý thanh dương ngữ khí bình tĩnh mà trầm trọng nói chúng ta dự định đi trường thanh quận nhìn một chút cái k i ê u đạo huyết sắc trường hạ có thể là thần ma hội người xuất thủ nhưng là hắn nhóm không biết vạn thần điện ở nơi nào bố trí rất nghiêm mật phóng giữ mà lại chúng ta cảm thấy có lẽ cái này là một cái động thủ cơ hội tốt ngươi nên mau chóng rời đi trương vũ an nói thẳng nói thẳng chúng ta dự định mượn cơ hội này đội trưởng thanh quận động thủ chúng ta phong c á c cùng vân bảo trung thập nhị vị thần ma vương trưởng lão đều là chuẩn bị kỹ càng kế tiếp là một hồi đại chiến rất có thể tác động đến chung quanh vương triều ngụy long ngươi bây giờ nên đi hiển nhiên lý thanh dương cùng trương vũ an muốn nhắc lên một hồi đại chiến cho dù hạo kiếp thương tích còn chưa khôi phục cũng là đến đại chiến thời điểm hắn nhóm nói cho ngụy long những n à y là để ngụy long có thể đủ minh bạch bên trong c h â n tướng vì này không tiếc để lộ vết sẹo của mình hắn nhóm không dự định tìm kiếm ngụy long trợ giúp bởi vì ngụy long tại mấy canh giờ trước đã từng nói sáng tỏ tự thân thái độ theo cảnh giới càng cao bản tâm càng là kiên định h i ệ n nhiên ngụy long cũng không phải một cái dễ dàng giao động người ngụy long xem bọn hắn trịnh trọng bộ dáng nhất thời có chút xấu hổ như hắn đoán như vậy thật đúng là xảo nhưng là trường thanh quận đã hết rồi ta cảm thấy ngươi nhóm hiện tại cần ta trợ giúp ngụy long lâm vào châm tư tựa hồ tại dãy r ù a n g chậm rãi mở miệng ngụy long nhìn thấy một cái cơ hội nghe lý thanh dương cùng trương vũ an ngôn ngữ ý kính nể hết sức rõ ràng ngụy long cảm thấy cái này là một cái cơ hội tốt vạn thần điện tại phong vân vương t r i ề u thế lực hoàn toàn lạnh hết thể mười cái thần vương bao quát thiên quỷ thần vương tại bên trong đều bị một mình hắn đánh ngã những cái kia giải rác thần điện bên trong chân thần cùng thần tử không thành tài được có thể hoàng triều bên trong có người trợ giúp vạn thần điện ngươi long cảm thấy mình có thể mượn chuyện này làm mấy thứ gì đó ngay sau ngụy long hồi đáp lý thanh dương cùng trương vũ an hơi kinh ngạc có thể lý thanh dương nghĩ nghĩ cự tuyệt nói ta cảm thấy ngươi rời đi là lựa chọn tốt nhất ngươi có thể đi càng xa nếu chúng ta bại vong ngươi là cơ hội cuối cùng có lẽ đối với hoàng triều những cái kia bảy đại siêu cấp thế lực đến nói vạn t h â n điện không tính là gì nhưng đối với giống chúng ta dạng này vương triều thế lực đến nói ngươi là hy vọng duy nhất vạn t h â n điện tại vương triều bên trong k h o á gió nổi mưa nói thật đối siêu cấp thế lực ảnh hưởng không lớn chí ít còn không có xúc động danh giới có thể đối địa phương vương triều đến nói liền là đại họa vô số người chết đi vô số dòng người cách không nơi yên sống đáng sợ là vạn thân điện tại người bình thường cùng với tầng dưới chót tu sĩ c h â đó hình tượng rất tốt những năm gần đây vạn thân điện tại chính mình thân điện khống chế thành trì hoặc là chung quanh thành thị truyền lại một tin tức có một chỗ có thể so với động thiên phúc địa địa phương chỉ cần đến không cần lại bị liên lụy hơn nữa còn có thể tùy tiện nắm giữ lực lượng cường đại dạng này vô duyên vô cớ chưa tốt có cảm ấy có thể thường thường có người bước vào bởi vì bọn hắn tin tưởng vạn thân điện trên thực tế vạn thần điện cũng không có gặt người thần thánh tri địa có chỗ tốt chỉ cần có thể vứt bỏ nhân tộc thân phận nếu là vứt bỏ không tia liền muốn nhận thanh lý trực tiếp cửa nát nhà tan rất nhiều người đến không thần thánh tri địa tại bị hấp dẫn bắt cóc về sau khả năng vẫn sẽ bị nơi đó nhân tộc thế lực đuổi bắt cuối cùng không minh bạch chết đi người nhóm nói cho ta biết những này ta liền không thể ngồi nhìn mặc kệ ngụy long rất không khách khi nói ta đối với các ngươi thực lực không có lòng tin nếu thật là dựa theo ngươi nhóm nói tia thiên quỷ thần vương phải chết ta liên thủ với các ngươi có thể bảo đảm cái này một điểm ngụy long đứng gậy đi đến vạn nhân chu bên cạnh nói với nàng ngươi tại nơi này chiếu khán đồ đệ của ta vạn nhân chu nội tâm hiện lên vô số hiếu kỳ nàng cảm thấy trường thanh quận nhất định sẽ ra chuyện ta nàng cũng muốn đi đi nắm chắc trực tiếp tư liệu ngươi là người theo đuổi của ta ngụy long ngăn chặn nàng quá thông minh nữ nhân là phiên phức đáng tiếc cái này nữ nhân tình báo năng lực phân tích quá mạnh có thể đem trường thanh quận phong đao quận thành chiến lược thăm dò còn đem an hàn chuẩn sắc tìm tới ngụy long cần loại năng lực này cho nên ngụy long tiếp tục không khách khi nói mà lại thực lực của ngươi quá yếu đi liền là cái chết vạn nhân chu đi thôi ngụy long quan sát bầu trời xa ánh nắng sắp dâng lên hắn gầm thét lý thanh dương cùng trương vũ an không giống như là đối đại vương triều cự đầu liền giống như là huấn vãn bối của mình thực lực các ngươi cũng không được nếu không ta cần gì tranh đoạt vũng nước đục này thật xin lỗi lý thanh dương cùng trương vũ an đều là sống hơn nghìn năm lão quái vật lại thân cư cao vị có thể giờ phút này lại không đúng đúng a nếu không phải ngụy long tri viện trợ giúp hắn nhóm diệt phong đao còn thành hắn nhóm nên là còn tại n h ư ợ n bộ mà lại ngụy long ra mặt t、so、nguy, nguy long cùng lý thanh dương trương vũ an ba người đội không rời đi mà thập nhị vị thần ma vương trưởng lão đuôi sớm đã chờ ở bên ngoài theo sát phía sau cái này đột nhiên xuất hiện thập nhị vị thần ma vương để nguy long tiểu tiểu nhất kinh siêu cấp động thiên liền là siêu cấp động tiên thoáng một cái liền là mười bốn vị thần ma vương nguy long không tự giác đạo khách thành chủ t hiện, hiện, nói nói hiện tại ngụy long liền muốn chiếm lĩnh phong vân vương triều không phải thực tế không chế bởi vì kia không có khả năng có thể hắn có thể nắm giữ lời nói quyền đồng thời đạt thành một ít mục đích ngụy long có mười vị thần vương thần huyết lại có đất đai một quận thần duệ thần tử chân thần cống hiến thần huyết hắn tu vi cùng thực lực tuyệt đối có thể tiến bộ Là thời điểm lưu thời h điểm đồ p ả ngụy c ô n Không dựa vào b long triều, mà là chính mình làm. là chính vung tay lên giữa không trung dừng lại sắc mặt hắn rất là nghiêm túc trường thanh quận tựa hồ lâm vào yên tĩnh ta hoài nghi có trá chậm chạp tiếp cận thần ma vương các trưởng lão nhìn về phía lý thanh dương cùng trương vũ an những trưởng lão này có chúc động không biết vì cái gì ngụy long thành người lãnh đạo lý thanh dương cùng trương vũ an ra hiệu các trưởng lão nghe ngụy long những trưởng lão này không có ý kiến chẳng qua là cảm thấy có c h ú t lạ trong bọn họ không ít người mắt thấy ngụy long cưỡng ép vượt qua thần ma vương kiếp trọng thương tiên mãng thần vương bị loại này cường giả điều động không có ý kiến nơi này xảy ra chuyện gì ngụy long mang theo hơn mười vị thần ma vương đến đến trường thanh quận một chỗ biên giới t h à n h trì hán kinh hãi không có bất luận cái gì sinh tức lý thanh dương chót m u i xuất hiện nhất đạo gió nhẹ thi triển một loại bí thuật cái này trường thanh quận tất cả không có sinh tức lý thanh dương biến sắc trường vũ an cũng là vung ra cảm giác cũng là sắc mặt biến đổi lớn hết thẻ trưởng lão cũng là thi triển các loại bí thuật xác định về sau cũng là kinh hãi trường thanh quận xảy ra chuyện gì chẳng lẽ chiến đấu đã kết thúc rất nhiều người đều chết rồi chết tướng bị dị tự a hồ tự thân huyết dịch sôi trào sau đó chết sau còn lọt vào công kích ngụy long mang lĩnh mọi người đi tới thành bên trong thần điện phân tích tất cả mọi người chết rồi không biết là người nào làm ra loại chuyện này làm đến tốt lý thanh dương mắt sáng lên đi đầu tán một tiếng gặp ngụy long ánh mắt kỳ dị hắn chỉ một cỗ thi thể ngươi đừng nhìn cỗ thi thể này không có thân huyết trên thực tế hắn là một vị thần tử chỉ là một thân thần huyết bị rút đi cho nên thi thể lộ ra mục nát nguy long chỉ sợ trường thanh quận tình huống so với chúng ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn trương vũ an cũng nói hiển nhiên vạn thần điện tại nơi này thành lập thành trì hắn nhóm là muốn thành lập thần quốc đây là muốn đoạn tuyệt t a nhân tộc nếu là xảy ra chuyện như vậy tuyệt không thể nương tay lý thanh dương cùng trương vũ an sợ ngụy long một đường trưởng thành quá mau lẹ cho nên không tiếp xúc qua âm m nhân từ nương tay hướng hắn kể ra nguy hại chúng ta lại đi xem một chút đi ngụy long khoe miệng giật một cái theo lý thuyết nơi này phát sinh quỷ dị sự t ì n h thiên quỷ thần vương nên là so với chúng ta trước đến chúng ta phải cẩn thận đám người không có buông lỏng cảnh giác tại trường thanh quận đi một vòng đi đến cuối cùng tất cả mọi người là c h ấ n kinh lại h ã i nhiên nơi này vậy mà thành một mảnh tử đ i ệ m rất nhiều thần duệ thần tử chết đi những cái kia chân thần mất đi thần thể xóa đi hết t h ể vết tích ta gửi được thiên quỷ thần vương cùng với mấy vị thần vương khí tức lý thanh dương tại một nơi dừng lại hán mỹ thuật đặc thù nơi này phát sinh qua một hồi đại chiến kết thúc rất nhanh có lẽ không phải thiên quỷ thần vương không đến mà là hắn nhóm đến lại bị người giết nguy long nói ra một cái suy đoán câu nói này giống như xét để mọi người tại đây chấn động cái này là hắn nhóm muốn làm sự tình lại bị người nhanh chân đến trước đi phá hủy lưu ngân đại trận lý thanh dương kịp phản ứng nói vạn thần điện tại mỗi một chỗ thần điện đều có bảy gia lưu ngân đại trận có thể đủ ghi chép đại điện trùng quanh nửa ngày phát sinh sự tình bất kể là ai làm chuyện này đều là vạn thần điện đ ư c nhân ta nhìn những cái kia lưu ngân đại trận không có bị thanh lý không thể lưu lại tin tức nguyên bản thần sắc nhẹ nhóm nguy long nghe được câu này hơi biến sắc mặt chương 202, t a hố chính ta ngụy long trưởng thành quá nhanh vạn thần điện bố trí lưu ngân đại trận là mấy vạn năm khuyết trương đến nay hình thành lệ cũ cũng có thể coi là một loại thưởng thức theo vạn thần điện lớn mạnh càng ngày càng ít nhân tộc c ứ n g giả trực tiếp đi hủy diệt thần điện cũng không có người quá nhiều lưu ý vạn thần điện lý thanh dương sống hơn nghìn năm có đầy đủ thời gian đi tìm hiểu chuyện như vậy lưu ngân đại trận tồn tại tự nhiên không gạt được hắn nói cách khác lần trước hủy diệt thần thánh chi địa số một ta liền có khả năng lưu lại dấu vết của mình ngụy long nội tâm nhất kinh lập tức liền là may mắn còn tốt hắn đầy đủ cẩn thận không q u ê n cho mình phụ thêm nhất tầng áo lót nếu không hậu quả khó mà lường được còn có ngụy long lại nghĩ tới một chuyện khác nếu là như vậy t i ê u ta hủy diệt đại liên thần điện thẩm vấn lúc ấy địa vị cao nhất chân thần đến đến phong đao quận tin tức chuyện này cũng có thể là bị đại liên thần điện biết nếu như hắn nhóm thật khôi phục lưu ngân đại trận bầu trời xa mặt trời đã lộ ra gật đầu một cái chiếu dọi ngụy long bên mặt âm tình bất định trong trầm t ư n g ụ y long ý nguyên đẹp chẳng lẽ muốn sớm bại lộ rồi sao không nguy long tâm tư bắt chuyển hủy diệt hai chỗ thần thánh c h i địa là vương tiểu xuyên cùng hắn nguy long không có quan hệ cho dù tại hiến đô thần điện để lộ ra một ít tin tức cũng có thể bù đắp chậm đã nguy long ngăn lại lý thanh d ư ơ n g hỏi lại ngươi cảm thấy làm chuyện này thế lực là người nào nếu là chúng ta phỏng đoán không có sai trừ bỏ vẫn lạc tại phong đao quận thành bên trong hai vị thần vương bao quát thiên quỷ thần vương tại bên trong tám vị thần vương đã toàn bộ ngã xuống nếu là nhân tộc thần ma vương đánh bại cùng giai thần vương không khó có thể đánh giết còn không thể chạy trốn sẽ rất khó húng chi hắn bên trong bao hàm một vị thiên quỷ thần vương lý thanh dương phân tích hắn nhìn qua ngụy long thần sắc k h ẽ động ngoài miệng lại nói chân chính có thể làm chuyện này mà lại có động cơ nên là thần ma hội hắn nhóm hội trưởng truyền thuyết là trí cường thần ma vương tồn tại thực lực không kém hơn trí thượng long thần dưới t r ư ớ n g bốn vị trí thượng thần vương là có thể sử dụng pháp tắc xiềng xích tồn tại bán bộ kim thân thực lực ta tiền nhiệm gia nhập qua thần ma hội hắn phía sau còn có bách bảo các duy trì cái này nổi liền cho ngươi đọc ngụy long thầm nghĩ trước đó phi yên vương cái tiên ư ơ n g môn cao cao tại thượng thái độ để hắn khó chịu thần ma hội phía sau có bách bảo các do nó có nổi vừa vặn kích thích một chút bách bảo c á t cái này không nên là một mình hắn chiến tranh muốn đem siêu cấp thế lực lôi xuống nước không n g u y ệ n ý tham dự không quan hệ cái này không thể trách ngươi nhóm quyết định hủy diệt thần thánh chi địa số hai cả cái trường thanh c u ậ n nổi không phải người bình thường có thể đọc cần một cái người hiểm nghi không thể là hắn k i ế ngụy long tiện tay liền bán đi thần ma hội nếu là chúng ta hủy đi lưu ngân đại trận không có một điểm vết tích ngươi cảm thấy người nào động cơ ngụy long hỏi lại lý thanh dương cùng trương vũ an rơi vào trầm tư đi theo mà đến thần ma vương các trưởng lão hai mặt nhìn nhau hắn nhóm chẳng phải là đến làm chuyện này sao đúng chính là chúng ta ngụy long nói nếu là hoàn toàn hủy đi lưu ngân đại trận cuối cùng là chúng ta có n g ắ t qua lại thêm chúng ta hủy diện phong đao quận thành cái này có thể nói không rõ ngụy long lộ ra một vệ c ư ờ i khổ nói mà lại chúng ta cái này chiến trận thật đúng là có cái này thực lực cũng liền nói mười vị thần vương vẫn lạc mấy trăm vạn thần duệ hắn bên trong một vị thần vương còn là trí thượng long thần đệ tử có thể tưởng tượng vạn thần điện tổng điện sẽ như thế nào xử lý chỉ sợ trí thượng long thần tự mình xuất thủ cũng có thể hố thật hố hiện tại cái này trận hành động là lý thanh dương cùng trương vũ an thống hạ quyết tâm đánh cược một lần giờ khác này ở trận đều là phong c á c cùng vân bảo cao tầng hắn nhóm đều không phải người ngu chỉ cảm thấy tiến nhập một cái hố to hắn nhóm không nghĩ tới đổ sát cả cái quận thành a mà lại nếu thật là hắn nhóm làm hắn nhóm cũng nhận rõ ràng vạn thần điện là tại kiến lập thần quốc có thể cái này không phải hắn nhóm làm lý thanh dương nghe vậy nhìn xem ngụy long hồi lâu liên tưởng đến cái gì một cái suy đoán nổi lên trong lòng lý thanh dương không có cái khác thần ma vương trưởng lao phản ứng lớn t h ầ n sắc k h ô n g thay h đổi, n ư n chúng ta cũng không n g g thể ta ồ i nhìn Ngân Lưu đến ạ lại i tin phải thần ma hội xuất thủ. Nguy long đột nhiên nói, Trận tức. Ta thấy thần ma hội xuất thủ. đột không Nguy Long n mặc cảm ma kệ, lưu u là t h ầ ma nhóm hội thủ, hắn không xuất cùng ó khả không năng Ngân、Đại、Trận tồn Ngươi đến biết Đại tại. Lưu c có ý tứ gì một bên trương vũ an sắp bị ngụy long cho lượn quanh chóng hắn cảm thấy ngụy long có điểm gì là lạ, lạ khu khu ngụy long ho nhẹ một tiếng nhân sinh như kịch đáng tiếc ta không biết diễn kịch ai còn là mạng thích hợp ta ta ý tứ rất đơn giản trường thanh quận mỗi một tòa thành trì bên trong đều có một tòa thần điện lưu ngân đại trận muốn hủy đi có thể không toàn bộ hủy đi chúng ta vừa rồi tra nhìn kêu mấy chục tòa thành trì đem ở trong đó thần điện bên trong lưu ngân đại trận hủy đi sau đó lại hủy đi một ít chỉ để lại một đến hai cái thần điện ngụy long nói lời để đám người lâm vào suy nghĩ cứ như vậy chúng ta trợ giúp cái kêu đánh bậy đánh bại trợ giúp chúng ta giải quyết trường thành quận thế lực chỉ có một hai tòa lưu ngân đại trận bên trong tin tức không hội nhiều mà lại ta vừa rồi nhìn lưu ngân đại trận trên cơ bản đều bị hủy chữa trị hoàn tất cũng sẽ mất đi một ít hình ảnh ngụy long tiếp tục nói vạn thần điện tổng điện cần thời gian mới có thể kịp phản ứng nơi này tại phong vân vương t r i ề u tây bắc vừa đi vừa về cần mấy cái canh giờ lại đến báo lưu ngân đại trận chỉ có thể bảo tồn nửa ngày hình ảnh lại bị hủy không để lại quá nhiều nguy long biết như vạn thần điện có người đến t r a nhìn dù cho là chân thần cũng sẽ ngay lập tức giữ lại lưu ngân đại trận đây là một loại lệ cũ trên thực tế lưu lại một hai tòa đại trận liền là đem l ự c chú ý hấp dẫn đến tóc đỏ của ma vương tiểu xuyên thân lên chư vị thần ma vương trưởng lão ngươi nhóm đi trước làm ngụy long phân phó ngữ khí của hắn rất là bình tĩnh tựa hồ chính là chuyện đương nhiên những ngày phong c á c v ẫ n bảo các cường giả không có người nào phản kháng các rời đi ngụy long tiện tay đến đến tòa thành trì này thân điện tay hướng trên mặt đất nhấn một cái lực lượng vô hình nhân xung ố dưới chỉ gặp thân điện nền tảng cùng với chi một trượng hết thể hóa thành quả mịn hết thể đại trận vết tích đều là bị xóa đi triệt triệt để đẻ đợi đến chính mình trưởng lão đi ra lý thanh dương cùng trương vũ an mới phản ứng được mình bị g i không rồi lý thanh dương đến đến ngụy long bên cạnh thân xác cổ quái hỏi ta có chút hồ đồ lý thanh dương phát giác được không đúng nhưng lại nói không ra ngụy long hủy diệt phong đao còn thành để hắn nhóm có lại bản tâm gián tiếp chữa trị ba mươi năm hạo kiếp tạo thành tâm lý thương tích tỉnh lại trong lòng của bọn hắn nhiệt huyết có thể bầu không khí luôn q u á i quái tiếp xuống cần hai vị tiền bối phối hợp ta ngụy long không đáp lời chắp tay hành lễ lý thanh dương giật này mình ngụy long ngươi có lời cứ nói ta cảm thấy ngươi nên là có một cái kế hoạch các chủ còn nhớ rõ ta từng tại đêm qua khuyên ngươi có lẽ phong vân vương triệu là có một cái vương tộc ngụy long nói một bên trương vũ an t hiện ử do xét n ó ngươi có nay tình thế quỷ dị vạn thần điện hoàng tộc hủy diệt trường thanh quận tổ chức thần bí những thế lực này đều là hoàng triệu tầm thứ là thiên hạ đình tiêm cho dù hai đại siêu cấp động thiên liên hợp bệnh thành một sợi dây thừng tại đỉnh phong chiến lực để y nguyên thiếu thốn vô pháp tranh phong có thể trước mắt lại có một cái kim thân hạt giống dùng dưới mắt ngụy long bày ra thiên phú rất có thể thành vì hoàng t r i ề u thành lập tới nay cái thứ nhất phi siêu cấp thế lực kim thân cừng giả ngụy long đến thành lập vương tộc liền có thể thành vì có vinh cùng đ ì n h có nhục cùng nhục đồng minh dùng hiện nay tình thế ngoại bộ áp lực to lớn phong các vân bảo không ngại phân ra nội bộ quyền lực mà lại cái này nội bộ quyền lực còn là vạn thần điện để chống t r ư ơ n g vũ an nhãn bên trong tinh quang bán mạnh nhìn xem ngụy long sáng lên ngụy long một trận á c hàn loại ánh mắt này hắn rất quen thuộc hắn ra ngoài mấy năm này mỗi một lần nhìn thấy chính mình động chủ đều là như thế này ánh mắt phảng phất lại nói ngụy long hồi ra mau về nhà ngữ khí cùng thần thái xin não bổ di mụ cười đều muốn ta đều cần ta a đáng tiếc ta không thuộc về bất luận kẻ nào ngụy long có ý định khác các chủ bảo chủ ngụy long cảm thấy không chỉ hố chính mình áo lót ngay cả mình đều muốn bị hố đi vào hắn hít sâu một hơi nói vương tộc muốn thành lập có thể không phải ta mà là giao cho hoàng tộc không được không được lý thanh dương cùng trương vũ an trăng miệng một lời tự tuyện hoàng tộc không đáng tín nhiệm c h ỗ đó tuyệt đối có người mà lại là đại nhân vật lẫn vào tiến nhập cuộc phong ba này còn là đứng tại vạn thần điện một bên hai người phản bác phong vân vương t r i ề u đã đ ẩ y là vết thương từ lôi linh đến thiên quỷ thần vương để cái này mấy trăm vạn cương vực đ ẩ y là vết thương hắn nhóm tình nguyện liều chết đánh cược một lần cảnh cáo cả cái nhân tộc cũng không nguyện ý đem vương t r i ề u đưa vào miệng sói hai vị nghe ta nói ngụy long gia hiệu an tâm chớ vội hỏi lại hai vị cảm thấy hoàng tộc đại nhân vật duy trì vạn thần điện liền thật cùng hắn lợi ích nhất trí ừ n lý thanh dương xứng sở một chút suy tư nói ra trước đó hắn nhóm lợi ích là nhất trí hoàng tộc vị đại nhân vật kia vì vạn thần điện đánh n h i ể m trợ nhưng bây giờ phong vân vương triệu bên trong vạn thần điện thế lực không còn lợi ích điểm sẽ phát sinh biến động đúng ngụy long cười một tiếng một màn này sao mà tương tự đại yên vạn thần điện dùng minh thiên an cầm đầu thần vương mới vẫn lạc ba vị hoàng tộc đặc s ứ tôn sơn vương triệu hưng liền rõ ràng muốn hái quả đảo nâng đỡ yến trần nếu không cũng sẽ không xuất hiện vạn thần điện duy trì đại vương t ử yến thu phong vị kia hoàng tộc đại nhân vật duy trì yến trần tình huống như vậy chỉ có thể nói rõ hai người muốn bất đồng hoặc là nói hắn nhóm đều muốn địa phương vương triều quyền k h ô n g chế nhưng là cũng đều muốn trở thành chủ đạo người có thể cái này cũng không thể đem phong vân vương triều giao cho người kia trương vũ an phủ định ngụy long hỏi lại các chủ bảo chủ người nhóm biết người kia là người nào không biết như thế nào ngươi biết lý thanh dương hỏi ngụy long cười ta cũng không biết hai người hai mặt nhìn nhau có thể cuối cùng lý thanh dương cùng trương vũ an đều k i ệ m phản ứng đúng ta không biết hai vị tiền bối cũng không biết nhưng chúng ta đều m u ố n biết ngụy long nói ra tính toán của mình lộ ra một vệ cười lạnh vậy liền dùng vương tộc làm lễ vật hai vị tiền bối có thể cùng hắn tiếp xúc nhìn xem rốt cục vị kia là người nào chỉ có hắn từ tối t h à n h sáng chúng ta mới có phản kích khả năng ánh mắt của ngươi nhảy ra địa phương vương triều lý thanh dương nghe xong minh bạch ngụy long ý tứ từ chiến thuật đi lên nói dùng vương tộc làm bội nhử là bánh bao thịt đánh chó nhưng mà lấy chiến lược đi lên nói hắn nhóm có thể khám phá rất nhiều mê vụ còn không chỉ trương vũ hắn nói nếu là dẫn vị kia ra trận kia hắn nhóm chuyện đương nhiên cho chúng ta ngăn trở vạn thần điện tổng điện áp lực đây chính là chó căn chó lý thanh dương nhìn qua nguy long biết nguy long dự định đột nhiên hắn cảm thấy mình bắt lấy cái gì thần sắc chấn động thương lượng xong rất nhiều chi tiết lý thanh dương trương vũ an nguy long ba người đối mặt theo sau cười ha ha ba người cười to về sau đều có cổ quái ẩn chứa bên trong chương hai trăm linh ba phong khởi vân dũng ta không động não mà thôi nếu thật là dụng kế kia tuyệt đối cũng là số một số hai nguy long chỉ là lung tung phát tán thoáng một phát tư duy không nghĩ tới có thể đến đến lý thanh dương cùng trương vũ an dạng này công nhận nếu dùng ngay thẳng hình dung giờ khác này ở lý thanh dương cùng trương vũ an tâm lý ngụy long đã vọt cư tại sùng kính địa vị nhưng mà những này dẫn đạo thật chỉ là ngụy long lung tung nghĩ không tiếc lưu lại một hai tòa lưu ngân đại trận dùng đến hô chính mình áo lót dùng vương tộc làm m g ồ i nhử đi xem một chút hoàng tộc vị kia là ai tất cả đều là lâm tràng phát huy đối ngụy long đến nói n h ư u kế tốt xấu không có quan hệ mấu chốt là phải đầy đủ phức tạp phức tạp đến chính hắn đều không mò ra kia vạn thần điện còn có thế lực khác cũng không có khả năng thăm dò không sai liên la loạn càng loạn càng tốt dùng phong vân vương triệu bố c ụ dẫn xuất hoàng triệu bên trong người kia dây dưa cái thời gian mấy chục năm để ta có đầy đủ thời gian tích lũy đặc biệt người sau dây dưa thời gian mới tốt mở vô s o n g q u ả n hắn là vạn thần điện còn là siêu cấp thế lực còn là hoàng triều một ngày nào đó sẽ trở thành hắn hình dạng không chỉ như thế những cái kia thuần huyết hoang bầy thủ tộc cũng muốn đi b á i phòng thoáng một phát thử chạy n g u y long nuốt một ngụm nước bọn từ vạn thần điện náo ra thần thánh c h i địa về sau hắn hết thể tinh lực đều đặt ở đà kích hắn phát triển phía trên đối với hoang thu sùng hạnh bất chi bất giắc liền lãnh đạo cái này không thể được vừa vặn ta cần thời gian lắng động trợ giúp linh khư động thiên phát triển nam hoàng thuận tiện đi đại hoàng chỗ sâu tiến hành một phen thanh lý cam đoan đại yên an bình ngụy long suy nghĩ phát tán nghĩ rất xa ngụy long lý thanh dương nhắc nhở ngụy long cùng bọn hắn hai cái cười cười tiếng cười liền khuynh ê ư ớ n g chấm thấp có chút hèn mọn ánh mắt cũng là khó mà hình dung để cái này hai vị phong vân vương t r i ề u bên trong đại lao một trận tê cả ra đầu chúng ta dựa theo kế hoạch thực hành ngụy long gặp những cái kia thần ma vương trưởng lao đã lần lượt đến khôi phục chững chạc đàng hoàng đối lý thanh dương cùng trương vũ an nói dẫn tới hoàng tộc đại nhân vật rất có thể sẽ dẫn sói vào nhà ta ngụy long tại ưng thuận hứa hẹn bất kể tương lai thế cục như thế nào ác hóa tất nhiên bảo trụ phong cách cùng vân bảo chuyển thừa không mất ngụy long cho ra lời hứa của mình hắn ngụy long nhân ảnh thụ b ì mặt mũi của hắn lời hứa của hắn kia cũng là một cái nước bọt một cái đinh cái này là chúng ta phải làm lý thanh dương trọng trọng gật đầu trong lòng của hắn vung lòng rốt c ụ c đ ợ i đến ngươi hắn không sai biệt lắm hiểu cái gì thánh linh thần vương nghe thủ hạ báo cáo kém một chút không có khí đi qua thân thánh linh thần quan cứng lại ngươi lặp lại lần nữa Thánh linh thần á n linh h h t vương chân kinh không khỏi kinh hãi thần vương trường thanh quận thành bị diện mười vị thần vương không biết tung tích bao quát bên trong thiên quỷ thần vương cái này là phong văn vương triều chân thần tin tức chuyển đến thủ hạ cẩn thận từng ly từng tí cho dù cùng là thần vương nhưng ở thánh linh thần vương mặt trước hắn xa xa không kịp xem như trí thượng long thần dưới trướng tối cường bốn vị thần vương một trong mỗi một cái đều có thể cùng cầm trong tay trung phẩm thần binh trí cường thần ma vương nhất chiến cũng có thể cùng không phải thập tam thuần huyết hoang bậy thú tộc bên ngoài thuần huyết hoang thú nhất chiến có đánh hay không thắng không nói trước có thể có thể nhất chiến thần a cần cụ t ể tình、báo. Thánh t linh h báo.、So、vương không tốt lại có thủ hạ tiền đến cầm một đồng báo cáo phong các cùng vân bảo đèm phong vũ vương triều bên trong tất cả mọi chuyện hết thể công khai cái gì thánh linh thần vương bỗng nhiên nhất kinh lạnh cả tim hắn nhanh chóng nhìn xong trong tay tình báo thần xác từ kinh hại đến phẫn nộ lại đến sát ý bành trướng cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh nhìn xong phong vân vương triều hết thẻ tình báo thánh linh thần vương không nói một lời chỉ là kia trương thần quan g bao phủ khuôn mặt chậm dài biến đen phong tỏa phong vân vương triều bên trong hết thẻ tin tức nói cho bọn hắn bảo vệ tốt lưu ngân đại trận còn có để thiên mạng thần vương cho ta trước đi qua thần vương thiên mạng thần vương hiện nay chịu long thần thống lĩnh thủ hạ cha nhìn thiên mạng thần vương quyền hạ phát hiện mánh khỏe hắn thân phụ long thần mật lệ kia để phụ trách tiên chiếu vương triều thần vương đi trước thánh linh thần vương trầm mặc sát na mới mở miệng trương thanh quận hủy diện phong v â n vương triều công khai hết thệ tình báo thiên quỷ thần vương không rõ sống chết hắn lại đi nhiễu loạn trí thượng long thần bố trí cho dù là phụ tá đắc lực thánh linh thần vương cũng không biết cái này thời điểm phạm ngu xuẩn càng là tâm phúc càng minh bạch trí thượng long thần đối người kia k i ế n kỵ còn xa hơn siêu thánh hoàng yến vương cung điện yến trần cũng nhận được mật báo cách thực tại gần mà lại hắn đối phong cắp cùng vân bảo khốn cảnh có nghe thấy tại yến lập phong còn chưa bỏ mình trước đó đã xong nhìn trộm đến cái này loại khốn cục vạn thần điện tại dạy một tâm lưới nếu là không có tráng sĩ chặt tay rút khí liền đợi đến một bước trầm luân tiến nhập đi đại yên có thể có cục diện bây giờ cho dù y ế n trần không yêu thích chính mình phụ vương có thể cũng không thể không nói y ế n lập phong có lẽ không phải một cái hợp cách phụ thân đích thật là một vị vĩ đại vương giả h á n tại trước khi chết vì về sau người dọn sạch con đường phía trước vạn thần điện lâm vào tê liệt đây là ai làm y ế n trần nhìn xem trên tay tư liệu có đại lượng liên quan tới trường thanh quận tư liệu liên quan tới vạn thần điện như thế nào lừa bán nhân tộc người đặc biệt là tại ba mươi năm hạo kiếp bên trong để giúp mang rút lui làm tên có đại lượng nhân tộc bị bắt cóc tiến nhập trường thanh quận tiến hành bí mật nghiên cứu không sai Phong các cùng vân các b một, một, hội hội một, một cái cái này mật chán n h g chỉ n rất h p rộng đao quận toàn thân kim quan thùng bao phủ xuất hiện tại thông tin bảo cụ hình chiếu bên trên Cái loại này tình h tin huống thực tế cũng là như thế hắn là bách bảo các tri chủ bởi vì tụ bảo bồn tồn tại hắn tùy tiện đi một chút liền có các loại bảo binh bảo dược mang tới thần mã vương thiên mọi mệnh mở to mắt hắn còn có chút mơ hồ đừng cho ta giả ngu t r ư ờ n g thanh quận bị người cho diệt không chỉ như thế liền thiên q u y thần vương cũng v ẫ n lạc bách bảo các các chủ nói ngoại trừ ngươi ta rất khó tưởng tượng còn có người khác thiên q u y thần vương có thể không dễ dết chết tốt thần ma hội hội trưởng kịp phản ứng ta đã sớm đối ngươi bộ kia giải thích khó chịu trơ mắt nhìn xem vạn thần điện lớn mạnh đã sớm là cạo chết hắn nhóm bách bảo các các chủ cả giận nói cái này không phải việc nhỏ chúng ta địch nhân lớn nhất là hoàng thú ngươi nên là minh mạch chúng ta cùng hoang thú chiến tranh không có quay lại chỗ trống ta thần ma hội tiếp nhận giúp đỡ có thể không tiếp thụ khống chế của ngươi thần ma hội hội trưởng lắc đầu dù cho thân t r ư ớ c cái này người là đương thời thập đại siêu cấp cường giả một t r o n g hắn cũng không có bao nhiêu tôn trọng bách bảo các các chủ ngược lại bình tĩnh lại nhìn ra mánh khỏe khẳng định nói chuyện này không phải ngươi làm ngươi đại biểu thần ma hội phát biểu một cái tuyên bố hh ắ c ắ chuyện c này ta thần ma hội tuyên bố phụ trách thần ma hội hội trưởng lóe g a điên cùng sát thái ngươi vương người điên đ ư n g tại cái này thời điểm Bách bảo các các chủ c phó hào gặp vạn thần điện ngươi nhóm ư muốn lại định huyền hoàng kia liền nhìn nhìn đến tột cùng có mấy cân tận mấy lượng vương tiên bỗng nhiên thanh tỉnh chỉ cảm thấy lại trở lại mấy ngàn năm trước sống lại truyền lệnh xuống thông báo hoàng triều trên dưới cùng với các đại vương triều liền nói ta thần ma hội đối trường thành quận tập kích phụ trách vâng trợ thủ không do dự thần ma hội mục tiêu duy nhất liền là tiêu diệt vạn thần điện chết rồi sư đ ệ chết thiên mã n g thần vương đến đến từ thần điện con đường tin tức chuyển đến hắn ngơ ngẩn đêm qua thiên quỷ thần vương còn thương lượng với hắn như thế nào đã kích ngụy long đảo mắt ở giữa người liền không có thần ma hội phụ trách thiên mã n g thần vương nhìn thấy nhất đạo thông truyền hoàng triều trên giới tuyên bố chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh hắn trong cõi u minh cảm giác được chuyện này cùng ngụy long có quan hệ còn có ngụy long phía sau tổ chức không phải thần ma hội ra tay Thiên mãng thần i ê n mãng t h vương lắc đầu. Thần lắp đầu. ma hội mặc dù tuyên bố phụ trách nhưng mà hắn hiểu được thần ma hội hội trưởng vương người điên có lẽ có đánh giết trí cường thần vương thực lực nhưng lại không có khả năng có luyện hóa thần huyết thủ đoạn thần ma hội cùng vạn thần điện tranh đấu không nớt song phương giúp nhau hiểu rất rõ thiên mã n g thần vương nhìn xem trên tay báo cáo rơi vào trầm tư hoàng đô một chỗ hổ lớn hồ cá có thể nhìn thấy từng đầu hồng sắc cá chép ở bên trong vui sướng du đãng ao vùng ven ẩn ẩn có thể nhìn thấy hóa long trì ba chữ cái ao này là một kiện thần binh còn là phụ trợ loại thần binh Một tả thanh cái cao chỉ nổi người thanh niên, hướng hóa long quý không hướng bên trong một vùng xuống cạnh á thái nhẹ nhõm. Phong các i mồi tiếp đem trường thanh quận cùng với phong đao quận thành tin khai. nhóm. đem câu, cùng trực cùng tức công c vân quận quận thần trường thanh thành nhẹ Phong phong Bên bảo, đao thủ hạ nói hắn nhóm tuyên bố tình nguyện vương triều hủy diện cũng cần một cái thuyết pháp hắn nhóm công bố mảy may không biết phong đao quận thành cùng với trường thanh quận tin tức người thanh niên kia dừng tay hiếu kỳ hỏi thủ hạ hồi đáp đúng vậy phong các các chủ cùng vân bảo bảo chủ nói chuyện này là vạn thần điện sau lưng bọn hắn làm thẳng đến đêm qua phát sinh đại biến thiên không hiện hiện huyết hạ hắn nhóm mới phát hiện cái này đại bí mật nói láo thanh niên lạnh lùng nói ta còn cần mượn nhờ vạn thần điện thế lực hắn ánh mắt tính mịch hắn nhìn thấu phong v â n vương triều nơi đó động tiên phong các cùng vân bảo thủ đoạn liền như là vừa to vừa dài cây gậy tại vũng nước động bên trong quáy á c quáy trực tiếp đem tin tức đánh ra vì tận khả năng q u á i đ ộ c thủy liều lĩnh hắn nhóm muốn tạo ra động tĩnh k i a liền không thể như hắn nhóm mong muốn thanh niên nói thủ hạ nói ra phong các cùng vân bảo hướng phụ trách vương triều chịu quản người phụ trách tiến hành một cái tình cầu nói muốn tổ kiến vương tộc hy vọng hoàng triều có thể đủ phái người chờ một chút thanh niên dừng lại trong tay động tác hắn là an nhạc vương tài tình vô song đáng tiếc phía trên hắn có một cái càng biến thái đại ca triệu quân vô triệu quân vô liền như là một viên mặt trời nhỏ tại hoàng triệu bên trong không có huynh đệ có can đảm n h ẹ nhót nếu không không cần đại ca triệu quân vô xuất thủ liền có cái khác đệ đệ mội mội trước c h â n áp an nhạc vương dình mò hoàng vị lại chỉ có thể tại xa xôi vương triều khoáy gió nổi mưa chớ nhìn hắn nắm giữ thần binh hóa long chỉ, có thể sống không hề nhẹ nhõm ngươi nói là phong các cùng vân bảo hướng ta thỉnh cầu phái người tổ kiến vương tộc an nhạc vương lại lần nữa xác định hỏi thủ hạ nói chuẩn x á c mà nói là hướng hoàng tộc thỉnh cầu có thể trước mắt chỗ đó đều là người của chúng ta cho nên ý tứ không cần nói cũng biết phân p h ó triệu bình để hắn toàn quyền phụ trách an nhạc vương cười kia liên quan tới áp chế tin tức thủ hạ nghi hoặc an nhạc vương cười lạnh đi hắn vạn thần điện ta muốn vương triều quyền khống chế nói xong an nhạc vương cầm trong tay mồi câu vung tiến hóa long chỉ, âm thầm tự nói nếu có thể nuôi chân long ai còn hội nuôi chỉ có một tia hóa long khả năng cá chép phong các cùng vân bảo trực tiếp là bài cũng mặc kệ cái gì báo cáo con đường trước trực tiếp thông truyền vương triều lại hướng hoàng triều đệ trình l i ê n một chữ đầu thiết cứng rắn vạn t h â n điện đã bị đánh phế tuyệt không thể cho hắn khôi phục cơ hội cái này rất cực đoan ngụy long dạng này một cái m ắ g nhân cũng cảm thấy quá kinh hãi vạn nhân chu nói hắn nhóm đang trợ giúp ngươi biến mất tin tức không phải sao cái này làm pháp cùng ngụy long trước đó cùng lý thanh dương trương vũ an quyết định kế hoạch có chỗ khác biệt càng thêm cấp tiến có thể xác thực đây chính là ngụy long muốn giờ phút này ngụy long vạn nhân chu tiến hạo cùng ăn hẳn đã rời đi phong vân vương triều trở lại nam hoàng ngay tại mấy canh giờ trước lý thanh dương cùng trương vũ an một lần nữa thương nghị trước hết để cho lựa chọn ngụy long trước đem trường thanh quận hủy diệt cùng phong đao quận thành hủy diệt hết thể giao cho thế lực thần bí nga không phải thế lực thần bí ngay tại một canh giờ trước đó thần ma hội tuyên bố phụ trách mười vị thần vương chết đi có thể biết ngụy long hủy diệt phong đao quận thành tin tức chỉ có số ít mấy người cũng đều là phong cấp cùng vân bảo cao tầng tựa hồ lý thanh dương cùng trương vũ an nhìn ra ngụy long muốn lẩn tảng dứt khoát đem hắn hái ra ngoài nguyên bản hẳn là phong cấp cùng vân bảo thiếu ta nhân tình hiện tại thật giống như ta thiếu hạt nhóm ngụy long thì thào tự nói cảm giác quái quái tựa hồ có chỗ nào không đúng phong đao quận thành tất cả thi thể đều xử lý tốt rồi sao lý thanh dương cùng trương vũ an đứng trước mặt hai người chính là phong các đại sư tỷ đồng bằng cùng với đại sư huynh trần tử c ẩ n đồng bằng nói toàn bộ xử lý hoàn tất không chỉ như thế nguyên bản cần s à n g chọn người cũng toàn bộ chém giết giọng nói của nàng băng lãnh phong đao quận thành lại không người sống sư tôn chúng ta thật muốn trợ giúp ngụy long kháng áp lực trần tử cần hỏi trương vũ an chuyện này có khả năng bại lộ chúng ta không có, có thể dựa vào người đợi này là đến hai vị đồ đệ rời đi lý thanh dương nói nguy long thiên tư vô song nhưng lưu lại một chút kẽ hở lý thanh dương đến trường thanh quận liếc mắt liền phát hiện mặc dù những thi thể này hiện thực trải qua sôi huyết má chết có thể rút ra thần huyết thủ pháp cùng phong đao quận thành có chút tương tự chúng ta không cần nói ra trương vũ an nói đợi đến hắn có đầy đủ ma luyện tự nhiên sẽ minh bạch chúng ta làm sự tỉnh nữ hải kia nên liền là an chắc vương ra cuối cùng huyết mạch ra lý thanh dương đột nhiên nói trương vũ an cười khổ chúng ta không thể lại lần nữa phạm sai lầm ai chúng ta thẹn với thiên chắc vương lý thanh dương cùng trương vũ an đối lập trầm mặc ba mươi năm hạo k i ế p đối mặt r à o hoạt lôi linh hắn nhóm không có y ế n vương công kích như vậy thần minh chỉ có thể một bước ngăn chặn dẫn đến phong c á c bị phá hắn nhóm cũng không hề động viên năng lực kinh người vương triều mà tại chỉ là vô luận như thế nào lý thanh dương cùng trương vũ an cũng không muốn hắn nhóm người thừa kế còn muốn tiếp nhận những này cho dù chọc thủng trời cũng phải chân chính chiến một lần chính như hắn nhóm đem hết thẻ tư liệu tiết lộ ra ngoài nói tình nguyện vương triều hủy diện cũng sẽ không lại đi tha thứ、Đinh. lý thanh dương thông tin bảo bình truyền đến một tiếng vang nhỏ hắn nhìn một chút tinh thần chấn động nói đến rồi chương hai trăm linh bốn mở mị tiên mãng thần vương cùng liên hệ lý thanh dương trương vũ an là phụ trách hoàng triều nam bộ có quan hệ vương triều sự vụ thanh hỏa vương t r i ệ u bình hắn thành tựu hỏa pháp thần ma thể đã là thần ma vương hậu kỳ là hoàng tộc c h i thứ một thành viên thanh hỏa vương có chuyện ta cứ việc nói thẳng lý thanh dương trầm trọng hắn cùng trương vũ an đem hết thẻ tin tức thả ra đã thả bản thân bởi vì mấy chục năm qua hắn nhìn thấu trước đó nhân ba mươi năm hạo kiếp vô số người tử vong hắn có chỗ cố kỵ không cùng vạn thần điện mặt để hắn làm ra trường thanh quận có thể là thỏa hiệp t u y ệ t không đổi lấy an bình đã lui không thể lui liền không cần lại lui tiến lập phong cương liệt cho bọn hắn chỉ rõ một đầu con đường phía trước lại thêm ngụy long hứa hẹn cùng bày ra tiềm lực để hắn nhóm đã có lực lượng ta có thể đem thành lập vương tộc quyền lực cho sau lưng n g ư ờ i người điều kiện có hai cái đệ nhất bang ta ngăn cản được vạn thần điện áp lực lý thanh dương nói thẳng thứ hai ta cần cùng hắn gặp mặt ta nhất định phải biết hắn có năng lực cùng tư cách đến, đến chúng ta đầu nhập cái này là ngươi môn chủ động đề xuất thỉnh cầu làm sao đến sau l ư n g ta người nói chuyện ta đại biểu là hoàng triều triệu bình thần sắc không thay đổi nội tâm lại là nhất kinh mặt ngoài khẽ cười nói người quang minh chính đại không nói chuyện m ở ám ngươi không có thu đến ta công khai tin tức trường thanh quận mấy trăm vạn thần duệ cần bao nhiêu phổ thông người sàng c h ọ n ra cần bao nhiêu tài nguyên mà lại ta tại hơn hai mươi năm trước không chỉ một lần hướng chịu quản phụ trách ta phong vân vương triều sự vụ hoàng triều bên trong người phản ứng cũng từng ý đổ vượt qua trở ngại trực tiếp báo cáo thánh hoàng có thể hết thẻ tin tức đá chìm lấy biển lý thanh dương g ầ m thét phản phất tràn ngập ở trong cơn bao t á p dẫn tới thiên địa dị tượng liên tục ta mẹ nó mặc kệ sau lưng người có ai cái này là ta để giao t h ỉ n h cầu ta cũng có thể rút về một cái vương triều quyền k h ô n g chế đổi lấy một phần phù hộ có cho hay không suy đoán của ngươi tràn đầy ác ý ngươi truyền lại nói báo cáo cũng quá lô mãng triệu bình thần sắc y nguyên không thay đổi nhưng trong lòng âm thầm k i ê n kỵ cái này phong các các chủ cùng vân bảo bảo chủ hoàn toàn mất đi lý trí mấy canh giờ trước đó một phong các tỉ mỹ xác thực báo cáo chuyến khắp phong vân vương triều các đại thế lực phụ cận vương tộc cùng với hết thệ động thiên thế lực còn có phong c á c vân bảo có thể liên hệ với hoàng triều bên trong động thiên hoàng triều trung đình bảy đại siêu cấp thế lực hết thệ có thể liên hệ thế lực cùng với cá nhân cường giả đều thu đến một phần bao hàm phong đao quận thành cùng với trường t h à n h quận gần đây ba mươi năm tất cả mọi chuyện chân tướng Chính như, phần báo cáo kia cuối cùng, tình nguyện Vương triều hủy diệt, cũng Có cùng như, phần tình hủy không tha thứ. thể Thanh Bình hán nguyện Vương nói Dương Trương An điên. liền là sợ người điên, báo kia Triều diệt, lại Triều đặt vào trường khống bên trong. Tôn Sơn Vương Triều Vũ Lý là đã Mà sợ tuyệt không thể tái phạm ta đã cho các ngươi cung cấp che chở nếu không sớm có tổng điện người được kích ngươi phải biết vạn thần điện tại ngươi nhóm k i ê u h ủ diệt mười vị thần vương hắn bên trong còn là trí thượng long thần đệ tử hắn nhóm là chị hoàng triệu bảo hộ thế lực giống như các ngươi triệu hưng ngữ khí rất bình tĩnh ta y nguyên sẽ cho ngươi nhóm cung cấp che chở ít ngày nữa ta liền hội đi tới phong vân vương triều ta cần nhìn thấy bảo hộ lý thanh dương cường điệu triệu hưng lắc đầu chúng ta đã cùng vạn thần điện làm giao dịch cái này là đối ngươi nhóm kết quả tốt nhất nếu không tình cảnh của các ngươi rất nguy hiểm vạn thân điện là có thực vô danh siêu cấp thế lực ngươi nhóm những cái kia báo cáo vô pháp cải biến cái này một điểm ha ha từ hoàng triều thành lập vạn thân điện ẩn nút mấy vạn năm gia tâm rõ ràng ta phong vân vương t r i ề u đã phát sinh hết thảy chỉ là một cái ảnh thu nhỏ lý thanh dương nói nhưng mà cũng không phải chiến trường vương b ắ t chống cự tứ hung trí thượng long thần là trọng yêu chiến lược một trong mà phóng nhãn hoàng triều nội ngoại vạn thân điện như cũ tại chuyển vận giá trị triệu hưng nói mặc kệ bọn hắn vụn trộm làm cái gì chí ít mặt ngoài vẫn là nhân tộc một phần tử gặp lý thanh dương muốn bộc phát triệu bình tàn khốc nói có lẽ lời ta nói rất tàn nhẫn có thể ngươi sở tại chỉ là vương triều là nhân tộc cương vực một phần trăm không đến vạn thân điện làm ác nhưng bọn hắn ý nguyên có giá trị mà lại cái giá này t r ị vượt xa một cái vương triều đây chính là thái độ của các ngươi lý thanh dương tức giận sắc mặt tái xanh vậy ta liền thu hồi vương triều thành lập thỉnh cầu chúng ta sẽ tự mình tổ kiến vương triều phong các vân bảo sẽ tao nộ thai hỏa ngập đầu triệu bình nhắc nhở lý thanh dương bảo trì lý trí ngụy long sẽ trở thành phong vân vương triệu tân vương lời của ngươi nói rất đúng như vòng giá trị chúng ta so ra kém vạn thần điện nhưng mà ngụy long thực lực đủ dùng đối kháng t r í cường thần vương hắn tiền nhiệm trọng thương thiên mãn thần vương chiến tích này ngươi có thể đi tìm hiểu hỏi t h ă m hắn có thể cung cấp che chở vạn thần điện cho dù trả thù hắn nhóm từ phong vân vương triều ở bên trong lấy được cũng chỉ là một phiến đất hoang vu lý thanh dương càng thêm lanh khốc như thế vạn thần điện trả giá không chiếm được hồi báo không chỉ như thế một cái vương triều hủy diện thánh hoàng còn có thể bị che đậy tất cả mọi người sẽ gặp phải thanh toán ngụy long là linh khư động thiên đệ tử không có khả năng lẫn vào tiến nhập loại sự tình này triệu bình ngữ khí lần thứ nhất có chút không tự nhiên nếu ta phong vân vương triều tao nộ đại nguy cơ ta liền có thể dùng nhân tộc đại nghĩa hướng ngụy long cầu t r ợ lý thanh dương lạnh lùng nói hắn xuất thân vương triều ngươi thấy là chết đi mấy trăm vạn người mà hắn nhìn thấy là một người chết mấy trăm vạn lần nữa người cùng sau lưng ngơi ư người tính toán là lạnh như băng số lượng mà chúng ta thủ vệ là già viên của mình ngươi cái này là đem hắn lôi xuống nước triệu bình hô hấp có chút t h â trọng trong lòng của hắn yên lặng tính toán thật là có khả năng này cùng ở tại địa phương vương triều nguy long có khả năng nhúng tay mà lại hắn cũng đã được nghe nói triệu hưng trên người nguy long t a o nộ chỉ có thể nói một cái xa xôi ra nguy long quái thay như vậy cơ hội là dù vì ta đã nhìn thấu ngươi nhóm cùng là nhân tộc nhưng mà ta địa phương vương triều người ở trong mắt các ngươi không tính người lý thanh dương chặt đứt thông tin chỉ ở cuối cùng nói ta cần thực sự che chở nếu không ngươi nhóm không có khả năng đến đến một cái vương triều quyền khống chế Bảnh. bình bóp bảo nát ở trong tay thông tin hung nói, vạn thần điện Triệu tay ác ở cụ, triệu bình giận mắng vạn thần điện tại hắn nghĩ đến lý thanh dương dạng này nghi thần n g h i quỷ một cái thần ma vương cường giả địa phương vương triều nguyên bản chấp trưởng giả một trong mất lý trí sai lầm ngay tại vạn thần điện bức bách quá nguyên bản an nhạc vương cùng vạn thần điện giao dịch hảo hảo có thể mười vị thần vương trong một đêm chết đi bại lộ tất cả mọi chuyện vài chục năm nay áp bách để phong các cùng vân bảo tích lũy vô tận và khí hiện tại vạn thần điện tại phong vân vương triều bên trong đỉnh cấp cường giả chết sạch rất nhiều chuyện rơi vào hắn nhóm đầu bên trên một bên khác lý thanh dương quan bế thông tin k hắn, hắn điện điện cẩn thận. Cẩn thận chút nhóm trước i không i phải dụng kế mà là thật đem một cái vương triều vương tộc xây dựng quyền lực chắp tay nhược ra ngụy long xuất hiện cùng tham gia cho bọn hắn hy vọng ngụy long bày ra tiềm lực thật đáng sợ bởi vì đáng sợ cho nên đáng tin hắn nhóm nguyện ý trên người ngụy long tập trung trả giá đắt vì hắn tranh thủ thời gian thậm chí nguyện ý dùng vương t r i ề u làm mồi dụ hắn nhóm là thật dùng bánh bao thịt đánh chó như thế con nào chó có thể cự t u y ệ t đâu vương người điền chết đi cho ta hoàng triều trung bộ nơi nào đó hoa nguyên n g một cái toàn thân thánh linh thần lực tràn ngập thân ảnh ngay tại truy kích một cái tóc thai bụ sù láo giả chính là k h í bạo thánh linh thần vương hắn vốn là muốn giết tới phong vân vương t r i ề u đi xem một chút đến tột cùng xảy ra chuyện gì có thể an nhạc vương lâm thời trở mặt để hắn sức đầu mẹ chán không thể không lưu tại hoàng triều bên trong xử lý phong vân vương triều dư ba phong các cùng vân bảo mang kỉnh vừa vặn đâm trúng vạn thần điện uy hiếp hắn nhóm tích lũy tốt đẹp hình tượng tại thời khắc này nhận sung kích trường thanh quận cùng phong đao quận thành sự kiện một cái trên mặt đất thần quốc một cái mất đi trật tự hát thị để rất nhiều nơi động thiên cảnh giác cũng tại sợ hãi có một loại bụi bã phong các cùng vân bảo hai cái thiết đầu hoa nhi không tiếp tự bạo vết sẹo loạn q u y ề n vừa vặn đánh chết lao sư phụ ngươi có thể chặn lại hướng thông báo tin tức vậy thì tốt ta trực tiếp tại cùng một tầng thứ k u y ế t tán phong các cùng vân bảo là phong văn vương triều siêu cấp động tiên đặc thù động thiên kết cấu tạo nên đặc thù vương triều hắn nhóm cùng một thần thứ liền là địa phương vương triều vương tộc cùng với nhân tộc cương vực bên trong những cái k i a cường hãn đ ộ n thiên vạn thân điện sở tác sở vi siêu cấp thế lực cũng không phải là không thấy được hoàng triều trung đình cũng không phải hoàn toàn không có biết chỉ là ảnh hưởng tuyệt không mở rộng vạn thân điện mấy vạn năm đến cày t ấ y giao thiệp cùng trả giá có thể tiêu trừ loại ảnh hưởng này có thể luôn có danh giới cái kia danh giới liền là quyền thống trị thánh linh thần vương chỉ có thể đem phẫn nộ phát tiết đến thần ma hội thân lên cái này nhằm vào vạn thân điện tổ chức ở vào nhân tộc phía đối lập vạn thần điện mặt ngoài là chịu hoàng triều thống lĩnh đại hình thế lực ở vào nhân tộc trận doanh mà thần ma hội đặc biệt nhằm vào vạn thần điện liền đứng tại nhân tộc trận doanh phía đối lập thông tục nói thần ma hội là chỉ nhằm vào vạn thần điện thành viên tổ chức khủng bố tính chất cùng thanh thú môn không sai bề ệ lắm bất đồng một điểm là thần ma hội ở vào sqdin k chờ đối lập trận doanh rất nhiều siêu cấp thế lực cần thần ma hội không ngừng gõ vạn thần điện tóm lại thần ma hội cùng vạn thần điện đều là mang ác nhân c h ọ n vẹn trăm vạn thần duệ hơn nữa còn không tại hoàng triều thừa nhận bên trong cái này một đợt rét thoải mái bất quá ngươi yên tâm ta để hắn nhóm chết rất tan tưởng còn có cái kia thiên ủy thần vương kia là long thần tên kia đồ đệ đều nói hắn không chết nhưng vẫn là quá non đều nhanh non xuất thủy đến ta một cái cho làm chết hhh vương tiên ác ý tràn đầy không ngừng buồn nôn thánh linh thần vương bách bảo các các chủ hy vọng hắn g i à n xếp ổn thỏa đáng tiếc vương thiên là một tác nhân có ác nhân tư duy trường thanh quận cùng phong đao quận thành hủy diện mặt ngoài nhìn là vạn thần điện chết mười vị thần vương trên bản chất lại là vạn thần điện lừng cóng nhân tộc làm vậy kia ngươi đã vi phạm quy củ vạn thần điện cũng liền không tại nhân tộc trận doanh chết đi mười vị thần vương liền là đáng chết người mà thôi cho nên vương thiên cam nguyện vì làm chuyện này người có nổi cái này không phải làm chuyện xấu mà là làm việc tốt cũng không phải đổ diệt thần điện liền nên lẽ thẳng khí hùng đợi đến sự về sau vương thiên đã có thể tưởng tượng tất nhiên hội có không ít siêu cấp thế lực thậm chí bao gồm bách bảo các các chủ tại bên trong hội trong bóng tối cho thần ma hội càng lớn duy trì cường độ trên thực tế duy trì đã xuất hiện chỉ có thánh linh thần vương một cái trí cường thần vương đuổi giết hắn liền có thể nhìn ra mánh khỏe long thần dưới trướng có thể là có bốn đầu chó săn so các đệ tử của hắn cường một cái cấp bậc nhưng mà chỉ đến một đầu long thần thân truyền đệ tử chết đi thoáng một phát tử chết mất mười vị thần vương còn có quan trọng hơn trường thành quận cũng d i ệ t vạn thần điện tổng điện đã sớm gấp thậm chí trí thượng long thần tự mình xuất thủ cũng không ngoài ý mớn nhưng mà lại không có vì cái gì liền là những cái kia siêu cấp thế lực miệng lại thể thắng thôi đại yên thiên m ã thần vương dãy rủa hồi lâu hắn biết ngụy long phía sau có một thế lực khổng lồ so với thần ma hội càng cường đại hơn thần ma hội cái thế lực này tồn tại là bởi vì tồn tại đối vạn thần điện có chỗ tốt không sai liền là chỗ tốt để những cái kia siêu cấp thế lực coi là có thể thông qua thần ma hội gõ khống chế hắn nhóm có thể trưởng khống vạn thần điện cho nên chính mình sư tôn trước đó một mực chưa từng xuất thủ một cái thần ma hội chết đi sẽ chỉ làm hoàng triều để những cái kia siêu cấp thế lực càng thêm kiên kỵ lại làm ra càng nhiều nhưng mà thiên mãn thần vương minh bạch ngụy long thế lực sau lưng tuyệt không phải thần ma hội có thể so là một cái tâm phúc đại hoạn thậm chí c à n g viễn siêu hiện nay hết thể địch nhân chí ít hoàng tộc bảy đại siêu cấp thế lực đều tại ngoài sáng hắn nhóm có thể lôi kéo cũng có thể tìm tìm người hợp tác có thể là ngụy long sở tại thế lực hắn chưa bao giờ có mảy may tin tức phản phất đột nhiên xuất hiện có thể lại có thể tại ngắn ngủi trăm năm bồi dưỡng được nắm giữ trí cường lực lượng ngụy long có thể nắm giữ thần ma tử sĩ lại tại ngày hôm trước hủy diện trường thanh quận đánh giết mười vị thần vương bao quát thiên h ủ thần vương thế lực ngẫm lại liền đáng sợ thiên h ủ chết rồi ta có lỗi với hắn thiên mang thần vương do dự mãi hạ quyết định quyết định. hắn không thể thờ ơ thiên mãng thần vương yêu d ã mặt bên trên để lộ ra kiên định hắn muốn cùng chính mình sư tôn liên hệ nói thẳng ra hắn không thể lại phạm sai lầm phá hư thiên mãng thần vương đem tất cả mọi chuyện một năm một mười nói ra t r í thượng long thần trầm ngâm không nói sư tôn thiên mãng thần vương các loại một hồi chính mình sư tôn biểu hiện vượt quá dự liệu của hắn thiên mãng a giới này tuyệt không có như lời ngươi nói cái chủng loại kia thế lực giới vực bên ngoài cũng không có khả năng tiếp tục người hàn lâm chí thượng long thần ngữ khí có chút không vui mang theo mạc d a n huy áp hắn nói mà lại trường thanh quận lưu lại vài cái không có bị tiêu hủy sạch sẽ lưu ngân đại trận có mấy cái hình ảnh đi qua phân tích xác thực không phải thần mã hội cái kia vương tiên mà là hủy diệt bách diễm quận cùng là một người đều là vì vương tiểu xuyên cũng không phải trong miệng ngươi tử sĩ sư tôn nguy long thiên mãn g thần vương cảm thấy chính mình sư tôn nội hỏa hắn ý nguyên cảm thấy không đúng cái kia vương tiểu xuyên nên là tu hành huyết pháp sau đó lại đi tà thần tộc c h i lộ có một loại thần kỳ thân thể gọi là vạn thần thể có thể đủ hấp thu các loại thần huyết cường hóa hắn giết rất nhiều người ý nguyên bất tử liền là như thế. có thể nắm giữ dạng giữ là thiên n là mãn thần vương giả. muốn c d nói cái gì sư tôn đem nhiệm vụ trọng yếu hơn giao cho ngươi ngươi không thể đem tinh lực dùng tại cá nhân phân tranh phía trên trí thượng long thần đánh gai hắn ngươi là ta coi trọng nhất đệ tử một trong đừng để cảm xúc ảnh hưởng ngươi lý trí Ta. người ta muốn tìm n g ư ơ i cho ta tìm được chí thượng long thần đ ỗ n g nhiên bộ phát ngựa khí phát l ạ n h ngươi là có hay không biết mình nhiệm vụ vâng ngươi rõ ràng chính mình nên làm cái gì sao chí thượng long thần rất là lạnh lẽo minh bạch hoàng t r i ề u nơi nào đó long thần điện chí thượng long thần chặt đứt thông tin sắc mặt lạnh lùng hắn so thiên mãng nhìn càng xa cái này dưới vực đã không có khả năng tiếp tục hàng lâm người hắn so tất cả mọi người minh bạch ngăn tại thần tộc trước mặt không phải hoàng tộc cũng không phải những cái kia siêu cấp thế lực mà là cái kia đã rơi xuống đùi bằng người đại yên yến đô thần điện nhìn qua bị chặt đứt thông tin b ả o cụ thiên mãn thần vương mở mịt quan sát bầu trời xa thì thao tự nói sư tôn ta nói đều là nói thật ta ta khoảng cách ngụy long gần nhất vì cái gì ngươi không tin ta đây nam hoang yến hạo đánh giá an hàn lại nhìn một chút sư phụ của mình chẳng biết tại sao hắn có bất hảo dự cảm tiểu tiểu con mắt mang theo cảnh giác an hàn tự hồ cảm thấy yến hạo ánh mắt yên lặng quay đầu nhìn về phía yến hạo rất là bình tĩnh yến hạo t r ừ n g m ắ t ngược vạn nhân chu ở một bên phân tích phát sinh ở phong vân vương triều sự tỉnh nàng tự hồ nghĩ đến cái gì nhãn tình sáng lên đột nhiên đối ngụy long nói ngươi không cảm thấy phong c á c h cùng vân bảo biểu hiện rất là kỳ quái chương hai trăm linh năm nhị đồ đệ vạn nhân chu tác dụng rất mấu chốt nàng tình báo năng lực phân tích thật là đỉnh cấp có thể thông qua sự vụ biểu tượng phát giác được cấp độ sâu biến hóa vạn nhân chu gián tiếp hoặc trực tiếp trợ giúp ngụy long tìm được hai chỗ thần thánh trí địa đặc biệt là phong vân vương triều bên trong càng là tự mình tiến đến đào móc tư liệu kém một chút chết tại thiên cậu thần vương trong tay cũng chính là như thế cái này nữ nhân cứu giác quá nhạy bén hắn nhóm có lẽ là quá tức giận đi dù sao nếu không phải người thần bí xuất thủ lý thanh dương cùng trương vũ an đã nghĩ chính mình xuất thủ ngụy long không có cảm thấy có cái gì kỳ quái hết thẻ đều rất h o à n mỹ phong v â n vương triều lâm vào vòng xoáy bên trong hấp thu hết thẻ lực chú ý t h ầ n ma hội vạn t h ầ n điện tổng điện cùng với cùng hoàng tộc người hợp tác các loại minh tranh ám đấu chính là ngụy long muốn chúng ta hủy diệt phong đao còn thành trên thực tế tại trường thanh quận chuyện này mặt trước không tính là gì nhưng bọn hắn lựa chọn toàn bộ giao cho người thần bí vạn nhân chu phân tích nói thần ma hội hội trưởng tự mình phát ra tiếng phụ trách có thể ta cũng là thần ma hội xuất thân hội trưởng vương thiên nhưng không có loại này b ả n sự ngươi lại hiểu rồi ngụy long gặp nàng phân tích liền tê cả ra đầu nói hắn nhóm đem ta từ cái này vòng xoáy bên trong hái ra cái này chẳng lẽ không được ta hiện tại là phong c á c cùng vân bảo duy nhất hy vọng không còn có giống ta dạng này chiến lược người đi chợ giúp h ắ n nhóm những tài liệu này đều là ngươi thu thập ngươi so ta càng hiểu khốn cảnh của bọn hắn đây mới là mấu chốt nếu là bọn họ muốn đem ngươi từ vòng xoáy hái ra liền càng không nên đem phong đao quận thành sự tình đơn độc giấu giếm vạn nhân chu ngữ khí khẳng định có ý tứ gì lý thanh dương cùng trương vũ an không có khả năng ra vẻ hắn nhóm trả giá vương triều quyền k h ô n g chế đến dẫn xuất hoàng tộc trợ giúp vạn thần điện người nguy long nói vừa vạn tương phản ta nhận vì lý thanh dương cùng trương vũ an là tại che giấu cái gì hắn nhóm càng nhiều trả giá là vì che giấu một ít vết tích một ít khả năng từ phong đao quận thành hủy diệt liên tưởng đến trường thành quận hủy diệt vết tích vạn nhân chu nhìn c h ầ m c h ầ m nguy long nàng đã có thể khẳng định nguy long xác thực không có thông minh trước đó cùng lý thanh dương thương lượng là vượt xa bình thường phát huy a nguy long yên lặng suy nghĩ phát hiện vạn nhân chu phỏng đoán thật đúng là có chút đạo lý đem chính mình từ phong đao quận thành hái ra phương thức không hề chỉ cái này một loại nguy long đi tới phong đao quận thành rất đột nhiên là tại vạn nhân chu bị tập kích về sau hủy diệt phong đao quận thành cả cái quá trình trừ thiên quỷ thần vương đám người cũng chính là t ố i t r ư ớ c trình diện lý thanh、Hình、dương liền liền trương vũ an cũng là tới lần cuối trợ quyền hủy diệt phong đao quận thành là vương triều đại nghĩa là làm sự t ì n h liên liên hủy d i ệ t trường thanh quận cũng là quang minh chính đại sự tỉnh chỉ là thần thánh tri địa quá trọng yếu hội dẫn phát vạn thần điện phản công có lẽ là lý thanh dương cùng trương vũ an không biết là ta làm ngụy long nghĩ t h ầ m gặp vạn nhân chu tiếp tục nhìn mình chằm chằm ngụy long lâm vào trầm tư vạn nhân chu năng lực không thể nghi ngờ có phải là còn có một loại khả năng lý thanh dương hai người biết là ta làm nhưng lại không thể không dùng loại phương pháp này đem ta ẩn tàng giống như vạn nhân chu nói chính mình tại phong đao quận thành lưu lại một chút vết tích dấu vết gì đâu hủy d i ệ t phong đao quận thành ta là một đợt mang đi d ù n là ngụy long linh quang nói lên ta vừa rút ra thôn vệ phát tắc tại phong đao quận thành cùng trường thành quận đều dùng có lẽ tại thủ pháp bất đồng có thể trên bản chất đồng dạng đặc biệt là từ pháp t ắ c trên dấu vết ngụy long là một cái người cẩn thận tại hủy diệt bách diễm quận bên trong thần thánh chi địa lúc hắn chuẩn bị lưỡng chủng đấu chiến phương thức nhưng ở phong vân vương triều hành động bên trong hắn chỉ là làm mặt ngoài ngụy trang theo thực lực càng ngày càng mạnh hắn cũng đến dùng pháp cảnh giới không phải tùy tiện một trang liền có thể trang ta vừa nhận được tin tức phong đao quận thành không có người sống nói cách khác trừ bỏ những cái kia ngơi chém giết chứa thần huyết người cơ hồ tất cả mọi người bị người xử lý vạn nhân chu xuất ra nàng vừa đến đến tin tức t nguy long hít sâu một hơi như thế nói đến lý thanh dương hai người không chỉ có là nhìn ra cái gì hơn nữa còn vì ta làm c h á lớp nguy long nhất thời có chút khó chịu hắn vẫn cho rằng lý thanh dương không biết nhưng là lý thanh dương không chỉ biết hơn nữa còn tại biết đến cơ sở bên trên tiêu trừ thai hoàng ẩm so hắn suy nghĩ nhiều mấy tầng ngươi nghĩ rõ ràng rồi vạn nhân chu cười ngươi đừng nhìn lý thanh dương lâm vào k h ố n cảnh nhưng đó là ngàn năm lão hồ ly hắn cái này là trong lúc vô hình thi ân ngươi hơn nữa còn cam đoan ngươi có thể kịp phản ứng ngươi nói đúng ngươi bây giờ là phong văn vương triều thiếu có hy vọng hiển nhiên lý thanh dương càng hiểu cái này một điểm ừng ta biết ngươi làm không tệ ta chỉ là làm một điểm nhỏ bé công việc vạn nhân chu nghịch ngợm cười một tiếng ngụy long nhàn nhạt gật đầu trên thực tế trong lòng của hắn có thể không có chút nào bình tĩnh hiển nhiên vạn nhân chu đã xác định là hắn hủy diệt trường thanh quận lúc nào đâu là chính mình lỡ lời nói bốn vị thần vương lộ ra sơ hở lại thêm lý thanh dương làm pháp để cái này nữ nhân tin tưởng loại khả năng này đều là hồ ly ngàn năm chơi cái gì liêu trai lý thanh dương là danh phủ kỳ thực ngàn năm lão quái mà vạn nhân chu cũng rất thông minh nếu không phải nàng đ i ể m phá n g u y long khả năng cần không ít thời gian mới có thể k i ị m phản ứng ta quả nhiên không quá thích hợp đi tính toán đạo lộ n g u y long rất may mắn hai người kia là bạn không phải địch còn tốt ta lập tức liền vô địch n g u y long có một cái thói quen tốt nghe người ta khuyên ăn cầm no vạn nhân chu điểm tình hắn hắn tiếp xúc người bất kể là địch hay bạn đều không phải đơn giản người lịch duyệt phong phú ta ưu thế lớn nhất là cái gì không phải động não mà là đẩy lại từ cơ bắp đi thôi n g u y long cười khẽ lưu lại sơ hở lại như thế nào cho dù lý thanh dương không cho xử lý lại như thế nào hắn ngụy long không sợ ngụy long đến đến an hàn cùng yến hạo mặt trước hai cái tiểu g i a hỏa giúp nhau chừng hồi lâu ngụy long nhìn về phía an hàn ta nghĩ thu ngươi làm đồ truyền thụ cho ngươi tu luyện c h i thức ngươi có muốn hay không cùng ta học an hàn trên ánh mắt rời tựa hồ đang suy nghĩ suy nghĩ một hồi chậm rãi gật đầu sư phụ yến hạo cảm giác nguy cơ quả nhiên ứng nghiệm trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện nữ hai tử là đến cùng hắn đoạt chính mình sư phụ ngụy long nhìn về phía yến hạo như thế nào rồi để ta cùng yến hạo nói một chút có thể sao yến hạo vẫn chưa trả lời an hàn lại mở miệng nàng mang theo một tia tiểu tiểu khẩn cầu t ố t ta ngươi nhóm về sau cũng sẽ ở môn hạ của ta cho các ngươi điểm tư nhân thời gian hiểu nhau ngụy long đi qua một bên ngươi cái này hai cái đệ tử không đơn giản vạn nhân chu nói yến hạo không cần nhiều lời hắn thiên phú ta nhìn không thấu đến mức ăn hàn trên tay của ta có rất nhiều tư liệu của nàng một cái từ ba tuổi t à hữu liền bị vạn thần điện bắt đi bị hắn nuôi dưỡng hơn sáu năm y nguyên không bị hắn ảnh hưởng hải tử rất là đáng sợ vạn nhân chu trên người an hàn có đáng sợ hai chữ ngụy long nói cho nàng cứu ra an hàn quá trình an hàn có lẽ thiên phú phổ thông có thể xác thực đã có cường giả chi tư trình độ nào đó so hiến hạo đáng sợ hơn thiên phú hắn nhóm hội đi con đường khác một cái dùng xích tử c h i tâm k h ô n g chế vô địch pháp một cái dùng vô địch c h i tâm k h ô n g chế có địch pháp ngụy long từ chối cho ý kiến phổ thông người căn bản sẽ không làm đệ tử của hắn y ế n hạo là thiên phú vô địch trừ có y ế n trần cái này không thể không đối mặt n h â n quả vẫn cứ rất thuận mà an hàn dựa theo hắn nghĩ sẽ tu luyện nhất môn hắn sáng tạo hoàn toàn mới công pháp loại công pháp kia đem thế gian đều là địch ngươi tự hồ đối với ta thành vì ngươi sư tỷ có chút không vừa ý an hàn cùng yến hạo đến đến chỗ không người nói khẽ sư tỷ ta so ngươi trước nhập môn ta là sư huynh của ngươi yến hạo không nghĩ tới chính mình bằng bạch liền bị người dính tiện nghi có thể là ta tuổi tắc lớn hơn ngươi ta nay năm m t ư ơ i tuổi tuổi tròn ngươi mấy tuổi an hàn hiếu kỳ hỏi ta tại thai nhi thời kỳ thai n é n hơn ba mươi năm yến hạo n g h ẹ lời không thể làm gì khác hơn nói hiện tại tính toán ra, ta chỉ ít bốn mươi tuổi lớn hơn ngươi ha ha an hàn cười ngươi bây giờ xa xa vẫn chưa tới mười tuổi cho nên ngươi là sư đệ ta ta là sư tỷ của ngươi ngươi tiến hạo không đồng ý lấy ở đâu quy củ như vậy sau nhập môn gọi trước nhập môn sư đệ ta nghe nói ngươi có nhất cái địch nhân an hàn lẩm bẩm nói giống như tên địch nhân kia mạnh hơn ngươi quá nhiều ngươi rất khó vượt qua hắn ngươi nghe ai nói tiến hạo biến sắc ta tương lai nhất định hội đánh bại hắn ta gặp ngươi một mực khỏe miệng căng cứng tụi con nhỏ liền to mày hiển nhiên có một điểm vô pháp tiêu tàn c ử u hận an hàn nhìn xem hiến hạo tựa hồ có thể nhìn thấu h á n tâm thế nào làm sư đệ của ta sư tỷ sẽ giúp ngươi giải quyết địch nhân của ngươi an hàn nết h miệng lên liền giống như là dụ hoặc nữ hải tử quái thúc thúc ân không đúng là làm hải tử nữ a di ta hội đánh bại hắn ta một người hiến hạo nữ g khí kiên định an hàn tựa hồ có chút thất lạc t ố t ta bất quá ngươi cẩn trợ giúp thời điểm tùy thời mở miệng giao lưu xong hiến hạo cùng an hàn trở về an hàn tìm tới ngụy long nói sư đệ không có ý kiến ngụy long nuốt một n g ụ m nước bọn cái này thương lượng năng lực hắn cho mười b à phân mãn phân mười điểm bảo tài nhặt được ủy ngươi so ngươi đồ đệ kém xa vạn nhân chu im lặng đối ngụy long nói ngụy long gãi đầu một cái an hàn cũng quá xã hội mấy câu nắm giữ hết thẻ chủ đề hiến hạo còn không có cảm giác hả vì cái gì có một loại cảm giác quen thuộc ngụy long mang theo bi ai nhìn tiểu hiến hạo một ánh mắt không tự giác nghĩ đến chính mình đây chính là sư đồ cùng chính mình nhận vì lý thanh dương cái gì cũng không biết sao mà tương tự đơn thuần đáng yêu t i ế nguy hạo còn tại còn cắm n đầu suy h ẩn ẩn thấy không đúng chỗ、nào. Chúng ĩ ẩn ẩn đúng nào. cảm m ta ố n linh tiên. n về khư đầu g long mang ba người theo rời đại i không trên đường lưu l Đã đến đó điểm. đại phong thứ thời Long nổi lên, cũng Nguyễn gì vũ làm mấy thứ gì đó thời điểm. Long đại sư huynh trở về nghe nói đại sư huynh vượt qua thần ma vương kiếp thành vị động thiên đệ tam vị thần ma vương cường giả hoàn toàn thể hiện chính mình thiên phú có đệ tử tại thảo luận cũng có người tin tức linh thông hơn hiện tại phải gọi điện chủ t h ả i vân truyền công điện rốt cục đại hưng nguy long sư huynh cũng không phải phổ thông thần ma vương hắn chưa thành thần ma vương liền trọng thương tiên mãn g thần vương hắn là thần ma vương cường giả bên trong cừng giả đến rồi đến rồi chỉ gặp linh k h ư động tiên sơn môn trấn n g u y ê n sơn phía dưới những cái kia vô pháp phi hành nội môn đệ tử đệ tử nhập thất bẩy mong mỏi rất nhiều người chờ lít nha lít nhít động chủ liếu thần tông cùng đại trưởng lão hàn văn uyên cùng với chư vị thần ma t r ư ở n g lão đều là sớm ra thằng đến bầu trời xa xuất hiện tam đạo thân ảnh chính là ngụy long ba người vạn nhân chu đã trước một bước rời đi nàng còn không muốn bại lộ cùng ngụy long quan hệ nhìn thấy ngụy long mặc dù nghi hoặc nhiều một nữ hải có thể liêu thần tông m ặ t không hiện lộ ra một vệt mỉm cười đi đầu một bước nói khẽ hoan nghênh ồ i ra ngụy long nghe được núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng hoan hô kia là vô số đệ tử nhìn thấy hắn tâm tình kích động phát tiết mặc dù chuyến này chỉ ra đi không đến bốn năm lại làm cho hắn kiến thức rất nhiều nhân gian h i ể m ác nhân tâm h i ể m ác tiến đô phong vân vương triều cùng tại nam hoang bất đồng có rất nhiều âm mưu rất nhiều tính toán khó lòng phòng bị cùng hoang t h ú đối chiến hoang t h ú ít nhất là đi thẳng về thẳng mà cùng người đối chiến cần cân nhắc càng nhiều a có chút là lạ ngụy long thu thập tâm tình mặc dù bên ngoài hiểm ác nhưng là hắn giống như chưa ăn qua thua thiệt còn giết mười mấy cái thần vương chỉ sợ có cảm khái là chết trong tay hắn người đi ngụy long nhìn thấy sân môn lộ ra một vệt mỉm cười bất kể như thế về tới đây ngụy long mới có một loại cảm giác về nhà có thể bỏ đi hết thể gánh vác còn chính mình dùng chân thực ngụy long sờ sờ an hàn đầu cười nói đây chính là ta hứa hẹn cho nhà của ngươi an hàn ánh mắt l ó e lên khí tức bên trong nhiều hơn một phần hoạt bát tiến hạo rời bước chân một chút đem đầu của mình thả tại ngụy long bên tay phải cọ sắt lòng bàn tay của hắn ngụy long túi đầu xem xét cũng sờ sờ ngươi cũng về nhà trong lúc nhất thời trong không khí tràn ngập vui sướng bầu không khí ngụy long hướng các đệ tử phất phất tay cùng trưởng lao trào hỏi có không ít gương mặt quen trung vô diễm tôn phong hàn các loại chân truyền đệ tử bên trong cũng có một chút người quen trương tử thân thiết vô tâm lục tử yên những người kia nhìn qua ngụy long có chút lạ l ắ m kỳ thực chỉ là mấy năm có thể phảng phất đã qua thật lâu khúc trên lệch lớn hơn về nhà ngụy long vung tay lên gần trăm đạo đội quang dâng lên tử sơn môn trấn liên sơn mà vào thủ tục xong thu xếp tốt xếp chương í n h hai trăm linh sáu ta nguy long cường bạo chỉ có nguy long kéo dài mà trầm tinh tiếng hít thở tiếng vọng giống như vực sâu lù lù bất động tại hắn lòng bàn tay vô số nhan sắc khác nhau thần huyết chiếu sáng rạng rỡ tản ra bất đồng khí tức ba động vạn thần điện có nhiều thiếu thần tộc không thể biết có thể số lượng này nhất định k h n g ít bao quát các loại thuộc tính lực lượng nguy long trong tay thần huyết chỉ là chân thần chi huyết chất lượng so r a kém thần vương chi huyết có thể về số lượng nha rất là khủng bố phong đao quận thành cơ hồ hết thẻ tu sĩ đều là đi tới dung hợp thần huyết c h i lộ con đường của bọn họ rất rã tiêu hao thần huyết rất lớn xuất hiện rất nhiều nhiều sóng có thể vẫn là thần huyết trường thanh quận càng không cần nhiều năm mươi số lượng thành trì trăm vạn mà tính thần duệ đáng sợ nhất một điểm còn là trừ số ít dự bị thần duệ hắn nhóm cất bước tương đương với mệnh luân tu sĩ trường thanh quận dùng mấy chục năm kiến tạo trên mặt đất thần quốc toàn dân siêu phàm mặc dù bởi vì một mực cải tiến thức tình phương pháp nguyên nhân dẫn đến hình thành một vị thần duệ cần thiết thần huyết lượng càng ngày càng ít có thể độ dung hợp lại càng ngày càng cao thân là thần tộc tu luyện phú cũng tại tăng cường vạn thần điện thần duệ có ba tốt thứ nhất chỉ cần trở thành thần tộc giữ gốc chứa chân thần chi huyết thứ hai chân thần chi huyết chứa thuế biến thừa số nhiều sóng thừa số thứ ba chân thần chi huyết có thể cung cấp thêm điểm cần thiết thân thể năng lượng ẩn chứa tạo hóa phong đao quận thành cũng coi là tốt có thể kém xa tít tắp trường thành quận a ngụy long nhìn qua trong tay thần huyết c ả n khái mặc danh cái này lượng có trúc đại phong đao quận thành bên trong thần duệ thần tử nhóm đa số thất bại những tu sĩ kia thường thường vì gia tăng lực lượng lung tung thôn phệ thần huyết căn bản không quan tâm biến thành q u á i thai so sánh dưới còn là trường thanh quận chính quy có chính quy thần cùng có tiến giai thần điện thành thể hệ có thể trưởng thành mà lại xem như vạn thần điện xem trọng thần thánh chi địa kế hoạch một c â u có thể đến đến không thể tính toán tài nguyên chút xuống một bước trưởng thành ẩn chứa thần huyết càng ngày càng nhiều thành vì một cái ưu tú vạn thần điện thành viên cuối cùng bị nụy g long thu hoạch nếu thật là lên bách diễm quận thần thánh chi địa số một cùng trường thanh quận thần thánh chi địa số hai đều là nhất là chất lượng tốt giao h ẹ một lứa lại một lứa thần thánh chi địa thần dội u nhóm tự nhiên trưởng thành khỏe mạnh tiến bộ ngụy long suy nghĩ phát tán sau đó hắn đột nhiên bừng t ỉ n h đắc tội đắc tội ngụy long đẻ xuống cắt giao hẹ tại ý niệm ý nghĩ này thật đáng sợ hắn mục tiêu chủ yếu là vì gạt bỏ vạn thần điện vũ dực đến mức đến đến thần huyết chỉ là nhân tiện thần huyết tuy tốt có thể hoang thú cũng không kém ừ n chính là như vậy ngụy long tâm cảnh chậm rãi trở nên cổ sóng bất định giống như một đầm tính mịch nước suối trên lòng bàn tay xuất hiện nhất đạo tuyền uy là hắn tự sáng tạo một cái bí thuật để hắn không cần lại dùng miếng ố t có thể hoàn toàn luyện hóa hấp thu nguy long từ đầu đến cuối không có quên mất hắn sở dĩ đi ăn cũng không phải bởi vì ngay từ đầu hoang thu thịt ngon ăn trọng yếu nhất còn là thêm điểm phú giao phó hắn siêu cấp tiêu hóa năng lực trải qua hệ tiêu hóa có thể tiêu trừ thôn vệ xuống dưới đồ vật thai hoàng ẩm ngay từ đầu nguy long nuốt thần huyết hắn lúc đó còn không thể hấp thu nhiều sóng thừa số cũng là bởi vì là tại dạ dày bên trong cho nên có thời gian phản ứng có thể dùng vô cực lực lượng xóa đi hiện tại nguy long rút ra thôn vệ pháp tắc x i x í c cái này bí thuật cũng có nhất tầm qua dạy tác dụng trải qua này thôn phệ đồ vật sẽ hấp thu càng thêm triệt đề hơn nữa còn có thể phòng ngừa ăn phá hư bụng có thể hay không tăng cường thực lực c h ứ c không chí ít không thể tổn hại chính mình khỏe mạnh ngụy long hành sự tiêu chuẩn nhất quán trầm ổn p ó n g ánh thần huyết trường hà tại ngụy long toàn thân v ư ợ quanh kim m ộ c thủy hỏa thổ quang minh hắc cám âm dương các loại còn có sinh mệnh đấu chiến sát l ụ lực lượng các loại các loại t h u tính như thế nhiều thần huyết nếu thật là đi nuốt vài vài đêm chỉ sợ cũng vô pháp uống sạch trường giang đồng dạng mênh ngông quần c u ộ n thân huyết trải qua lòng bàn tay vòng xoáy không ngừng tiến nhập thân thể của hắn khó mà hình dung cảm giác tại trong thân thể của hắn tạo ra đại lượng lĩnh ngộ liên quan tới các loại thuộc tính đạo lộ càng nộ t ừ n g chút một gia tăng ngụy long t ử phá vạn pháp c h i lộ đi tới d i ệ n hóa vạn pháp đây là lần đầu rõ ràng như thế địa đến đ ế nhiều n loại càng nộ mặc dù chỉ là chân thần tầng thứ càng nộ có thể không chịu nổi số lượng nhiều hắn nắm giữ các loại lực lượng phát tắc tăng thêm một bước những cái kia hắn không có liên quan đến phát tắc cũng có một tia c à n nộ dù cho lần thứ nhất hủy d i ệ t thần thánh chi địa số một luyện hóa cũng vô pháp cùng hiện tại so sánh kia thời điểm ngụy long còn không có lĩnh ngộ h i ể u pháp biết pháp dùng pháp tam cảnh vẫn chưa chân chính chạm tới pháp tắc chi mê không thể rút ra pháp tắc xiềng xích càng không cần kia thời điểm ngụy long chỉ là suy đoán cũng không thể khẳng định vạn thần điện lai lịch mà hiện nay ngụy long nhận biết thanh tịnh cũng có thể dùng cái này để thăng cảnh giới hắn c m n ộ có thể đ ủ hóa thành hiện thực hắn biết nó như thế cũng đã biết nó vì sao cho nên ngụy long rút ra thần huyết đi qua hắn cố động thấp nhất cũng là chân thần tầm thứ trong đó bên trong có thần tộc đặc biệt siêu p h à m thể hệ thần lực bên trong bao hàm thần lực thuộc tính càng lộ a n g u y long phát ra một tiếng trầm thấp tiếng hô vạn pháp lực lượng ở trong cơ thể hắn nổ tung phi thường dễ chịu mang đến vui vẻ để hắn không tự chủ phát ra dê lên gì n g u y long thể nội một đạo lại một đạo nóng bỏng năng lượng lặp đi lặp lại giao thoa như núi cao thế chân vạc kim sát s ư ớ n g cốt phía trên vô cực pháp tắc cốt văn không ngừng mở rộng tức ghi chép hắn xương cốt dung nhập hắn cốt thủy để thăng gốc dễ của hắn thể nội thần cung bên trong lẳng lặng đứng xứng kim đan thả ra vô số quá mang ngụy long thân thể đại đàn theo tu vi tiến bộ càng phát khủng bố không ngừng tịnh hóa thân thể vô cực pháp tắc c ố t văn năm mươi sáu thần ma vương cảnh giới hướng về phía trước tiến lên một điểm cái này là các loại thuộc tính thần lực mang đến phản hồi vô cực pháp tắc diện hóa và pháp gia tăng cảm nộ có thể trực tiếp thôi động ngụy long tiến lên năm mươi bảy năm mươi tám sáu mươi mốt thần ma vương trung kỳ bình cảnh cơ hồ thông suốt trực tiếp tiến nhập thần ma vương hậu kỳ mà cái này còn chưa kết thúc sáu mươi hai sáu mươi lăm tám mươi trực tiếp gia tăng hai mươi lăm điểm tiến độ mới miễn cưỡng dừng lại ngụy long ý nguyên khoanh chân ngồi xuống kim sát xương cốt tùy ý rút ra một cái đều là tương đương với thần ma vương binh khủng bố bạo binh còn là đỉnh phong thần ma vương binh nắm giữ một tia thần binh chi uy vô cực lực lượng pháp tắc khủng bố vô cớ ngụy long gần nhất tiêu diệt quỷ thần vương càng nghiệm chứng cái này một điểm quỷ thần vương thần lực đặc thù rất là cấp cao luận quỷ dị viễn siêu mãng thần vương nhưng mà bị hắn bắt lấy chân thực chi càn tìm tới hắn rơi vào thế giới chân thật một cái điểm ý g h nguyên khó thoát một cái bóp nát vận mệnh đây chính là vô cực pháp tắc cường hãn diễn hóa văn pháp là con đường vô địch phá hết vô pháp là vô địch hủy diệt chi lộ cũng là ngụy long một bước trưởng thành tạo nên chắc tuyệt ngụy long đôi mắt bên trong lấp lóe một đạo tinh quang cái kia khổng lồ thân huyết hắn chỉ là lợi dụng lần cận nhất tầng vẹn vẹn cảm n ộ lực lượng còn chưa kết thúc đệ nhị trọng nhiều sóng thừa số thuế biến một lần tại ngụy long thể nội n ổ tung những này nhiều sóng thừa số thuế biến thừa số cùng những cái kia cảm nổ không sai biệt lắm tầng thứ thấp đối ngụy long tác dụng nhưng mà số lượng nhiều lượng biến có thể là dẫn phát chất biến tầng tầng lớp lớp vô hại thuế biến thừa số nhanh nhất bị hấp thu ngụy long xương cốt phía trên vô cực pháp tắc cốt văn càng thêm tâm thúy từ xương cốt tiến nhập cốt thủy đề thăng căn bản chân thần cấp bậc thuế biến thừa số một tia tiến bộ tại to lớn số lượng phía dưới ngụy long tu vi đến đến tám mươi năm điểm lại đề thăng năm điểm tiến độ theo tu vi cảnh giới đề thăng cần thiết tiêu hao tại không ngừng gia tăng thần ma vương hậu kỳ năm điểm thậm chí càng vượt qua thần ma vương bên trong tiền kỳ hết thể tiêu hao sau đó là nhiễu sóng thừa số còn lại có hại nhiêu sóng thừa số khổng lồ nhiều sóng thừa số muốn để ngụy long phát sinh biến dị hoặc sinh ra lục sắc gần chứa sinh mệnh thảo nguyên tóc hoặc mọc r a ngọc giác hoặc là quan g minh chi cánh các loại biến dị nhưng mà những này nhiều sóng l i ề n kích phát ngụy long thân thể biến dị tư cách đều không có anh trực tiếp bị chấn áp nhiều sóng thừa số hấp thu hoàn tất ngụy long tu vi từ tám mươi lăm điểm tới đến tám mươi tám điểm ngụy long y nguyên xếp bằng ở cái nào bên trong t h â n huyết bên trong cảm n ộ cùng các loại thừa số hoàn toàn tiêu hóa s o n g tất nhưng mà đến mức này thần huyết còn không bị triệt để hấp thu thân thể năng lượng tại không ngừng tiếp xúc đây mới là tinh hoa chân chính tinh hoa có thể đủ dùng cấp thấp tầng thứ lực lượng để thăng càng cao tầng thứ tu vi khủng bố phú tại thân thể năng lượng phía dưới trước đó thân huyết ẩ n chứa cảm nộ g cũng tốt các loại thừa số cũng tốt chỉ có thể tính làm món ăn khai vị dù sao ngụy long đã sớm hấp thu qua các loại thân huyết đại bộ phận cảm nộ g đã nằm giữ những cái tia thừa số cũng không xa l à gì chân chính để ngụy long yêu không hết hay là thân thể năng lượng hàn chân chính phú thân thể năng lượng tại cơ thể bên trong nổ tung thân thể năng lượng liền là thân thể năng lượng không phân cái gì cảm nộ cao thấp hóa thành tích lũy tại cơ thể bên trong không n g ừ n g tụ ngụy long thân hình ẩn ẩn muốn bạo tạc cái này là không tầm thường hiện tượng từ nuốt qua cự linh thần vương thần huyết ngụy long đối thân thể trưởng khống liền gia tăng thật lớn có thể tùy tiện đem thân thể năng lượng áp suất tiến nhập thân thể có loại cảm giác này chỉ có thể minh giờ phút này thân thể năng lượng là tại bạo tạc thức thắng t r ư ở n g hô ngụy long tiêu tán trong tay thôn vệ vòng xoáy khổng lồ thân huyết đã bị hắn hấp thu hoàn tất tâm niệm nhẹ nhẹ k h ẽ động ngụy long am hiểu nhất để thăng thực lực phương thức tại thời khắc nhóm lửa cho ta thêm điểm để ta xem một chút cực hạn của mình nguyên bản cuộn trào thân thể năng lượng trong khoảnh khắc tiêu tán trong không tám mươi chín chín mươi phá thần ma hậu kỳ tiến nhập thần ma viên mãn ý vị hạnh nguyên chưa từng kết thúc chín mươi mốt chín mươi b ố chín mươi chín ngụy long trực tiếp để thăng tới thần ma vương viên mãn viên mãn chỉ kém cuối cùng một điểm liền có thể đi đến thần ma vương cảnh giới phần cuối ngụy long thể nội phát sinh lật đổ biến hóa xương cốt phía trên vô cực pháp tắc cốt văn như cùng sống hướng chỗ sâu nhất xuất phát tiến nhập trong xương thủy rầm rầm vô cực pháp tắc x i n xích tại ngưng tụ một màn này ngụy long không hề lạ lẫm h ã n tại toan nghe một nửa bảo cốt bên trong đã từng gặp qua pháp tác xiềng xích sinh liền như một loại phú nhưng mà đối với ngụy long đến pháp tác xiềng xích không chỉ có là phú hắn cũng có thể tự mình lĩnh n g ộ tu sĩ siêu thoát c h i lộ cùng hắn đi con đường vô địch hỗ trợ lẫn nhau theo khổng lồ thần huyết hoàn toàn hấp thu thần huyết cảm lộ hấp thu thừa số thêm điểm đề thăng ngụy long chỉnh hợp tất cả mọi thứ hóa thành vô địch pháp chất dinh dưỡng ngụy long nội tâm lại là khé động căn bản đại pháp vô địch pháp lô hỏa thuần thanh đại lượng cảm lộ đề thăng tu vi đề thăng chạm vào vô cực pháp tắc xiềng xích thăng hoa mà vô cực lĩnh ngộ pháp tắc tiến bộ cũng tại vẫn còn ngụy lòng sáng tạo vô địch pháp tại trước mắt tu hành bên trong vô cực pháp tắc tu luyện là vô địch pháp c ă n cơ như chính ngụy long sở liệu tu sĩ siêu thoát c h i lộ cùng hắn tự thân con đường đã có thể giúp nhau xúc tiến vô địch pháp để thăng nhất giai cái này tiến bộ ngụy long đ ấ y mắt hiện lên trầm tư nếu là đơn thuần dùng thân thể năng lượng đến để thăng vô địch pháp hắn hấp thu thần huyết cũng chưa chắc có thể tăng lên một giai không sai vô địch pháp chính là như vậy biến thái bộ này pháp môn trực chỉ căn bản tiêu hóa to lớn ngụy long sau lưng có các loại hào quang tán giật mà ra kia là vô cực diễn hóa vạn pháp lực lượng theo vô địch pháp đề thăng vẫn còn hắn cảm n ộ ngụy long tâm có phúc tự thân tu vi bổ túc thiếu thốn một điểm vô cực pháp tắc cốt văn một trăm h thần ma vương cảnh giới đi đến cuối con đường tại ngụy long thể nội kim sát cốt tủy biến hóa hình thành từng đạo vô cực pháp tắc xiềng xích giống như tinh hoạch bạo tạc trong máu cũng có vô cực pháp tắc đang lưu động bơm tuân ra cường đại lực lượng cỗ lực lượng này tại ngụy long toàn thân trôi nổi sôi trào ngụy long trước che đậy hư không cảm giác tiêu trừ t pháp tác cái này g x í là vạn pháp quý nhất sát thái bất kể là độ thô còn là cường độ đều viễn siêu ngụy long trước đó rút ra pháp tác x i ề n g xích vô cực pháp tác xưởng xích tính mịt khó lường cái này là giới này cơ sở pháp tắc xiềng xích là giới vực căn cơ đồ vật chỉ này một lần ngụy long chiến lược trí ít gấp đội mạnh vô địch ngụy long hít sâu một hơi suy nghĩ một lát đem vô cực pháp tắc xiềng xích nhét trở về không có nguyên nhân khác liền là quá trang k i ệ n tiêu hao rất lớn vẹn vẹn rút ra ngụy long sắc mặt liền có chút trắng bệnh ngay cả như vậy hán cười y nguyên rất vui vẻ giống như ba trăm cân hải tử ngụy long hô hấp như k í n h lôi vẹn vẹn vài giây lát nội tại tiêu hao liền khôi phục bình thường ngụy long con mắt y nguyên tỏa sáng đang lúc trở tay m ư ờ i khỏa hóng ánh sáng long lanh thần huyết xuất hiện so với trước đó giống như giang hà thần huyết ngụy long trên lòng bàn tay thần vương thần huyết liền như là đá c ộ i có thể vững vàng chìm ở giang hà dưới đáy trước đó là lượng thắng lợi hiện tại là chất thuế biến đề thăng vừa mới bắt đầu chương hai trăm linh bảy tập hợp đủ ngũ hành pháp tác xiển xích triệu hoán thần long m ư ờ i khỏa thần vương thần huyết là ngụy long tại phong vân vương t r i ệ u thu hoạch lớn nhất bình thường tu sĩ nhân tộc như lợi dụng thần vương thần huyết cần thông qua các loại thủ đoạn tiêu chử nhiều sóng thừa số cùng với thần huyết nội bộ hôn tạp c ả n nộ nhưng mà ngụy long không cần thiên c ầ u thần vương trùng thần vương kim bằng thần vương ẩn ảnh thần vương giắc thần vương c ự linh thần vương mục linh thần vương tam nhãn thần vương kim x ả thần vương cùng với cuối cùng thiên quỷ thần vương bị ngụy long tận d i ệ t trên cơ bản không có bao nhiêu sức phản kháng cho nên cái này mười khỏa thần vương thần huyết bên trong ẩ n chứa hoàn chỉnh mười vị thần vương tinh hoa ngụy long trước đem thiên quỷ thần vương thần huyết thu hồi có hấp thu thiên m ạ n g thần vương ba thành thần lực vết xe đổ hàn định đ e m thiên quỷ thần vương thần huyết lưu tại cuối cùng hấp thu cường hóa một đợt về sau lại đậu thù thiên quỷ thần vương năng lực đặc thù không có gì bất ngờ xảy ra. h á n thần huyết bên trong chứa mảnh vỡ đại đạo ngụy long mắt sáng lên thần tộc thật đáng yêu nếu không phải thần tộc lớn mạnh cần phổ thông người thay đổi căn cơ thần tộc nếu là dựa vào chính mình sinh sôi lớn mạnh ngụy long tuyệt không sẽ như vậy tâm ác thần tộc sinh sôi có vấn đề lớn một ngày hấp thu thần huyết nếu không thể thành tựu chân thần thần thể vững chắc rất khó thai n é n đời sau dù cho thai n é n cũng dễ dàng sinh ra một ít đáng sợ đồ vật đến mức đạt tới chân thần tri cảnh sinh vật cá thể càng mạnh thường thường sinh sôi năng lực càng thấp h ạ nếu là lại vượt qua bất đồng thần tộc tỷ lệ thấp hơn kỳ thực cũng có thần tộc cùng nhân tộc kết hợp có thể như thế y nguyên dễ dàng xuất hiện một ít không tốt đồ vật phát sinh nhiêu sóng so sánh dưới vạn thần điện càng lớn trực tiếp từ nhân tộc bên trong hấp thu màu mới tu sĩ cấp thấp cùng với một ít tư chất không tốt phổ thông người rất nhiều nguyện ý đi vạn thần điện đạo lộ vạn thần điện hình tượng rất tốt lại là chị u hoàng triều thừa nhận đại thế lực chỉ là không có nếu như vạn thần điện không có khả năng an phận ngụy long lấy lại tinh thần vạn thần điện con đường bản thân liền đối tu sĩ cấp thấp tri lộ có nghiên ép tính cái này là sự thật không thể chối cãi chỉ cần vạn thần điện con đường này tại liền sẽ có người muốn đi đường tắt tồn tại liền là hợp lý thật sự là có người chủ động tìm nơi nương tựa ngụy long tâm lý không thoải mái cũng sẽ không có cái khác ý kiến chỉ là vạn thần điện thành lập thần thánh chi địa phương thức chạm đến danh giới ngụy long tâm tư bắt chuyển lại đem thiên c ầ u thần vương trùng thần vương ẩn ảnh thần vương cự linh thần vương giắc thần vương tam nhãn thần vương cái này lục vị thần vương chi huyết trước thu hồi chỉ còn lại kim bằng thần vương kim xà thần vương cùng với một linh thần vương ba viên thần huyết ngụy long hiện nay nắm giữ pháp tắc xiến x í chính yếu nhất là hắn vừa rút ra vô cực pháp tắc xiềng xích vô cực pháp tắc là phương thiên địa này trí cao pháp tắc một trong ẩn chứa viễn siêu phổ thông pháp tắc vĩ lực bình thường cơ sở pháp tắc xiềng xích tại vô cực pháp tắc xiềng xích mặt trước có thể trực tiếp đánh nát bởi vì t ầ n g thứ cao trực tiếp dùng vô cực pháp tắc xiềng xích phòng ngự không thể phá vỡ phòng ngự cũng là kinh người rút ra vô cực pháp tắc xiềng xích cũng tương tự nghiệm chứng ngụy lòng suy đoán tu sĩ siêu thoát tri lộ cùng hắn khai sáng vô địch đạo lộ đã hình thành một loại cân bằng thân ma vương cảnh g i i rút ra cơ bản pháp tắc x i n xích tu sĩ có Đương trên h Hoàng Thái ờ i tử t i liền siềng siềng cái giai hiện ệ u quân muốn xuất qua. như dạng này hơn cường hãn pháp tắc. Chưa từng vô vô vị là thế. thể pháp sích, pháp sích pháp Chưa rút tắc tắc một tắc. t Có cực cơ cao ra r so sở lý luận nói thành tựu kim thân mới có thể một cách tự nhiên tại cơ thể bên trong sinh ra pháp t ắ c xiềng xích hình thành một loại giống như thiên phú đồng dạng năng lực có thể tùy ý vận dụng pháp t ắ c ma ngụy long cường hãn nội t ì n h để hắn sớm một bước lại thêm vô địch pháp diệu dụng đi đến thần ma vương đạo lộ để hắn làm ra bình thường kim thân cường giả cũng vô pháp làm ra sự tỉnh liền kim thân cường giả cũng không n h ấ trừ định có thể có ú t r vô cực pháp tác xiềng、so、xích bên ngoài nguy long còn rút ra thủy pháp xiềng xích hỏa pháp xiềng xích phương pháp sản xuất thô sơ xiềng xích cùng với thôn vệ xiềng xích thủy hỏa pháp tác xiềng xích, xích là phúc trí linh tê gặp c á p đoạn tiến hạo bảo cốt đồng phú quý thuận thế rút ra đến mức thôn vệ pháp tác xiềng xích thì phải nhờ có thiên mãng thần vương trợ giúp cái này bốn đầu pháp tắc xiềng xích chỉ có một cái có thể cũng nắm giữ bất phàm vĩ lực đặc biệt là thôn vệ pháp tắc xiềng xích dù cho không có cái khác ba đầu pháp tắc xiềng xích vững chắc có thể uy năng còn xa hơn siêu bởi vì thôn vệ pháp tắc muốn so cơ sở pháp tắc cường một ít pháp tắc xiềng xích là thế giới quy tắc cụ hiện có loại loại bất đồng nhưng không có đặc biệt rõ ràng cao thấp phân biệt giàu nghèo nếu như có thể rút ra hai đầu hỏa pháp xiềng xích tuyệt đối nghiên ép một đầu thôn vệ pháp tắc xiềng xích cái này là không thể nghi ngờ sự tỉnh tại pháp tắc phía trên đi càng xa đối với cái này phương thế giới hiểu rõ càng là sâu xa nắm giữ lực lượng cũng càng là đáng sợ chỉ là làm pháp t ắ c xiềng xích số giống nhau nói một cách khác pháp t ắ c cảm ngộ tương xứng thời điểm bất đồng pháp t ắ c xiềng xích ở giữa tồn tại một ít tranh lệch kim một thủy hỏa thổ những cơ sở này pháp t ắ c tại chiến đấu ứng dụng muốn so thôn vệ pháp t ắ c kém một chút cái này là thuộc tính tranh lệch trừ phi tu luyện cơ sở pháp t ắ c tu sĩ có thể có đủ đặc thù bí thuật kích phát pháp t ắ c xiềng xích càng mạnh uy năng nguy long nhìn xem trong tay ba viên thân huyết suy tư thủy hỏa thổ ba loại pháp tác xiềng xích đã rút ra nguy long hiện tại liền là lại đem còn lại kim cùng một pháp tác xiềng xích rút ra dùng hắn hiện nay cảnh giới chỉ cần chậm rãi lắng động liền có thể rút ra hai người sau cần một chút thời gian mà thần vương chi huyết ẩn chứa thuộc tính khác nhau lực lượng càng ộ có thể giảm bớt thời gian này thần vương thần lực càng ộ đối với ngụy long ý nguyên có tác dụng vô cực pháp tắc có thể diễn hóa và pháp rút ra bất đồng pháp tắc x ề n g xích liền là không ngừng tăng cường vô cực pháp tắc càng ộ gián tiếp để thăng vô địch pháp uy lực ngụy long muốn rút ra kim một lượng trùng pháp tắc xứng xích đem ngũ hành biến hóa ra ngụy long không do dự trong tay một đoàn vòng xoáy xuất hiện lần nữa đem ba viên thần vương thần huyết thôi vệ kim bằng thần huyết bên trong trừ kim pháp cảng nộ còn có phong pháp cảng nộ ngụy long hết thể hấp thu mà kim xả thần huyết bên trong chứa kim pháp cảng nộ cùng với cùng xả có liên quan cảng nộ một vị thần vương lực lượng tạo thành là phức tạp chủ yếu thuộc tính bên ngoài còn có một chút nhỏ bé chi nhánh tỷ như khôi phục có liên quan cảng nộ liên quan đến đấu chiến cảng nộ v v chủ yếu thuộc tính cảng nộ bên ngoài nhỏ bé đoạn cuối cảng nộ liền một kia pháp tắc gia lông đều không có thần vương thần huyết phần lớn đều không chứa có pháp tắc xưởng xích chỉ có một ít pháp tắc c ả n nộ gia lông ngụy long duy nhất tại thần huyết bên trong rút ra đến pháp tắc xưởng xích còn là thiên m ã thần vương thần huyết Nghị Long hai một nhắm、lại. Hắn hiện tại, nhìn càng lại. tại, t xa. bước suy luận phổ thông thần vương thần huyết chỉ có thể là một cái kích nổ chân chính cường hãn còn là ngụy long làm hắn sáng tạo ra vô địch pháp như hắn n ó n trước hắn liền như là cô tô mộ dung lưu thiên tiên như vậy thiên hạ và pháp đều là tại hắn tâm niệm chấp t r ư ờ n g trước đó k h u k h ú quả thật có chút biến thái